Chương 81, Hắc Thân Phận. Chương 81, Hắc Ý Nhân Thân Phận Chương Sư Hinh. Trần Vũ phục hồi tinh thần lại, lại vừa vặn nhìn thấy mặt trên đã thoi thóc một hơi trướng nhân Thành, xông lên đem linh lực hướng về thân thể của đối phương vận chuyển đi qua. "Trương sư huynh, chuyện gì xảy ra, ngươi không thể chết được à?" Trần Vũ cùng Trương Nhân Thành tuy rằng không có quan hệ gì, thế nhưng bây giờ nhìn đối phương chết tại trước mặt chính mình, chuyện như vậy hắn lại cũng không làm được. "Xuy xuy xuy." Trương Nhân Thành kinh mạch toàn thân đã sớm gãy vỡ, có thể chống đỡ đến hiện tại cũng xem như là một cái kỳ tích, nơi nào còn có thể sống lại, bất quá Trương Nhân Thành lại còn có một khẩu khí đen sẫm. Ý kia người là là, Batman. Hoa. Trương Nhân Thành khỏe miệng hơi phù động thời điểm, âm thanh trở nên yếu ớt cực kỳ, run rẩy không ngừng, Trần Vũ tỉ mỉ nghe mới rốt cục nghe rõ ràng như thế vài chữ, nhất thời trực tiếp nghiêng đầu một cái, khí tuyệt bỏ mình. Người áo đen, Bác Batman, có ý gì hả? Trần Vũ biết Trương Nhân Thành đã tắt thở, cũng biết xem ra chính mình vẫn là xuất hiện có chút chế, hắn có thể cảm nhận được còn có một người khác khí thức, bất quá người kia thật giống đã rời đi. Trần Vũ cũng không biết, tàn huyết phát sinh tất cả, huyết cũng đã dòng ra đi qua 7 ngày. Tùy tiện xử lý một chút Trương Nhân Thành thi thể, liền hướng về tàn huyết ngoại rừng rậm mặt đi đến, làm sao đều không có người. Liền ở Trần Vũ mới vừa đi ra vài bước thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa, một người áo đen đột nhiên hiện lên, người mặc áo đen kia mắt sáng như đuốc, đồng dạng nhìn về phía Trần Vũ phương hướng, có vẻ hơi bất ngờ. Các cả, không nghĩ tới nơi này lại còn có một cái cá lò lưới, bất quá rất đáng tiếc, chỉ là tiên tiên ngũ trọng tu vi. Người áo đen nhìn Trần Vũ, trong mắt tất cả đều là khinh thường, tu vi của người này dĩ nhiên đạt đến tiên tiên bắt trọng đỉnh cao, bất quá nghe thanh âm đối phương cần phải có chừng 40 tuổi. Các hạ là ai? Trần Vũ nhớ tới Trương Nhân thành trước khi chết câu nói kia, người áo đen cùng Bắc Tuyết môn đến cùng có quan hệ gì? Tại sao tại Tàn Huyết rừng rậm sẽ xuất hiện người áo đen? Đừng đi hỏi ta là ai, ta xem người tuổi còn trẻ, cũng coi như là một cái thức thời vụ người, ta hỏi người một chuyện, bây giờ Thiên Phong quốc, thế lực kia mạnh nhất. Người áo đen nhìn Trần Vũ, ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn ra được, Trần Vũ niên kỷ không ra 20 tuổi, cũng đã là tiên tiên ngũ trọng tu vi, phần này Thiên Phú coi như là tại Bắc Tuyết môn cũng là nhân tài hiếm có, nếu như đối phương có thể dễ dàng xúi lời nói, cũng coi như là một cái công lớn. Các hạ đây không phải biết rõ còn hỏi sao? Tam đại môn phái đều là Thiên Phong quốc đứng đầu thế lực. Trần Vũ cô ý nói như vậy, hắn ngược lại muốn nhìn một chút người áo đen sẽ như thế nào nói, hắn ít nhiều gì đã đoán được hắc y nhân thân phận, chỉ bất qua hắn tạm thời không có chút phá mà thôi. Người áo đen ánh mắt nưng lại, lấy kinh nghiệm của hắn cùng từng trải, tự nhiên biết Trần Vũ đây là tại cho hắn cô ý nói sang chuyện khác, nhưng là hắn có chỗ nào sẽ là kẻ tầm thường. Bắc Tuyết môn là bắt tinh môn phái, tương lai thậm chí có có thể trở thành thất tinh phái, cho đến lúc đó chỉ cần là môn thành viên, đều sẽ nước lên thì lên, tiểu tử nắm giữ tốt đẹp tiền đồ, cần gì phải ở một cái nửa chết nửa sống trong phái, ta biết có Bắc Tuyết trưởng lão không bằng ta giúp ngươi dẫn tiến một phen, bảo đảm cho ngươi trở thành đệ tử nội môn, làm sao?" Người mặc áo đen kia nói đến phần sau thời điểm, liền chính hắn đều trở nên kích động lên, bên trong đôi mắt nhìn Trần Vũ, tựa hồ cảm giác được Trần Vũ nhất định sẽ đáp ứng. "Nói xong chưa?" Nói xong lời nói, "Ta có thể rời đi hay không?" Trần Vũ nhìn đối phương, không hề bị lay động, một câu nói này vừa ra, người áo đen suýt chút nữa không có thổ huyết. Hắn vốn là cho rằng Trần Vũ an tĩnh nghe hắn nói xong nhiều lời như vậy, nhất định là có chỗ ý nghĩ, nào biết Trần Vũ lại thờ ơ không động lòng, giống như là đang cố ý trêu đùa hắn như vậy. "Tiểu tử, không nên rượu mời không uống." Uống rượu phạt. Người áo đen nhìn Trần Vũ, trên người một cổ kinh khủng sát ý nổi lên, tiên thiên bắt trọng đỉnh phong khí tức nổi lên, tự hồi hay là tại uy hiếp Trần Vũ. Nhưng là hắn không biết, hay là tại mấy ngày trước Trần Vũ còn có thể kiên kỵ hắn, bây giờ Trần Vũ triệt để hoán huyết thành công, tu vi càng đột phá đến tiên thiên ngũ trọng, căn bản không e ngại bất kỳ tiên thiên bắt trọng võ giả, hơn nữa trước mặt người áo đen hẳn là cũng không phải bắt tuyệt môn tiên phú cao sâu hàng người, thực lực tự nhiên cũng sẽ không rất mạnh. Ta người này liền thích rượu, lẽ nào ngươi không nghe nói câu nào, Chúc rượu không có phạt uống rượu ngon. Trần Vũ biểu hiện tự nhiên nhìn người áo đen. Ngươi đã tự tìm đường chết. Như vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Người mặc áo đen kia cả người tiên tiên bắt trọng đỉnh phong tu vi khí thế triển lộ không bỏ sót, trên bàn tay trở nên như nung đỏ in dấu như sắt thép, khủng bố nhiệt độ pháng phất đem không khí đều bốc cháy lên. Dĩ nhiên là một môn nhân cấp cực phẩm võ kỹ uy lực, người áo đen hiển nhiên là thường thường làm giết người hoạt động, hắn yếu làm được chính là một đòn giết chết, căn bản không chuẩn bị cho Trần Vũ bất kỳ thời gian. Tiểu tử, đây là người cuối cùng cơ hội hối hận, ta thi triển đây là một môn nhân cấp cực phẩm võ kỹ, Diễm Liệt Diễm Trưởng, không cần nói ngươi, coi như là tiên tiên bắt trọng võ giả cũng có thể tổn sát. Người áo đen đối với Trần Vũ vẫn còn có chút yêu quý. Dù sao Trần Vũ vẫn là xem như là người có cốt khí, nếu như có thể xúi dục người như vậy, tương lai tuyệt đối sẽ cho Bắc Tuyết môn liều mạng. Hay là cái này cũng là người cơ hội cuối cùng. Trần Vũ nhìn đối diện người áo đen, nếu như hắn không có đột phá Tiên Tiên ngũ trọng lời nói, hay là đối với trước mặt người áo đen còn có thể kiêng kỵ mấy phần. Bây giờ hắn cựu khiếu thông thể thứ 2 khiếu huyết đã tại hoán huyết thời điểm, bất chi bất giác mở ra, nếu như hắn sử dụng tới thứ 2 khiếu huyết, hắn tu vi có thể so với Tiên Tiên lục trọng bất kỳ võ giả, lại tăng thêm hoán huyết hiệu quả, hắn hoàn toàn có thể so sánh Tiên Tiên thất trọng võ giả, lại tăng thêm hắn đối với kiếm pháp trường khủng. Chém giết tiên tiên bắt trọng căn bản không phải quá lớn mà đề. Muốn chết. Người áo đen không nghĩ tới chính mình luôn mãi khuyên bảo Trần Vũ, đối phương lại không biết phân biệt, hơn nữa còn nói khoác không biết ngưỡng, đối với người như vậy, hắn có thể không có bất kỳ thương hại. Cả người linh lực lăn lộn thời điểm, tiên bàn tay màu đỏ xung kích ra ngoài, cực nóng sóng khí làm cho Trần Vũ đều cảm giác được gò má đau đớn, bác Tuyết môn nội tình quả nhiên thật không đơn giản, cường giả như vậy, lại cam tâm làm Bắc Tuyết môn sát thủ, không thấy ánh mặt trời, sắp tự vượt qua vọng tiên tông quá nhiều. Vảnh. Tiên bàn tay màu đỏ, như thiêu đốt hỏa diễm như vậy, mang theo vạn cân khí thế, đến địa phương không khi đều phản phất bốc cháy lên. Tiểu tử, đây là người tự tìm đường chết. Trần vũ khí định thần nhàn, cả người linh lực vận chuyển tới cực hạn thời điểm, hắn máu tươi nhấp đồ, trên người dĩ nhiên lao ra một cố khí thế kinh khủng, như ngưng tụ thực thể như vậy, hướng về người áo đen chấn áp tới. Liên ngay cả trần vũ cảm thụ tình cảnh này đều là sức sở, thân thể của mình hiện tại hoán huyết sau, lại trở nên khủng bố như vậy, cái này phải hay không quá biến thái rồi. Người áo đen ánh mắt cũng là ngưng lại, làm cho công kích của hắn Dĩ Nhiên trở nên chậm chạp lên, nhiều năm trước tới nay sát thủ nghề nghiệp khiến hắn đối với cảm giác nguy hiểm phá lệ nhạy bén, người áo đen không do dự chút nào, thu hồi bàn tay, Dĩ Nhiên muốn chạy trốn. Nhưng là Trần Vũ làm sao sẽ cho hắn cơ hội chạy trốn, nếu để cho hắn đem chính mình hiện tại trạng thái đợi đến Bắc Tuyết môn, e sợ Bắc Tuyết môn sẽ không để lại dư lực giết chết chính mình, đến lúc đó cái được không đủ bù đắp cái mất. Bạt kiếm thuật. Trần Vũ không chút do dự, trên tay hư kiếm hàn mang lóe lên thời điểm, cả người lao ra thời điểm, tốc độ Dĩ Nhiên so với trước đây tăng lên mấy chục lần. Tuần nữa hắn phát hiện, hắn sử dụng tới bạt kiếm thuật thời điểm, hắn thân thể tính linh hoạt, còn có thân thể cùng hư kiếm độ phù hợp đều vượt xa trước đó. Xì, hư kiếm nhất tránh liền qua, một đạo máu tươi từ người áo đen đầu phía sau nơi cổ phun ra ngoài, người áo đen đốn tại nguyên chỗ, nhìn đã xuất hiện tại hắn trước người Trần Vũ, con mắt chừng được rất lớn. Làm sao có khả năng? Người áo đen nói xong bốn chữ này sau, cả người ngã ngửa lên trời, cho đến chết hắn đều không có rõ ràng, tại sao một cái tiên tiên ngũ trọng võ giả sẽ khủng bố như vậy. Trần Vũ chỉ là nhìn lướt qua ngã xuống người áo đen, trực tiếp lên ngang, ngang rồi đi. Vọng Tiên Tông Bây giờ rất nhiều đệ tử sắc mặt đều biến rất nặng nghề, bọn họ biết lần này càn giết tàn huyết môn, chính mình môn phái rất nhiều sư huynh đều chết ở trong đó, tổn thất nặng nghề. Thật là đáng chết, ta ngày hôm trước đi truy sát tàn huyết môn đệ tử, bị Vũ La tông người nhục nhã. Ta còn không phải, bọn họ mang chúng ta Vọng Thiên tông căn bản không dám tiếp cao cấp nhiệm vụ, còn nói chúng ta Vọng Thiên tông đều là một đám mắt con vô dụng. Sống được thật nọ, ta nghe nói hết thể đều là Bắc Tuyết môn giở cho quỷ, có thể là chúng ta căn bản không dám trêu chọc môn. Mấy cái đệ tử nội mang theo khí nghị luận, trên mặt đều mang bi phẫn, tuy rằng Vọng Thiên tông một mực ở thế yếu, có thể lúc nào như thế bất cứ qua. Ồ, oh, ta thấy thế nào vừa nãy từ bên cạnh ta đi qua người có chút quen thuộc, ta thật giống gặp hắn à. Trần Vũ vừa vặn từ mấy người bên người đi qua, nghe thấy mấy người nghị luận thời điểm, trở lại mắt đến quét mấy người một mắt, cũng không có dừng lại, hắn có chuyện muốn bẩm báo Tần Thủy Hàn. Các người nhìn bóng lưng của hắn, phải hay không rất giống một người? Có một vị nữ đệ tử nhìn Trần Vũ bóng lưng, nàng không biết bao nhiêu lần nào tưởng qua cái bóng lưng này chủ nhân là bạn lữ của nàng. Trần Vũ sư Minh, hắn là Trần Vũ sư Minh. Trần Vũ sư huynh không chết, hắn không chết, hắn không chết. Hắn thật sự không chết, không chết. Trần Vũ không chết tin tức, nhất thời tại Vọng Thiên Tông truyền bá ra, vô số đệ tử nhảy cẳng hoan hô, bọn họ biết, Vọng Thiên Tông còn có hy vọng, còn có người sẽ cho bọn họ ra mặt. Trần Vũ, ta liền biết tiểu tử ngươi làm sao có khả năng dễ dàng chết như vậy tại tàn huyết trong rừng rậm, ngươi tu vi lại đột phá tiên tiên ngũ trọng. Trần Vũ đi thẳng tới Tần Thủy Hàn vị trí ngọn núi, tìm tới Tần Thủy Hàn, hắn muốn đem chương nhân thành dùng tính mạng đổi lấy tin tức nói cho Tần Thủy Hàn, sớm làm chuẩn bị. Bẩm được một ta mang cho tin này, chỉ sợ ngươi sẽ lo lắng rất dài một đoạn thời gian. Trần Vũ nhìn Tần Thủy Hàn, từ đối phương vẻ mặt xem ra, những ngày qua đối phương trải qua thật không tốt. Tin tức gì? Tần Thủy Hàn mắt thấy Trần Vũ vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, chẳng lẽ Trần Vũ biết Vọng Thiên Tông nội gian là ai chưa? Người áo đen là Bất Tuyết môn sát thủ. Giang giặc. Tần Thủy Hàn một trường trực tiếp vô vào trước mặt trên bàn đá, bàn đá nhất thời chia năm xẻ bảy, Tần Thủy Hàn sắc mặt âm trầm đáng sợ, tự đủ, quả thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 82: Kiếm suất tay rơi. Chương 82: Kiếm suất, tay rơi nhiệm vụ đại điện. Trần Vũ đi tới nhiệm vụ đại điện thời điểm, Trụ viện không ít người đều dồn dập hướng về Trần Vũ nhìn sang, trên mặt tôn kính nụ cười, thậm chí có ít người còn đối với Trần Vũ chào hỏi. Trần Vũ không nghĩ tới tại Tàn Việt trong rừng dần phát sinh nhiều chuyện như vậy, chính mình Vọng Tiên Tông, thập đại đệ tử nội môn, tổn thất hai cái, trong đó một cái Trương Đông càng xem như là tổn thất nặng nghề, phải biết Trương Đông có thể là tiên tiên cũ trọng tu vi, tương lai đột phá nhân vũ cảnh chỉ là chuyện sớm hay mượn, không nghĩ tới cũng gặp phải bắt tuyệt môn độc thủ, còn có chính là thứ 8 Lý Lưu Đức. Hắn trở về Vọng Tiên Tông đã nửa tháng, hắn vẫn là quyết định ra ngoài rèn luyện một phen, lại có thời gian một tháng, chính là Thiên Phong quốc tứ đại gia tộc 3 năm một lần đệ tử tỷ thí, loại này tỷ thí kỳ thực rất lớn trình độ chính là quyết định tứ đại gia tộc tại Thiên Phong quốc địa vị, nhà ai trẻ tuổi càng thêm xuất sắc, tỷ có khả năng trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu, bất quá tiêu gia chiếm tứ đại gia tộc đệ vừa đã rất nhiều năm rồi. Nghĩ tới đây Trần Vũ trong mắt sắc ý hiện lên, Lưu Phong sự tình Mã Thanh Tùng đám người đã nói cho hắn, hắn cũng không hề nói cho Vọng Thiên Tông cao tầng. Trần Vũ cũng không phải mới ra đời tiểu tử vất vui chưa sạch, Lưu phong bây giờ đã là Vọng nội đệ tử trong, có người nói hắn đã đánh bại thứ Đối với thiên tài như vậy con cháu, bây giờ Vọng Thiên Tông gì lại nhiều hơn chút. Tống Chi mình đám người căn bản không có lưu phong chứng cứ, nói không chắc đến lúc đó trái lại bị đối phương trả đũa, nói mình đấu kỵ hắn có thời, trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất, quan trọng nhất là Lưu Phong chiến thắng Điển Hồng Vân sau, cũng đã trở về lưu gia. Trần Sư Minh, gần nhất có bên trong cấp nhiệm vụ, tàn huyết môn chạy thuộc mạng tiên tiên lục trọng tu vi đệ tử, không bằng ngươi đã lấy nhiệm vụ này, chém giết đối phương. Đúng vậy à, gần nhất Vũ La tông rất nhiều mọi người phúng đâm chúng ta, chúng ta nhận nhiệm vụ làm cũng không dám cùng bọn họ gặp phải. Ta nghe nói nhiệm vụ này Vũ La tông cũng có người đi làm, không bằng ngươi đoạt trước một bước, hướng về bọn hắn chứng minh chúng ta vọng tông. Trần Vũ đi tới nhận nhiệm vụ tam cái màn ảnh phía dưới thời điểm, tại bên cạnh hắn, một ít đệ tử nội môn dồn dập kiến nghị Trần Vũ, xem ra khoảng thời gian này bọn hắn thật sự bị ép tới không nhẹ. Trần Vũ cũng không hề trả lời, mà là bắt đầu ở trên màn ảnh mặt tìm kiếm tự mình hài lòng nhiệm vụ. Tiên Thiên Lục Trọng Võ Giả đối với hắn bây giờ thật không có bất kỳ khiêu chiến ý nghĩa. Tìm nửa ngày, vẫn cứ không tìm được một cái hợp tâm ý bên trong cấp nhiệm vụ, mua mở bước chân đi tới cao cấp nhiệm vụ dưới màn hình mặt, không ít người đều có chút trợn mắt Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Trần sư huynh muốn tiếp cao cấp nhiệm vụ? Cao cấp nhiệm vụ thấp nhất tu vi yêu cầu có thể là tiên thiên thất trọng, mọi người đều biết đây là môn phái ẩn tại yêu cầu. Đúng vậy a, hắn sẽ không cảm thấy mình có thể đánh bại so sánh tiên thiên thất trọng võ giả chứ. Có mấy người nhìn Trần Vũ đi tới cao cấp nhiệm vụ dưới màn hình mặt, nhất thời trở nên khó mà tin nổi, cao cấp nhiệm vụ độ nguy hiểm có thể là rất cao. Chém giết tàn huyết môn dương nghiệt, đệ tử huyết tâm, gần nhất giết người quá nhiều, cho nên có người gọi hắn là tàn huyết đồ phu, có người nói dưới tay hắn vẫn không có sống sót rời đi, cho nên cũng không hề biết mặt mũi của đối phương, bất quá là có thể khẳng định là đối phương tiên tiên bắt trọng tu vi, gần nhất thường thường qua lại với Vịnh Thủy một vùng. Nhiệm vụ đẳng cấp, cao cấp. Được, chính là người rồi." Trần Vũ trực tiếp từ trên màn hình đem chém giết tàn huyết đồ phu nhiệm vụ kia đó, đi tới một bên cái kia chấp sự nơi đó, người kia cũng biết Trần Vũ một ít chuyện. "Trần Vũ, người trẻ tuổi, có bốc đồng là chuyện tốt, nhưng là mơ tưởng xa vời khó tránh khỏi rơi vào chìm xuống, đổi cái trung cấp nhiệm vụ đi, người này quá mạnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Cái kia chấp sự nhìn Trần Vũ, trong mắt cũng không phải xem thường Trần Vũ, kỳ thực liền là một loại môn phái cao tầng đối với vãn bối căn dặn cùng đủ. Trần Vũ cười nhạt, mở miệng nói, "Bẩm báo chấp sự ta cũng chính là thử xem mà thôi, dù sao nhiệm vụ này cũng không phải ta một người làm, nói không chắc ta nhặt được tiện nghi đâu. Cái kia chấp sự nghe thấy Trần Vũ mà không lời quan tâm, có chút không vui, chính mình hảo tâm với ngươi, miễn cho môn phái tổn thất, ngươi đã không phải tốt xấu. Được rồi, ghi chép một cái là được rồi, hi vọng ngươi may mắn. Bất quá phải nhớ kỹ, làm nhiệm vụ không sao, đừng cho chúng ta vọng tiền tông mất mặt. Trần Vũ ghi chép một phen, đối với chấp chuẩn ngữ, hắn cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, xem ra khoảng thời gian này chính mình môn phái đệ tử ở bên ngoài làm nhiệm vụ, quả nhiên không quá dễ dàng. Vĩnh Tiền Thủy. Đây là một mảnh ngư long hỗn địa vực. Nơi này hoàn cảnh địa lý rất là tụ, thuộc về Tam Đại môn phái đều không quản lý địa phương, cho nên rất đạt được nhiều tội Tam Đại môn phái người, đều dối rít tìm phục tại nơi này, còn không bài trừ nhân vũ cảnh cường giả tồn tại. Vị huynh đệ này, không biết có hứng thú hay không cùng chúng ta đi mạo hiểm, phát hiện một cái nhân vũ cảnh cường giả bảo tàng. Trần Vũ vừa mới cưỡi thanh tông mã đi vào Vịnh Tiện Thủy địa vực thời điểm, phía trước nhất thời xuất hiện 4 năm người, nhìn Trần Vũ rất hiền lành dò hỏi: "Bảo tàng rất tốt sao?" Trần Vũ trên người một luồng sát ý tràn ngập lúc đi ra, hai chân kẹp chặt vượt phía dưới tông mã, trực tiếp nhanh chóng đi. Mắt thấy Trần Vũ bóng lưng đi, Có người nhất thời dò hỏi: "Lão đại, tại sao không đọc thủ? Tiểu tử này khẳng định giá trị bản thân không ít." Nào có biết cái nào tiên tiên thất trọng lão đại lạnh lùng nói, "Nhiều thêm bảo vật, cũng phải có mệnh hưởng thụ, tiểu tử này trên người sắc ý, không phải là giả dối." Trần Vũ rất rõ ràng mấy người kỳ thực chính là muốn cố ý vung hô hắn, lấy kinh nghiệm của hắn từng trải, kiếp trước trải qua, đối với chuyện như vậy hắn có thể nói liếc mắt nhìn liền biết, nếu như mấy người nếu như mắt không mở chặn lại hắn, như vậy những người kia e sợ đã sớm biến thành người chết. Xem ra vịnh Tiễn Thủy thật cùng đồn đãi như thế, cũng không phải rất hòa bình, ngược lại rất hỗn loạn. Trần Vũ không nghĩ tới chính mình mới vừa vừa bước vào Vịnh Tiền Thủy, liền gặp phải như vậy rét người cấp của sự tình, đổi một cái kinh nghiệm thiếu một ít người e sợ thật sự trong hội triêu. Vịnh Tiền Thủy diện tích cũng không nhỏ, Trần Vũ muốn trong thời gian ngắn tìm được Tàn Huyết Đồ Phu tung tích e sợ cũng không dễ dàng, lập tức liền ở Vịnh Tiền Thủy bốn phía tìm kiếm hỏi thăm đến. Ba ngày thời gian trước mắt đi qua, Trần Vũ đang ngồi ở Vịnh Tiền Thủy nội danh một lầu uống trà mà trên, tới gần bên cửa sổ duyên địa phương, chính ăn tính uống trà, hai mắt dư quang nhìn từ trà lâu bên cạnh con đường sẽ qua. Hắn tiêu tốn 2 ngày thời gian, cuộc biết vào hôm nay, Tàn Huyết Đồ Phu e sẽ xuất hiện tại tòa này trà lâu. Có người nói Tàn Huyết Đồ Phu bản tiếng, hết thể truy giết hắn người, hắn yếu một lần giải quyết. Thời gian chậm rãi qua đi, hai bên đường phố người cũng từ từ trở nên trẻ lên, một luồng linh tính không hiểu xuất hiện tại trà lâu chu vi, rất nhiều người đều cảm giác được không đúng lắm. Các người nghe nói không, bác Tuyết môn đệ tử Hạch Tâm phùng vọng bản tiếng, hôm nay Tàn Huyết Đồ Phu nếu là dám xuất hiện, tất nhiên cũng bị hắn chém thành muôn mảnh. Tại sao Phùng vọng cũng còn không xuất hiện, chẳng lẽ hắn sẽ không đã bắt đầu truy sát Tàn Huyết Đồ Phu đi nha. Bên hai truyền đến chu vi võ giả uống tiếng bàn luận, không nghĩ tới chính mình theo đuổi giết Tàn Huyết Đồ Phu lại còn sẽ gặp phải Phùng vọng như vậy người quen, ngược lại là có chút khiến hắn bất ngờ. "Tiểu Nhị, lên cho ta một bình trà ngon." Liên ở Trần Vũ vùi đầu uống trà thời điểm, cha cửa lâu không phải là vừa nãy mọi người trong miệng nghị luận Phùng vọng, nụ khí hung hăng, ánh mắt cuồng loạn. Hai mắt đảo qua trà lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Trần Vũ trên người, cười ha ha, "A, đây không phải Võ Tiên Tông Trần Đại Dật rỡi, ta quãng thời gian trước không phải nghe nói ngươi chết tại tàn huyết rừng rậm, không nghĩ tới lại còn sống sót." Trần Vũ nhìn về phía vọng, đối phương cũng bất quá là tiên tiên bắt trọng tu vi, nếu như nếu là hắn biết, Trần Vũ tại mấy ngày trước Mới giây giết một người tiên tiên bắt trọng võ giả, hắn còn có thể hay không lớn lối như vậy, nếu như hắn biết quãng thời gian trước, chỉ bằng vào một kiếm đem hắn sợ đến tè ra quần chính là Trần Vũ, hắn sẽ như thế nào? A a, ngươi phụng vọng đại thiên tài đều còn chưa có chết, ta Trần Vũ làm sao sẽ chết, nếu như yếu chết, ngươi nhất định sẽ chết ở trước mặt của ta. Trần Vũ nhìn Phùng vọng, người này ba lần bốn lượt sĩ nhục chính mình, nếu có cơ hội hắn không ngại cho đối phương một chút giáo hấn, coi như là bại lộ một ít thực lực cũng không thể gọi là. Phùng vọng nghe thấy Trần Vũ vừa nói như thế, sắc mặt phát lạnh, tìm tới Trần Vũ đối diện bàn, giận dữ hét, "Đều cút ngay cho ta, cái bàn này ta muốn rồi." Ba người sắc mặt giận dữ, cũng không dám phát tác, sau đó dồn dập đứng lên, đối với Phùng vọng còn nịnh nọt cười cười, trong đó một cái tiên tiên thất trọng đại hàn ánh mắt quét về phía toàn bộ trà lâu. Toàn bộ trà lâu còn sót lại vị trí tốt nhất chính là Trần Vũ vị trí, Trần Vũ không chỉ tu là thấp, hơn nữa còn đắc tội Phùng vọng, bọn họ muốn dẫm Trần Vũ nịnh vợ Phùng vọng. Đùng, 50 khối linh thạch đập ở trên bàn mặt, giận dữ hét, cầm 50 khối linh thạch tiến trà, lăn tới trà lâu chính giữa đi, vị trí tốt như vậy cho người lạ làm gì? 50 khối linh thạch, rất nhiều sao? Trần Vũ ngồi tại chỗ mặt, một cái tay bưng trà, một bên uống. Tờ mắt đều không có ở cái này, Tiên Tiên thất trọng võ giả thân trên dừng lại một cái, hoàn toàn không thấy đại hán. Đại hán kia sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, chính mình hiện tại xem như là đầy ngập phẫn nộ không chỗ phát, vừa vặn tìm tới như thế một cái tiên tiên ngũ trọng rắc rưởi. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi thức thời vụ cút xa một chút, không phải vậy ba huynh đệ chúng ta liền đem ngươi nhấc theo ném ra ngoài, đến lúc đó thật mất mặt." Đại hán kia nhìn chằm chằm Trần Vũ. "Nào có biết Trần Vũ cười ha ha, ta lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đem ta ném ra ngoài?" Câu nói này vừa ra, không ít người đều là ngạc nhiên, phải biết đại hán này có thể là tiên tiên thất trọng võ giả. Tuần nữa tại Vịnh Thiện Thủy phụ cận một vùng đều là có chút danh tiếng, không nghĩ tới một cái tiên tiên ngũ trọng tiểu tử vắt mui chưa sạch lại dám đối với hắn nói như vậy, chẳng lẽ hắn cũng đem mình làm phùng giọng sao? Đã như vậy, như vậy ta thành toàn ngươi. Đại hắn cả người tiên tiên thất trọng khí thế bộc phát ra, một quyền hướng về Trần Vũ đập tới, khủng bố sóng khí chấn động đến mức bàn đều run rẩy lên. A! Xỉ! Sì. Liền ở rất nhiều người đều cảm thấy Trần Vũ phải tao ương thời điểm, Trần Vũ trên tay, một đạo khủng bố hàn mang lao ra, hào quang màu trắng bạc hiện lên trong náy mắt, kèm theo một đạo tiếng thét chói tai, một bàn tay mang theo máu tươi bay ra chả lâu. Kiếm suất tay rơi, thật là khủng khiếp một kiếm, trong trà lâu, nhìn như không có chuyện gì xảy ra uống trà trấn vũ, nhìn lại náa trên mặt đất mặt kêu zin đại hán, rất nhiều tâm thần người đều là ngưng lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 83, mắt người. Chương 83, mắt người Thiên, người này là ai? Vừa nãy một kiếm kia, mặc dù có đánh lén chi ngại, thế nhưng nếu đổi lại là ta, cũng không cách nào ngăn cản. Lúc nào tiên phong quốc xuất hiện như thế một cái kiếm đạo thiên tài, chúng ta dĩ nhiên không biết gì cả. Chẳng trách Phương Tài, lúc nãy hắn lại dám cùng vọng đối nghịch, phần này tiên phú sát thực đáng giá tiêu ngạo. Mắt thấy Trần Vũ một kiếm đem cái kia khiêu khích võ giả bàn tay chặt đứt, trong trà lâu người chẳng những không có thương hại người kia, trái lại là bắt đầu kính ý nhìn Trần Vũ. "Biến, ta hôm nay không muốn giết ngươi." Trần Vũ nhìn ngã trên mặt đất mặt đại hán, ánh mắt quét về phía hắn hai người đồng bạn, hai người kia đều là tiên tiên lục trọng tu vi, nhất thời trận mắt nhìn nhìn chằm chằm Trần Vũ. Đại hán cũng là trên mũi lao mặt liếm huyết người, từ trên mặt đất mặt vườn mình lên, cái tay còn lại chỉ vào Trần Vũ, "Tiểu tử, đánh lén tính là gì hảo hán, có bản lĩnh hãy xưng tên ra." "Vọng Tông, Trần Vũ." Trần Vũ vẫn là ở uống trên tay trà. Từ đầu tới cuối đều không có xem đại hán kia một mắt. Đại hán kia ba người phân biệt từ ba phương hướng đem Trần Vũ vây quanh ở trong đó, tam sát mặt người đều trở nên tàn nhẫn lên, hiển nhiên muốn gây sự với Trần Vũ. Bất quá là vọng Thiên Tông một tên rác rưởi mà thôi, có cái gì đáng được lời nói đây này. Phong vọng ngồi ở một bên khác, trong đầu hồi tưởng lại vừa nãy một kiếm kia, ánh mắt nơi sâu xa đều thoáng hiện một vệ nghiêm nghị, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác đến Trần Vũ vừa nãy một kiếm kia rất quen thuộc, lại không nhớ được ở nơi nào gặp qua. Đại hán kia có chút không cam lòng, hắn vừa nãy chỉ là muốn gây sự với Trần Vũ, miễn cho đắc tội Phùng vọng. Bây giờ phát hiện trước mặt người trẻ tuổi này dĩ nhiên cũng là Vọng Thiên Tông đệ tử. Tuy rằng Vọng Thiên Tông không bằng Bất Tuyết môn có lực uy hiếp, thế nhưng nếu hắn như thế quang minh chánh đại gây sự với Trần Vũ, hắn vẫn là không quá dám, hắn mặt khác hai người đồng bạn cũng là nhìn đại hắn một mắt, đều mang kiêng kỵ. Bằng một mình ngươi ở dưới tay ta mặt biến thành rác rưởi kẻ nhũ nhược, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng sao? Phùng vọng. Trần Vũ khỏe miệng hơi di động. Câu nói này vừa ra, Phùng vọng nhất thời đứng giờ hắn tới chuyện ở, trong chính là vô cùng tức, này rõ ràng cho thấy bị Trần Vũ cố ý âm hắn. Trần Vũ, ngươi muốn chết, ta không ngại tiễn ngươi đi. Nào có biết Trần Vũ sắc mặt bình tĩnh nói, Bắc Tuyết môn không có gì đặc biệt hơn người, đừng lớn lối như vậy, cẩn thận lần sau ta cho ngươi tại chỗ biến thành rắc rưởi, cái được không đủ bù đắp cái mất. Phùng vọng trong mắt toát ra một luồng kiên kỵ, chậm rãi lần nữa ngồi xuống, xung quanh không ít người đều tâm thần chấn động, rất rõ ràng Trần Vũ nói chính là sự thực, hắn lại thật sự suýt chút nữa phế bỏ Phùng vọng, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Nguyên bản vây quanh Trần Vũ chuẩn bị động thủ tam đại hán, nhất thời lẫn nhau liếc mắt nhìn, thử lạnh một tiếng, tiểu tử, đường hung hăng, đứt tay mối thủ ta nhất định rồi báo. Ba người nhất thời tìm tới trà lâu những vị trí khác, nhìn chằm Vũ. Bọn họ sở dĩ không ra tay, cũng là bị Trần Vũ lời nói hù dọa đã đến. Phong vọng sắc mặt tâm trầm, hắn vốn là muốn cho Trần Vũ tìm một ít không thoải mái, nào có biết hôm nay cư nhiên để Trần Vũ lợi dụng hắn, đến trấn nhiếp vừa nãy tam đại hán. Nếu là hắn hiện tại ra tay gây sự với Trần Vũ, cho dù cuối cùng đánh bại Trần Vũ, lỡ bại câu thường, đến lúc đó Tàn Huyết Đồ Phu tới lời nói, hắn liền sẽ rất bị động, lập tức chỉ có thể ẩn nhận khuất phát. Trần Vũ, chờ ta giải quyết Tàn Huyết Đồ Phu, đến lúc đó ta ngươi nhất định phải biết kết cục khi đã tội ta. Thời gian chậm rãi qua đi, nay tòa thật to trông chả lâu, lui tới người đi đường sớm đã không có. Buổi trưa Thái Dương đã sớm treo ở trên trời chính giữa, từng nóng ánh sáng soi sáng đại địa, trên mặt đất thậm chí có thể nhìn thấy bay lên cho bụi, trong không khí lại trở nên minh tĩnh cực kỳ, rất nhiều người hô hấp đều biến ngừng trọc lên, bọn họ rất rõ ràng, tòa này trả lâu không tới buổi trưa, tất nhiên là khách quý trở nhà, bây giờ lại không có người đến đây. Vù vù, một trận cùng phong bao phủ mà qua, trên đường phố người đi đường dồn dập biến mất, tại cuối ngã tư đường, một đại hán, cả người áo quần rách nát, trên bả vai khiêng một thanh đại đao, dưới chân mặt cũng không mặc bất kỳ giày, nhất làm cho người bắt mắt không gì bằng trên gương mặt của hắn mặt, chỉ có một con mắt mà khắc một con mắt lại bị hắn dùng màu đen trùm mắt bọc lại, hiển nhiên đã là một tên ngủ. Chỉ là mấy hơi thở thời điểm, Độc Nhãn Chi người nhất thời đi tới trà lâu trước cửa. Hẻm. Quan trọng nhất là trên người hắn này cổ kinh khủng mùi máu tanh, làm cho toàn bộ trà lâu không khí đều trở nên khiến người ta buồn nôn lên, thế nhưng là không có mấy người dám biểu hiện ra. Tàn huyết đồ phu. Rất nhiều người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, Tàn huyết đồ phu dĩ nhiên thật sự dám đến, hơn nữa còn chỉ là một người, nên ngang đến đây, lẽ nào hắn thật sự không sợ tam đệ tử của đại môn phái sao? Tiểu nhị, dẫm trà. Trà lâu tiểu nhị đã sớm bị tàn huyết đồ phu sợ đến không dám đi qua, đứng tại chỗ, thân thể không ngừng run, run dậy, bị tàn huyết đồ phu như thế đóng một tiếng, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Khách quan trở, vậy thì lên. Dâng trà. Hầu bàn vòng tới trà lâu một bên khác, Trần Vũ Minh hiện ra cảm nhận được nơi đó có một cái rất khí tức kinh khủng, hiển nhiên người kia chính là cái này trà lâu ông chủ, chẳng trách nhiều người như vậy đều sẽ tới cái này trà lâu uống trà, có một cường giả tọa trấn, ai dám mắt không mở đến gây phiền phức. Trà lâu pha trà địa phương, một ông già sắc mặt bình tĩnh, Tô Hoa Dâm. Đối với hầu ban mở miệng nói, cứ việc đi đưa trà, không cần lo lắng. Hầu bàn bưng mới vừa pha nước trà ngon, tay đều là run dậy đi tới tàn huyết đồ phu trước mặt. Tùng tùng tùng hắn trong tay hấm trà run dậy không ngừng, chậm rãi bày thả ở trên bàn mặt, tàn huyết đồ phu ánh mắt lưng lại, nhìn hầu bàn, liền muốn nổi giận thời điểm, trà lâu một giọng dàn mua văng lên. Tại hạ trà lâu chỉ là vốn nhỏ chuyện làm ăn, các vị nếu như tới uống trà, như vậy ta hoan nên, nếu như muốn gây sự, như vậy xin đem tiền trà thả ở trên bàn mặt, đi tới trà lâu bên ngoài đi. Một cỗ khí thế kinh khủng tại toàn bộ trong trà lâu hơi đảo qua một chút, luồng khí thế kia cũng trong nháy mắt biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện, rất nhiều người sắc mặt đều là biến đổi, này rõ ràng cho thấy nhân vũ cảnh cường giả khí tức. Sớm Cửu nghe nói quán trà này không đơn giản, có thể tại Vịnh Thiện Thủy đặt chân thời gian dài như vậy, xem ra tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cút sang một bên, Tán Huyết Đồ Phu hiển nhiên phi thường khát nước, nhất thời tắt thở ấm trà, cũng mặc kệ nước trà phải hay không dẫn nóng, đối với miệng chính là cô đông, cô đông rót vào đi. Trà ngon, trà ngon, đáng tiếc không phải dùng máu tươi ngâm, không phải vậy nhất định sẽ càng tốt hơn. Tàn huyết Đồ Phu đứng dậy, rũ ra một cái tay, cực kỳ thô lô xóa đi khỏe miệng trà nước độc. Huyết Hồng sắt hai mắt đào qua mọi người ở đây, ánh mắt dừng lại tại Trần Vũ trên người chốc lát, không biết tại sao, hắn dĩ nhiên tại Trần Vũ trên người cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Tàn Huyết môn cũng không phải là cái gì đại gian đại ác hạng người, cần gì làm bộ đại gian đại ác hạng người, giả như ngươi từ đây thay đổi triệt để, hoặc hứa Lao Phu có thể giúp ngươi cầu một cái tình, nghề tình ta để cho bọn họ không nên với ngươi. Ha ha ha, đại trượng phu sống có gì vui, chết có gì khổ, chỉ cầu yên anh liệt, liệt. Tàn Huyết Đồ Phu nói xong, nhanh chân đi ra trà lâu, âm thanh truyền đến trên đường phố. Ta trở các người, muốn giết ta tàn huyết độ phu người, cứ việc phóng ngựa mà tới. Được lắm sống có gì vui, chết có gì khổ. Đã như vậy, như vậy liền làm lão phu lời nói chưa từng nói. Ông lão kia ngữ khí bình tĩnh. Phung vọng lại rất khó chịu, chính mình một Bác Tuyết môn đệ tử ngồi ở chỗ này, hắn lại dám nói ẩu nói tả. hơn nữa một cái trả lâu ông chủ mà thôi, còn xem ở trên mặt của hắn, hắn từ đâu tới mặt mũi. Ha ha ha, lão tiên mối, làm người như vậy lén lén lút lút, ta Bác Tuyết môn làm việc lúc nào đến phiên ngươi tới cợ tay múa chân, này tàn huyết độ phu ta giết định rồi. Phong vọng cười lớn, trên người cuồng bạo khí thế bộc phát ra. Tiên Tiên bắt trọng tu vi đỉnh cao, mang trên mặt một luồng ngạo khí, xem đến làm Bất Tuyết môn đệ tử hắn quả nhiên rất cuồng ngạo. Sở Cửu nghe nói Bất Tuyết môn cực kỳ hung hăng, xem ra quả thế, ta lại hỏi ngươi, này Vịnh Tiễn Thủy là địa bàn của ta, lão phu làm việc, dựa vào cái gì đến phiền một mình ngươi rắp rưởi đến cướp tay một chân. Trong trà lâu, ông lão kia âm thanh nhèm vang lên, một luồng uy thế hướng về Phùng vọng ép tới thời điểm, Phùng vọng phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào nhúc đích. Ngay sau đó tức giận, một cái trà lâu ông chủ, coi như là nhân vũ cảnh tiền kỳ, lại có chuyện gì ngạc nhiên, hắn Phùng vọng lại qua năm năm, cũng còn không phải có thể bước vào nhân vũ cảnh. Ta là Bất Tuyết môn đệ tử Hải Tâm, ngươi nếu là dám giết ta, chúng ta Bất Tuyết môn không sẽ bỏ qua." Trần Vũ nghe thấy phụng vọng câu nói này, giống như là nhìn nớ ngẩn như thế nhìn phụng vọng. Lao giả nói rõ chính là biết hắn Bất Tuyết môn đệ tử thân phận, nhưng vẫn là ra tay kinh sợ hắn, điều này nói rõ Lao giả căn bản không kinh hai hắn Bất Tuyết môn, hắn lại còn lợi dụng Bất Tuyết môn uy hiếp đối phương, quả thực là tự tìm đường chết. Ngớ ngẩn. Phụng vọng không nghĩ tới Trần Vũ lại dám đang tại nhiều người như vậy mình, nhất thời vô cùng phẫn nộ. Nào có biết trong không khí cái cố này uy thế nhất thời biến mất. Ha, ha đi, đừng làm bận trà lâu." Lao giả nói xong, Phùng Vọng chỉ cảm thấy một luồng khí thế phụ động thời điểm, hắn cả người đã bị nặng nghền đè ở trên đường phố, bất quá lao giả hiển nhiên không muốn ra tay với hắn, không phải vậy hắn đã là một kẻ đã chết. Trần Vũ sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, hắn rất rõ ràng, e sợ vừa mới xuất thủ lao nhân thực lực, tuyệt đối cùng Ngũ Trưởng lão không phân cao thấp, thậm chí càng hơi cao, đương nhiên đây cũng chỉ là trực giác. Bắp Tuyết môn bản tiếng, muốn chém giết ta Tàn Huyết Đồ Phu chính là người tên rác dưới này sao? Tàn Huyết Đồ Phu nhìn khá là chất vật Vọng, không quên công kích nói. Phung vọng sắc mặt tâm trầm chậm, âm hận dưới quán này, thầm nghĩ, các loại ta về sau đột phá nhân vũ cảnh, chính là quán trà này phá diệt thời điểm. Hắn tuy rằng nghĩ như vậy, lại cũng không dám sẽ cùng trà lâu ông chủ tranh luận, nghe thấy Tàn Huyết Đồ Phu lời nói, nhất thời đưa ánh mắt chuyển hướng Tàn Huyết Đồ Phu. Muốn nói rất rươi, vẫn là không sánh được các người Tàn Huyết môn, bị chúng ta bắt tuyệt môn nổ tận gốc, hiện tại những người còn lại, cũng như chó mất chủ, thực sự là bất đức. Tàn Huyết Đồ Phu huyết hồng sắc hai mắt nhất thời mang theo phẫn nộ cùng sắc ý, Tàn Huyết môn tuy rằng bên trong mạnh được yêu thua, thế nhưng bất cứ người nào, sư môn của mình bị diệt, đều là trong lòng một loại vĩnh hằng thống khổ, bây giờ bị phụng vọng một cái đệ, cả người liền hoàn toàn xem như là phẫn nộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Chương 84, kiếm suất đầu rơi. Chương 84, kiếm xuất, đầu rơi tiểu tử, ta muốn ngươi chậm rãi chết đi, cho ngươi tại trọng thống khổ chết đi. Tàn huyết Đồ Phu âm thanh thê thảm nhìn Phùng Vọng, xem ra Phùng Vọng xem như là hoàn toàn đem hắn chêu đến phẫn nộ rồi, trên tay đại đao cũng chậm chậm rung ra, một luồng huyết sát chi khí tràn ngập ra. Và ngươi e sợ còn không bàn lẫng này đi." Phùng Vọng nhìn Tàn huyết Đồ Phu, tất cả mọi người là tiên tiên bắt trọng tu vi võ giả, Phùng Vọng tự cho là mình nắm giữ nhân cấp cực phẩm võ kỹ, đánh bại cùng đẳng cấp đối thủ dễ như cháo. "Lưu Cương, ngươi còn không ra sao?" Đương nhiên Phùng Vọng để ý nhất hay là hắn tìm đến giúp đỡ, danh tự này vừa ra, trong trả lâu người quan sát đều là sửng sở. Chỉ thấy một bên khác, một cái thanh niên nam tử, sắc mặt u lãnh, cũng xuất hiện tại Tàn Huyết Đồ phu cách đó không xa, này sắc mặt người âm trầm, hiển nhiên cùng Phùng Vọng là kẻ giống nhau. Lại là một cái tiên tiên bắt trọng võ giả, người này là ai, chẳng lẽ hai người bọn họ muốn liên thủ? Ta nhận ra hắn, hắn là Vũ La Tông đệ tử Hải Tâm, lưu cương, có người nói thực lực vô cùng kinh khủng. Xem ra Phùng Vọng đã sớm chuẩn bị vì chém giết Tàn Huyết Đồ Phù, vốn là không nói cái gì đạo nghĩa danh hổ. Mắt thấy Phùng vọng lại muốn yếu hai đánh một, rất nhiều võ giả đều là sắc mặt không cam lòng. Một cái cũng là giết, hai cái cũng là giết, không quá nhiều giết một người mà thôi, có chuyện gì ngạc nhiên. Tàn huyết Đồ Phu nhìn Lưu Cương xuất hiện, đỏ như máu con mắt bên trong mang theo khinh thường, càng mang theo kiên quyết, hắn nếu xuất hiện tại cái này bên trong, liền không chuẩn bị sống sót rời đi. Phùng vọng, ta nói rồi ta liên thủ với ngươi chém giết Tàn huyết Đồ Phu, nhưng là đầu của hắn phải cho ta mang về môn phái đi. Lưu Cương tựa hồ không nhìn thấy Tàn huyết Đồ Phu như thế, đối với Phùng vọng nói: ha, ha, "Ha chỉ cần có thể giết chết hắn, hoàn thành nhiệm vụ, mặc cho ngươi xử lý như thế nào." Phùng vọng ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện một vệ sắc ý, cười lạnh nói: "Chờ ngươi cùng tàn huyết độ phu lưỡng bại câu thương thời điểm, tất cả không đều vẫn là ta phùng vọng." Phung vọng nhưng lại không biết, một bên khác Lưu Cương giờ khắc này trong lòng cũng là ý nghĩ này, hai người từ vừa mới bắt đầu chính là từng người mang ý xấu riêng. Đã như vậy, như vậy liền ra tay đi. Lưu Cương cũng là tiên thiên bắt trọng tu vi, linh lực tại trên bàn tay của hắn mặt vận chuyển thời điểm, cực nóng khí thế bộ phát ra, rất nhiều người nhìn tình cảnh này, sắc mặt đều có chút ngắc. Đây là nhân cấp cao cấp võ kỹ đốt việp trưởng, có người nói một trưởng đánh ra Hoàn toàn có thể để cho đối phương ra thịt bóp cháy lên, uy lực vô cùng kinh khủng. Một bên khác, phùng vọng mắt thấy Lưu Cương sử dụng tới nhân cấp cao cấp võ kỹ, tự nhiên cũng không nhăn nhó, linh lực lưu động thời điểm, trưởng phong nhấp nô thời điểm, thi triển ra cũng là nhân cấp cao cấp võ kỹ. Càng Khôn trưởng, cho ta diện. Mắt thấy hai người lại thật sự không để ý đến thân phận, liên thủ tới đối phó chính mình, Tàn Huyết Đồ Phu sắc mặt toán giận thời điểm, cả người huyết khí cũng bắt đầu quay cuồng lên. Rầm rầm rầm. Nhưng là Tàn Huyết Đồ Phu cũng bất quá là tiên thiên bắt trọng tu vi, hắn làm sao có thể đồng thời đối kháng hai cái tiên thiên bắt trọng Quan trọng nhất là hai người kia cũng đều là tiên tiên bắt trọng bên trong kết xuất. Hoa, wow. Tàn Huyết Đồ Phu bị phùng vọng cùng Lưu Cương trước sau giáp công, một ngụm máu tươi phun lúc đi ra, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tàn Huyết Đồ Phu, bó tay chịu trói đi, hay là chúng ta còn cân nhắc có thể cho người lưu một cái toàn thời, không phải vậy hôm nay nhất định phải người tàn xương nát thịt. Lưu Cương nhìn bị đánh bay ra ngoài Tàn Huyết Đồ Phu, cười lạnh nói: "Ha ha ha, các người muốn giết ta, ta cũng đều muốn giết người nhóm, đã như vậy, như vậy mọi người đều đi chết đi." Tàn Huyết Đồ Phu trên mặt hiện lên điên cuồng, cả người một cú cường bạo khí thế bạo phát lúc đi ra. Trên tay một viên màu máu đỏ đan dược xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt nuốt vào trong bụng. Không tốt, là Tàn huyết môn hóa huyết đan, dùng sau bản thân võ giả tu vi có thể tăng lên một đẳng cấp, thế nhưng tác dụng phụ lại là kinh mạch đứt đoạn, cho nên loại này hóa huyết đan chỉ có những tiêu phát điên người mới sẽ dùng. Ha ha ha, các người đều phải chết, muốn chết. Tàn huyết đổ phu cả người cuồng bạo khí tức đột nhiên bộc phát ra, tu vi mạnh mẽ tăng lên tới tiên tiên chín trọng cảnh giới, xung quanh cơ thể trận trận cuốn phong hô khiếu. Phùng vọng, nếu như chúng ta lại lưu thủ, như vậy hai cái đều phải chết. Hắn chẳng qua là dùng đan dược, căn bản không phải chân chính tiên tiên cự trọng, chúng ta hai người đem hết toàn lực, nhất định có thể chém giết hắn. Lưu Cương mắt thấy Tàn Huyết Đồ Phu lại điên cuồng như vậy, lợi dụng tử vong của chính mình tới kéo hai người làm chịu tội thay, đổi thành chính mình cũng chưa chắc có như thế quyết tâm, quả nhiên môn độc. Tàn Huyết Đồ Phu hét lớn một tiếng, hai chân đông nhiên và chạm trên mặt đất, phản phất toàn bộ trà lâu đều run rẩy chốc lát, tiên tiên cựu trọng quả nhiên rất khủng bố. Không sai, chính là Hóa Huyết đan, hôm nay ta coi như là chính mình sinh tử đạo tiêu tan, cũng phải kéo hai người các ngươi theo ta cùng chết. Tàn huyết Đồ Phu cả người khủng bố huyết khí lần nữa lăn lộn thời điểm, Trên người khủng bố sóng khí bao phủ mà lên, liền ngay cả trong trà lâu rất nhiều sắc mặt người đều trở nên có coi. Tàn huyết Đồ Phu đây là muốn yếu đại sát tứ phương sao? Chết đi. Tàn huyết Đồ Phu cả người linh lực lăn lộn thời điểm, màu máu đỏ máu tươi tại trước người của hắn chấm dãi ngút tụ, dĩ nhiên hình thành một tòa huyết hồng sắc núi lớn. Huyết sát chi trường, ta đưa các người đi chết đi. Tàn huyết Đồ Phu nói xong, trên hai tay phảng phất xuất hiện vô số dấu tay máu, chậm dãi phân tán ra đến. Tàn huyết Đồ Phu gào thét một tiếng, trước mặt đầy trời dấu tay máu, hướng về phòng vọng cùng Lưu Cương đồng thời xung kích ra ngoài, khủng bố sóng khí dĩ nhiên tập kích đến trong lâu. Rất nhiều người sắc mặt đều là ngơ ngác, một trưởng này thật sự quá kinh khủng. Phùng vọng, toàn lực ra tay. Lưu cương sắc mặt rung động thời điểm, cả người linh lực toàn bộ lưu chuyển, cũng là một môn nhân cấp cực phẩm võ kỹ. Mắt sắc người nhất thời quát, Vũ La tông Thiên Vũ trưởng, không nghĩ tới hắn tuổi còn trẻ thì đã tu luyện thành công. La Yến trưởng, Phùng vọng cũng là sử dụng tới nhân cấp cực phẩm võ kỹ La Yến trưởng, hắn bàn tay càng là như một trận bùi mù như vậy, trở nên mịt mở lên. Và hành. vô số dấu tay máu cùng bàn tay đụng nhau đồng thời, cuồn bạo sóng khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, mặt đất đều xuất hiện rất nhiều khe nứt. Cảm theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết, Phùng vọng cùng Lưu Cương đồng thời bị đánh bay ra ngoài, hai người đụng vào hai bên kiến trúc mặt trên, sắc mặt trắng bệch, máu tươi từ trong miệng cũng phun đi ra. Tàn Huyết Đồ Phu mắt thấy hai người bị chính mình đánh ngã xuống đất, không chút nào lùi bước, một cước hạ xuống xong, Lưu Cương muốn chạy trốn, cũng đã không kịp, quan trọng nhất là ở sau người hắn, Phùng vọng lại hung hăng một trưởng vỗ tại phía sau lưng của hắn mặt trên, làm cho hắn hướng về Tàn Huyết Đồ Phu lao ra. "A, Phùng vọng, người thật tác độc." Đáng tiếc là Lưu Cương bị Huyết Phu trực tiếp một thành phấn vụn, máu chạy đất, cả người chết không nhắm mắt, Phùng vọng nhanh trí, dĩ nhiên hướng về trong trà lâu bỏ chạy. Viễn, ngươi không xứng tiến trà lâu của ta." Một cỗ khí thế kinh khủng tại trà lâu cửa lớn hiện lên, Phùng vọng cả người lần nữa bị va đánh bay ra ngoài, thanh âm giản mùa vang lên. Phùng vọng sắc mặt trắng bệch, đối với trà lâu quát tầm lên, "Tiền bối, chỉ cần ngươi chịu cứu ta một mạng, ta Bắc Tuyết môn nhất định sẽ thâm tặng ngươi." Làm sao cái kia thần bí cường giả căn bản không có để ý tới Phùng vọng, Tàn huyết Đồ phu không ngừng tới gần Phùng vọng, Phùng vọng chính nhìn cho kỹ bên Trần Vũ. Trần Vũ là đến huyết Đồ ở bên thu ông lợi, quả nhiên tâm cơ." Phung vọng đối với Trần Vũ vừa nói như thế, Trong mắt mang theo hán độc, hán Phùng vọng coi như là muốn chết, cũng phải kéo lên Trần Vũ chịu tội thay. Tàn huyết Đồ Phu ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ, sắc mặt trở nên âm trầm, sau đó cười lạnh nói: "Một cái tiên thiên ngũ trọng tiểu tử mà thôi, ta một cái tay cũng có thể bắt chết." Vốn là rất nhiều người đều cảm thấy Trần Vũ khẳng định không dám đi ra trả lâu, nào có biết Trần Vũ dĩ nhiên nên ngang đi tới Phùng vọng trước người, khinh thường nhìn Phùng vọng một mắt. "Phùng vọng, từng ở Vọng Thiên Tông, ta liền nói qua cho ngươi, ngươi đối với ta Trần Vũ sỉ nhục, có một ngày ta sẽ đầu đuôi trả lại cho ngươi, ta trước tiên chém giết Tàn huyết Đồ Phu, sau đó chính là ngươi." Hắn lại thật sự dám đi ra trà lâu, đây không phải tự tìm đường chết sao? Trong trà lâu có người nhìn Trần Vũ bóng lưng, đều là mang theo thương hại nói, mới vừa mới đắc tội Trần Vũ Tam đại hán, càng là ánh mắt mang theo kinh hỉ, cười ha ha, tiểu tử này e sợ muốn chết rồi, không cần chúng ta động thủ. Tàn Huyết Đồ Phu không nghĩ tới một cái tiên thiên ngũ trọng tu vi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lại dám ở trước mặt mình hung hăng, cười ha ha, ta vốn là chuẩn bị trước hết giết hắn, lại giết người, bây giờ nhìn lại, người so với hắn càng thêm đáng ghét, ta muốn trước hết là giết người, sau đó là giết hắn. Ngươi cùng bọn họ chiến đấu đã tiếp cận nửa canh giờ. Ngươi hóa huyết đan hiệu quả e sợ đã sắp yếu biến mất rồi chứ? Kinh mạch đức đoạn một cái giá lớn ngươi nên không chịu được nổi. Trần Vũ vừa nói như thế, rất nhiều người mắt thần đều là sáng ngời, chính như Trần Vũ nói như vậy, Tàn huyết Đồ Phu dùng Hóa huyết đan một cái giá lớn, có thể là rất lớn, một khi dược hiệu đi qua, Tàn huyết Đồ Phu liền đúng là một phế vật, coi như là hậu thiên tu vi người đều có thể tùy ý chém giết hắn. Người nói rất đúng, ta hiện tại kinh mạch đã bắt đầu tổn hại, coi như là tiên tiên thất trọng võ giả ta cũng có thể chém giết, huống chi là ngươi như thế một cái tiên tiên ngũ rưỡi, đi chết đi cho ta. Huyết sát chư trưởng Tàn huyết Đồ Phu chính mình rất rõ ràng tình huống của mình, hắn thời gian còn lại không nhiều lắm, trước tiên chém giết Trần Vũ, sau đó tại chém giết Phùng vọng, một người đổi ba người, hắn đã kiếm được. Khủng bố huyết thủ hấn hướng về Trần Vũ va chạm mà đi, khủng bố sóng khí lăn lộn mà đến, chính như Tàn huyết Đồ Phu nói như vậy, coi như là tiên thiên thất trọng võ giả, cũng sẽ bị hắn toi ở dưới trường. Ai, đáng tiếc, một mầm mống tốt, cứ thế mà chết đi. Đây chính là sính anh hùng kết cục, tự tìm đường chết. Bị sợ cháng váng người ta đều ra chiêu, hắn còn tại sững sờ. Liên ở rất nhiều người đều cảm thấy Trần Vũ chắc chắn phải chết thời điểm, liên ở tàn huyết đồ phu huyết thủ ấn liền phải rơi vào Trần Vũ trên người trong nháy mắt đó, Trần Vũ tay chuyển động, kiếm cũng động. Xì xì. Trần Vũ trên tay kiếm trực tiếp xuyên qua huyết thủ ấn, mang theo hàn quang kiếm từ tàn huyết đồ phu cổ chính giữa xuyên qua mà qua, một đạo máu tươi phun ra ngoài. Tàn huyết đồ phu chính mình nhưng căn bản không phát hiện trên cổ kiếm thương, hắn phát hiện mình giấu tay máu căn bản không có đánh vào người trên người, nhất thời xoay người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 85, Tần Thủy Hàn sợ. Chương 85, Tần Thủy Hàn khiếp sợ làm sao có khả năng Tàn Huyết Đồ Phu nhìn phía sau Trần Vũ, nhưng là hắn vừa nói chuyện trong ngáy mắt, trên cổ kiếm thương nhất thời đứt ra, hắn mới phát hiện trên cổ hắn mặt vết thương, túi đầu muốn nhìn rõ ràng thời điểm. Lộ buộng. Một viên máu rầm rề đầu nhất thời lăn rơi trên mặt đất mặt, hai mắt trừng được rất lớn, hiện nhiên là chết không nhắm mắt, thân thể cũng chầm chậm ngã trên mặt đất mặt. Trần Vũ lắc đầu một cái, nếu như Tàn Huyết Đồ Phu không có An Hóa Huyết Đan, như vậy hắn muốn muốn chém giết đối phương, e sợ cần muốn tìm tốn nhiều sức lực. Đáng tiếc là Tàn Huyết Đồ Phu không chỉ có dùng Hóa Huyết Đan, hơn nữa còn cùng vọng lưu cương kích liệt chiến đấu, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, lại tăng thêm kinh mạch của hắn không chống đỡ nổi. Vừa nãy Trần Vũ chém giết hắn thời điểm, hắn thực lực e sợ còn không bằng một ít tiên tiên bắt trọng võ giả, bị Trần Vũ một kiếm chẳng giết, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Bất quá Trần Vũ lại cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, hắn rất rõ ràng, từ khi hắn hoán huyết sau, hắn thực lực và thân thể phối hợp năng lực đều vượt xa lúc trước, đối với kiếm pháp trưởng khống cũng càng thêm số lượng, thật giống ngộ tính của hắn cũng tăng lên không ít, chém giết tàn huyết đồ phu không phải việc khó. Trong trà lâu, những kẻ quan sát võ giả giờ khắc này đều há to mồm, nửa ngày đều không thể trò đến, chớp mắt hốc mồm nhìn tình cảnh này. Bọn hắn cũng không biết Trần Vũ kiếm đến cùng nhanh bao nhiêu, bọn họ thậm chí đều không thấy rõ Trần Vũ kiếm, nhưng là bây giờ lại không ảnh hưởng bọn hắn đối với Trần Vũ thực lực khẳng định. Cứ việc tan huyết Đồ Phu vừa nãy thực lực giảm mạnh, nhưng cũng có thể so với bình thường tiên tiên bắt trọng võ giả, điểm này bọn hắn cảm thụ rất rõ ràng, chính là như vậy cường giả, lại bị Trần Vũ một kiếm liền đem đầu chém xuống đến, đối phương thậm chí đều không có đụng tới Trần Vũ mày may. Phía trước thời điểm, trong trà lâu, Trần Vũ là kiếm suất, bản tay rơi. Hôm nay là, kiếm suất, đầu rơi. Bọn hắn rất rõ ràng, kiếm khách kinh khủng nhất địa phương, chính là ngươi nếu như không cách nào thăm dò rõ ràng kiếm của hắn. Như vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ chết, cái này cũng là tại sao rất nhiều người đều rất kinh hái kiếm khách nguyên nhân. Võng Tiên Tông, lại xuất hiện như thế một cái kiếm đạo thiên tài, thực sự là không dễ dàng. Trong trà lâu, một ông già rắn mua trong mắt mang theo ngạc nhiên, liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, Trần Vũ có thể một kiếm chạm giết tàn huyết đồ phu, hắn xem trong tay chén trà, không nghĩ tới hắn cũng có nhìn nhầm thời điểm. Ta cảm giác không tới 3 năm, người này nhất định có thể ổn định Thiên Phong quốc công tử thị vị, thậm chí càng vượt qua. Một cái võ giả ánh mắt ngưng trọng nói. Mộ nói giờ khắc này, nội tâm chấn động ẽ e sợ còn muốn tính ra tội Trần Vũ Tam đại hán, còn có đến cùng trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh phùng vọng. Tam đại hán từ trong trà lâu chỗ ngồi đứng dậy, sắc mặt đều trở nên trở nên trắng bệnh, bọn họ thậm chí đều không dám nhìn tới Trần Vũ, đi lặng lẽ đến trà lâu góc, tránh đi Trần Vũ tầm mắt. Nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng, Trần Vũ ánh mắt đều không có tụ tập tại ba người bọn họ trên người qua, tam cái trong lòng người cũng không biết là thất lạc vẫn là phẫn nộ, bị người không nhìn cảm giác sắc thực rất không thoải mái, nhưng là phải là Trần Vũ thật sự đưa ánh mắt tụ tập tại trên người bọn hắn lời nói, bọn họ sẽ càng thêm khó chịu. Trần Vũ cũng không hề để ý những người khác tiếng nghị luận, hắn ánh mắt tụ tại Tàn Huyết Đồ Phu trên người, dưới cái nhìn của hắn, trên người người này hẳn là có không ít linh thạch, hắn hiện tại vừa vận so sánh thiếu hụt linh thạch. Nhưng là tìm kiếm nửa ngày, hắn có chút thất vọng, Tàn Huyết Đồ Phu ra hỏa này quả nhiên rất nghe ho, trên người thậm chí ngay cả một cái túi đựng đồ đều không có, chính là trong ngực có mấy chục khối linh thạch, còn có trôi này phá đao. Tiểu tử, trôi đao kia không phá, thanh đao thu lại, hay là lần này ngươi đánh bại đánh được bảo vật?" Lão thôn Tiên bên trong Vũ ánh mắt mới di động đến trên mặt đất, chuôi này không thể tả phá đao mới phát hiện một vấn đề, tàn huyết đồ phu ra hỏa này chết thời điểm, tay một cái đầu ngón tay dĩ nhiên chỉ trên mặt đất mặt trôi này phá đao. Trần Vũ không do dự nữa, nhiều người ở đây khẩu tạp, hắn đương nhiên sẽ không hỏi dò lao thôn trôi đao kia có chỗ kỳ quá gì, lập tức thanh đao cùng tàn huyết đồ phu đầu thu nhập một cái túi đựng đồ bên trong. Phùng vọng, 7, 8 tháng trước đó, ta liền nói qua cho ngươi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta Trần Vũ sẽ không bị ngươi một mực đạp ở dưới chân, hiện tại ngươi giống như là một con chó như thế, nằm sấp trên mặt đất mặt. Làm tốt tất cả, Trần Vũ mới đưa ánh mắt để qua một bên thương thế nghiêm trọng Phùng vọng trên người. Phùng vọng giờ khác này, nội tâm cũng là cực kỳ rung động, hắn căn bản không nghi tới, ngắn như vậy ngắn thời gian mấy tháng, Trần Vũ thực lực lại tăng lên đến nước này, e sợ tại Thiên Phong quốc, có thể đánh bại hắn người, chỉ có Ngũ đại công tử, còn có còn lại một ít đỉnh điểm người. Trần Vũ, ngươi dám giết ta, ta là Bắc Tuyết môn đệ tử Hải Tâm, ngươi nếu như giết ta, thì tương đương với nói các ngươi vọng Thiên tông hướng về chúng ta Bắc Tuyết môn tuyên chiến, hậu quả như thế, ngươi không gánh vác được. Phùng vọng nhìn Trần Vũ, hắn biết Trần Vũ hiện tại giết chết hắn, giống như là giết chết con kiến như thế dễ dàng, lập tức trực tiếp đem phái giọn ra, dùng Bắc Tuyết môn đến uy Vũ. Tuyên chiến! Trần Vũ nhìn Phong Vọng, gia hỏa này còn thật không phải là bình thường nữa ẩn, đến hiện tại lại còn dùng Bắc Tuyết môn đến uy hiếp chính mình. Đúng vậy, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ngươi cũng sẽ chết. Phong Vọng trong mắt nhất thời thoáng hiện qua một vẻ thần sắc mong đợi, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Nào có biết Trần Vũ cười ha ha, nhìn về phía một bên khác đã bị tàn huyết đồ phu giết chết Lưu Cương, cười lạnh nói, ngươi lợi dụng Lưu Cương làm trận tiền bài, nếu như đến lúc đó ngươi Bắc Tuyết môn cùng chúng ta chiến, Vũ La tông chỉ sợ cũng phải đứng ở chúng ta Vọng Tông bên này, chỉ sợ ngươi Bắc Tuyết môn còn không chịu đựng nổi hậu quả như vậy đi. Nếu như ta đem ngươi tiếp tục biến thành xác rưởi, Ngươi nói lần này, ngươi trở lại Bác Tuyết Môn, còn có thể hay không hướng về lần trước may mắn như vậy đâu này." Trần Vũ nhìn Phong Vọng, nước khí bình tĩnh, nhưng là rất nhiều người đều cảm giác được thấy lạnh cả người, đặc biệt là Phong Vọng chính mình. Hắn biết rõ, Bác Tuyết Môn chính là thiên phong quốc tàn khốc nhất địa phương, nếu như ngươi còn có tác dụng, như vậy Bác Tuyết Môn không sẽ vứt bỏ ngươi, thế nhưng ngươi ba lần bốn lượt biến thành rắc rưởi, như vậy Bác Tuyết Môn sẽ không chút do dự đem ngươi vứt bỏ, cho đến lúc đó, Bác Tuyết Môn lại làm sao có khả năng vì mình đắc tội vọng Tông? "Không không." Chân Vũ Ta biết sai rồi, ban đầu ta không nên đi vọng tiên tông trêu cho ngươi, chúng ta từ đây biến chiến tranh thành tơ lụa, về sau ta làm châu ngựa cho ngươi, cầu ngươi không cần phá hủy tu vi của ta." Phong vọng sắc mặt phát lạnh, hắn đúng là sợ, lần trước đại trưởng lão Sở Dĩ ra tay, đó là bởi vì đối phương hiếu kỳ thân thể mình bên trong linh lực màu đen, cũng không phải là bởi vì đau lòng chính mình một không quá quan trọng thiên tài. "Phong vọng, đáng tiếc ngươi hối hận hơi trễ, ngươi mấy lần trêu cho ta, đều đã lần nữa nhịn ngươi, bây giờ ta muốn lại là nhịn ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ càng thêm hung hăng, cho nên cho ngươi hai con đường, điều thứ nhất, chính ngươi tự đoạn kinh mạch, điều thứ hai Ta giúp ngươi đoạn kinh mạch, ngươi tự chớ." Trần Vũ trên tay hàn quang hiện lên, hư kiếm đã xuất hiện trong tay của hắn, không có ai sẽ hoài nghi giờ phút này Trần Vũ lời nói chân tự tính. "Trần Vũ, ta van cầu ngươi." "Van cầu ngươi?" Phong vọng đối với Trần Vũ quỷ xuống đến, nhưng là Trần Vũ vẫn là thờ ơ không động lòng, trên tay kiếm chậm rãi giơ lên. Phong vọng đối với Trần Vũ quỷ lạy thời điểm, trong mắt một luồng âm lánh sát ý bộ phát ra, "Trần Vũ, coi như là ta chết, cũng phải kéo ngươi chịu tội thay." "Xì." Si. Liên ở Phong vọng cảm thấy Trần Vũ thả lỏng cảnh giác thời điểm, hắn bên trong tay áo, một cây trủy thủ trong nháy mắt trùng kích ra. Truyến về Trần Vũ lồng ngực đã đâm đi. A, rất nhiều người sắc mặt hoảng sợ nhìn tình cảnh này, đều cảm thấy Trần Vũ chắc chắn phải chết. Cì cì, nào có biết Phùng Vọng chủ thủ xung kích tại Trần Vũ lồng ngực thời điểm, dĩ nhiên không cách nào xuyên phá Trần Vũ thân thể, Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Phùng Vọng. Nguyên vốn không muốn giết ngươi, nếu như vậy, lưu ngươi cần gì dùng? Trần Vũ trên tay kiếm nhấc bôi, đem Phùng Vọng nhất thời một kiếm xối thủng, Phùng Vọng trận mắt lên, hắn cùng tàn huyết đổ phù như thế chết không nắm mắt, hắn không biết, tại sao chủ thủ của hắn mặc không phá Trần Vũ lòng ngực. Hắn đương nhiên không biết, bây giờ Trần Vũ Cự khiếu thông thể thứ hai khiếu huyết đã mở ra, lại tăng thêm hoán huyết nguyên nhân, hắn thân thể không cần nói phùng vọng trọng thương bên dưới công kích, coi như là hắn thời điểm tồn tại, muốn dự vào như thế phổ thông truy thủ, xuyên phá Trần Vũ thân thể, e sợ đều cần một phen công phu. Trần Vũ thu hồi phùng vọng túi chữ vật, cũng không hề kiểm tra, nhàn nhạt liếc mắt nhìn sau lưng trà lâu, cũng không có dừng chút nào lưu, đi tới trà lâu bên ngoài hắn thanh tông mã vị trí, ngồi trên ngựa, nhanh chóng đi. Thật là khủng khiếp tiểu tử, kiếm pháp tuyệt luân, tâm cảnh càng là cứng rắn tuyệt kỳ. Nói dết dết, bản không có một chút do dự, may mà ta không trêu chọc hắn. Xem ra lần sau tinh quang bí cảnh Vọng Thiên Tông tất nhiên sẽ có một con người ưu quở. Vô số thiện thủy loan giang hô khách, nhìn Trần Vũ nhanh chóng đi bóng lưng, đều rối rít bắt đầu nghị luận, trong mắt càng là mang theo kính nể. "Tiểu tử, ngươi lại chém giết Tàn Huyết Đồ Phu, này có thể đại đại cho chúng ta Vọng Thiên Tông mặt mũi giải, tốt, tốt, tốt." Tần Thủy Hàn nhìn xem phía trước mặt Trần Vũ, trên mặt không hề che giấu chút nào tán thưởng tình, hắn phảng phất không đã quên, Bắc Tuyết môn chất vấn hắn Trần Vũ rồi. "May mắn mà thôi." Trần Vũ nhìn Tần Thủy Hàn, ngày đi qua, hơn nữa ngày hôm qua thời điểm, Bắc Tuyết môn một cái lão, còn tự mình đến Vọng Tông gây phiền phức. Nhưng là cái kia trưởng lão rời đi thời điểm, tâm tình thật không tốt, xem ra cũng không hề lấy được chỗ tốt gì. Ha ha, ngươi tiểu tử thúi này, ẩn nút thật tốt, nếu không phải ta tỉ mỉ kiểm tra ngươi chém giết tàn huyết đồ phu đầu vết thương, ta cũng không biết ngươi tiểu tử thối này kiếm pháp cảnh giới càng nhưng đã tới như thế trình độ kinh khủng. Tần Thủy Hàn âm thanh tựa hồ mang theo trách cứ, nhưng là càng nhiều vẫn là khiếp sợ. Ngắn ngủn thời gian một năm, Trần Vũ tại trong lúc bất chi bất giác đã vượt khởi. Nhìn thấy Trần Vũ không tiếp tục nói nữa, Tần Thủy Hàn cùng Trần Vũ đã đánh qua vài lần liên hệ, hắn rất rõ ràng, Trần Vũ người đệ tử này, nếu như hắn không muốn nói sự tình, Mặc cho người làm sao hỏi hắn, cũng đừng hòng yếu thu được một chữ, lập tức cũng không lại tự chốt đột nhập. Cầm này tấm lệnh bài, đi vũ khí các lính một muôn nhân cấp cực phẩm võ khí, ta nghe nói các ngươi tứ đại gia tộc 3 năm một lần tỉ thí liền muốn bắt đầu, chuẩn bị cẩn thận đi." Tân Thủy Hàn đưa cho Trần Vũ một khối vũ khí các lệnh bài, Trần Vũ cầm trong tay, lại không có quá nhiều cảm giác, Võ Thiên Tông nhân cấp cực phẩm võ khí kiếm pháp, hắn cũng biết, căn bản không có hứng thú, đương nhiên tâm tình như vậy hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 86, địa cấp võ ký bản kỹ thuật. Chương 86 Địa cấp Võ Ký bạn kiếm thuật khoảng cách tứ đại gia tộc tỷ thí thời gian chỉ còn dư lại nửa tháng, cái này cũng là Thiên Phong quốc tam tử năm đó đặc sắc nhất sự tình, cũng là người nhóm vui nhất với nhìn thấy náo nhiệt. Phụ thân hôn qua tới thư nói lần này tứ đại gia tộc tỷ thí, e sợ Tiêu gia muốn thu được đệ nhất rất không dễ dàng, Linh gia có Ninh Tiêu tương quật khởi, về phần còn lại con em gia tộc, ngược lại là không đáng lo lắng. Nhất làm cho người khiếp sợ không gì bằng, bây giờ Thiên Phong quốc Lưu gia, nghe nói Lưu gia không chỉ có xuất hiện mấy cái tiên tiên thất trọng thanh niên con cháu, hơn nữa liền ngay cả Lưu gia thiếu chủ Lưu Phong, thật giống thực lực cũng đến sâu không lường được mức độ, hơn nữa Lưu gia còn thả ra tiếng đến Lần này tỉ thí tốt nhất là đem tứ đại gia tộc thống nhất tốt nhất. Về phần Tiêu gia cũng vẫn là trước sau như một bình tĩnh, cũng không có gió gì âm thanh thả ra, lần này tổ chức 3 gia tộc lớn thi đấu, hay là tại Tiêu gia vị trí vận thành tổ chức, cái này cũng là tại sao nhiều năm như vậy, vận thành đều rất phồn hoa một trong những nguyên nhân. Bây giờ tu vi của ta vững chắc tại tiên tiên năm trọng cảnh giới, trong thời gian ngắn muốn yếu tăng cao tu vi cảnh giới hiển nhiên không thể, về phần vũ khí, ta bây giờ có được Tiêu gia Cửu kiếm, triệt để dung hợp tâm kiếm hợp nhất trạng thái, có thể so với nhân cấp cực phẩm khí, ngược lại cũng đủ, huống chi hắn còn đều có tàn khuyết bản kiếm thuật. Bất quá từ khi ta hoán huyết sau, thân thể của ta tốc độ tăng lên rất nhiều, tính linh hoạt cũng tăng lên rất nhiều, nếu như ta tuyển chọn một môn nhân cấp cực phẩm bộ pháp hình vũ khí, e sợ thực lực của ta còn sẽ tăng lên một cấp bậc. Trần Vũ vừa vận từ Tần Thủy Hàn nơi đó thu được có một tấm lệnh bài, liền đi xuất viện, hướng về vũ khí cấp đi đến. Trần sư huynh thật là đẹp trai. Trần sư huynh tu vi lại tăng lên, hắn đánh bại Phùng vọng, thật to để cho chúng ta Vọng Tiên Tông đệ tử mặt dài. Không phải là, nghe nói Lưu Cương liên thủ với Phùng vọng cũng không giết được Tạn Huệ Đồ Phu, bị Trần sư huynh một kiếm liền miểu sát. Ven đường mặt trên, Vọng Tiên Tông bất luận nam nữ đệ tử, đối với Trần Vũ đều là tôn trọng cùng sùng bái. Trần Vũ tại Thiện Thủy Loan Hàm Vi, để cho bọn họ ra ngoài rèn luyện cũng biến thành nợ mạnh nợ mặt không ít. "Tiểu tử, gần nhất ngươi tiếng tăm rất lớn, không sai a." Trần Vũ mới vừa tới đến vũ khí các bên ngoài, Tiếu Lão như trước tựa ở tấm kia có chút ấu vàng trên ghế, hơi hiếp cả mắt, đối với Trần Vũ trêu nói: "Đa tạ tiền bối bát kiếm thuật, không phải vậy đệ tử e sợ cũng làm không đến mức này." Trần Vũ đối với Tiếu Lão cung kính thi lễ một cái, theo tu luyện bản kiếm vật thời gian càng dài, Hắn phát hiện cái môn này không chọn vẹn bản kiếm thuật cao sâu vô cùng, nếu có thể tu luyện cao thâm hơn thì càng được, bất quá hắn cảm thấy chỉ sợ coi như là Tiếu lao cũng không có đi. Tiếu lão thỏa mãn gật đầu, người này xác thực rất tốt, thiên phú cùng bản tính đều là cực phẩm, đương nhiên quan trọng nhất là Trần Vũ tháng không tiêu ngạo, bại không nản tâm tính, bất khuất kiên cường tinh thần, đều cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Không cần cảm ơn ta, những thứ này đều là công lao của chính người, nếu như đổi thành một người khác, chỉ sợ ta truyền thụ cho hắn bản kiếm thuật, hắn còn sẽ cảm thấy là căn bản không dụng. Tiếu lao nói chính là sự thực hắn đã từng nghĩ tới cho vọng tiên tông bồi dưỡng một ít cường hãn kiếm đạo võ giả, làm sao những người kia nhìn thấy hắn sử dụng tới bạt kiếm thuật, căn bản là cảm thấy đơn giản cực kỳ, không muốn tu luyện. Bọn hắn đều cảm thấy bạt kiếm thuật đơn giản như vậy, rút kiếm ra đến, hướng về đối phương đâm ra đi, đối phương cũng không phải heo, chẳng lẽ còn sẽ không né tránh sao. Đều Dôn dập cảm thấy Tiếu Lao chỉ sợ là tịch mịch điên rồi, không để ý lắm. Tiếu Lao, lần này ta đến muốn muốn tuyển chọn một môn nhân cấp cực phẩm bộ pháp loại kỹ, đây là lệnh bài. Trần Vũ cầm trên tay mặt lệnh bài đưa cho Tiếu Lão. mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn Trần Vũ lệnh bài. Sau đó có chút khiếp sợ nhìn Trần Vũ, hắn phát hiện Trần Vũ thân thể dĩ nhiên so với nhân vũ cảnh cường giả còn muốn thâm thúy, hắn thậm chí từ Trần Vũ trên thân thể cảm nhận được một luồng uy hiếp khí tức, thầm nghĩ, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Thân thể của ngươi tính giai cùng sức mạnh đều rất đúng chỗ, nếu như tu luyện một môn bộ pháp võ kỹ, chỉ sợ coi như là nhân vũ cảnh tiền kỳ võ giả muốn, muốn truy sát người, cũng có một chút khó khăn, đúng là cái lựa chọn không tồi, vậy thì nhanh lên đi thôi. Trần Vũ đi tới võ kỹ các bên trong, hướng về lầu 2 nhân cấp cực phẩm võ kỹ vị trí mà đi. Tiếu nhìn Trần Vũ bóng lưng, thâm thúy ngươi có chút lấp lóe không yên, tự nhủ rốt cuộc muốn không nên đem bản kiếm thuật toàn bộ truyền thụ cho tên tiểu từ này đâu này. Kiếm đạo thiên phú kinh khủng như thế, chính là không biết hắn đối vọng tiên tông quy tụ cảm giác làm sao. Trần Vũ tự nhiên không biết giờ khắc này tiểu lao do dự, sau đó tiểu lao cười nhạt, mở miệng nói, "Có, ta trước tiên đi tìm hiểu một phen lại nói." Thế là, Vọng Thiên Tông xuất hiện một cái gì lao giả, hỏi vượt qua 2, 30 cái đệ tử nội môn, để cho bọn họ nói một chút đối với Trần Vũ cách nhìn, không nghi ngờ chút nào lấy được dĩ nhiên đều là đúng Trần Vũ kính nể cùng tán dương. Có ba loại bộ pháp, ta ngược lại tở hở tở ra thật hài lòng, loại thứ nhất ném đá giấu tay, triển khai ra như các bay đá chạy như vậy, khiến kẻ địch bắt giữ không tới, loại thứ hai là cá bay liệu làm tiền, chính như tên cứ gọi như thế, liền cá cũng có thể phi vào không trùng kinh khủng cỡ nào, loại thứ ba, côn bằng dương cánh. Trần Vũ hiếu kỳ nhất chính là loại thứ ba bộ pháp, hắn trong giới thiệu, dùng linh lực triển khai ra, là nhân cấp cực phẩm bảo khí, nhưng mà nếu như có thể tìm tới một đôi cánh, là có thể luyện hóa trở thành linh bảo. Thời điểm này, người lại triển khai côn bằng dương cánh, là có thể nhảy một cái ngàn dặm, thân nhẹ như hiến. loại này, côn bằng dương cánh, nhảy một cái ngàn dặm. Chân Vũ cuối cùng vẫn là yêu thích loại thứ ba. Chủ yếu là hắn kiếp trước tại bên trong sách, liền biết côn bằng dương cánh chính là ngàn dặm, tuy rằng lúc ấy hắn cảm thấy là cổ nhân phản đoán, bây giờ ở cái thế giới này, hắn tin tưởng đây không phải là phán đoán, mà là chân chính tồn tại, nhân vũ cảnh cứng, giả, tuy rằng còn chưa thể chân chính làm được phi hành, thế nhưng nhảy một cái hơn 10 trượng, dễ như ăn cháo. Trần Vũ cầm côn bằng dương cánh, đi tới Vũ Ký các phía dưới thời điểm, phát hiện Tiếu lao cũng vừa hay từ nơi không xa đi tới, trên khuôn mặt giàn ruô mang theo nợ lộ cười, nhìn về phía Trần Vũ thời điểm, tựa hồ nhiều hơn một chút thân thái. "Tiểu tử, bữa pháp trọn xong chưa?" Tiểu Lao đi tới Trần Vũ trước mặt, nhìn thấy Trần Vũ lựa chọn là côn bằng dương cánh, có chút giật mình nhắc nhở, "Này côn bằng dương cánh tu luyện độ khó rất cao, lúc tu luyện phải cẩn thận nhiều hơn." Tiểu Lao lần này không có cùng mới bắt đầu như thế, nói Trần Vũ lãng phí thời gian tu luyện, hắn rất rõ ràng, trước mặt thiếu niên này là chân chính thiếu niên thiên tài. Đa tạ Tiểu Lao nhắc nhở, đệ tử cầm kiểm tra thông thảo sau, liền sẽ lập tức trả trở về. Trần Vũ đang cười lao trước mặt đẳng cấp một phen, liền phải rời đi. "Tiểu tử, có hứng thú hay không tu luyện một cái trung cực bản kiếm vật, cũng chính là bản đầy đủ bản kiếm vật." Tiểu Lao đoạn văn này vừa ra, Trần Vũ nhất thời kinh hỉ và phấn trực tiếp xoay người, mong đợi nhìn Tiếu Lao, "Tiền bối, đệ tử muốn tu luyện, không tiền đồ." Lao thôn tại thôn tiên ấn bên trong, nhìn thấy Trần Vũ biểu hiện, nhất thời không cam lòng đạo. Trần Vũ giờ khắc này cũng không để ý Lao thôn phản ứng, hắn biết Lao thôn khẳng định có rất nhiều vóc kỹ, nhưng là tiền kia căn bản không truyền thụ chính mình, nói chính là yếu các loại chính mình mở ra thôn tiên ấn tầng thứ 3, trời mới biết lúc nào mới có thể mở ra tầng thứ 3, hiện tại chính mình còn liền tầng thứ 2 cũng còn không triệt để mở ra. Chỗ cũ, Tiếu Lao đối với Trần Vũ nói xong, cánh tay vung lên, một cỗ kinh khủng linh lực bao quanh Trần Vũ, chỉ là thời gian mấy hơi thở, Xuất hiện tại Vọng Thiên Tông ngoại môn này hoàng phế sau trên núi. Tiểu tử, muốn tu luyện địa cấp võ kỹ bản kiếm thuật cũng không khó, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện." Tiếu Lao đứng chắp tay, nhìn Trần Vũ. "Tiền bối mời nói, chỉ cần chuyện này không vi phạm hiệp nghĩa chi đạo, không vi phạm của ta bản tâm, ta là có thể đáp ứng." Trần Vũ nhìn Tiếu Lao, khẩn thiết nói. Tiếu Lao cười ha ha, mở miệng nói, "Ta đương nhiên sẽ không cho ngươi đi làm vi phạm lương tâm sự tình, ngược lại ta muốn chuyện ngươi đáp ứng ta rất đơn giản, nếu có một ngày ngươi có năng lực, lực bảo toàn Vọng Thiên Tông, giả như có một ngày Vọng Tông không còn tồn tại nữa, cũng phải cấp Vọng Thiên Tông báo tử." Còn muốn khôi phục Vọng Thiên Tông, đương nhiên chỉ cần Vọng Thiên Tông có thể tiếp tục kéo dài là đủ. Trần Vũ nghe thấy Tiếu Lao lời nói, nhất thời sững sở, "Tiếu Lao, ngươi yêu cầu này giống như là không đề cập như thế, chỉ cần ngươi tồn tại, Vọng Thiên Tông căn bản sẽ không không tồn tại." Trần Vũ nói chính là sự thực, hắn có thể cảm thụ được, Tiếu lão thực lực chân chính, e sợ tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, trực giác nói cho hắn, Tiếu Lao có thể mới là thiên Phong quốc đệ nhất cường giả, đã đột phá vào nhân vũ cảnh bên trên cảnh giới. Tiếu lão nghe thấy Trần Vũ lời nói, gật, gật đầu, "Ngươi đoán không sai, bất quá ta phải nói cho ngươi chính là Ngươi bây giờ nhìn thấy thế giới như con kiến nhỏ như vậy, thế giới này cường giả nhiều lắm, ngươi thiên phú rất cao, ta xem trong ngươi, cho nên ngươi cũng có thể cho rằng đây là một loại đầu tư. Hơn nữa Bác Tuyết Môn bây giờ đã tâm mừng mừng, bọn họ không có vẹn toàn chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không ra tay, mà bọn hắn một khi ra tay, nhất định sẽ để cho chúng ta không còn sức đánh trả, mà ngươi là ta nhìn thấy tương lai Vọng Tiên Tông hy vọng. Nghe thấy tiếu lão vừa nói như thế, Trần Vũ cũng là muốn nói, Bác Tuyết Môn nếu chuẩn bị thống một ngày phong quốc, như vậy biết Vọng Tông có cường giả tồn tại, nhất định sẽ lại những thế lực lớn khác mời càng thêm lợi hại giúp đỡ, phải đạo thiên dưới rộng đều vì lợi đến. Được, nếu tiền bối như thế tín nhiệm ta." Trần Vũ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt kiên định nói, "Ta Trần Vũ phát hệ, nếu như Vọng Thiên Tông tao nộ đại nạn, ta nhất định nhưng đem hết toàn lực bảo vệ Vọng Thiên Tông, nếu làm trái lời thế này, trời chu đất diệt." Nghe thấy Trần Vũ thẳng thắn như vậy phát xuống tận môn, Tiếu lão gật gật đầu, sau đó trong mắt tăng thương biến mất, thay vào đó là một luồng sắp bén. "Trần Vũ, nhìn rõ ràng, kế tiếp chiêu kiếm này chính là Bạt kiếm thuật tinh túy." Tiếu lão nói xong, bên hông ngân bạch đai lưng dĩ nhiên bay ra ngoài. Trong nháy mắt biến thành một thanh kiếm sắc, Trần Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn tình cảnh này, Nguyên Lai Tiếu lao kiếm lại liền giấu ở cái hung của hắn. Một kiếm vừa xuất, không giết người sẽ chết. Tiếu lao một cổ khí phách lan tràn đi ra, một kiếm đâm ra thời điểm, cách đó không xa mấy chục cây đại thụ, toàn bộ từ hư bộ trầm dãia nga xuống, thậm chí không hề có một chút sóng khí chấn động, rất hiển nhiên Tiếu lao đối với bản kiếm thuật trưởng không đã đạt đến trình độ siêu phàm, mức độ đăng phong tạo cực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 87, tu hội vận hành. Chương 87, tụ hội vận hành vật thành. Bây giờ trở nên náo nhiệt cực kỳ, tứ gia tộc tụ hội vận hành Muội gia tộc gia chủ, còn có thành viên trọng yếu cũng đã tới rồi vận thành. Tại vận thành trung tâm, cũng vì tổ chức tứ đại gia tộc tỷ thí, đặc biệt đã thành lập nên một tòa biệt viện, sân nhỏ rộng rãi cực kỳ, chuyên môn dùng để cho những thứ khác ba gia tộc lớn tạm thời cho ở vận thành trên đường phố, cũng rốt cuộc nên đón ba năm một lần sung sướng bầu không khí, vô số đường phố tiểu phiên, còn có một chút võ giả, thậm chí liền ở địa điểm chỉ định bắt đầu vật phẩm giao dịch. Đi ở trong đó thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy từng đợt tiếng giao hàng, trách to thanh âm, đương nhiên nhất làm cho người cảm thấy phồn hoa, vẫn là vận thành trung tâm này tỏa thật to lôi đại võ. Cao nhất chượng có thừa, rộng 50 60 trượng. Toàn bộ đều là dùng mấy ngàn cân bên trong đoan chính tảng đá, lại tăng thêm một ít đặc thù ngưng tụ tài liệu, xây mà thành. Trung quanh lôi đài một mặt là ghế khách quý, trong đó có không ít chỗ ngồi, hiển nhiên tự là cho tứ đại gia tộc đến đây xem xem so tài cao tầng chuẩn bị vị trí. Một mặt khác cũng là một ít vị trí, bất quá sẽ không có để ý nhiều như vậy, mặt trên mang theo vài chữ, dự thi khu. Về phần lôi đài chính đối diện, chính là một quảng trường khổng lồ, có thể chứa được mấy vạn người đồng thời quan sát, trên mặt đất toàn bộ đều là tảng đá xanh lấp thành mã thành, toàn bộ võ đài nhìn qua đều cho người cảm thấy chấn động. Chuyên môn là ba gia tộc lớn chuẩn bị trong đại viện, trấn gia vị trí trong sân, Trần Chính ngồi ở trên cao nhất, hai bên phân biệt đang ngồi là Trần Lâm, còn có một cái khác trưởng lão. Phía dưới đứng đây có có mấy chục người, trong đó cầm đầu tự nhiên là Trần Văn Chi, nàng đã từ Bắc Tuyết môn chạy về, nữ tử này tiên phú quả nhiên không sai, bây giờ cũng đã là tiên tiên thất trọng tu vi, tại hắn phía dưới đứng đây chính là Trần Văn Hảo cùng Trần Văn Phách, hai người tu vi cũng đột phá đến tiên tiên ngũ trọng. Về phần những thứ khác mười mấy cái người, phân biệt đều là Trần gia con em gia tộc, tu vi cũng là tại đại đa số đều là tiên tiên tứ trọng cảnh giới, Trần ngồi ở trên cao nhất, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Bẩm báo gia chủ, ta hỏi thăm tin tức biết được, lần này tứ đại gia tộc thì thí, Lưu ra không chỉ có thiếu chủ đột phá đến Tiên thiên bắt trọng đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn liên tiếp xuất hiện hai cái Tiên thiên thất trọng võ giả, còn có hai cái Tiên thiên lục trọng, Lưu ra bản tiếng, tứ đại gia tộc đệ nhất gia tộc, hẳn là nhường cho bọn họ Lưu ra ngồi một chút. Cái kia trưởng lão sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, hắn không nghĩ tới Lưu ra lần này nội tình lại hùng hậu như vậy. Tiêu ra làm tứ đại gia tộc đứng đầu thời gian dài như vậy, nếu là không có một điểm ẩn nút thế tài, sợ rằng ai cũng không tin. Cứ như vậy, trong tứ đại gia tộc, yếu nhất thế không gì bằng Trần gia cùng đi ra. Ban đầu lời nói Bọn họ Trần ra đúng là có thể cùng Ninh ra hơi chút liên hợp một cái, thế nhưng bây giờ nhà mình thiếu chủ cùng đối phương Tiên Kim Viên lão không thể tách rời ra, loại ý nghĩ này tự nhiên căn bản không khả năng. Vũ Nhi còn chưa có trở lại sao? Trần Chính nhìn cái kia nói chuyện trưởng lão, hắn nửa tháng trước liền cho Trần Vũ phát thông báo, theo đạo lý Trần Vũ hiện tại đến mới đúng, làm sao sẽ chậm trễ không về đâu này. Tạm thời vẫn không có thiếu chủ tung tích. Cái kia trưởng lão bẩm báo. Trần Văn Chi ba huynh muội đứng ở trong đại điện, Trần Văn Chi không biết tại sao cha mình không cùng đi theo, hơn nữa tới thời điểm, còn tự nói với mình, có thể hảo hảo cùng Trần Vũ câu thông một chút đem đã từng những kia không vui đều tan thành mây khói. Trần Văn Hào giờ khắc này cũng là không nói một lời, bất quá ai nấy đều thấy được, hắn vẻ mặt vẫn là không phục lắm, thế nhưng hắn đến thời điểm cũng nhận được Trần Thiên Minh cảnh cáo, hết thảy đều muốn dùng Trần ra làm trọng, không thể lộ chiến. Yên tâm đi, Nhị ca, Vũ Nhi làm việc ta rất yên tâm, ta nghe nói hắn chém giết tàn huyết đô phù, hắn thực lực tuyệt đối không có thể khinh thường, chúng ta Trần ra rất lớn hy vọng đều tại trên người hắn. Trần Lâm ngồi ở trong đứa tiệc, mở lời an ủi Trần Chính nói. Trần Văn Chi nghe thấy câu nói này, âm thầm siết chặt đấm, tại sao mình coi như là đột phá đến tiên tiên tất trọng? vẫn phải là không tới gia tộc coi trọng, hắn Trần Vũ chém giết tàn huyết đô phù, bất quá lượng một cái tiện nghi, đối phương hóa huyết đan di chứng về sau phát sinh, về phần hắn chém giết phùng vọng, càng là trời món hồi lớn, nàng không tin Trần Vũ có thể thật sự đánh bại tiên thiên bắt trọng võ giả. Một bên khác, Ninh ra trong sân, ngồi ở phía trên nhất là một người đàn ông trung niên, ước chừng 450 tuổi, cả người tu vi cũng là hùng hồn cực kỳ, ánh mắt nơi sâu xa loáng thoáng mang theo một vẻ lo lắng. Hai vị, đối với liên quan với lưu gia đồn đãi, thấy thế nào? thanh, thanh bình tĩnh, bất ai nấy đều thấy được, hắn cũng rất lo lắng đồn đãi là có hay không thực. Bẩm báo gia chủ, theo tại hạ thăm dò, Lưu gia chỉ sợ là thật sự yếu có khờ, ta tận mắt nhìn thấy Lưu gia thiếu chủ cả người hùng hồn linh lực, đúng là tiên thiên bắt trọng cảnh giới đỉnh cao. Một cái tuổi lâu hơn một chút trưởng lão, cũng có chút rung động nói. Trong đại điện, một cái vẻ mặt cao ngạo, sắc mặt tuyển đẹp nữ tử, hai đạo khỏe miệng còn cong lông mày, khiến người ta liếc mắt nhìn đều cảm thấy vui hay vui mắt, bất quá lại cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác, căn bản không muốn muốn tới gần. "Phu thân, này Lưu Phong bất quá là vọng tiên tông đệ tử, con gái tại Bắc Tuyết môn đã sớm đánh bại tiên trọng võ giả, coi như là tiên tiên cũ trọng, ta cũng có sức đánh một trận." Này Lưu Phong cho dù đúng là tiên thiên bắt trọng đỉnh cao, cuối cùng cũng nhất định sẽ thua ở trong tay của ta, tứ đại gia tộc đứng đầu, con gái nhất định giúp ngươi cấp lại. Ninh Tiêu Tương trong giọng nói mang theo không thể hoài nghi, vẻ mặt kiên định, ánh mắt vẫn là đồng dạng kêu ngạo, tựa hồ nàng chính là cái này thế giới kinh khủng nhất tiên tài như thế. Ai, yếu là chúng ta có thể cùng Trần Gia liên hợp một phen, ngược lại cũng có chút sức lực, ta nghe nói Trần Gia hài từ kia, cũng không phải ngươi nói rắc rửa như vậy không thể ta chứ. Linh Chí Thanh tự nhiên cũng biết mình con gái sông lên vọng tiền tông, tìm người ta Trần ra thiếu chủ tử hôn sự tỉnh, hắn cũng chỉ có thể đủ tại nội tâm bất đắc dĩ cảm thắn một tiếng, khả năng đều tự trách mình từ nhỏ quá sủng người con gái này. Linh Tiêu Tương nghe thấy Ninh Chí Thanh nhắc lên Trần Vũ, sắc mặt nhất thời phát lạnh, lạnh lùng nói: "Phụ thân, ngươi yên tâm, hắn nếu như tại tỉ thí gặp phải ta, ta nhất định phải làm cho hắn triệt để biến thành rắc rưởi, hắn lại dám chém giết chúng ta bắtuyết môn đệ tử, ta chiếm được sư môn mệnh lệnh chính là giết không Ninh Chí Thanh thoáng nhíu mày, không biết tại sao Hắn luôn cảm giác bây giờ đang ở nữ nhi mình ở trong mắt, quan trọng nhất là bác Tuyết Môn, mà không phải mình phụ thân cùng mẫu thân, cũng không phải là nhà của mình tộc, hắn thậm chí đang hoài nghi mình lúc trước lựa chọn làm cho nàng gia nhập Bắc Tuyết Môn là đúng hay sai. Ai? Vô vụ. Giờ khác này nếu là có người tiến vào lưu ra sân nhỏ, e sợ nhất định sẽ khiếp sợ, bởi vì lưu ra trong sân, khắp nơi tiết lộ ra một luồng âm vũ khí tức kinh khủng, trong không khí càng là tràn ngập một luồng mùi máu tanh. Nghị sự trong đại điện, Lưu Phong liền đứng ở Lưu Trấn Anh bên người, Lưu Trấn Anh nhìn mình bên người nhi tử, khắp khuôn mặt là thần sắc kiêu Tu vi của hắn hôm nay cư nhiên cũng đã bước vào nhân vũ cảnh chủ kỳ, vốn là thiên phú của hắn tại tứ đại gia tộc người cầm lái bên trong là kém cỏi nhất, bây giờ tu vi nhưng cũng đuổi sát mà lên, mà hết thảy này công lao đều là bắt nguồn từ con trai của chính mình. "Phụ thân, bây giờ Thiên Phong quốc, Bắc Tuyết môn dục giả dục dịch, chúng ta nhất định muốn chỉnh hợp tứ đại gia tộc, theo sinh, nghịch giả chết, sau đó thành lập thuộc với chính chúng ta cường hãn thế lực, ta muốn đem Lưu ra thành lập trở thành bắt tinh thế lực, tương lai càng muốn trở thành thất tinh môn phái, thậm chí càng cao hơn xung kích." Lưu Phong bên trong đôi mắt tiết lộ ra một luồng yêu dị vẻ mặt, trong đại điện hai bên, hai vị Lưu gia trưởng lão Tùy vi dĩ nhiên đều là nhân vũ cảnh trung kỳ, bất quá cảnh giới hiển nhiên có chút không vững chắc, nhưng điều này cũng đầy đủ rung động. Phong Nhi, bất luận ngươi làm cái gì, vi phụ nhất định sau lưng ngươi ủng hộ ngươi, chúng ta lưu ra những năm này nhận đủ rồi, chúng ta yếu quật thời, quật thời. Lưu Trấn Anh trong thanh âm mang theo một luồng gần như điên cuồng khí thế, ngữ khí cũng là cuồng ngạo cực kỳ, trong đại điện Lưu ra thanh niên con cháu, cũng là nhất hô bá ứng. Tiêu ra bên trong tòa phủ đệ, Tiêu Chiến vẻ mặt cũng trở nên hơi ngưng trọng lên, bởi vì chính như đồn đãi như thế, lần này Lưu gia thế tới hung hăng, cho người một loại thế không thể đỡ cảm giác. Các vị trưởng lão, đối với Lưu gia Các người có gì dị kế? Trong đó một cái lão giả đột nhiên đứng lên, trên người nhân vũ cảnh trùng kỳ khí thế bộc phát ra, âm thanh hùng hồn mà nói: "Hừ, Lưu ra không biết đi cái gì vậy, nhưng là muốn cùng chúng ta tiêu ra chống lại còn thiếu chút nữa, chúng ta tiên tiên bắt trọng hai người, Hàm Nhi cùng ngưng Nhi, Tiên Tiên thất trọng hai người, Tiên Tiên lục trọng năm người, thì sợ gì bọn hắn." Trong đại điện, một cái thanh niên cũng đi ra, ước chừng 2223 tuổi khoảng chừng, bẩm báo gia chủ: "Không cần phải lo lắng, chúng ta tiêu gia không e ngại khiêu chiến." "Đúng, Nưng Nhi đại ca nói không sai, chúng ta không e ngại khiêu chiến." Hay là trong tứ đại gia tộc cũng chỉ có tiêu ra đối với lưu gia khủng bố như vậy mà khởi, có thể làm được thông dòng đối mặt, cũng không, có quá nhiều hỗn loạn. Chúng ta tiêu gia bá chiếm tứ đại gia tộc đứng đầu nhiều năm như vậy, sắp thực cũng là thời điểm có người nhảy ra nhảy nhót nhảy nhót rồi, không phải vậy còn thật sự không quá lớn ý tứ. Ngồi ở tiêu chiến dưới thân một ông già, âm thanh bình tĩnh nói. Tựa hồ đối với lưu gia sự tình, hắn căn bản là không quan tâm, bất quá hơi thở của hắn lại giống như biện rộng bình thường thâm trầm Còn có 3 ngày tỷ liền bắt đầu, hy vọng Hàm Nhi có đột phá. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn lão giả, gật, gật đầu. Tiên tâm đi, Hàm Nhi thiên phú đột phá là tất nhiên cứu hộ nàng còn có đòn sát thủ cuối cùng. Trong đại điện một cái khác trưởng lão cũng là lên tiếng nói. Tại Tiêu gia phủ đệ phía sau phía trên ngọn núi, đỉnh chóp có một tòa đình đài, chu vi xương mù lợ lờ quan trọng nhất là trên đỉnh núi, một cô tiểu nữ ăn mặc áo vàng, ngồi khoanh chân thời điểm, chung quanh linh lực quẩn cuộn không đoạn hướng về thân thể của nàng tụ lại mà đi, tại nàng sau lưng mặt, dĩ nhiên như ẩn như hiện ngưng tụ ra một chỉ phượng hoàng hư ảnh, một luồng uy thế tản mắt ra. Nếu có người nhìn thấy màn này, sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, phượng hoàng nhưng là trong truyền thuyết thần thú tồn tại, tiêu ra trên người cô gái, làm sao có khả năng xuất hiện? Theo Tiêu Nhược Hàm hai tay ở trước ngực biến hóa thủ thế thời điểm, sau lưng này đã hư ảnh hí lên một tiếng, dĩ nhiên làm cho vân thải đều biến hóa lên, cuồng phong hô khiếu. Một đạo khủng bố hư ảnh đi vào Tiêu Nhược Hàm trong thân thể, Tiêu Nhược Hàm tu vi dĩ nhiên đột phá đến tiên tiên bắt trọng cảnh giới, khủng bố uy thế từ trên người nàng tiết ra, coi như là nhân vũ cảnh cường giả cũng không có kinh khủng như vậy uy thế đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 88, đánh chó để cho ta tới. Chương 88, đánh chó, để cho ta tới Trần gia con cháu, đã sớm nghe nói các ngươi Trần gia có cái gọi là Trần Vũ thiên Tài con cháu. Bây giờ ta lưu toàn đến đây gặp gỡ hắn không biết hắn có dám hay không ra ngoài chiến. tại trần ra phía bên ngoài viện một cái thanh niên nam tử sắc mặt tâm trầm trên người một luồng như ẩn như hiện huyết sát chi khí nhìn chăm chú lên trước mặt sân nhỏ, rêu có nói thực sự là đáng ghét cái này lưu toàn biết do thiếu chủ còn chưa có trở lại cô ý đến đây đâysỉ nhục chúng ta trần ra hắn là tiên thiên tất trọng tu vi hơn nữa là trắng chợ ra tay chúng ta bắt hắn cũng không có cách nào lưu ra thực sự là quả đáng thật sự khi chúng ta trần ra là quảứ mềm ai muốn nắm một cái cũng có thể sao mắt thấy lưu toàn tại phía bên ngoài viện tiêu gạo Lưu gia mang tới những gia tộc kia con cháu đều có chút phẫn uất, còn có những người khác cũng là tức giận mắng Lưu Toàn, bất quá bọn hắn càng rõ ràng hơn địa thế còn mạnh hơn người đạo lý. Lưu ra đây là nói rõ cô ý hành động, làm sao bây giờ? Trần Chính nghe phía bên ngoài viện Lưu Toàn phát ra tức giận mắng thanh âm, còn có những thứ khác một số người tiếng bàn luận, sắc mặt trở nên ông trầm, Lưu ra lại như thế quá đáng. Nhi thúc, để cho ta ra ngoài gặp gỡ một lần hắn, ta Trần Văn Phách cũng không tin, hắn Lưu Toàn trong thời gian ngắn tăng vọt thực lực khủng bố như vậy. Trần Văn Phách đi ra một bước, mang trên mặt tức giận, hắn tính khí táo bạo, liền muốn hướng về phía bên ngoài viện lao ra, lại bị Trần Chính kéo lại. Trần Văn Phách không biết tại sao Trần Chính yếu kéo hắn, hắn còn cảm thấy Trần Chính là cố ý chèn ép hắn, nào có biết Trần Chính mở miệng nói: "Ngươi không thể đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ta không thể để cho ngươi xuất hiện chút nào bất ngờ." "Tại sao? Ngươi không phải là sợ sẽ ta đoạt Trần Vũ danh tiếng sao?" Trần Văn Phách nhất thời phản bác. Nào có biết Trần Chính cười nhạt, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Phụ thân ngươi không ở, ta không thể để cho ngươi có việc, không phải vậy ta xin lỗi phụ thân ngươi." "Lùi ra." Trần Văn Phách có chút bất ngờ nhìn Trần Chính, hắn biết làm Trần gia gia chủ, giờ khắc này Trần Chính muốn thừa nhận áp lực càng lớn. Thế nhưng Trần Chính cũng không khiến hắn ra tay, hắn trong mắt cũng toát ra một tiêu cảm động. Nhưng là, Trần Văn Phiết còn muốn nói chuyện, Trần Chính lại khoát tay chặn lại, "Ngươi không cần nhiều lời, ta tình nguyện bị người của trách ta Trần Chính ngất ứ, ta cũng không thể nhìn ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn." Trần Văn Chi đứng ở một bên, nàng có thể cảm thụ được Trần Chính cũng không phải là mặt ngoài công tác, trong đầu nhớ tới phụ thân căng dặn, bước ra một bước, nhị thúc, ta đi gặp xe hắn, thắng thua không sao cả, nhất định phải chú ý an toàn của mình. Trần Chính cũng không hề khuyên bảo Trần Văn Chi, hắn biết Trần Văn Chi là tiền tiên thất trọng tu vi. Hơn nữa còn là bắt quyết môn nội môn đệ tử hối tâm, Lưu Toàn dù như thế nào lợi hại, hẳn là cũng không đến nỗi thương tổn được Trần Văn Chi, nhiều nhất chính là bất phân cao thấp mà thôi. Lưu Toàn, ngươi còn không tư cách tại chúng ta Trần gia trước mặt làm cản, ta khuyên ngươi cút về đi. Trần Văn Chi đi ra Trần gia sân nhỏ, sắc mặt khẽ biến thành hàn. Trần chính đám người cũng không có đi ra khỏi sân nhỏ đến, mà là từ bên cửa lên kiểm tra phía ngoài tất cả, miễn cho đến lúc đó ngược lại là cho Lưu gia hạ xuống lấy nhiều lần ít tác danh. Các các sớm nghe nói Trần gia nữ, không bằng như vậy, ngươi theo ta trở lại Lưu gia, ta cho ngươi làm tiểu tiếp của ta. Ta nhất định hảo hảo hầu hạ hả ngươi." Lưu Toàn Tà ác nhìn Trần Văn Chi, thoáng huyết hồng trong đôi mắt toát ra ánh sáng, nhìn Trần Văn Chi giống như là sói đói nhìn thấy đồ ăn như vậy, làm cho Trần Văn Chi một trận buồn nôn. "Ngươi muốn chết?" Trần Văn Chi lúc nào từng chịu đựng vũ nhục như vậy, khẽ quát một tiếng, cả người linh lực phun trào, hướng về đối diện Lưu Toàn một trường liền đánh ra đi. "Vặn." Lưu Toàn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, cả người khí thế thả lúc đi ra, một luồng đồng nặng mùi máu tanh cũng từ trên người hắn lan tràn đi ra, cho người một loại âm cảm giác khủng bố. Bàn tay màu đỏ ngòm càng là hướng về Trần Văn Chi bàn tay tiến lên liên tiếp, hai người đồng thời ngược lại lùi ra. Trần Văn Chi lui về phía sau mấy mét, Lưu Toàn chỉ là đứng tại chỗ, luôn ló đầu. "Tiểu Nữu, ngươi đừng giựt mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, trở lại khuyên nhủ cha ngươi, nếu là hắn nguyện ý đầu hàng chúng ta lưu ra, như vậy chúng ta có thể giúp cha ngươi lên làm Trần gia gia chủ vị trí." Lưu Toàn trước khi đến hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, cùng Trần Văn Chi đối chiến một trường sau, chợt bắt đầu gây xích mích Trần gia quan hệ, muốn cho Trần Thiên Minh cùng Trần Chính nổi đấu. Trần Chính đứng ở trong sân, trên mặt phủ một tầng trên lạnh, đối với Lưu Toàn cố ý mic, sau nhạc, ở trong sân nói, "Giả như đều là ta Trần gia người, ai làm gia chủ không giống nhau?" Ngươi đã cho ta trần ra là người lưu ra, muốn đem cùng hắn tranh cướp gia chủ vị trí người chém tận giết tuyệt sao?" Trần Chính câu nói này vừa ra, vây xem không ít người đều dồn dập bắt đầu nghị luận, phải biết tại hơn 10 năm trước, Lưu Trấn Anh có thể nói đem cùng hắn tranh cướp gia chủ vị trí tất cả mọi người đều chém tận giết tuyệt, thủ đoạn tàn nhẫn, lúc đó tại Thiên Phong quốc có thể nói đều xem như là khá là rung động sự tình. "Hừ, Trần Văn Chi, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, ngươi cùng ta chiến đấu, người bên ngoài ở phía sau kiếm lợi, ngươi bất quá là một quân cờ mà thôi." Lưu Toàn rõ ràng liền muốn Trần Văn Chi dừng tay, sau đó tốt hung hăng nhục Chính. Trần Văn Chi sắc mặt không ngừng biến hóa, Nếu như là tại mấy tháng trước, nàng hoặc hứa chân sau đó lùi, bất quá hiện tại, nàng sẽ không lùi về sau, lý do rất đơn giản, nàng họ Trần, Trần Chính cũng họ Trần, Trần Vũ cũng họ Trần, hắn phụ thân Trần Thiên Minh cũng họ Trần, mà bọn họ đều là Trần ra người, chạy xuôi đều là Trần ra huyết dịch. Bất luận chính mình làm sao nội đấu, nhưng khi chịu đến người khác bắt nạt thời điểm, đều nhất định sẽ tập trung ở đồng thời. Ha ha ha, Lưu Toàn, ngươi mười phân sai, ta Trần Văn Chi chính là sinh là Trần ra người, chết cũng sẽ là Trần ra quỷ, bây giờ ta ra ngoài đón chứ ngươi, càng là đại biểu Trần gia, cho dù ta là một con cờ, ta cũng là Trần gia quân cờ. Ta rất tình nguyện. Trần Văn Chi cả người linh lực lăn lộn thời điểm, không bao giờ cho phép chuẩn bị nói chuyện với Lưu Toàn, nàng nhất định phải đánh bại Lưu Toàn, phải lật tay một cái, một thanh trường kiếm màu bạc nhất thời xuất hiện. Hác sát kiếm pháp. không bố kiếm ảnh như từng vòng màu đen còn sóng, tại toàn bộ bên trong không gian khuấy động ra, Trần Văn Chi trước mặt càng là ngưng tụ ra hác sát chi kiếm, nàng hác sát kiếm pháp, so với lần trước tại Trần Gia cùng Trần Vũ tranh đấu thời điểm, tăng lên quá nhiều. Rượu mời không uống muốn uống rượu ph Lưu Toàn mắt thấy Trần Văn Chi không chỉ có không có chịu đến của mình gây sức mít, trái lại còn chọc giận đối phương, để Trần Văn Chi nhanh như vậy liền sử dụng tới nhân cấp cực phẩm võ kỹ cùng mình lựa mạng, sắc mặt phát lạnh, hắn trên hai tay, từng đạo trưởng ấn xuất hiện thời điểm, như một song song đuắt sắc, ngưng huyết thần trảo. Có người nhìn Lưu Toàn sử dụng tới môn võ kỹ này thời điểm, sắc mặt đều là ngưng ác, phải biết môn võ kỹ này không phải là lưu gia võ kỹ, cũng không phải thiên phong quốc võ kỹ, có người nói ngưng huyết thần trảo có thể so với địa chỉ bất quá quá mức độc, mới sẽ bị hạ thấp nhân cấp cực phẩm võ kỹ chủ. Giang giác. Khung bố sóng khí phóng lên trời, Trần Văn Chi cùng Lưu Toàn đồng thời bay ngược ra ngoài, thế nhưng Trần Văn Chi trên bà vai, quần áo nát tan, lộ ra trắng non thì non, lại mang theo khủng bố vết máu, cả người một ngụm máu tươi phun đi ra, ngược lại là Lưu Toàn trên tay, cũng xuất hiện một ít vết thương, hắn vẫn là khinh thường Trần Văn Chi thực lực. "Trần Văn Chi, ngươi không là đội hữu của ta, cút đi nhé, để cho các ngươi Trần gia thiếu chủ đi ra, không phải vậy cẩn thận ta đem các ngươi từng cái từng cái đánh chết." Hắn nhưng là thành quang can tư lệnh rồi. Lưu Toàn nhìn trần Văn Chi vai, giờ khắc này hắn đã không có tâm tư thưởng thức sắp đẹp, phải biết hắn đến nhiệm vụ liền là cô y nhục Trần Vũ. Ngươi nếu còn không muốn đi, như vậy ta Trần Văn Chi liền tiếp tới cùng. Trần Văn Chi trên tay, ánh kiếm lẽ lên thời điểm, liền muốn chuẩn bị công kích lần nữa thời điểm. Đánh chó, để cho ta tới. Một người thiếu niên, ước chừng 17-18 tuổi, mặc một bộ trưởng sam màu xanh, hai con mắt rất lớn, gò má cho người một loại cảm giác rắn rỏi, phảng phất hắn hướng về nơi đó một trận chiến, toàn bộ tất cả xung quanh đều ảm đạm phai mờ, mà hắn chính là từ vọng tiên tông, một đường chạy về Trần Vũ. A, thiếu chủ trở về rồi. Hắn là tiên ngũ trọng tu vi. Thiếu chủ hảo giáo huấn lưu toàn một phen, nhìn hắn còn dám hay không đến chúng ta Trần gia ngang ngược. Mắt thấy Trần Vũ trở về, Trần Chính đám người sắc mặt đều hơi chút dễ nhìn một chút, tuy rằng bọn hắn biết Trần Vũ bất quá là tiên tiên ngũ trọng tu vi, thế nhưng phải biết Trần Vũ nhưng là chém giết tiên thiên bắt trọng võ giả tồn tại, chính mình Trần gia thiếu chủ là vượt cấp chiến đấu thiên tài, điểm này bọn họ cũng đều biết. Hừ, dấu đầu lòi đôi, hiện tại mới dám ra đây, làm sao Trần gia muốn lấy nhiều lần ít sao? Lưu Toàn nhìn Trần Vũ, hắn ánh mắt trở nên hơi lóe lên. Hắn đến khiêu khích Trần gia là chịu đến Lưu Phong sai khiến, mà Lưu Phong nói cho hắn biết là Trần Vũ còn chưa có trở lại Trần gia, cho nên hắn có thể thỏa thích khiêu khích, nào có biết Trần Vũ dĩ nhiên sớm trở về rồi. Một con chó mà thôi, ta thích nhất đánh chó, ta gần nhất học được một môn kiếm pháp, ngươi không làm muốn đến đòi dạy chúng ta Trần gia võ kỹ sao?" Trần Vũ nhìn Lưu Toàn, trên tay hư kiếm xuất hiện, cả người linh lực lưu động thời điểm, hiển nhiên đã chuẩn bị cùng Lưu Toàn chiến đấu. "Hừ, ta nghe nói ngươi thừa dịp người gặp nguy, chém giết tiên tiên bắt trọng, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có phải hay không có chân tài thực học." Lưu Toàn cả người linh lực lưu chuyển thời điểm, trong không khí một luồng đậm nặng máu tươi mùi vị tràn ngập ra, Trần Vũ cảm nhận được luồng hơi thở này, nhất thời nhíu mày. Bởi vì hắn biết rõ luồng hơi thở này là cái gì khí tức, này giống như là tàn huyết môn khí tức, nhưng là luồng hơi thở này nhưng không giống lắm tàn huyết môn khí tức. Xì. Sì. Trần Vũ trong tay, một luồng ánh kiếm lấp loé mà ra, người chung quanh căn bản không có nhìn thấy hắn kiếm ở nơi đó, thế nhưng liền ở lưu toàn sử dụng tới ngưng huyết thần trảo thời điểm, một đạo máu tươi cũng đã từ hắn trên bờ vai của hắn phun ra ngoài, hắn cả cánh tay càng là đồng loạt gậy vơ xuống. A, tay của ta. Lưu toàn cái tay còn lại đuổi ôm chặt vai, máu tươi không ngừng chảy xuống, sắc mặt trắng bệch, hắn căn bản không thấy rõ Trần Vũ kiếm đến cùng làm sao chặt đứt tay của hắn. Lưu Toản lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Vũ, do hỏi: "Trần Vũ, ngươi vừa nãy thi triển là kiếm pháp gì? Làm sao có khả năng nhanh như vậy?" Trần Vũ cười nhạt, mở miệng nói: "Đánh chó kiếm pháp." "Đánh chó kiếm pháp?" Lưu Toàn cánh tay đau đớn cực kỳ, hắn tay xem như là hoàn toàn dắt rưởi, khỏe miệng tự lẩm bẩm, sau đó hắn mới phát hiện không đúng, sắc mặt tái xanh, "Trần Vũ, ngươi dám mắng ta là chó?" "Ha ha." Chu Vi nhất thời vang lên một trận tiếng cười, Lưu Toản mới phát hiện không đúng, lập tức đối với Trần Vũ cả giận nói: "Trần Vũ, ngươi chờ, ngươi sẽ chết rất thê thảm." Chạy chết chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 89, Lưu Phong uy hiếp. Chương 89, Lưu Phong uy hiếp Vũ Nhi, ngươi rốt cuộc trở về rồi. Trần Chính nhìn Trần Vũ, trên mặt sắc mặt vui mừng lộ rõ trên mặt, từ vừa nãy một bên trong tiếng, hắn rất rõ ràng của mình đứa con trai này, e sợ xa xa so với ngoại giới đồn đãi còn kinh khủng hơn, nhiều năm như vậy hắn đối con trai mình tính tình rải rất rõ ràng. Trần Vũ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đối với đứng ở một bên Trần Văn Chi mở miệng nói, xem ra ngươi vẫn không có để cho ta thất vọng, rất tốt. Không biết làm sao chuyện quan trọng Trần Văn Chi nghe thấy Trần Vũ mang theo giáo huấn giọng điệu đối với mình nói chuyện, dựa theo tính cách của nàng, nhất định sẽ cùng Trần Vũ phản bác một phen, bất quá lần này nàng lạ kỳ không có phản bác, trái lại là trong nội tâm có một chút bồn trầm, tựa hồ là thu được so với mình nhỏ hơn một chút đệ đệ khẳng định làm cho nàng rất hài lòng. "Phu thân, tứ thúc, trưởng lão, các người tốt." Trần Vũ đi tới Trần Chính đáng người trước mặt, đối với ba người bái một cái, biểu thị vâng an. Cái kia trưởng lao vốn là trước kia là đứng ở Trần Thiên Minh bên kia trưởng lão, bất quá lần này hắn nhìn Trần Vũ tài như thế, trên khuôn mặt giàn mua mang theo nụ cười. Xem thấy như thế Dị Bẩm Phú thiếu chủ Là ta Trần gia rất may, tương lai chúng ta Trần gia chắc chắn của thời. Cái này trưởng lão nhi nữ đều là Trần gia quan sự, hắn tôn tử tôn nữ cũng là Trần gia đệ tử, Trần Vũ Thiên phú càng tốt, tương lai Trần gia địa vị càng cao, hắn đời sau cũng sẽ trải qua càng tốt hơn, bây giờ vừa nói như thế, cũng coi như là cho thấy tâm thái, cần nhờ hướng về Trần chính bên này. Nào có biết Trần Vũ cười nhạt, mở miệng nói, "Vương lão, chúng ta Trần gia từ đại bá ta Trần Thiên Minh, phụ thân ta Trần Chính, ta tam thúc Trần Huân, ta tứ thúc Trần Lâm, bọn họ đều là huynh đệ, tất cả mọi người là một cái gia tộc thành viên, nhất định muốn đoàn kết nhất trí, chúng ta có thể nội đấu?" Thế nhưng không thể để người ngoài chết dễ ta tin tưởng đại bá ta nhất định sẽ rõ ràng những đạo lý này coi như là đại bá muốn làm Trần gia gia chủ phụ thân ta nhường cho hắn lại có làm sao Vương trưởng lão không nghĩ tới chính mình cho thấy có lòng dĩ nhiên gây nên Trần Vũ bất mãn thế nhưng hắn càng nhiều chính là chấn động hắn rất rõ ràng Trần Vũ lời nói ý tứ. chúng ta Trần gia tuyệt đối là yếu đoàn kết nhất trí hết thể muốn Trần gia không đoàn kết người cuối cùng nhất định đều sẽ bị trần gia đào thải Trần Vũ này mặc dù là tại cho thấy tâm ý của chính mình nhưng cũng là cảnh cao hắn về sau không nên lại thử gây xíchmicch Trần gia quan hệ hahaha ha ha, Vũ Nhi người là rồi Trần Lâm đứng ở một bên, cười ha ha, sau đó mở miệng nói, "Tất cả vào đi, chỉ cần chúng ta Trần ra tiểu bối đã thành mới, chính là Trần ra chuyện may mắn, chuyện may mắn." Trần ra bên này cao hứng vạn phần thời điểm, Lưu ra bên kia lại không thế nào được, đặc biệt là đức đoạn mất tay Lưu Toàn, dĩ nhiên quỷ gối Lưu Phong trước mặt, liền không dám ngẩng đầu lên. Thực sự là rất rủi, liền chính mình làm sao bị chém đứt cánh tay cũng không biết, Lưu ngươi cần gì dùng?" Lưu Phong câu nói này vừa ra, một luồng sát ý tại trong đại điện tràn ngập ra. Ngược lại là Lưu trấn anh đứng ra, cười nói, "Phong nhi, hắn đánh không lại Trần Vũ." Chứng minh Trần Vũ thật sự thật không đơn giản, cũng cho ngươi một ít nhắc nhở, cũng không phải hoàn toàn không, co công lao, hơn nữa lần này tứ đại gia tộc tỷ thí, cũng không phải tỷ thí một người tranh đấu, một cây làm chẳng lên non, ngươi cho dù lợi hại đến đâu, cũng cần một ít giúp đỡ. Lưu Toàn, đứng lên đi, chuyện này không trách ngươi, hảo hảo dưỡng thương, nhất định phải tại tứ đại gia tộc tỷ thí mặt trên lấy công chu tội. Lưu Trấn Anh không hổ là lưu gia gia chủ, chỉ là đơn giản mấy câu nói, liền đem Lưu Toàn trong lòng đối với Lưu Phong nộ khí tiêu tán, còn để Lưu Toản tâm cam tình nguyện cho Lưu gia tiếp tục bán mạng. Gia chủ yên tâm, đệ tử cho dù chết, cũng phải cấp thiếu chủ là công. Lưu Toàn đi ra đại điện. Phong Nhi, muốn muốn làm tới vị người, nhất định phải học biết một chút thủ đoạn. Lưu Trấn Anh nhìn Lưu Toàn bóng lưng đối bên cạnh Lưu Phong Quyên. Trong mấy mắt, thời gian chớp mắt mà qua. Các người nghe nói không? Trần ra thiếu chủ một kiếm chạm đoạn Lưu Toàn cánh tay, có người nói thực lực vô cùng kinh khủng. Căn bản không phải, hắn bất quá là thừa Lưu Toàn không hề phong bị, thừa dịp người lật nguy. Ta ngược lại tờ hở tờ ra rất xem trọng Lưu ra thiếu chủ, có người nói tu vi đạt đến tiên thiên bất trọng đỉnh cao, vô cùng kinh khủng. Tiêu gia đã sớm chuẩn bị xong quanh lối đài. Vô số người vây xem cũng rối rít bắt đầu bắt đầu nghị luận, phải biết rất nhiều võ giả còn là cô ý đến xem xem cho vui, tự nhiên đối với tứ đại gia tộc tình huống yếu tìm hiểu rõ ràng. Chỗ khách quý ngồi mặt, Tiêu Chiến làm chủ nhà, tự nhiên là thật sớm liền đã đi tới ghế khách quý, đem tất cả ghế khách quý hoa quả, nước trà đều chuẩn bị xong xuôi. "Tiêu Minh, mấy năm không gặp, ngươi trở nên càng ngày càng trói lọi rồi." Trần Chính mang theo Trần Gia người trước hết đi tới võ đài, Trần Chính leo lên ghế khách quý đối với Tiêu Chiến khách sáo đạo. Tiêu Chiến nhìn Chính, liếc mắt một cái tại Trần Gia bên trong đám người Trần Vũ, cười nhạt, "Trần huynh, tất cả mọi người là cũng vậy." ngươi nhưng là có một đứa con trai tốt, mời ngồi vào. Tiêu Chiến cũng không có thời gian khách khí với Trần Chính, theo sát Trần gia đến, Ninh Chí Thanh cũng leo lên ghế khách quý chuyên môn là tứ đại gia chủ chuẩn bị vị trí. Ninh Chí Thanh trước tiên là đối với Tiêu Chiến chào hỏi một tiếng, sau đó làm được Trần Chính bên cạnh vị trí, phát hiện Trần Chính cũng không hề nhìn hắn, mà là tự mình ngồi, hắn cũng có chút lúng túng, bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, đội thành chính mình chỉ sợ cũng phải phẫn nộ, dù sao mình còn gái từ hôn sự tình, e sợ đối Trần Vũ thương tổn rất lớn. "Chính ca, ngươi cũng biết con gái của ta tính cách quả nàng tại Bắc Tuyết môn chịu đến quá nhiều sỉ nhái, giận đến làm trò không đúng." Trần Chính, ca ngươi thứ lỗi. Linh Chí Thanh ở bề ngoài là cho Trần Chính xin lỗi, kỳ thực trong giọng nói còn có một tầng hàm nghĩa, cái kia chính là Ninh Tiêu Tương thiên phú quá tốt, Trần Vũ thật sự không xứng với Ninh Tiêu Tương. Trần Chính nghe thấy Ninh Chí Thanh vừa nói như thế, cười nhạt, Chí Thanh, ngươi còn gái chính là bầu trời phương hoàng, chúng ta Trần ra không với cao nổi. Bên cạnh Tiêu Chiến nghe thấy câu nói này, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Trần huynh, ngươi cũng thực sự là không tử tế, sinh như thế một đứa con trai, yếu chuẩn bị đem con gái của ta lừa chạy, tên tiểu tử thối này xác thực hẳn là hảo hảo giáo huấn một chút." Trần Chính nghe thấy Tiêu Chiến vừa nói như thế, có chút quái dị liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, phải biết tiêu gia xưa nay tại trong tứ đại gia tộc đều rất cao ngạo, bất quá hắn ngược lại là biết, con trai mình từ nhỏ đã tại vận thành chờ qua thời gian rất lâu, chẳng lẽ Trần Vũ tên tiểu tử túi này lại gạt chính mình, cám dỗ tiêu gia thiên kim. Nghĩ tới đây, hắn tự hồ đã minh mạch, chẳng trách giới thiệu với hắn đối tượng một mực hắn một mực từ chối. Ninh Chí Thanh ngồi ở một bên, có chút cảm giác khó chịu, tiêu chiến câu nói này hay là tại thăm dò Trần Chính đối với hai nhà tiểu hài kết giao thái độ, nếu như ngay cả tiêu nhược hàm đều coi trọng Trần Vũ, tiêu gia đều coi trọng Trần Vũ, như vậy chính mình Ninh gia có tư cách gì chướng mắt Trần Vũ đâu này. Chủ khách quý ngồi mặt tam đại gia chủ lẫn nhau thăm dò, cũng lẫn nhau nói chuyện phiếm, phía dưới tam con em của đại gia tộc, nhưng cũng âm thầm phân cao thấp. "Hừ, Trần gia còn vọng tưởng cùng chúng ta Ninh gia kết thân, thực sự là mơ háo, cũng không nhìn một chút tiểu thư nhà chúng ta cỡ nào thiên phú." Ninh gia một cái tiên thiên ngũ trọng nam tử trầm trọng nói. Ninh Thiêu Tương nghe thấy câu nói này, đối với cái kia nói chuyện nam tử quang đi ánh mắt tán thượng, sau đó nhìn về phía Trần Vũ, đi tới Trần Vũ trước mặt. "Trần Vũ, ta hi vọng thể thực hiện lời hứa của ngươi, không nên làm bận thanh danh của ta." Ninh Tương vẫn lạnh như thế cao ngạo, như vậy xem thường Trần Vũ. Nào có biết Trần Vũ cười nhạt, cao giọng nói, yên tâm đi, ta Trần Vũ nếu như thua ở Ninh Đại tiểu thư trong tay của ngươi, như vậy ta tự nguyện linh ra từ hôn. Trần Vũ âm thanh rất lớn, rất nhiều người đều cùng nhau nhìn về phía Trần Vũ phương hướng, trong mắt đều mang trào phúng. Chố khách quý ngồi mặt, Trần Chính biến sắc mặt, lạnh lùng nói, Ninh Chí Thanh, ngươi quả nhiên nuôi một nữ như tốt, biết sớm như vậy, lúc trước ta liền không nên cứu ngươi một mạng, để ngươi chết tại Ô Kim sơn mạch. Nghe thấy Trần Chính mang theo tức giận nói, Ninh cũng có chút lúc trước tại Ô Kim sơn mạch, Trần Chính đã cứu hắn cái này cũng là tại sao hắn gọi Trần Vũ chính ca nhân. Bất quá, nếu như người Ninh Tiêu Tương không phải ta Trần Vũ đối thủ, như vậy từ hôn chính là ta Trần Vũ, hy vọng đến lúc đó các người Ninh ra không nên nênỷ lại vào ta." Trần Vũ nhìn Ninh Tiêu Tương, trong lời nói không hề có một chút lưu tình chỗ trống. Vốn là hắn không chuẩn bị trả thù Ninh Tiêu Tương, dù sao nội tâm hắn nữa thích đều là Tiêu Như Hàm, đối Ninh Tiêu Tương cũng bất quá là có chút hảo cảm mà thôi, hiện tại này chút hảo cảm lại toàn bộ bị trước mặt cái này cao ngạo nữ nhân phá hủy. "Hừ, chỉ bằng người sao?" Ninh Tiêu Tương lạnh lùng nhìn lướt Vũ, sắc mặt băng hàn, nàng không nghĩ tới Trần Vũ lại dám như thế quang minh chính đại đem chuyện này triệt để gõ bỏ. "Ha, ha, ha. Lâm Tiêu Thương, ngươi thực sự là làm ra một cái lựa chọn sáng suốt nhất, bởi vì hôm nay qua đi, Trần gia thiếu chủ chỉ sợ cũng sẽ là một kẻ đã chết. Lưu Phong cũng từ bên cạnh đi tới, ở bên cạnh hắn đi theo chính là Trần gia con em gia tộc, Trần Trần Anh mang theo bên người hai cái trưởng lão, cũng leo lên ghế khách quý. Trần Vũ, ngày đó ngươi một kiếm đánh lên ta, chặt đứt của ta một cánh tay, hôm nay ta Lưu Toàn cho dù chết tại trên võ đài, cũng phải báo thủ này. Lưu Toàn đi ra một bước, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Trần Vũ, trên người sát ý không hề che giấu chút nào. Trần Vũ có chút bất ngờ nhìn Lưu Toàn một mắt, hắn phát hiện Lưu Toàn thân thể linh lực so với lần trước càng cuồn bạc hơn, trong đó giống như là có một viên bom yếu nổ tung như thế. Ha ha ha, Lưu Phong, Lưu Toàn, hai người thủ hạ bại tướng mà tôi, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng, thực sự là buồn cười. Trần Vũ giờ khắp này, nhất chuyện vừa nãy bình dị gần vui, trên người một cổ lăng lệ ý chí bày ra, trên người cái cố này ngạo khí càng là không tự nhiên giữa liền sẽ toát ra đến. Linh Tiêu Tương nhìn Trần Vũ, không biết tại sao, nàng nhìn giờ khắc này hăng Vũ, nàng sâu trong nội tâm thật giống có cái thanh âm tại nói cho nàng biết, nàng e sợ nhìn lẩm. Sẽ không, sẽ không. Ta Ninh Tiêu Tương là bầu trời phượng hoàng, hắn bất quá là một tên rác rưởi mà tôi, rác rưởi mà thôi. Ninh Tiêu Tương gắt gao nắm bắt quả đấm của mình, tự đủ. Trần Vũ, ta Lưu Phong ở nơi này phát hệ, lần này tứ đại gia tộc thi đấu, ngươi không chết thì ta phải liễu đời. Lưu Phong sắc mặt âm hàn nhìn Trần Vũ, ai nấy đều thấy được, hắn đối với Trần Vũ hận ý, e sợ thật sự đã đến tê tâm liệt phế mức độ. Nào có biết Trần Vũ cười nhạt, ngươi muốn chết, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 90, Ninh thanh hối hận. Chương 90, Ninh hối hận các vị, trải qua thương thảo, lần này đại gia tộc tỉ thí cùng vãng giới không tiểu như là bậc cao nhất, lần này tỷ thí chúng ta chú trọng hơn chính là mỗi gia tộc hạch tâm người sức chiến đấu, nói trắng ra chính là thiên tài số lượng, mà không phải trước kia tỷ thí phương pháp trong gia tộc bình quân đọ sức. Lần này tỷ thí, ta nhất định nghĩa là xếp hạng chiến, cũng chính là chúng ta tứ đại gia tộc tổng cộng chọn lựa ra 32 cái đệ tử thiên tài, chỉnh thể xếp hạng, hơn nữa chúng ta nhất trí hiệp thương xác định, cái đó gia tộc hậu tuyển nhân thu được người thứ nhất, như vậy gia tộc này chính là kế tiếp 3 năm 3 gia tộc lớn đứng đầu. Tiêu chuẩn làm chủ nhà, hắn cùng những thứ khác ba cái gia chủ sau khi thương lượng, cuối cùng xác định cái phương án này. Tiêu chiến vừa mới nói cho tới khi nào xong lưu Trấn anh nhất thời đứng ra cười nhạt ta lưu Trấn anh cũng thuận tiện đưa ra của ta một điểm kiến nghị cái kia chính là nếu như ai thu được tứ đại gia tộc đứng đầu vị trí như vậy mà khác ba nhà liền tất cần phải nghe từ đối phương sắp xếp ít nhất phải lấy đối phương như thiên lôi sai đâu đánh đó lưu Trấn anh câu nói này vừa ra không cần nói Trần chính cùng Ninh trí thanh sắc mặt biến không được xem liền ngay cả tiêu chiến trong mắt cũng là sát ý biểu lộ gia hỏa này lòng ngông giả thú hoàn toàn là muốn chiếm đoạt những thứ khác ba giaộ lớn hơn nữa tiêu chí tuyên bố rõ rằng là bốn người thương lượng kết quả ra họa này hiện tại này ra không là công nhân đánh tiêu ra mà sao Hừ, Lưu Trấn Anh, e sợ thật muốn thống nhất tứ đại gia tộc, cũng không tới phiên ngươi tên rác rưởi này chứ." Tiêu Chiến nhìn Lưu Trần Anh, theo hắn biết, người này bất quá là nhân vũ cảnh tiền kỳ tu vi, chậm chạp không cách nào tiến vào nhân vũ cảnh trung kỳ, tại tứ đại gia chủ bên trong, thực lực xem như là lọt đáy tồn tại. "Ha ha ha, Tiêu Chiến, ngươi nói ai là rác rưởi?" Lưu Trấn Anh trên người, một cố khí tức kinh khủng nhất thời toát ra đến, hắn tu vi không chỉ có không phải nhân vũ cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn bước vào nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh cao, chỉ thiếu một chút liền hoàn toàn có thể tiến vào nhân vũ cảnh hậu kỳ. cơ." Này Lưu Trấn anh ẩn dấu nhiều năm như vậy, e sợ vì chính là hôm nay chứ? Không ít quan sát cường giả sắc mặt đều là sững sở, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên ẩn giấu sâu như vậy. Hừ, tự coi như ngươi là nhân vũ cảnh chủ kỳ, tại ta tiêu chiến trước mặt, ngươi cũng là rất rươi, nếu như ngươi lưu ra muốn làm chút không khiến người ta hài lòng sự tình, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Tiêu Chiến nói xong, trên người luồng khí tức kia càng là vô cùng kinh khủng, vô số người đều khiếp sợ nhìn Tiêu Chiến, bọn họ đều biết Tiêu Chiến đã từng cũng là thiên phong quốc nhân vật nổi tiếng, nào có biết Tiêu Chiến càng nhưng đã bước vào nhân vũ cảnh hậu kỳ phải biết này hoàn toàn là so sánh tam đại tông môn trưởng môn tồn tại a. Đúng vậy, chúng ta tứ đại gia tộc xưa nay lẫn nhau độc lập, ai nếu muốn là chiếm đoạt chúng ta, trừ phi từ ta Trần Chính trên thân thể dâm lên. Ta Ninh ra coi như là nhỏ yếu đến đâu, cũng sẽ không dựa vào người khác, huống chi ta Ninh ra cũng không phải quá hờ mềm, mặc người nhào nặn, Lưu Trấn Anh ngươi sợ là đánh sai chủ ý. Trên võ đại, Lưu Trấn Anh không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị ba người vây công, sát mặt có chút khó coi, hắn tuy rằng sớm biết ý nghĩ này không cách nào thực hiện, nhưng cũng muốn thử xem, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể chờ một chút rồi. Ba vị, ta nghĩ các ngươi là hiểu lâm ý của ta gia kỷ thực có ý tứ là nói, nếu như tại 3 năm trong vòng, chúng ta tứ đại gia tộc lẫn nhau trong lúc đó, nếu là có cái gì bất ngờ phát sinh, chúng ta chỉ có cộng đồng liên thủ, mới có thể tổng cộng ngự ngoại địch, cho đến lúc đó chúng ta chúng ta nên nghe ai mệnh lệnh, cũng không thể đủ năm bè bảy màn chứ. Lưu Trấn Anh không hổ là cáo giả người, người này thiên phú không thế nào, thế nhưng nếu như bản về âm nhu quý kế, xác thực không phải những thứ khác ba cái gia chủ có thể so sánh với. Nghe thấy Lưu Trấn Anh vừa nói như thế, trên thân ba người cái cố này để ý ngược lại là giảm yếu rất nhiều, tiêu chiến mở miệng nói, "Lưu gia chủ, ngươi nghĩ nhiều chứ? Ta phải hay không nghĩ nhiều?" Ta nghĩ các người ba vị so với ta còn hiểu chưa?" Lưu Trấn Anh câu nói này vừa ra, Tiêu Chiến cùng Trần Chính, Ninh Chí Thanh đều liếc nhìn nhau. Bọn hắn đối với Thiên Phong Quốc Thế Cuộc tự nhiên là tại mọi thời khắc đều nắm giữ, đối với Bác Tuyết môn gia tâm cũng không khả năng không phát hiện, động tác này mặc dù có chút đắc tội Bác Tuyết môn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Lưu Phong đứng ở phía dưới, trong lòng lạnh lùng nói, "Ta muốn gia tốc Tiên Phong Quốc hỗn loạn thế cục, tứ đại gia tộc như thế náo trò, Bắc Tuyết môn nhất định sẽ sớm động thủ, cho đến lúc đó, ta Lưu Phong là có thể ngồi thu ngư ông thu lợi." Ha, ha, ha Nếu như đúng là như vậy, như vậy đúng là có thể thương lượng Trần Chính cùng Ninh Chí thanh đồng thời tỏ thái độ, ý là đề nghị của Lưu Chấn Anh đúng là có thể. Tiêu Chiến gật gật đầu, mở miệng nói, "Ai nếu là thu được xếp hạng thi đấu người thứ nhất, nếu như tứ đại gia tộc xảy ra bất trắc, như vậy gia tộc của hắn trong vòng 3 năm sau đó mặt, nắm giữ hiệu lệnh cái khác ba gia tộc lớn về lợi, bất quá cực hạn tại cộng đồng liên hợp, chống đỡ ngoại địch." Lưu Trấn Anh nghe thấy Tiêu Chiến như thế một tuyên bố, đối với Lưu Phong Pang Di âm nhu nụ cười như ý ở trong đám người, Bác Tuyết Môn một cái trưởng lão lại lặng lẽ biến mất vào đoàn người phía sau, tan biến tại trùng quanh lôi đài. Theo thời gian trôi qua, tứ đại gia tộc quy tắc tỉ thí cũng hoàn toàn kết thúc. Về tiếp chính là xếp hạng thi đấu bắt đầu, tứ đại gia tộc phân biệt phái ra một cái đại biểu. Tổng cộng chính là bốn cái trọng tài, chung xuất hiện tại trên võ đài, Trần gia phái ra chính là Vương trưởng lão, Ninh gia phái ra cũng là một cái trưởng lão, Lưu gia phái ra cũng là một cái trưởng lão, bất quá Lưu gia cái kia Trường lão, Tu Vi dĩ nhiên đến Nhân Vũ cảnh chủ kỳ, điểm này thật ra khiến cái khác ba gia tộc lớn hơi nghi hoặc một chút, Lưu gia làm sao đột nhiên lặng yên không tiếng động liền xuất khởi, Tiêu gia phái ra cũng là một cái Nhân Vũ cảnh tiền kỳ Trường lão. Tứ đại gia tộc tỉ theo thứ tự là tứ gia tộc mỗi gia tộc phái ra 8 người, tổng cộng tam 12 người. Tiến hành một hồi lẫn nhau tranh đoạt xếp hạ chiến. "Ồ, làm sao chỉ có ta một người?" Đứng ở to lớn trên võ đài, phụ trách kiệm kê nhân số, ghi chép nhân số cái kia trưởng lão hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Tiêu ra bên kia, cầm đầu thanh niên, mọc ra một tấm mặt trái xoan, như là một cô gái bình thường xinh đẹp, mở miệng nói, "Bẩm báo trưởng lão, chúng ta Tiêu ra còn kém một người, chúng ta thiếu chủ còn chưa tới đến." Tiêu Chiến tại chỗ khách quý ngồi mặt, cũng hơi hơi như mày, theo đạo lý Hàm Nhi hẳn là đã xuất quan, làm sao đến bây giờ còn chưa đến đâu này? "Vũ Ca, ca Hàm Nhi nhớ ngươi một chết." "Có thể mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm" Một đạo thanh lệ thoát tục bóng người, xông lên lôi đài, nào vào Trần Vũ trong ngực, ăn mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, trên đầu tóc đen liền như là thác nước chúc xuống, hai con mắt vượng lấp lánh có thần, vóc người càng là hoàn mỹ cực kỳ, da thịt mềm mại trắng nõn, dường như trên 9 tầng trời tiên tử. Trần Vũ ôm trong ngực trong ngực hình dáng, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười hạnh phúc, hắn làm sao không phải rất tưởng niệm Tiêu Nhược Hàm, hắn biết đời này, Tiêu Nhược Hàm nhất định là hắn yêu nhất nhân. Hàm Nhi, ngươi làm sao muộn như vậy mới đến? Tiêu Nhược nghe thấy Trần Vũ lời nói, sắc mặt nhất thời chợt đỏ, nàng tu luyện ra quan thời gian theo đạo lý sắp thực vừa vặn đi tới vó đài. Nhưng là nàng vừa nghĩ tới chính mình tu luyện nhiều ngày như vậy, quần áo cũng không đổi, trên người cũng là một ít mùi mồ hôi, bẩn tựu dáng vẻ, chỉ lo nhìn thấy Trần Vũ gặp phải Trần Vũ bất mang ý, này mới về đến khuê phòng của mình, rất trang phục một phen, lúc này mới vội vội vàng vàng tới rồi. Ta, không nói cho ngươi. Tiêu Nhược Hàm thôn thốn thổ chỗ nửa ngày, sau đó đem vây quanh Trần Vũ cái cổ song lấy tay về, lúc này mới phát hiện người trùng quanh ánh mắt, nghịch ngậm le lưới một cái. Đối với Trần Vũ ngoạc nào cười cười, Vũ ca ta đi gia tộc của ta bên kia. Tiêu Nhược Hàm sôi nổi xen vào tiêu già trong đội ngũ. Trần Vũ tại Tiêu Nhược Hàm sau khi rời đi, nhất thời cảm nhận được một luồng hàn phong thổi, nếu như ánh mắt có thể giết chết người lời nói, hắn không biết chết bao nhiêu lần. Tiểu tử thúi này có tài cán gì, dựa vào cái gì có đẹp như vậy nữ tử yêu hắn? Thực sự là hoa tươi cắm ở phân châu, thật chẳng món ăn đều bị heo nhú rồi, ta cũng muốn làm heo. Nếu có thể thu được mỹ nhân một tiếng cười, đời ta cho dù chết đều cam tâm tình nguyện. Vô số người đối với Trần Vũ biểu đạt chính mình nội tâm phẫn nộ, lại cũng có người trận mắt ngất ngụm. Chính có chút không hiểu nổi nhìn Tiêu Chiến. Tại trong ấn tượng của hắn, thật giống tiêu chiến cô nương sắc thực cùng con trai của chính mình khá là thân thiết, thế nhưng hắn không hề nghĩ ngợi qua, bởi vì hắn đã từng biết một ít tiêu gia cơ mật, hắn rất rõ ràng con trai của chính mình căn bản không với cao nổi, bây giờ xem ra căn bản không phải là của mình nhi tử trẻ cao, mà là đối phương con gái cấp lại. Ninh Chí Thanh nhìn tình cảnh này, khỏe miệng hơi di động, hắn cũng không hề nhìn thấy tiêu chiến phẫn nộ, nói cách khác tiêu chiến đã ngầm đồng ý hai người yêu say đắm. Liền tiêu chiến đều tình nguyện đem con gái của mình giao cho Trần Vũ, như vậy con gái của mình lại có cái gì không thể giao cho Trần Vũ đây này. Tiêu Nhược Hàm Thiên Phú không thể so với Ninh Tiêu Tương kém a. Bất quá đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, phần lớn người đều vẫn chờ chính là xếp hạng chiến bắt đầu. Tam 12 người vòng thứ nhất xếp hạng chiến, tứ đại gia tộc toàn bộ giúp tham, trải qua vòng thứ nhất chiến đấu, trực tiếp đào thải 16 người, vậy cũng là rất tàn khốc phương thức. Trần Vũ, hi vọng vận khí của ngươi được, không nên gặp phải ta, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lưu Toàn đối với Trần Vũ thản như nói, nhưng là Trần Vũ không nhìn thẳng đối phương. Ngược lại là Ninh Tiêu Tương, đối với Trần Vũ âm thanh lạnh lẽo nói, Trần Vũ, đừng tưởng rằng để tiêu nhược hàm như vậy đến báo thù ta, ta sẽ chứng minh ánh mắt của ta sẽ không sai. Tự cho là đúng nữ nhân. Trần Vũ nhàn nhạt đối với Ninh Tiêu Tương mở miệng nói, không thể phủ nhận, Ninh Tiêu Tương Thiên Phú cũng không đơn giản, thì đã đột phá đến Tiên Tiên bát trọng. Tiêu Phi, hắn bên trong tuyển chọn 16 người rút thăm, rút còn lại 16 người, Trần Vũ thành công đánh vào tiêu ra một cái gia tộc con cháu, đối phương là Tiên Tiên lục trọng tu vi. Tiêu Phi phát xuất hiện đối thủ của mình lại là Trần Vũ, mặt xám như cho tàn, máng thầm, lao tử thật xui quẩy, lúc này mới vòng thứ nhất sẽ bị đào thải. Ở bên cạnh hắn ninh ra một cái đệ tử không hiểu nói, Trần Vũ bất quá là cái tiên tiên rất rươi, lẽ nào sợ hắn hay sao? Các ngươi Tiêu gia cũng quá kinh hai chứ. Nào có biết Tiêu Phi nhìn đối phương một mắt, nội giận mắng: người mới là rắc rưởi, ta cho người biết, hắn nếu như rắc rưởi, các người Ninh ra đều toàn bộ là rắc rưởi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 91, Độc ác lưu toàn. Chương 91, Độc ác lưu toàn trên võ đài, mặc dù nói dòng dã có 16 chàng tỷ thí, nhưng là vòng thứ nhất đấu vòng loại, mọi người đều rõ ràng, kỳ thực bất quá là tứ đại gia tộc lẫn nhau một cái thăm dò mà thôi. Phải biết vòng thứ nhất rất nhiều người đều là bia đỡ đạn, những người kia nói cách khác bọn hắn chỉ có một vòng bơi tứ cách, bất quá chần da có người cũng rất khổ rồi. Ai Xem ra ta cũng chỉ có một vòng bơi tư cách, thật là có chút bi kịch. Trần Văn Phách không nghĩ tới chính mình rút thăm thời điểm, đánh vào đối thủ lại là Ninh Gia Ninh Cô Phong. Ninh Cô Phong là Vũ La tông đệ tử hệ tâm, kiếm pháp tinh xảo độc đáo, tu vi càng là Tiên Thiên lục trọng tu vi, Trần Văn Phách bất quá là Tiên Thiên Trần Văn Phách, ngươi muốn thắng Ninh Cô Phong cũng không phải là không có biện pháp, liền không biết ngươi muốn hay không. Trần Vũ đứng ở Trần Gia đội ngũ, tự nhiên nghe thấy Trần Văn Phách phấn giận, lập tức nói nhắc nhở. Trần Vũ, nói không biết ngược, kỳ, của ta phá của hắn, vào cái gì để cho ta thắng? Trần Văn Phách vốn là giúp chúng đối thủ Ninh Cô Phòng, trong lòng đã rất không thoải mái, nào có biết bây giờ còn bị Trần Vũ mang theo giáo hấn rộng điệu giáo hấn, hắn nơi nào tức giận nộ. Trần Văn Chi lại kéo Trần Văn Phách, đối với Trần Vũ cười nói, "Tiểu Vũ, Văn Phách tính khí từ nhỏ đã như vậy, ngươi nếu như có thể khiến hắn thắng cuộc tranh tài này, chỉ sợ hắn có thể so với ai cũng đối với ngươi chịu phục." Trần Văn Phách muốn nói điều gì, lại bị Trần Văn Chi ánh mắt hung hăng đè xuống. Hắn chỉ có thể biệt khuất nhìn Trần Vũ, mở miệng nói, "Đứng vậy, Trần Vũ, ngươi nếu để cho ta thắng cuộc tranh tài này, ta Trần Văn Phách về sau nhất định nghe lời ngươi hiệu lệnh, cũng coi như là hoàn toàn phục ngươi coi thiếu chủ rồi." Ư, một ít người, đừng nói quá không biết ngưỡng, đến lúc đó khiến người ta cười đến dựng răng. Linh Cô Phong không nghĩ tới Trần Vũ lại ngông cùng như vậy, để Trần Văn Phách có thể thắng chính mình, đây không phải nói chuyện viện đơn sao? Nào có biết Trần Vũ xem đều không có liết hắn một cái, đi tới Trần Văn Phách bên hai, trên tay khoa tay tam cái động tác, trong đó trước hai cái động tác là kiếm pháp, động tác cuối cùng lại là quyền pháp, là Trần Văn Phách quyền pháp. A. Trần Văn Phách sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Vũ, nếu quả như thật dựa theo Trần Vũ cách nói, như vậy mình nhất định sẽ thắng, có thể là Ninh Cô Phong thật sự sẽ như Trần Vũ nói như vậy chiến đấu sao? Trong ngày mắt, trên võ đài đã tiến hành rồi tam trận chiến đấu, bất quá tam trận chiến đấu đều rất dễ dàng, không có chỗ nào mà không phải là trong vòng 3 chiêu liền phân ra thắng bại. Trần Văn Phách, Ninh Cô Phong. Trận thứ tư đối chiến, vừa vận đã đến Trần Văn Phách cùng Ninh Cô Phong. Trần Văn Phách vẫn còn có chút hoài nghi đi lên lôi đài, hắn không biết rốt cuộc muốn không nên dựa theo Trần Vũ Phương pháp chiến đấu. Được rồi, quản không dậy nổi, dù sao đều là thua, lấy ngựa chết làm ngựa sống, ta liền tin hắn một hồi. Trần Văn Phách đứng lên lôi đài, mặt bình tĩnh cực kỳ, vây quanh hai tay, nhìn Ninh Cô Ninh Cô mặt uất tức, hắn không biết Trần Văn gì. Quan trọng nhất là hắn không biết Trần Vũ truyền thụ Trần Văn Phách rốt cuộc là thứ gì, Trần Vũ lại dám thả ra như vậy cuồng lời nói. Trần Văn Phách, ngươi vẫn là tự nhiên bản thân nhận thua đi, không phải vậy sau đó đao kiếm không có mắt. Nào có biết Trần Văn Phách cười ha ha, mở miệng nói, "Linh Cô Phong, ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây, nếu như ta không đem ngươi đánh cho không đứng dậy được, ta cũng không phải là Trần Văn Phách." Ngươi muốn chết? Ninh Cô Phong không nghĩ tới Trần Văn Phách lại dám như thế nói chuyện cùng chính mình, cả người linh lực điên cuồng lưu động thời điểm, trên một thanh ngân bạch sắc kiếm, hướng về Trần một kiếm chạm rơi xuống, thi triển ra chính là Vũ La tông nhân cấp cực phẩm võ kỹ Hắc Vũ kiếm pháp. Linh Cô Phong cảm thấy nếu Trần Vũ nói khoác không biết ngưỡng, muốn dạy dỗ Trần Văn Phách chiến thắng chính mình, như vậy hắn ngược lại muốn xem xem chính mình toàn lực ra tay, Trần Văn Phách có cơ hội gì. Hắc Vũ kiếm pháp, tế Vũ như thơ. Trần Vũ nhìn Linh Cô Phong thi triển ra Hắc Vũ kiếm pháp, không nhịn được lắc đầu một cái, người này kiếm pháp cảnh giới cùng Lương Lâm Nghiễm còn kém quá xa, muốn đánh bại hắn căn bản dễ như ăn cháo. Trần Văn Phách thân thể dĩ nhiên là tại trên võ đài sáng ngời, tránh khỏi Linh Cô Phong Hắc Vũ chiều, ngay cả Linh Cô Phong đều có chút bất ngờ, làm sao đối kiếm pháp của mình quen thuộc như vậy. Nhưng là Trần Văn Phách cũng đã không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Thì chuyện ra chính là bác Tuyết môn nhân cấp cực phẩm võ kỹ quyền pháp, một quyền trực tiếp đánh vào Ninh Cô Phong trên thân thể, Ninh Cô Phong trực tiếp bị một quyền đánh rơi võ đài. Ngồi ở chỗ khách quý ngồi mặt Ninh Chí thanh đột nhiên đứng thẳng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn Trần Vũ, hắn từ ghế khách quý vừa nãy vừa vận nhìn thấy Trần Vũ giáo dục Trần Văn Phách độ vận, giờ khác này hồi tưởng lại, hoàn toàn hợp lý. Bước thứ nhất, giả vờ bình tĩnh, tiêu diệt Ninh Cô Phong chiến đấu ý chí, Ninh Cô Phong tất nhiên vừa tới chính là sát chiều. Bước thứ hai, hắn biết Ninh vũ pháp, hơn nữa hiểu rõ so với Ninh Cô Phong bản thân còn muốn sâu sắc. Bước thứ ba, tìm tới hắc vũ kiếm pháp sơ hở, một đòn đánh bại đối thủ. Tâm nhi, e sợ lần này ngươi đúng là nhị lầm. Linh trí thanh trong lòng giờ khắc này rời sông lớp biển, từ nhỏ hắn liền biết Trần Vũ thiếu niên thiên tài, nhưng là hắn vẫn là đợi tin nữ nhi mình một mặt lời giải thích, có lẽ năm đó nhiều thời gian, Trần Vũ bất quá là cố ý tôi luyện tâm trí của chính mình mà thôi. Trần Văn phải thắng. Liền ngay cả cái kia trưởng lão cũng có chút sửng sợ, cuộc chiến đấu này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng là kết quả lại vượt khỏi dự đoán của mọi người. Ninh Cô Phong có chút không lòng, hắn nhìn Trần Vũ, tức giận nói, "Trần Vũ, tại sao ngươi đối với ta Hắc Vũ kiếm pháp quen thuộc như thế?" Trần Vũ cười nhạt, mở miệng nói, Ngươi Hắc Vũ kiếm pháp cùng Lương Lâm Nghiễm trên lệch còn rất lớn, đáng tiếc hắn Hắc Vũ kiếm pháp nhưng cũng rất yếu. Ninh Cô Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, tựa hồ Lương Lâm Nghiễm tại Vọng Thiên Tông khiêu chiến này một trận chiến đấu, thật giống nghe nói là bị một cái vô danh tiểu tốt đánh bại, chẳng lẽ người kia chính là Trần Vũ? Người chính là đánh bại Lương Lâm Nghiễm sư huynh người kia. Trần Vũ không làm đáp lại, mà là đứng tại chỗ, hắn tầm mắt từ Ninh Cô Phong trên người rời đi. Ninh có chút phức tạp liếc nhìn nhà mình tiểu nghĩ, nếu như hắn là dứt rượi, như vậy Thiên Phong quốc e sợ lại không thiên tài hai chữ, bất quá hắn nhưng không có biểu hiện ra. Trần Văn Phép đi xuống lôi đài, đi tới Trần Vũ trước mặt, có chút phức tạp nhìn Trần Vũ, hắn biết trước mặt cái này so với mình còn nhỏ mấy tuổi thiếu niên, đem mình đã vượt qua không biên giới rồi. Trần Vũ, từ nay về sau, ta Trần Văn Phách đối với ngươi không tiếp tục phản tâm. Trần Vũ nhìn Trần Văn Phách, cười nhạt, ngươi làm vô cũng tốt, tặng ngươi một câu lời nói, tuyệt đối không nên làm tự cho là đúng người, không phải vậy cuối cùng kết cục sẽ không rất tốt. Trần Văn Chi nghe thấy Trần Vũ câu nói này, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt âm trầm lĩnh tiểu nghĩ, chỉ sợ ngươi đúng là tự cho là đúng xem là người. Ừ, nhìn ra người khác pháp sơ hở có gì khó, ta Ninh Tiêu tương đồng dạng làm đến được. Linh Tiêu Tương có chút không cam lòng đối với Trần Vũ cố ý nói ra. Tiêu Nhược hàm lại cười khúc khích, đối với Trần Vũ ngọt ngào mà nói, "Vũ ca ca, ta liền biết người hay nhất." Trong mấy mắt, trên võ đài chiến đấu liền đến viên Trần Vũ cùng Tiêu Phi, hai người đồng thời đứng lên lôi đài thời điểm, Tiêu Phi sắc mặt sa sút, ánh mắt cô đơn, thật giống cho người một loại còn không chiến đấu liền đã thua cảm giác. "Trần Vũ, Tiêu Phi, chiến đấu bắt đầu." Theo cái kia trưởng lão tuyên bố một tiếng thời điểm, Tiêu Phi lại không cam lòng ngẩng đầu lên, nhìn Trần Vũ, coi như ta không may, vòng thứ nhất liền gặp ngươi, ta cũng không chỉ hoan thời gian, ta chịu thua. Tiêu Phi một lời có thể nói là chấn động tới ngàn cơn sóng, phải biết Tiêu Phi có thể là tiên tiên lục trọng tu vi, coi như là Trần Vũ lợi hại đến đâu, cũng không khả năng chịu thua, sức đánh một trận lẽ nào đều không có sao. Nhất định là Tiêu Nhược Hàm dùng thiếu chủ danh nghĩa để Tiêu Phi chịu thua. Nay Trần Vũ đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ điểm mấy câu nói, liền để Trần Văn Phách đột kích ngược. Bây giờ còn không chiến đấu, Tiêu gia thiên tài dĩ nhiên chủ động chịu thua. Tiêu Phi chính mình rất rõ ràng, hắn đã từng cũng là Trần Vũ cùng tiền trung chiến đấu người xem, cũng chỉ có nội tâm hắn rõ ràng, giữa hai người này chênh lệch thật lớn. Tiêu Phi chạy tới phía dưới lối đài, Cái kia trưởng lão là người của đình ra, giờ khác này cũng có chút sững sở, hắn không hiểu nổi đến cùng chuyện gì xảy ra, dựa theo chính mình tiểu thư thuyết pháp, trước mặt Trần gia thiếu chủ không phải tên rác rưởi sao? Ninh ra trưởng lão, chiến đấu kết thúc. Trần Vũ nhìn đối phương sững sở, không thể không nói nhắc nhở một cái. Đối phương tài, lúc nãy, phục hồi tinh thần lại, mặt già đỏ lên, có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Trần Vũ, Trần Vũ, thắng. Trong đáy mắt, vòng thứ nhất thi đấu cũng tiến hành đến cuối cùng, trên võ đài người chính là Trần gia trong đó một cái tiên tiên võ giả, hắn gặp phải chính là Lưu Toàn. Chiến đấu bắt đầu. Theo trưởng lão một tiếng bố, Cái kia con em Trần gia có được Trần Vũ nhắc nhở, không nên cùng Lưu Toản chiến đấu, lập tức chịu thua, nhưng là hắn vẫn là chậm một bước. Ta, chịu thua. Nhưng là phía sau hắn hai chữ chịu thua còn không nói lúc đi ra, Lưu Toàn như một đầu mãnh hổ như vậy, đã hướng về đối phương xé rách mà đi. A, Lưu Toàn tay biến thành vốt sắc, trong nháy mắt xuyên thấu đối phương trái tim, hai cái tay nhất thời hơi dùng sức, cái kia con em Trần gia, nhất thời biến thành từng khối từng khối tiên máu bắn tung tóe thịt nát giữa, đã sớm khí tuyệt bỏ mình, ngã vào trên đài. Lưu Toản nhìn thấy bàn tay phía trên máu tươi, rũa ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm. Đối với Trần Vũ cười tàn nhẫn nói, "Trần Vũ, đây chính là người kết cục khi đắc tội ta." Trần gia người giờ khác này đều là sắc mặt u trầm, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tứ đại gia tộc thị thị, mặc dù không có mệnh lệnh cấm trì tử vòng tranh đấu, thế nhưng mọi người đều rõ ràng, đây coi như là một cái bảo thủ điểm mấu chốt, cũng không hề ai chân chính đánh bỡ. Lưu Trần Anh, chuyện này chỉ sợ ngươi cần phải cho ta Trần ra một câu trả lời chứ. Trần Chính từ trên võ đài ầm ầm đứng lên, trên người Nhân Vũ cảnh trùng kỳ khí tức phát ra, Trần Lâm giờ khắc này cũng là khuôn mặt phẫn nộ, đồng dạng là Nhân Vũ cảnh trùng kỳ tu vi. Nào có biết Lưu Chấn Anh cười nhạc, mở miệng nói: Không phải là chết cá nhân, cần phải kinh hãi như vậy tiểu cái sao? Các người Trần gia nếu như không thua nổi, liền chính mình là người, không cần ở nơi này mất mặt xấu hổ. Lưu Trấn Anh, người đây là công nhân vi cộng chúng ta tứ đại gia tộc hiểu ngầm. Trần Chính nhìn Lưu Trấn Anh, Lưu Trấn Anh không để ý chút nào, nếu không có rõ ràng lệnh cấm chỉ chấm giết, chết như vậy người cũng là bình thường, đều là võ giả, trên tay người nào không, có ai mệnh à? Được, rất tốt. Trần Chính thu lại cả người khi tức, ngồi trở lại đến vị trí của mình mặt. Trần Lâm lạnh lùng nói, lưu ra về sau nhân vũ cả người, ở bên ngoài tốt nhất đừng gặp phải ta. Không phải vậy, ta Trần Lâm tất nhiên chém giết, nếu làm trái lời thế này, trời chu đất diệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 92, Trần Vũ lửa giận. Chương 92, Trần Vũ lửa giận lưu ra về sau tiên tiên tu vi người, ở bên ngoài tốt nhất đừng gặp phải ta Trần Vũ, không phải vậy ta Trần Vũ tất nhiên chém giết, nếu làm trái lời thế này, trời chu đất diệt. Trần Vũ đứng ở Trần ra mấy cái đệ tử bên trong, hung hãn đi ra, trên người một luồng đỉnh thiên lập địa khí thế hoàn toàn lan tràn đi ra, trên người luẩn khí tức kia càng làm cho chu vi không ít người cảm thấy khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra, hắn đúng là tiên tiên tu vi người sao? Luân khí tức kia, tại sao ta cảm giác coi như là tiên thiên cự trọng người cũng không có? Trần gia cùng Lưu ra đây là hoàn toàn tuyên chiến rồi, xem ra lần này tỉ thí có trò hay để nhìn. Lưu trấn anh tại chỗ khách quý ngồi mặt, sắc mặt trở nên âm trầm, đặc biệt là Trần Lâm Huy Hiệp, Trần Lâm người này có người nói sâu không lường được, coi như là tam đại môn phái trưởng môn, cũng không dám đơn giản trêu trọng. Ha ha ha, Trần Vũ, người e sợ không tư cách nói câu nói kia đi, ta Lưu Phong nói cho người biết, hôm nay lôi đài tỉ võ sẽ là của ngươi giờ chết. Lưu Phong từ Lưu gia mấy người bên trong đi ra, nhìn Trần Vũ, sắc mặt bố. Hắn lần này nhất định phải giết chết Trần Vũ, hắn muốn dùng hành động nói cho Tiêu Nhược Hàm, hắn Lưu Phong mới là tối cường giả. Nào có biết Tiêu Nhược Hàm sắc mặt tâm trầm đi ra một bước, đối với sau lưng Tiêu gia đệ tử mở miệng nói, "Hừ, Lưu gia tàn nhẫn như vậy, chúng ta gặp phải người của Lưu gia, không cần khách khí, đánh chết đánh cho tàn phế là đủ." Chỗ khách quý ngồi mặt, Lưu Trấn anh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, nào có biết Tiêu Chiến cười ha ha, ta nữ như này, nhìn như nhu nhược, nhưng là một liên lụy cái tiểu tử thối kia sự tình, liền tất định lĩnh, cũng không biết là tốt hay xấu. Linh chí sắc mặt trở nên sẽ không quá tốt xem, Tiêu gia đây là muốn cùng Trần gia kết minh sao? Lưu Trấn Anh không nghĩ tới cục diện dĩ nhiên biến thành như vậy, nhìn về phía Ninh Chí Thành, cười nói: "Chí Thành huynh, người hai ta nhà Ân Huệ nữ, nghe nói con gái ngươi đã cùng Trần ra thiếu chủ giải trừ hôn ước, không như thế phối nhà ta tiểu nhi làm sao?" Nào có biết chưa kịp Ninh Chí Thành trả lời thời điểm, phía dưới Lôi đài Ninh Tiêu Tương liền cười lạnh nói: "Chỉ bằng nhà ngươi tên rác rưởi này như tử, cũng có tư cách để cho ta gả cho hắn, ngươi nghĩ tới ngược lại là tốt." Lưu Phong sắc mặt tái xanh, đối với Ninh Tiêu Tương giận dữ hét: "Ninh tiểu thư, ngươi gái điếm, ngươi không nên được tiện nghi con gia vẻ, người ta Trần gia không muốn ngươi, ta miễn cưỡng nhận lấy ngươi, ngươi muốn thế nào?" Lưu Phong, Ninh Tiêu Tường nói không sai, người xác thực không xứng với nàng, cho dù nàng có chút tự cho là đúng, mà người bất quá là một cái nhảy nhót thằng hề mà thôi." Trần Vũ nghe thấy Lưu Phong nhục mạ Ninh Tiêu Tường, trong lòng vẫn là không sảng khoái, yếu biết mình cùng đối phương hôn ước mặc dù nói thủ tiêu, lại cũng không có chính thức thủ tiêu. Âm ý về âm ý, thi đấu vẫn còn phải tiếp tục. Trong mấy mắt, vòng thứ hai cuộc thi xếp hạng cũng đã lặng yên mở màn, trải qua thương thảo, vòng thứ hai cuộc thi xếp hạng trở nên càng tàn khốc hơn. Cái kia chính là còn sót lại trong 6 người, Trần gia người, theo thứ tự là Trần Vũ, Trần Văn Trì, Trần Văn Hảo, Trần Văn Phách lưu ra bởi vì Trần Văn Phách trận chiến đấu kia, chỉ còn giữ lại 3 người, theo thứ tự là Ninh Tiêu Tương, Ninh Trạch, Ninh Hải. Tiêu ra 4 người, Tiêu Nhược Hàm, Tiêu Ngưng, Tiêu Vũ, Tiêu Tạm, ngược lại là lưu ra, còn sót lại 5 người, Lưu Phong, Lưu Toản, Lưu Thiên Lâm, Lưu Tiên Hoa, Lưu Mẫn. 16 người bên trong, tuyển ra 8 người đến rút thăm, mỗi người đánh vào chính là mình kế tiếp một cái vòng đấu đối thủ, vì cân bằng, cuối cùng mỗi gia tộc phái ra 2 cái giúp tham người. Lưu Phong nhìn Trần Vũ, cười lạnh nói, không biết nếu như Trần gia thiếu chủ tiến vào bắt cường tự cách đều không có, có thể hay không khiến người ta thật bất nợ ạ. Trần Vũ liếc mắt một cái Lưu Phong, thấp giọng nói, "Lưu Phong, tuy rằng ta tạm thời không tìm được ngươi là tàn huyết môn dương nghiệt chứng cứ, thế nhưng lưới trời tuy thưa, tuy thưa nhưng có lọt, ngươi tàn sát đồng môn, nhất định sẽ gặp báo ứng." Lưu Phong nghe thấy Trần Vũ lời nói, nhất thời ánh mắt sát ý lan tràn, hắn rất rõ ràng, Trần Vũ là duy nhất một cái biết hắn là tàn huyết môn truyền nhân người, cho nên hắn nhất định muốn nhanh chóng chém giết Trần Vũ. "Trần Vũ, ngươi đây là tại buộc ta giết ngươi, ta sẽ thành toàn ngươi. Lưu Phong trước tiên rút đàm, đánh vào đối thủ là người của Tiêu gia tiêu tạp, đối phương bất quá là tiên thiên lục trọng tu vi, Lưu Phong có chút nói, "Đáng tiếc không phải ngươi." không nhưng sẽ là của người giờ chết. Trần Vũ cũng bắt đầu rút thăm, bất quá lần này hắn rốt cuộc đạt được ước muốn, hắn rút trúng đối thủ chính là người của Lưu gia, Lưu Toản. Trong mấy mắt, tám người rút thăm xong xuôi, lẫn nhau đối thủ cũng đã rõ ràng. Trận chiến đấu thứ nhất, Tiêu Nhược hàm đối chiến Lưu Thiên Hoa, chỉ dùng một chiêu liền đem đối phương đánh bại. Trận thứ hai chiến đấu, Tiêu Ngưng đối chiến Ninh Hải, cũng là mấy cái giao thủ trong lúc đó, Ninh Hải chính mình đã thua. Trận thứ 3 chiến đấu, Trần Văn Chi đối Lưu Thiên Lâm, Văn Chi không phụ sự đợi của mọi người, cuối cùng vẫn là chiến Lưu Thiên Lâm, đem đối phương đánh thành trọng thương, cũng thu được sò so tài thắng lợi. Văn Hảo, cẩn thận một chút, này Lưu Mẫn không đơn giản. Trần Vũ nhìn Lưu Mẫn, ánh mắt có chút nghiêm nghị, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác đến trên người người này có một loại nguy hiểm ý nhị. Trần Văn Hảo đối với Trần Vũ gật gật đầu, sau đó trèo lên lên lôi đài, Lưu Mẫn nhàn nhạt, nhạt, nhạt liếc mắt một cái Trần Văn Hảo, cười lạnh nói, không nghĩ tới Trần gia phế vật như vậy cũng có dũng khí trèo lên lên lôi đài, thực sự là buồn cười. Nói quá không biết ngượng, muốn chết. Trần Văn Hảo bàn tay còn như hỏa diễm như vậy, hướng về đối phương xé rách mà đi, vô cùng tinh khủng, hắn là Vũ La tông đệ tử, thi triển ra chính là Vũ La tông nhân cấp cực phẩm võ Ký. Nào có biết Lưu Mẫn trên người một cố khí tức kinh khủng bạo phát lúc đi ra, dĩ nhiên là Tiên thiên bắt trọng tu vi, một quyền đánh ra thời điểm, Trần Văn Hạo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất mặt, ngất đi, kinh mạch toàn thân đức đoạn mất một nửa, cả người coi như là tương lai khôi phục cũng là phế nhân một cái. Lưu ra, các người đây là muốn chúng ta liều mạng tiếp đấu. Trần Chính từ chỗ khách quý ngồi mặt đứng dậy, Trần Văn Chi vừa nãy đều không có chém giết người của Lưu ra, không nghĩ tới Lưu ra lại tàn nhẫn như vậy, ra tay liền trọng thương. Tay nghệ không bằng người, không hóa người khác. Lưu trấn anh cười nhạt, đối với Lưu Mẫn vẫn ẩn nút Tự tự nhận là đây là tự mình làm chuyện chính xác nhất, giờ khác này nhìn Lưu Mẫn lại là tiên thiên bắt trọng tu vi, rất nhiều người sắc mặt đều trở nên khó coi, này Lưu ra làm sao trong thời gian thật ngắn, quật khởi nhanh chóng như vậy. Trận thứ 5 chiến đấu, Lưu Phong đối chiến Tiêu Tạm, Tiêu tạp rất thông minh, trực tiếp chịu vừa, liền vơ đại đều không đi tới. Lưu ra nhân tâm ngoan thủ tay, tự nhiên không có ai cười nhạo hắn. Ninh Tiêu tương đối thủ là Tiêu Vũ, cuối cùng Ninh tiêu tương cũng chiến thắng đối thủ. Trận thứ 6 chiến đấu tuyên bố kết thúc, trận thứ 7 chiến đấu là Trần Vũ cùng Lưu Toàn. Trần Vũ, con tay muối thủ, ta Lưu Toản nói rồi nhất định phải báo, coi như là ta chết. Lưu gia cũng kéo người chịu tội thay. Lưu Toàn sắc mặt tái xanh nhìn Trần Vũ, trên người này Cố cùng bạo khí tức càng thêm khủng bố, tu vi dĩ nhiên trong thời gian ngắn đột phá đến tiên thiên bắt trọng tu vi, cả người trong kinh mạch máu tươi đều đang la lộn. "Lưu Toàn, người đi theo Lưu phòng, không đi được này, hôm nay ta như không để người thưởng thức cái gì gọi là sống không bằng chết, như vậy ta Trần Vũ làm sao là người?" Trần Vũ câu nói này vừa ra, Lưu Toàn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, chẳng lẽ Trần Vũ dĩ nhiên biết mình lưu ra bí mật, phải biết tu vi của bọn họ sở dĩ tăng lên nhanh như vậy? Hoàn toàn là bởi vì tu luyện Lưu Phong cho công pháp, hơn nữa còn cắn nuốt rất nhiều lưu ra cấp thấp võ giả máu tươi, giết rất nhiều người thành quả. Lưu Toàn, cùng hắn phí lời cái gì, còn không vội vàng đem hắn chấm giết, chờ đến khi nào? Lưu Phong đối với Lưu Toàn mang theo mệnh lệnh tính giọng điệu mở miệng nói: Chết. Lưu Toàn nghe thấy Lưu Phong lời nói, trong mắt mang theo một ít kinh hãi, cả người máu tươi điên cuồng lưu động lúc thức dậy, ở trước mặt của hắn, hai tay ngưng tụ trở thành một song huyết trảo, sóng khí lan loạn, khủng bố huyết trảo từ bốn phương tám hướng, hướng về Trần Vũ đánh tới. Ngươi cái tay còn lại cũng cho ta đoàn đi. Trần Vũ nhìn Lưu Toàn sử dụng tới ngưng huyết thần trảo cái môn này ngũ kim, hậu thượng mặt một đạo hàn quang thoáng hiện thời điểm, vô số huyết trảo trong nháy mắt nát tan, tại Trần Vũ kiếm ảnh phía dưới, Lưu Toàn điên cuồng lùi về sau, hắn không nghĩ tới chính mình liệu lĩnh đột phá đến tiên thiên bắt trọng, lại vẫn không phải là đối thủ của Trần Vũ. "Xì a." Rít lên một tiếng, hắn chỉ cảm thấy cánh tay đau đến tê liệt, hắn cái tay còn lại cũng đừng Trần Vũ một kiếm chạm rơi xuống, cả người bay ngược ra ngoài. Nhưng là Trần Vũ hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, căn bản không có dừng chút nào tay, cứ trút mà lên thời điểm, trên tay kiếm trở nên càng lúc càng nhanh, tại Lưu Toàn trên thân thể không ngừng bổ ngẫy. Mọi người chỉ nghe từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng Lưu Toàn Trừng lớn hai mắt, hắn căn bản không biết mình tại sao liền một điểm sức đánh trả đều không có. "Ngươi!" Trần Vũ một cước trực tiếp đá vào tràn đầy vết thương Lưu Toàn trên thân thể, Lưu Toàn kinh mạch toàn thân đứt đoạn, hướng về ghế khách quý Lưu Chấn Anh vị trí bay qua, nặng nghề đệm ở Lưu Trấn Anh trước mặt. "Lưu Chấn Anh, các ngươi phụ tử cấu kết với nhau làm việc xấu, lợi dụng tàn nhận phương pháp mạnh mẽ tăng lên con em gia tộc tu vi, cái này căn bản là cái được không đủ bù đắp cái mất, bọn họ những người này, coi như là bước vào nhân vũ cảnh, cũng sẽ chung thân tẩu hỏa nhập ma, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ các ngươi Lưu gia đông đảo con cháu thất vọng sao?" Trần Vũ câu nói này vừa ra, phía dưới không ít theo tới Lưu ra con cháu sắc mặt đều có chút khó coi, bọn họ cũng không biết tại sao Lưu ra những người này tu vi tăng lên dữ dội, bây giờ bị Trần Vũ vừa nói như thế, bọn họ cũng rõ ràng một ít gì đó, tuy nhiên lại không dám nói ra. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ta Lưu ra làm sao làm việc, e sợ còn chưa tới phiên ngươi đến cơ tay múa chân chứ. Lưu Trấn Anh đứng dậy, có chút tức giận nhìn Lưu Toàn, tiêu tốn lớn như vậy một cái giá lớn, lại còn là dắt rưởi. Lưu Toàn, nếu như ta dự liệu không sai lời nói, các ngươi trong tay gia chủ, còn có thể cứu phương pháp của ngươi, liền nhìn hắn có chịu hay không tại trước mặt mọi người cứu ngươi rồi. Trần Vũ câu nói này vừa ra, không ít người sắc mặt đều trở nên khó coi, như vậy trọng tự người, như nào đây có thể cứu được? Gia chủ, cứu ta." Lưu Toàn trợn mắt lên, nhìn Trần Trần Anh, hắn biết Trần Vũ nói sự thực, những phương pháp kia hắn cũng biết, bất quá hắn không biết làm sao sử dụng. Rắc rưởi, cho Lưu ra mất mặt, chết không hết tội. Nào có biết Lưu Trần Anh dĩ nhiên một trưởng vỗ tại Lưu Toàn chiến trận, hoàn toàn đoạn tuyệt đối phương sinh cơ, không ít người đều hung hăng hít một hơi khí lạnh, này Lưu Trần Anh quả nhiên đồ các. Lưu Trần Anh, ác giả ác báo, ngươi nhi tử không hẳn vẫn là của ngươi nhi tử." Trần Vũ ánh mắt lánh đạm vô cùng đi xuống lôi đài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang thư viện. Chương 93: Khủng Bố Lưu Phong. Chương 93: Khủng Bố Lưu Phong một trận cuối cùng chiến đấu Ninh Trạch cũng đạt được thắng lợi, từ đó tứ đại gia tộc cuộc thi xếp hạng tiến vào cuối cùng Bắc Cường, tám người này theo thứ tự là Trần Vũ, Trần Văn Tri, Tiêu Nhật Hàm, Tiêu Ngưng, Lưu Phong, Lưu Mẫn, Ninh Tiểu Tường, Ninh Trạch. Không nghĩ tới Trần gia thiếu chủ khủng bố như vậy, Tiên Thiên ngũ trọng tu vi chiến thắng Tiên Thiên trọng. Ta cảm thấy hắn khẳng định dừng bước Bắc Cường, phía trước Lưu Toản vốn là tu vi tăng vọng, sức chiến đấu không mạnh. Ta cảm thấy lần này quán quân hẳn là Ninh Tiểu Tường, môn đệ tử Mắt thấy cuối cùng 8 người, rất nhiều người cũng bắt đầu suy đoán cuối cùng có thể thắng lợi người, thậm chí một số người còn bắt đầu thiết lập đánh cuộc, đến cùng ai có thể tiến vào tứ tượng, ai có thể thu được quán quân. Kế tiếp chính là tứ đại gia tộc tứ cường so tài đấu võ, người thắng tiến vào tứ cường, kẻ bại dừng bước tại bát cường, thất bại người căn cứ tu vi đến xếp hạng. Theo cái kia chủ trì trưởng lão tuyên bố bắt cường so tài bắt đầu, trên võ đài 8 người giờ khắp này bầu không khí đều biến ngưng trọng lên, coi như là Trần Vũ giờ khắp này nội tâm cũng có chút sóng, phải biết hôm nay chiến đấu không chỉ có là tứ đại gia tộc địa vị, càng là hắn Trần Vũ mặt của mình. Nếu như hắn cuối cùng bãi bội Linh Tiêu Tương, như vậy liền mang ý nghĩa hắn đem yếu thất bại thẳng hại, trở thành tiên phong quốc bị nữ tử tự tử hôn điện phạm đại biểu. Trần Vũ, hy vọng vận khí của ngươi trước sau như một tốt, không nên gặp phải ta Lưu Phong, không phải vậy ngươi e sợ sẽ chết rất thê thảm. Lưu Phong vẫn lạnh như trước uy hiếp Trần Vũ. Nào có biết Trần Vũ cười nhạt, nhìn Lưu Phong mở miệng nói, "Lưu Phong, nếu như ngươi phí lợi cùng thực lực của ngươi như thế nhiều, như vậy ta liền thật sự rất thất vọng." Lưu phong không nghĩ tới Trần Vũ đến thời điểm này lại còn dám cười nhạt mình, lạnh nói, "Nhanh mồm nhanh miệng." Bất quá cuối cùng kết cục của ngươi còn là sẽ không rất tốt, cho nên liền để ngươi phách lối nữa một quãng thời gian. Hy vọng thực lực của ngươi giống như ngươi tự tin, không phải vậy sợ rằng sẽ làm ta thất vọng. Trần Vũ nhìn Lưu Phong, hắn biết Lưu Phong chỉ sợ là trong mọi người tối không đơn giản, thế nhưng hắn thật sự không sợ đối phương, hắn rất rõ ràng chính mình thực lực bây giờ. Giúp thăm lúc mới bắt đầu, Trần Vũ giúp chúng đối thủ là Lưu Mẫn. Lưu Phong giúp chúng đối thủ là Tiêu Ngưng, Tiêu Nhược hàm đối thủ là Ninh Trạch, Linh Thiêu tương đối thủ là Trần Văn Chi. Vận khí của ngươi thật tốt, bất quá ngươi bại trong tay Lưu Mẫn mặt, cũng là chuyện đương nhiên. Lưu Phong sắc mặt tăm hàn nhìn Trần Vũ, đối bên người Lưu Mẫn mở miệng nói, "Lưu Mẫn, nếu như ngươi không thể đủ đem Trần Đại Thiệu ra đánh thành chó chết, như vậy ngươi liền chết cho ta tại trên võ đài, không nên quay lại rồi." Lưu Mẫn nghe thấy Lưu Phong lời nói, sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi, hắn rất rõ ràng Lưu Phong thủ đoạn, đây tuyệt đối là nói được là làm được người, thế nhưng chính mình bất quá tiên tiên bắt chọn tu vi, muốn đánh bại Trần Vũ nói nghe thì dễ. "Hồi bẩm thiếu chủ, xin yên tâm, ta nhất định phải Trần Vũ dừng tại bát cường." cũng không làm không trả lời Lưu Phong lời nói, chỉ có thể kiên nói ra. "Hiện tại tuyên bố, trận đấu bắt đầu, trận chiến đấu thứ 1." Tiêu Nhược Hàm đối chiến Ninh Trạch. Ninh Trạch bất quá là tiên tiên thất trọng tu vi, mà Tiêu Nhược Hàm là tiên tiên bắt trọng tu vi, hắn căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Nhược Hàm. "Ninh Trạch, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu như đứng trước mặt ta chính là Ninh Tiêu Tương, như vậy nàng còn có tư cách cùng ta chiến đấu, mà ngươi nhận thua đi." Tiêu Nhược Hàm nhìn Ninh Trạch nói vô cùng thân thiết, thế nhưng ai cũng nghe được, Tiêu Nhược Hàm lời nói rõ ràng liền là cố ý nhằm vào Ninh Tiêu Tương. Ninh Tiêu Tương đứng ở võ đài một bên, mở nói: "Tiêu Nhược Hàm, ngươi không nên nói quá không biết ngượng, không phải là đối thủ của ta." "Tiêu Nhược Hàm, ít nói nhảm, so tài xem hư thực đi." Linh Trạch hiển nhiên sẽ không chịu thua, chiến đấu cho tới bây giờ, hắn đương nhiên sẽ không buông tha một điểm tiến vào tứ cường cơ hội. Ao ào, ào ào. Linh Trạch cả người linh lực lưu động thời điểm, trên tay như vô số băng hoa đuôn nở như vậy, phía dưới lôi đài có mắt sắc người nhất thời thất to, không tốt, đây là nhân cấp cực phẩm gói kỹ, Hàn băng biển hòa, nghe nói là Vũ La tông tối cường hãng nhân cấp cực phẩm gói kỹ. Không biết Tiêu gia tiểu thư nhìn qua tuổi không lớn lắm, đến cùng có hay không cái gì thủ đoạn. Tiêu Nhược Hàm vẫn là tuổi quá nhỏ, chờ hắn giống như Linh Trạch, 24-25 tuổi, ta cảm thấy được vẫn là có hy vọng. Vậy anh Có thể là tình cảnh quái quỷ tại trên võ đài phát sinh, Tiêu Nhược Hàm hai tay tại trước mặt khoa tay một phen sau, vô số linh lực trong nháy mắt ngưng tụ trở thành vô số đóa hoa, đẩy trời đóa hoa lại đem toàn bộ võ đài đều làm cho run rẩy lên. Chu vi người quan sát càng là điên cùng lùi về sau, chỉ lo những kia dải rắc cánh hoa thường tổn được chính mình. Những kia cánh hoa trực tiếp đem những kia băng hoa chậm rãi tan rã, cuối cùng cả người trên võ đài chỉ còn dư lại đầy trời đóa hoa. Thiên nữ tán hoa. Tiêu Nhược Hàm khẽ quát một tiếng, vô số cánh hoa hướng về Ninh Trạch đánh tới. Linh Trạch sắc mặt ngơ ngác, cả người trực tiếp bị cánh hoa làn sóng sông bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất mặt, khóe miệng chảy ra một ngụm máu tươi. Người bạn, Tiêu Nhược Hàm đứng ở trên võ đài, đối với Ninh Trạch ngữ khí bình tĩnh nói. Mọi người không có từ nàng chiến thắng Linh Trạch bên trong nhìn thấy bất kỳ sắc mặt vui mừng, ngược lại thật giống hết thảy đều là chuyện đương nhiên như thế. Ninh Trạch có chút mất mát đi xuống lôi đài, hắn không phải người thua không chùng, thế nhưng nhớ tới Tiêu Nhược Hàm so với mình còn muốn tiểu lục bảy tuổi, nội tâm vẫn còn có chút thất lạc. Thật là khủng khiếp thiếu nữ, ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng nàng chỉ là khuôn mặt đẹp, không nghĩ tới tiên phú cũng kinh khủng như thế. Tiêu gia quả nhiên không hổ là tứ đại gia tộc đứng đầu, bây giờ xem ra cái kia Tiêu Ngừng chỉ sợ cũng không đơn giản. Tiêu Nhược Hàm dùng nhân cấp cao cấp võ kỹ chiến thắng đối thủ nhân cấp cực phẩm võ kỹ, xem ra lại là một thiên tài. Đối với Tiêu Nhược Hàm chiến thắng linh trạch, Trần Vũ đến không có quá nhiều bất ngờ, hắn rất rõ ràng trên võ đài người thiếu nữ kia thiên phú, cũng không so với mình kém bao nhiêu, thậm chí càng sơ lược cao một chút, chỉ bất quá nàng một mực không muốn ngăn chặn danh tiếng của mình mà thôi. Vũ Kaka, Hàm Nhi không cho ngươi mất mặt đi. Tiêu Nhược Hàm nhảy xuống lôi đài, đi tới Trần Vũ bên người, rất tự nhiên khoác ở Trần Vũ cánh tay, ngọt đối với Trần Vũ cười. Rất nhiều người nhìn Tiêu Nhược Hàm nụ cười, đều nhìn ngây dại, còn có người chạy ra nước miếng. Tại Tiêu Nhược Hàm trong lòng, tựa hồ đạt được thắng lợi đều không có cùng Trần Vũ tán gẫu hài lòng. Người này tiểu nha đầu." Trần Vũ đưa tay ra, nhéo nhéo Tiêu Nhược Hàm mũi. Hai người ở nơi này lẫn nhau chơi bùa, một bên khác nhận Tiêu Tương trong lòng nhưng có chút cảm giác khó chịu, nàng không ngừng tự nói với mình, nàng cùng Trần Vũ không thể, không thể, nhưng khi nhìn thấy Trần Vũ cùng Tiêu Nhược Hàm như thế thân mật, hắn nội tâm chính là không thoải mái. Một bên khác, Lưu Phong cùng Tiêu Ngưng chiến đấu liền là thứ hai chặng. Lưu Phong đã rất nhanh chóng lên lôi đài, đối với đối diện Tiêu Ngưng nói: Tiêu Nhược ngươi là Nhược Hàm Bác ca, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi nhận thua đi." Lưu Phong còn cực kỳ thâm tình nhìn về phía Tiêu Nhược Hàm vị trí, mở miệng nói, "Nhược Hàm, ta nhất định sẽ hướng về ngươi chứng minh, ta Lưu Phong so với Trần Vũ yếu tố hơn, càng thích hợp ngươi." Tiêu Nhược Hàm có chút chán ghét nhìn Lưu Phong, sau đó đối với bên người Trần Vũ ngọt ngào cười, "Vũ ca ca, ngươi về sau đã không có nước, về sau ngươi cũng chỉ là hàm nhi một người rồi." Lưu Phong không nghĩ tới tâm ý của chính mình cư nhiên bị Tiêu Hàm không nhìn, hơn nữa Tiêu Nhược Hàm đối Trần Vũ nói như vậy, nói rõ liền là cố ý làm cho mình xem. "Tiêu Nhược Hàm, là ngươi bộ Lưu Phong cả người khí thức kinh khủng bạo phát lúc đi ra, Tu Vi dĩ nhiên đến Tiên thiên Bắt Trọng đỉnh cao. "Thiên, Lưu gia thiếu chủ lại khủng bố như vậy, Tiên thiên Bắt Trọng đỉnh phong Tu Vi." Ta nhìn một lần tứ đại gia tộc đứng đầu vị trí, trừ Lưu gia gia không còn có thể là ai khác rồi. Chính là không biết Tiêu Ngưng có thể tại Lưu Phong trong tay chống đỡ mấy chiêu. Rất nhiều người đều là chấn động, tuy rằng bọn hắn nghe nói Lưu Phong thực lực cường hãn, thế nhưng là không có tận mắt nhìn thấy, bây giờ tận mắt nhìn thấy, càng là khiếp sợ, bởi vì Lưu Phong niên cũng, cũng bất quá là 10 tuổi. Ừ. Lưu Phong ngươi cũng không quá không đem ta Tiêu Ngưng để ở trong mắt, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có tư cách gì nói như vậy. Tiêu Ngưng tốt xấu cũng là nhân vật thiên tài, như thế nào lại cam tâm bị Lưu Phong như thế đối xử? Giờ khác này cả người linh lực lan loạn, trên hai tay, linh lực lưu chuyển thời điểm, chậm rãi bắt đầu ngưng tụ thành vô số năm đấm. Quyền phá sơn hà. Tiêu Ngưng xung quanh cơ thể, phản phất xuất hiện vô số năm đấm, những tiêu năm đấm giống như là sơn hà bình thường hung mãnh, hướng về đối diện Lưu Phong đánh tới. Ta liền để cho các ngươi kiến thức một phen, cái gì mới thật sự là ngưng huyết Lưu Phong dòng máu khắp người dĩ nhiên quay cuồng lên, tại thân thể của hắn bên ngoài, Từng luồng từng luồng cuốn bạo linh lực giống như là như cuồng phong, dĩ nhiên phát ra hô hô tiếng rít, cả người đều phảng phất bị máu tươi bao vây cùng nhau. Nương huyết thân trạo, vô số năm đấm, mang theo khủng bố thế tiến công, hướng về Lưu Phong đánh tới. Nhưng là Lưu Phong trước mặt, một mực màu máu đỏ mỏng vớt, trong nháy mắt trở mình bay ra ngoài. Rầm dầm rầm, cho ta diện. Lưu Phong cái kia màu máu đỏ mỏng vớt, giống như là thần binh lợi khí như vậy, dĩ nhiên đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, cuốn bạo sóng khi hướng về chu vi trở mình lăn đi. A, Tiêu Nương không nghĩ tới Lưu phong lại khủng bố như vậy. Trương Ngực phát ra một trận đau đớn kinh liệt, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, máu tươi càng là từ trong miệng của hắn phun đi ra. Nhưng là Lưu Phong căn bản không chuẩn bị dừng tay, tư chố mà lên trong nháy mắt, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng hai, dĩ nhiên một móng vuốt liền đệm tiêu ngưng hai cánh tay toàn bộ bẻ gãy. Không! Tiêu Ngưng phát ra một tiếng gào thét, tất cả mọi người cũng không nghĩ đến Lưu Phong đã vậy còn quá ác độc. Nhưng là bây giờ căn bản không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu mà thôi. Lưu Phong trong nháy mắt ở trước người Ngưng tụ ra xuất hiện hai con bản tay màu đỏ ngòm, kéo Tiêu Ngưng thời điểm, Tiêu Ngưng chỉ cảm thấy tu vi của mình đều đang trôi qua. Quan trọng nhất là máu tươi của hắn lại bị Lưu Phong quẩn quật không đoạn tổn vệ. Lưu Phong, người còn không dừng tay. Chỗ khách quý ngồi mặt, Tiêu Chiến rốt cuộc ngồi không yên, một cú khủng bố nhân vũ cảnh hậu kỳ uy thế hướng về trên võ đài xuống tới, Lưu Phong trong nháy mắt chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, trước mặt Tiêu Ngưng lại đã sớm biến mất. Tt. Tiêu Chiến nhìn xem phía trước mặt ngất đi Tiêu Ngưng, hung hăng hít một hơi khí lạnh, trong mắt một luồng giận dữ liền muốn bộc phát ra, nhưng là sau đó Lưu Trấn Anh cười nói, Tiêu gia con cháu, tựa hồ cũng chỉ đến như thế à. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 94, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Chương 94, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng Lưu Phong thật là khủng khiếp, đồng dạng là tiên tiên bắt trọng tu vi, Tiêu Ngưng tại trên tay hắn căn bản không có sức đánh trả. Bất quá tại sao ta cảm giác đến hắn thi triển ra võ kỹ rất quỷ dị, tựa hồ cũng không phải chúng ta Thiên Phong quốc võ kỹ. Thiếu niên như vậy thiên tài, vậy khẳng định là nắm giữ của mình một phen kỳ ngộ, có chút kỳ lạ chẳng có gì lạ. Lưu Phong thực lực, hoàn toàn để người vây xem trở nên chấn động lên, vừa nãy một ít không dám mua Lưu Phong thu được vô địch người, dồn dập nhanh đi đặt Tiêu Nhược Hàm, ta nói rồi, tất cả những thứ này đều là người của ta. Lưu Phong nhìn Tiêu Nhược Hàm sắc mặt tái nhật, cười lạnh nói: "Nếu như không phải ngươi, Tiêu Ngưng thì sẽ không trọng thương." "Lưu Phong, ta muốn ngươi chết." Tiêu Nhược Hàm trên người một cổ kinh khủng linh lực liền muốn lưu chuyển ra, Trần Vũ kéo Tiêu Nhược Hàm có chút lạnh leo tay, an ủi: "Bây giờ còn không phải động thủ thời điểm, Vũ Ca ca đáp với ngươi, ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết." "Trần Vũ, ta lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao để cho ta sống không bằng chết, và ngươi tiên thiên ngũ trọng tu vì sao?" "Ha ha ha." cực kỳ hung hăng lùi tới lưu gia trong mọi người. "Trần Văn Chi, không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi." Linh Tiêu Tương nhìn đối diện Trần Văn Chi Phát hiện đối phương nhìn mình thật giống nhiều hơn một chút khác cảm xúc. Trần Văn Chi gật gật đầu, mở miệng nói, "Chữ sư muội, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Ta và ngươi giao tình không tệ, ta có một câu nói muốn tặng cho ngươi, có mấy người một khi bỏ qua, đời này cũng không thể dù có được, hơn nữa tuyệt đối không nên làm một nữ nhân tự cho là phải, bởi vì nào sẽ rất buồn cười." "Ngươi có ý gì?" Ninh Tiêu Tương nhìn Trần Văn Chi, nào có biết Trần Văn Chi nói xong, đối với một bên trưởng lão mở miệng nói, "Ta chịu thua." Trực tiếp liền đi xuống lôi đài. Ninh Tiêu nhìn Trần Văn Chi bóng lưng, Nàng làm sao không rõ ràng Trần Văn Chi trong giọng nói ý tứ, nhất thời có chút phẫn nộ, thế nhưng hắn đem loại này phẫn nộ chuyển đến Trần Vũ trên người, thầm nghĩ, nhất định là hắn nói với Trần Văn Chi qua cái gì, mới sẽ để Trần Văn Chi thái độ đối với chính mình biến hóa nhiều như vậy. Lưu Mẫn, nếu như ngươi có thể chém giết Trần Vũ, như vậy ta đáp ứng ngươi, đem ngươi tu luyện nửa phần dưới tàn huyết toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Lưu Phong đi tới Lưu Mẫn bên người, hạ thấp giọng, chỉ có Lưu Mẫn một người nghe thấy tiếng nói của hắn. Nhất thời Lưu Mẫn vẻ mặt trở nên hơi động, nhìn Lưu Phong, mở miệng nói, thiếu chủ, ngươi nói có thể là thật sự. Ừm. Lưu Phong bình tĩnh gật đầu nghĩ chỉ cần ngươi chịu liều mạng như vậy liền có thể giúp ta tham dò suốt một ít Trần Vũ thực lực và lá bài tẩy càng thêm thuận tiện ta chém giết hắn lao thôn Ngươi nói một chút ta làm sao mới có thể trưởng khống lưu phong là tàn huyết môn truyền nhân chứng cứ chỉ có như vậy ta mới có thể hoàn toàn vạch Trần hắn Trần Vũ đối với thôn thiên ấn bên trong lao thôn dò hỏi hắn rất rõ ràng chính mình hết cách rồi không đòi biểu lao thôn không có cách nào đúng như dự đoán lao thôn cười há tiểu tử chuyện này rất đơn giản chỉ cần ngươi có thể khống chế lưu phong bên người một người chỉ chứng hắn là được mà cái này nhân tuyển ngươi lập tức liền có một cái thuần nữa rất thích hợp Lão Tuân nói xong, Trần Vũ nhìn về phía cách đó không xa đối với mình sát ý vô hạn lưu mẫn, có chút khó khăn mà nói: Lao thôn, ngươi nói đùa sao? Muốn cho hắn chỉ chứng lưu phong, e sợ so với chúng ta chậm rãi tìm chứng cứ càng khó. Người tiểu tử túi này, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta dám khẳng định lưu phong nhất định là lợi dụng tàn huyết không chế chế lưu ra những người này, như vậy phải như thế nào không chế lâu này? Cũng chỉ có một biện pháp, ta trước hết để cho ngươi tu luyện, sau đó cho ngươi phát hiện môn pháp quyết này có chút không đầy đủ địa phương, sau đó ta chậm chậm nói cho ngươi biết pháp quyết nơi nào không đầy đủ, cho đến lúc đó" co như là ngươi không được khống chế của ta cũng không được rồi. Nghe thấy Lao Thôn nói xong, Trần Vũ đột nhiên có chút hoài nghi nhìn về phía Lao Tôn, có vẻ như của mình bất bại thần quyết tu luyện cũng là như thế đi, Lao Thôn lần thứ nhất cho mình tầng thứ nhất bất bại thần quyết, lần thứ hai cho mình tầng thứ hai bất bại thần quyết, kế tiếp lại là tầng thứ ba, tầng thứ tư. Tốt tiên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi lại hoài nghi ta, ta cho ngươi biết, bất bại thần quyết tu luyện không hề tai hại, cứ coi như ngươi hiện tại không tu luyện, ta đều không ngăn trở ngươi. Nghe thấy Lao Tôn Vũ cười hắc, hắc hắn biết Lao Tôn đối với mình là không có ý. Lập tức mở miệng nói, nhưng là ta làm sao mới có thể để Lưu Mẫn bỏ trô tối theo trô sáng đâu này? Tiểu tử, ta dạy cho ngươi một môn không chế máu tươi phương pháp xử lý, lợi dụng máu tươi của ngươi hấp dẫn hắn máu tươi, bảo đảm đến lúc đó hắn đối với ngươi dễ bảo. Lão thôn nói cho tới khi nào xong, Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút mà nói, "Lão thôn ngươi không phải là nói, ta không mở ra tầng thứ ba Tôn Thiên ấn trước đó, ngươi chỉ có thể chuyển thụ cho ta bất bại thần quyết sao?" Đúng vậy, ta nói là ngươi không mở ra ngươi tầng thứ 3 trước đó, ta chỉ có thể truyền dạy cho ngươi bất bại thần quyết, nhưng là ta cũng có thể truyền dạy cho ngươi cùng Tôn ấn không quan hệ pháp môn nói ví dụ như ta chuyển dạy cho người hóa huyết, rồi cùng thôn tiên ấn không quan hệ. Lao thôn nói xong, Trần Vũ chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình nhiều hơn một chút đồ vật, chính là hóa huyết quá độ pháp môn sử dụng. Hóa huyết, lợi dụng tự thân máu tươi làm dẫn đạo, trợ giúp hết thể rễ rượi vào máu tươi huyết tu cải tà quy chính, bất quá tu luyện yêu cầu rất cao, cái kia chính là yêu cầu tu luyện giả máu tươi nhất định phải đạt đến nhất định độ cao cùng chiều sâu, lấy máu tươi làm môi giới. Trần Vũ không lĩnh ngộ hóa huyết, hắn phát hiện phương pháp này rất đơn giản, rất tốt tu luyện thành công, kế tiếp tiểu đợi đến lưu Mận chính mình đưa tới cửa. Tiểu tử Ngươi có thể không nên xem thường này hóa huyết, nếu không phải ngươi lần trước tu được thiên nhiên huyết chỉ, hoán huyết thành công, ngươi chỉ cần vừa tu luyện, lập tức bạo thể mà chết, hơn nữa ta cho ngươi biết, ta chuyển dạy cho ngươi bất quá là đơn giản phương pháp sử dụng mà thôi, khoảng cách chân chính hóa huyết còn có 10 vạn 8000 giảm. Lão thôn tựa hồ đối với cái môn này hóa huyết rất là coi trọng, bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường, lão này không biết là bao nhiêu năm lão quái vật, nếu như tầm thường độ vật, có thể vào pháp nhãn hắn sao? Lưu Mẫn xông lên lôi đài, đối với Trần Vũ giữ tận cười, cười mở miệng nói, "Trần Vũ, làm sao ngươi chẳng lẽ là không dám chiến thắng đài đến cùng ta chiến đấu sao?" Lưu Mẫn vừa nghĩ tới chính mình giết chết Trần Vũ, đến lúc đó Lưu Phong liền sẽ truyền thụ chính mình hoàn chỉnh tán huyết, nội tâm chính là vô cùng kích động cùng hưng phấn, hắn phảng phất trông thấy mình trở thành nhân vũ cảnh tu vi cường giả. Các ngươi nhìn, này Trần Vũ lại đang nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Ta cảm thấy hắn có thể là không dám ra tay, dù sao Lưu Mẫn có thể là tiên tiên bắt trọng tu vi võ giả. Hắn đây là cố ý làm bộ ngủ rồi, đến lúc đó liền tự động chịu thua, miễn cho người khác cười hắn chứ. Trần Văn Chi đứng ở Trần Vũ bên người, nhíu nhíu mày, vừa nãy Trần Vũ đều còn nếm đẹp, làm sao đột nhiên liền nhắm mắt lại đâu này? Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, đến ngươi chiến đấu. Trần Vũ nghe thấy Trần Văn Chi tiếng kêu gào, nhất thời có chút ấy nãy cười cười, nhìn về phía trên võ đài, đầy mặt hung hăng lưu mẫn, đối phương chính rêu gao lên. Trần Vũ, ngươi giả làm sao giả bộ ngủ cảm giác, chẳng lẽ ngươi đã biết chính mình không phải là đối thủ của ta. Trần Vũ xông lên lôi đài, nhìn Lưu Mẫn, cười lạnh nói, Lưu Mẫn, cái gọi là tự gây nghiệt, không thể sống, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, đem Lưu Phong cùng các ngươi hoạt động ở trước mặt tất cả mọi người bàn giao rõ ràng, không phải vậy đến lúc đó tự chịu diệt vong. Lưu Phong tại phía dưới lôi đài, nghe thấy Trần Vũ câu nói này, nhất thời cả giận nói, Lưu mẫn, còn lo lắng cái gì? Còn không nhanh chóng giết hắn, nhìn hắn làm sao ăn nói linh tinh. Trần Vũ, người muốn chết. Lưu Mẫn cả người máu tươi lao nhanh thời điểm, linh lực hướng về cánh tay của hắn ngưng tụ mà đi, thi triển ra chính là nhân cấp cực phẩm võ kỹ ngưng huyết thần trảo. Thình thịch. Bất quá Trần Vũ đã sớm chuẩn bị, cư chúm mà lên trong ngay mắt, trực tiếp một kiếm chạm đoạn lưu mẫn đỏ như màu máu bắn vướt, sau khi hướng về chu vi quét tán mà đi. Lưu Mẫn, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, giúp ta chỉ chứng lưu phong, không những sẽ là của ngươi giờ chết, hơn nữa ta bảo đảm cho ngươi từ tu luyện tạp pháp bên trong lạc đường biết quay lại. Trần Vũ ý hạ thấp rộng. Ở bề ngoài là đang chống cự Lưu Mẫn công kích, kỳ thực bờ môi của hắn một mực tại động, hay là tại nói chuyện với Lưu Mẫn. "Trần Vũ, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, ta đưa ngươi đi chết." Lưu Mẫn hướng về Trần Vũ một chảo trực tiếp tập kích tới, làm cho Trần Vũ đều cảm giác được hai gò má đau đớn. "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta sẽ tắt thành ngươi." Trần Vũ vốn là không chuẩn bị sử dụng Hóa huyết, dù sao cái môn này pháp môn vẫn còn có chút tàn nhẫn, bất quả nếu đối phương không phải tốt xấu, như vậy liền không trách hắn. Trần Vũ một trực tiếp vòng qua Lưu Mẫn công kích, dĩ nhiên trực tiếp một kiếm xuyên vào Lưu Mẫn trong thân thể. Hóa huyết vận chuyển lên tới thời điểm. Lưu Mẫn chỉ cảm thấy chính mình cả người máu tươi cũng bắt đầu hướng về vết thương lưu động mà đi, không ngừng phun đi ra, cả người tu vi dĩ nhiên đang giảm xuống, sắc mặt trắng bệnh. Lưu Mẫn, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, giúp ta chỉ chứng lưu phong, ta bảo đảm ngươi sinh mệnh an toàn, đồng thời để máu tươi của ngươi khôi phục lại bình thường trạng thái. Trần Vũ tại Lưu Mẫn bên hai lần nữa nói ra, Lưu Mẫn giờ khắp này chỉ cảm thấy thân thể mình máu tươi quần quần không đoạn phun đi ra Hơn nữa máu tươi của hắn bên trong, thật giống lẫn vào Trần Vũ từng tia một máu tươi, loại kia bây giờ đang ở kinh mạch của mình bên trong, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bình thường. Vậy. Lưu Mẫn sắc mặt trắng bệch, đối với Trần Vũ mở miệng nói, "Cậu ngươi đừng có giết ta, tất cả ta đều nói, đều nói." Trần Vũ tại Lưu Mẫn Thái vừa mở miệng nói, "Tạm thời không muốn ngươi đi ra chỉ chứng, sau đó mới chân chính là tốt hí bắt đầu, đến lúc đó ngươi nếu như dám cùng ta đụng nghịch lâm lưu, ta cái thứ nhất gọi ngươi kinh mạch toàn bộ tung." Lưu Mẫn chỉ cảm thấy chính mình kinh mạch trong nháy mắt sau đó trong nháy mắt có rút lại, có chút kinh hãi nhìn Trần Vũ. Đi tới một bên, mở miệng nói, "Ta chịu thua." Trần Vũ dĩ nhiên kinh khủng như vậy, vừa nãy những kiếm pháp kia, nhìn qua bình bình không có gì lạ, kỳ thực lại sâu không lường được. Không nghĩ tới hắn Tiên thiên Ngũ trọng tu vi lại có thể tiến vào tứ cường, xem ra thiên Phong quốc tức sẽ xuất hiện một cái kiếm đạo thiên tài. Thực sự là khó mà tin nổi, thiên phú như vậy, tương lai nhất định là thiên phong quốc nhân vật nổi tiếng. Lưu Mẫn ngược lại là rất phối hợp, đi tới Lưu Phong bên kia, cố ý làm bộ rất bi thương nói, "Thiếu chủ, ta vô năng, còn xin trách phạt." Lưu Phong giờ khắc này đương nhiên sẽ không trách phạt hắn, mở miệng nói, "Ngươi lùi qua một bên." Sau đó ta giúp ngươi báo thủ là được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 95, phá nát kiêu ngạo. Chương 95, phá nát kiêu ngạo thật là khiến người ta không nghĩ tới, Trần Gia Thiếu chủ lại tiến vào tứ cường, hại ta thua rồi 5000 linh thạch. Kiếm pháp của hắn thật sự là quá nhanh rồi, cũng quá khủng bố, người này kiếm pháp hoàn toàn có thể so sánh tạo vấn tiên hà ngũ. Bất quá hắn hẳn là gần như chấm dứt, kế tiếp 4 người đều là tiên thiên bắt trọng tu vi, hơn nữa đều là từng người thế lực lớn kế xuất. Rất nhiều người đều rất khiếp sợ, bọn họ căn bản không có nghĩ đến Trần Vũ lại có thể đi cho tới bây giờ. Liền ngay cả chỗ khách quý ngồi mặt Ninh Chí Thanh cũng là có chút sửng sở. Trải qua này mấy lần chiến đấu hắn đối Trần Vũ quan sát, người này không chỉ không phải là mình con gái nói rất rươi, hơn nữa là chân chính kỳ tài ngũ trời, lại cho hắn thời gian 3 năm, Thiên Phong Quốc e sợ khó hơn nữa có đi tay. "Chính ca, người đứa con trai này ẩn giấu thật là kia. ạ." Trần Chính nghe thấy Ninh Trí Thanh lời nói, hắn cũng không phải biết đối phương là tại Tán Dương Trần Vũ vẫn là Trảo Phúng, bất quá hắn giờ khắp này nội tâm lại vô cùng tự hào. "Ha Chí Thanh, con trai của ta chưa bao giờ ẩn giấu cái gì." chỉ là có chút người lấy bụng tiểu nhân đo lòng con tử, cho nên mới phải cảm thấy hắn là rắc rưởi. Nghe thấy Trần Chính lời nói, bên cạnh Lưu Trấn anh sắc mặt cũng khó coi, cười lạnh nói, "Đừng cười quá sớm, hắn bất quá là tiến vào tứ cường mà thôi, có gì đặc biệt?" Trên võ đài, chỉ còn dư lại 4 người, 4 người này bây giờ có thể nói là muôn người chú ý, hoàn toàn trở thành tứ đại gia tộc nhân vật tiêu điểm. Đặc biệt là Trần Vũ Thu được nhìn kỹ ánh mắt, càng là vượt qua những thứ khác ba người, hắn có thể nói là lần này tứ đại gia tộc tỉ thí đệ một con ngựa ô bây giờ, trên võ đài tứ cường quyết chiến, trước tiên phân biệt giúp thăm. Hai hai quý đấu, thắng lợi hai người tranh cướp người thứ nhất cùng người thứ hai, thất bại hai tên tranh cướp người thứ ba cùng người thứ bốn. Cái kia trưởng lao nói xong, sẽ đưa tới một cái hộp lớn. Tiêu Nhược Hàm đi tới Trần Vũ bên người, cười nói: "Vũ Các ca, ca, nếu như chúng ta hai đối chiến như lời nói, ta liền chịu thua." "Cái gì?" Nàng đây là muốn cử đi học Trần Vũ tiến vào nhị cường. Điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, chẳng lẽ tại trong mắt của nàng, Trần Vũ liền trọng yếu như vậy? Liền ngay cả cái kia trưởng lão đều là sức sở, tất cả mọi người không nghĩ tới Tiêu Nhược Hàm rõ ràng sẽ như vậy thản nhiên nói ra đáp án này, liền ngay cả chỗ khách quý ngồi mặt Tiêu Chiến cũng là đứng dậy. Hàm Nhi, ngươi thực sự là hồ đồ. Bất quá làm chủ nhân một ra, tiêu chiến giờ khắc này cũng không thể quá dễ dờ so tài bình thường tiến hành, chỉ có thể lần nữa tức giận bất bình ngồi trở lại đến vị trí của mình. Trần Vũ nhéo nhéo Tiêu Nhược Hàm mũi ngọc tinh xảo, cười nói, trước tiên rút thăm rồi hãy nói. Thế là bốn người rút thăm, rất nhiều người đều là ngừ tử, có người muốn nhìn một chút, đến cùng Tiêu Nhược Hàm thật sự có thể hay không dựa theo nàng nói như vậy làm, có mấy người thì không hi vọng cục diện như thế xuất hiện, dù sao Trần Vũ nếu như trẻ chiến đấu một hồi, như vậy tiêu hao liền sẽ ít đi rất nhiều. Linh Tiêu Tương Trần Vũ xem trong tay lệnh bài, mà Ninh Tiêu Tương lệnh bài nhưng là Trần Vũ, một bên khác, Lưu Phong trên lệnh bài là Tiêu Nhược Hàm, Tiêu Nhược Hàm lệnh bài lại là Lưu Phong. Ninh Tiêu Tương nhìn trên tay lệnh bài, sâu sắc hít một hơi, không biết tại sao, theo chiến đấu tiến hành, nàng thậm chí có chút sợ sệt cuối cùng cùng với Trần Vũ quyết đấu. Ninh Tiêu Tương ánh mắt trở nên hơi phức tạp, nhìn về phía Trần Vũ, nào có biết người so đối với nàng cười nhạt, rốt cuộc như người mong mượn lớn rồi. Thật sao? Ninh Tiêu Tương nghe thấy này thanh lùng, có chút thất thần hồi đáp. Liên ngay cả Trần Vũ cũng có chút sở, nữ nhân này không phải luôn mồm luôn miệng muốn đánh bại chính mình sao? Bây giờ không phải là cơ hội rất tốt sao? Đến cùng tứ lúc nào, phải cùng hắn thân mật không kể hở chính là ta, lúc nào bên cạnh hắn, lại trở thành mặt khác một người phụ nữ. Linh Tiêu Tương trong lòng có chút không hiểu khó chịu. Bất quá lập tức nội tâm của nàng kiêu ngạo điều động nàng, tự nói với mình, ta nhất định phải đánh bại Trần Vũ, ta muốn chứng minh chính ta. Trần Vũ, ta không bị thua cho người. Linh Tiêu Tương phảng phất lại trở về cái kia cường thế nữ tử, ánh mắt kiên định nhìn Trần Vũ, âm thanh vang vọng toàn bộ võ đài, trên người luồng khí thế kia đã bắt đầu hiện lên. Linh một số thời khắc không nên đều là tự cho là đúng, tự cho là đúng nữ nhân không có nam nhân sẽ thích. Trần Vũ nhìn Ninh Tiêu Tương, trong trong vô cùng nhìn Ninh Tiêu Tương. Trận chiến đấu thứ nhất chính là Trần Vũ cùng Ninh Tiêu Tương chiến đấu, hai người đứng ở trên võ đài, hai cái nhân vũ cảnh trưởng lão đều dồn dập đứng ở võ đài hai bên. Bọn hắn rất rõ ràng, bất kỳ một gia tộc nào đều không cho phép hai người hai người xuất hiện bất kỳ thất thoát nào, bọn họ nhất định muốn thời khắc quan tâm trận chiến đấu này để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Ninh Tiêu Tương nghe thấy Trần Vũ nói mình tự cho là đúng, nhất thời có chút tức giận, nhìn Trần Vũ, ngươi mới là tự cho là đúng, ngươi xưa nay liền không có suy nghĩ qua cảm thụ của ta, dựa vào cái gì ta làm vị hôn thê của ngươi? lại vẫn không có người khác giải tình huống của ngươi, ngươi rõ ràng không phải rắp rưởi, ngươi cũng không cho ta nói, mà là cho những nữ nhân khác nói, ngươi nói một chút ta nội tâm là cái gì càng thụ. Ninh Tiêu Tương chính mình cũng không phát hiện, nàng giờ khắc này nghi vấn Trần Vũ vấn đề, giống như là một cái đoán phụ như vậy, căn bản không giống là Trần Vũ kẻ địch. Nghe thấy Ninh Tiêu Tương lời nói, Trần Vũ sững sốt một chút, chính mình này một năm này chịu đựng từ thiên đường đến địa ngục đặc kích, tự nhiên sẽ quên người ở bên cạnh. Mà lúc ấy Ninh Tiêu Tương tìm đến mình, chính là vênh hung hăng chất hỏi mình, đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhược hàm chiếu cố chính mình, càng là vô cùng phẫn nộ, có lẽ chính là bởi vì như thế mới sẽ dẫn đến linh tiêu tương liệu lĩnh yếu cùng mình giải trừ hôn ước chứ. Linh tiêu tương, có một số việc một khi sản sinh vết nước, tiêu không khả năng lần nữa khép lại, bắt đầu đi, nếu như ngươi đánh bại ta, chứng minh quan điểm của ngươi là chính xác, nếu như ngươi bị ta đánh bại, như vậy ta cũng sẽ không lưu tình, tại ta nội tâm hiện tại chỉ có một nữ nhân, cái kia chính là nàng. Trần Vũ cũng không phải không đông ra người, thà rằng Tiêu Tương chính mình mong muốn đơn phương đem hai người bức bách đến nước này, đã như vậy, như vậy chuyện của mình làm, liền muốn gánh chịu hậu quả. Nhìn Trần Vũ chỉ vào phía dưới lôi đài Tiêu Nhược Hàm, Ninh tiêu tiêuương nhìn cái kia dáng dấp giống mình cô gái xinh đẹp nội tâm thậm chí có chút đố kỵ thử Trần Vũ ta Ninh Tiêu tương nhất định phải cùng người giải trừ hướng nước Ninh tiêu tương nói xong không nói thêm lời trên người thấy lạnh cả người lan tràn đi ra hào hào hà hô công bố hàn phong tử Ninh tiêu tương trên người tản mắt ra Ninh tiêu tương trên hai tay lạnh leo hành khí làm cho cả lôi đài nhiệt độ Trung quanh đều hạ thấp rất nhiều một ít tu vi thấp một chút võ giả thậm chí dồn dập lùi về sau bọn họ thật sự là không chịu nổi ta nghe nói Linh tiêu tương đã bị bắtuyết mô môn chủ thu là quan môn đệ tử bây giờ nhìn lại quả nhiên của bố Nàng đã đem nhân cấp cực phẩm Võ Kỹ Bách Khí Hàn xương tu luyện tới tuyệt đỉnh cảnh giới, có thể lợi dụng tự thân khí tức, ảnh hưởng tất cả xung quanh. Ta xem Trần Vũ e sợ yếu thua ở trong tay của nàng, Trần Vũ kiếm pháp tuy rằng công bố, thế nhưng chính là đạo cao một thước, ma cao một trường, Linh Tiêu Tương rõ ràng lợi hại hơn rất nhiều. Rất nhiều người đều dồn dập bắt đầu suy đoán, đến cùng Trần Vũ cùng Ninh Tiêu Tương, này hai cái thiên tài đệ tử, đến cùng ai mới sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Chỗ khách quý mặt, Linh trên mặt hiện lên một vẻ kiêu ngạo. tuy rằng Linh Tiêu Tương tính cách quá mức kiêu ngạo, thế nhưng nàng thật sự có tư cách kiêu ngạo. 18 tuổi, tu vi đến tiên tiên trọng, càng lại trở thành Bắc Tuyết môn môn chủ đệ tử cuối cùng, những này thành tựu đều rất xa vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Trấn Chính Thần sắc trên mặt cũng trở nên hơn nghiêm nghị, tuy rằng hắn làm vì phụ thân, hẳn là tin tưởng chính mình như tử, bất quá nhìn Linh Tiêu Tương khí tức trên người, hắn nội tâm cũng chỉ có thể đủ kỳ đào Trần Vũ thật sự không đơn giản. Trần Vũ, nếu như ngươi nhận thức thua, hay là ta có thể cho ngươi bị thua dễ nhìn một chút, không phải vậy đến lúc đó đừng trách ta không nói ngày xưa tình mặt. Linh Tiêu Tương mang trên mặt một nụ cười tự tin, nàng tự nhận là Trần Vũ căn bản không phải là đối thủ của nàng. Cả người linh lực đều đã bắt đầu chuyển hóa thành lá sương lạnh, chậm rãi ăn toàn bộ võ đài. Linh Tiêu Tương, ta đã sớm nói qua cho người, là một cái nữ nhân, không nên đều là tự cho là đúng, phóng ngựa đến đây đi. Trần Vũ xác thực không rất ưa thích Linh Tiêu Tương loại này vênh váo hung hăng khí thế, phản phất toàn bộ thiên hạ, chỉ có nàng Linh Tiêu Tương một người là thiên tài như vậy, đều không đem người khác để vào trong mắt. Tốt, tuốt, tất cả những thứ này đều là người tự tìm, như vậy liền đừng trách ta không khách khí." Linh Tiêu Tương nói xong, cả người hàn khí toàn bộ ngưng kết thành là băng xương, toàn bộ võ đài thật giống đều bị nàng toàn bộ bị đông. Vô số băng sương hướng về Trần Vũ vị trí lan tràn mà đến, tựa hồ liền muốn đem Trần Vũ đều bị đông. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều là hung hăng hít một hơi khí lạnh, đây thật sự là tiên thiên bắt trọng tu vì chiến đấu sao? Lại khủng bố như vậy, đổi thành chính mình, e sợ bị như thế một đông, liền sẽ biến thành người chết. Tiêu giao kiểu kiếm, tâm kiếm hợp nhất, cho ta diện. Giang giác. Trần Vũ trên tay, một đạo hào quang màu trắng bạc trùng kích ra, hư kiếm phát ra một tiếng hí lên, theo Trần Vũ cánh tay hơi động trong nháy mắt, toàn bộ võ đài đều là tiếng kiếm reo. Tại trong tầm mắt của mọi người, chỉ nhìn thấy Trần Vũ cùng hư kiếm trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, sau đó biến thành đầy trời kiếm ảnh, Trần Vũ bóng người đã sớm biến mất không còn hơi. Vô số hàn băng trong nháy mắt nát tan, ở đằng kia đạo khủng bố kiếm ảnh công kích đến, những ngưng đó tụ lên hàn băng toàn bộ thân vỡ, toàn bộ võ đài, khủng bố sóng khí hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Không, không thể, người kiếm pháp làm sao có khả năng khủng bố như vậy, người thực lực tại sao khủng bố như vậy? Linh Tiêu Tương nhìn Trần Vũ đã vậy còn quá dễ dàng liền phá tan chính mình cho rằng tự hào võ kỹ, khí tức trên người nhất thời một trận hỗn loạn, khủng bố kiếm ảnh trong nháy mắt xung kích tại trên người nàng. Tương cũng không đơn giản, cả người linh lực động ra thời điểm, cả người trong nháy mắt sau lui ra, nhưng là Trần Vũ kiếm cũng đã hướng về thân thể của nàng tập kích mà đi. Ta phải chết sao?" Linh Thiêu Tương nhìn Trần Vũ công kích mà đến này bén nhọn một kiếm, liền ngay cả võ đài hai bên hai cái trưởng lão cũng không nghĩ tới Trần Vũ kiếm lại nhanh đến nước này. Bọn hắn muốn muốn xuất thủ, nhưng căn bản không kịp. Chỗ khách quý ngồi mặt, Ninh Chí thanh nhất thời đứng dậy, hét lớn, "Không được!" Trần Chính cũng đứng lên, "Không được!" Phải biết tiêu nhược hàm nhưng là bọn hắn nhìn lớn lên hải tử, coi như là có bao nhiêu ân oán, làm sao có thể biến thành cuộc chiến sinh từ đâu này? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 96: Địa cấp võ khí đối chiến. Chương 96: Địa cấp võ đối chiến TT. Linh Tương nhắm mắt lại, Nàng cuối cùng chỉ là phức tạp liếc mắt nhìn Trần Vũ. Trần Vũ mắt thấy chính mình kiếm liền muốn xuyên vào Ninh Tiêu Tương thân thể, cả người trực tiếp lóe eo xoay người, trên tay hưa kiếm trong nháy mắt dừng lại. Vô số ánh kiếm hướng về Trần Vũ phản phệ mà đi, cả người nhất thời bị công kích của mình chấn động lùi ra, khi huyết quay cuồng, quần áo trên người đều xuất hiện từng tia từng tia kiếm ngân, hắn tay phải càng là xuất hiện một đạo vết thương khủng bố, đó là bị công kích của mình chấn động đi ra, dẫn đến cánh tay hắn kinh mạch đứt đoạn mất một cái. Vậy. Trần Vũ hai chân vững vàng rơi vào trên võ đài, đứng ở Ninh Tiêu Tương đối diện, nhìn hai mắt nhắm nghiền Ninh Tiêu Tương, chính mình cuối cùng còn là không đành lòng giết nàng. Ngươi tại sao không động thủ? Ninh Tiêu Tương tự nhiên cảm nhận được phía ngoài tất cả, mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Trần Vũ máu tươi từng giọt từ trên thân kiếm chảy xuống. Không biết tại sao, nàng nội tâm sâu sắc cảm giác được đau đớn, đã từng khi nào, nàng cùng Trần Vũ tất cả đi Ô Kim Sơn mạch rèn luyện, Trần Vũ cũng là dùng thân thể của mình chặn tại trước mặt chính mình, lần đó Trần Vũ suýt chút nữa bị yêu thú giết chết, cuối cùng về đến gia tộc thời điểm, Ninh Chí Thanh nhìn thấy Trần Vũ lại không quan tâm tính mạng đều muốn cứu Ninh Tiêu Tương. Mà lần kia Trần Vũ ngất đi tam thiên tam đêm, Ninh liền hỏi dò nàng, nếu như Trần Vũ thức tỉnh lại nói, nàng có nguyện ý hay không gả cho hắn? Nàng lúc ấy mới 10 tuổi, chính là vui vẻ đáp ứng, hơn nữa hai người thân phận cũng rất thích hợp, Ninh Chí Thanh cùng Trần Chính quan hệ cũng rất được, hai nhà liền định ra vụ hôn nhân này. "Ngươi không là địch nhân của ta, ta không muốn giết ngươi." Trần Vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn Ninh Tiêu Tường, trong nội tâm không có một chút nào gợn sóng. Từ trận chiến này bắt đầu, hai người hay là đời này đều sẽ không còn có bất kỳ gặp nhau, biểu hiện như người dưng. "Trần Vũ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không giết ta, ta liền sẽ cảm kích ngươi, hoặc là ngươi liền trước tại đem ta giết, không phải vậy tương lai ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù." Ninh Tiêu Tường tính cách vẫn là như vậy, ngạo cực kỳ, vênh hung hăng co như là giờ khắp này nàng thua, vẫn còn cố chấp như vậy. Ngươi nếu như muốn tìm ta báo thủ, ta bất cứ lúc nào hàm nền, bất quá hôm nay chiến đấu ngươi đã thua, ngươi không phải là đối thủ của ta, lúc trước ngươi muốn ta nhất định xuống hứa hẹn, hôm nay ta cũng thành toàn ngươi." Trần Vũ nhìn Linh Tiêu Tương, nói ra câu nói này thời điểm, Linh Tiêu Tương nội tâm một loại đau tê tâm liệt phế đau nhức lan tràn ra, không biết tại sao, nàng thậm chí cảm giác được mình muốn mất đi. Bất quá Linh Tiêu Tương tính cách nói cho chính nàng, nàng không thể biểu hiện ra, không phải vậy Trần Vũ tất nhiên sẽ càng thêm xem thường nàng, chỉ có thể âm thầm răng, tay đắng mà nói, cuối cùng vẫn phải tới sao? Hơn 1 năm trước đây, ta cùng Ninh Tiêu Tương định cái kế tiếp hứa hẹn, tứ đại gia tộc tỉ thí thời điểm, nếu như người thua là ta, như vậy liền do nàng đưa ra giải trừ ta cùng nàng hôn ước. Nếu như người thắng là ta, như vậy cái này hôn ước liền muốn để ta làm giải trừ. Trần Vũ vừa nói, một bên nhìn về phía ghế khách quý Ninh Trí Thanh cùng Trần Chính, đối với hai người bọn họ xa xa túi người chào nói, "Phụ thân, Hải Nhi đã nói, vì Trần ra, cái này hôn ước yếu để ta làm giải trừ, cho nên hôm nay ta làm được." Chữ thúc thúc, ta biết người đối với ta rất tốt, người đối với ta từng có ân cứu mạng, ta đã từng liền ở Ninh gia chờ qua 3 năm, vì đưa tin ân tình của ngươi, Hôm nay hô nước cũng không khỏi ta giải trừ. Ta ở nơi này tuyên bố, từ đây, ta cùng ngài con gái Ninh Tiêu Tương không tiếp tục liên quan. Trần Vũ âm thanh cương trực công chính, rất nhiều người nhìn giờ phút này Trần Vũ, nội tâm đều là một trận bội phục. Có ơn tất báo, lòng dạ rộng rãi, người này tương lai tiền đồ không thể đo lường. Ninh Chí Thanh nhìn Trần Vũ, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đúng là hắn nhìn Trần Vũ lớn lên, hắn mới vô số lần hoài nghi nữ nhi mình lời nói, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng con gái, Lăng Yên hứa Ninh Tiêu Tương làm tất cả, hay là lúc trước chính mình tự lực phản đối, tình huống không đến với hiện tại bát như thế. Tiểu Vũ, nói đùa? Các ngươi người tuổi trẻ sự tình cũng chỉ có các ngươi rõ ràng, chúng ta đều già rồi, già rồi." Ninh Chí Thanh có vẻ hơi mệt mỏi. "Trần Vũ, ta có một câu lặng lẽ lời nói muốn cùng ngươi nói." Ninh Tiêu Tương ánh mắt nơi sâu xa, một vẻ giả hoạt hiện lên thời điểm, dùng dư quang của khỏe mắt liếc hướng về phía dưới lôi đài, trên mặt hiện lên hạnh phúc nụ cười tiêu nhược hàm, nàng nội tâm không cam lòng, dựa vào cái gì chính mình nếu bại bởi Tiêu Nhược Hàm. Chưa kịp Trần Vũ phản ứng lại, Tiêu Tương đi tới Trần Vũ bên tai, phải rượi vào đi tới, một mùi thơm truyền vào Trần Vũ trong lỗ mũi. Tương tại Trần Vũ bên nói, "Trần Vũ, cho dù ta không có thể có được ngươi, gia cũng không thể khiến tiêu nhược hàm khoái khoái, tất cả những thứ này đều là vì nàng, ta hận nàng, thận nàng. Phía dưới lôi đài, Tiêu Nhược Hàm nhìn tình cảnh này, Ninh Tiêu Tương lại cùng Trần Vũ như thế thân mật mà nói lặng lẽ lời nói, hơn nữa Ninh Tiêu Tương lúc nói chuyện, nhìn trong ánh mắt của chính mình mặt liền mang theo một luồng khiêu khích nguy vị, làm sao không để Tiêu Nhược Hàm khó chịu. Ninh Tiêu Tương rút về thân thể, từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một bình tinh xào đang đáng lực, trực tiếp chưa kịp Trần Vũ phản ứng lại, liền nhét vào Trần Vũ trong tay, cả người cũng đã bồng bềnh rơi xuống lôi đài. A. Trần Vũ bừng tỉnh hiểu được, Ninh Tiêu Tương đây là cố ý để Tiêu Nhược Hàm lầm sẽ tự mình Nhưng là nắm trong tay đan dự bình, nhìn về phía phía dưới lôi đài Tiêu nhược hàm. Tiêu Nhược Hàm đối với Trần Vũ kìm nén miệng, cố ý đem đầu nghiêng qua một bên, không nhìn tới Trần Vũ. Trần Vũ thắng. Một bên khác, linh ra sắp xếp đi ra cái kia trưởng lão nhanh chóng tuyên bố kết quả, phải biết vừa nãy nếu không phải Trần Vũ lưu tay, e sợ nhà mình tiểu thư cho dù không tử vong cũng sẽ bị thương nặng. Trần Vũ rơi xuống lôi đài, đi nhanh lên đến Tiểu Nhược Hàm bên người, nào có biết Tiểu Nhược Hàm hừ lạnh nói, "A, có người anh hùng cứu nhân, tình nguyện chính mình bị thương, cũng không người khác bị thương, tình nguyện chính mình thật mất mặt, cũng không cho người ta thật mất mặt, thực sự là thật là rộng lớn lòng dạ." Như nào đây yếu giải trừ hôn ước sao? Ta ngược lại tờ hở tờ ra cảm giác được hai người bọn họ rất thích hợp à? Tiêu Ngưng, ngươi nói có đúng hay không à? Bên cạnh Tiêu Ngưng nhìn mình nhà đại tiểu thư, lúc nào chính mình đại tiểu thư lớn như vậy tính khi qua, lập tức chỉ có thể lung túng liếc mắt nhìn Trần Vũ, ánh mắt ra hiệu nói, ngươi tự cậu xúc đi. Nha, vậy ta đi khôi phục hôn ước đi rồi hả? Trần Vũ cố ý xoay người, nào có biết Tiêu Nhược Hàm nhất thời dầm chân một cái, mặt hồng nhị xích mà nói, ngươi dám? Có người ghen tị nha. Trần Vũ nhìn Tiêu Nhược Hàm trêu nói, ta mới không lòng thanh thản ghen ngươi, chúng ta Trần đại tiểu gia thật lợi hại, chính mình bị thương đều mặc kệ. Tiêu Nhược Hàm trong mắt mang theo thân thiết. Trần Vũ biết Tiêu Nhược Hàm không là xin khí, mà là phẫn nộ chính mình đem mình làm bị thương. Cười nói, yên tâm đi, ta ra dày thực béo, không có chuyện gì. Trong ngay mắt, trận thứ hai chiến đấu đã yếu bắt đầu. Trần Vũ căn dặn Tiêu Nhược Hàm cẩn thận một chút, người sau liền trực tiếp trèo lên lên lôi đài. Nhược Hàm, lẽ nào chúng ta liền thật sự yếu xung đột vũ chăng sao? Trần Vũ hắn có gì tốt, ngươi không nhìn thấy hắn mới vừa rồi còn cùng Ninh Tiêu tương đấu mấy cuối mắt đấy sao? Nếu như chịu làm nữ nhân của ta, ta dám cam đoan ngươi đem là cả thiên phong quốc hạnh phúc nhất nữ nhân. Lưu Phong nhìn Tiêu Nhược Hàm Ánh mắt không hề che giấu chút nào đều là ái mộ tâm ý bất quá vẻ mặt đó tham lam sát mặt, lại khiến người cảm thấy buồn nôn. Ha ha ha, tiểu tử, người ta đây là ở ngay trước mặt ngươi, yếu đảo ngươi có tưởng? Lao thôn tại thôn Tiên ẩn bên trong cười ha ha, đối với Trần Vũ cười nhạo nói. Trần Vũ giờ khắc này cũng rất không vui, hắn có thể không tâm tình cùng Lao thôn tản dọc. Tiêu Nhược Hàm thoáng nhìn Trần Vũ ăn quả đang biểu hiện, cười khúc khích, sau đó đối với Trần Vũ mở miệng nói, "Lưu Phong ngươi vừa nói như thế, thì càng là chứng minh Vũ ca, ca hắn nhất định phải hảo hảo ta, không phải vậy ngày nào đó ta liền theo người chạy, không để ý tới hắn." Thực sự là trai tài gái sắc, hai người đúng là quá xứng đôi. Có chút thiếu nữ giờ khắc này, đối Trần Vũ có thể nói là ái mộ không dứt, phải biết Trần Vũ tình nguyện thương tổn được chính mình, cũng không muốn thương tổn Ninh Tiêu Tương, như vậy nam tử thiếu nữ nào không thích. Bất quá tự nhiên có người không hài lòng Trần Vũ lại để Tiêu Nhược Hàm đối với hắn như thế khăng khăng một mực, tức giận nói, thật không biết cái kia Trần Vũ có gì tốt. À, ngươi có bản lĩnh, ngươi nếu có thể vượt cấp chiến đấu, ta gả cho ngươi. Có nữ tử nhất thời nhìn nói nói xấu người, không muốn nói. Tiêu Nhược Hàm, ngươi đã như thế không thích ta, như vậy ta cho ngươi sống sót chỉ sẽ để cho mình oán ngạn, ta liền đưa ngươi đi chết đi ta muốn để Trần Vũ nhìn người chết. Lưu Phong nội tâm giờ khắc này vô cùng phẫn nộ, dựa vào cái gì đồ vật gì đều cho Trần Vũ chiếm cứ, dựa vào cái gì hiện tại chính mình cũng vượt qua Trần Vũ, rất nhiều thứ đều chết đi hướng về Trần Vũ bên kia. Các người nói một chút hai người kia ai thắng được tỷ lệ khá lớn. Ta cảm thấy Lưu Phong hẳn là chắc thắng, người này tiên thiên bắt trọng định phong tu vi, vô cùng kinh khủng. Đừng xem thường Tiêu Nhược Hàm, nàng thiên phú cũng không thể khinh thường. Lưu Phong trên người khủng bố sát ý lan tràn đi ra, cả người máu tươi sôi trào thời điểm, cả người phảng phất bị máu tươi bao phủ như thế. Trố khách quý ngồi mặt, tiêu chiến sắc mặt lập tức đọc lại, một luồng sát ý lan tràn đi ra, hắn ánh mắt nơi sâu xa toát ra một luồng trầm trọng, đối với luồng hơi thở này hắn rất rõ. Tiêu Nhược Hàm, hết thể đều là người của ta. Lưu Phong đối Tiêu Nhược Hàm cũng là yêu thích cực kỳ, làm sao Tiêu Nhược Hàm tâm một mực tại Trần Vũ bên kia, bây giờ hắn cũng coi như là hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Địa cấp võ kỹ, huyết hải lan tràn. Lưu Phong cả người máu tươi cùng linh lực toàn bộ lan lộn, toàn bộ võ đài đều rung dĩ nhiên vừa bắt đầu liền sử dụng tới địa cấp võ kỹ cấp thấp, khủng bố sóng khí lăn lộn mà ra. Thiên, đây là địa cấp võ kỹ y thế Hắn làm sao có khả năng có địa cấp võ kỹ? Đây là muốn liều mạng chết tấu, Lưu Phong lại sử dụng tới địa cấp võ kỹ. Xem ra Lưu ra nhất định có chỗ kỳ ngộ, không phải vậy làm sao có khả năng nắm giữ địa cấp võ kỹ? Trần Vũ nhìn Lưu Phong lại sử dụng tới địa cấp võ kỹ, sắc mặt có chút khó coi, nếu không phải giờ khắc này hắn không thể sông lên lôi đài lời nói, e sợ đã sớm sông lên rồi. Hàm Nhi, nhất định phải cẩn thận. Tiêu Nhược Hàm mắt thấy Lưu Phong lại sử dụng tới khủng bố như vậy địa cấp võ cả người biến sắc, mặt, khẽ quát một tiếng thời điểm, hai tay tại trước mặt không ngừng biến hóa, một luồng đồng dạng khí thế kinh khủng cũng lan tràn đi ra. Địa cấp võ tiên tiến. Trần Vũ hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Tiêu Nhược Hàm sử dụng tới địa cấp võ kỹ, trong lòng lơ lửng tảng đá cũng lặng yên hạ xuống. Lại là địa cấp võ kỹ. Vô số người quan sát đều sâu sắc hít một hơi khí lạnh, hai môn địa cấp võ kỹ đồng thời xuất hiện, lẽ nào tứ đại gia tộc thật sự yếu quật khởi sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 97, tranh cấp đệ nhất. Chương 97, tranh cấp đệ nhất hí hí hí. Hết thể người quan sát tại thời khắc này đều hung hăng hít một hơi khí lạnh, bọn họ một mực biết Tiêu gia có thể sừng sững tứ đại gia tộc lâu như vậy, khẳng định không đơn giản, bây giờ lại thể hiện ra địa cấp võ kỹ nhất làm cho người khiếp sợ không gì bằng Lưu ra, một mực không có danh tiếng gì Lưu ra, lại cũng đồng thời xuất hiện địa cấp võ kỹ, thế giới này lúc nào trở nên điên cùng như vậy rồi. Rất nhiều người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Trần Vũ vị trí, bọn họ trong lòng đồng loạt sản sinh một nỗi nghi hoặc, đó chính là hắn sẽ không cũng nắm giữ địa cấp võ kỹ chứ. Tiêu Nhược Hàm, không nghĩ tới ngươi tiêu ra lại nắm giữ địa cấp võ kỹ, bất quá rất đáng tiếc, ngươi còn là không phải là đối thủ của ta, ngươi địa cấp võ kỹ cảnh giới quá thấp. Lưu Phong sắc mặt trầm trầm, hắn không nghĩ tới Tiêu gia lại nội tình hùng hậu như vậy, liền Tiêu Nhược Hàm đều tu luyện có địa cấp võ ký. Như vậy chỗ khách quý ngồi mặt tiêu chiến tự nhiên cũng không khả năng không tu luyện, xem ra kế hoạch của hắn e sợ không thể thi hành. Lưu Phong, ngươi đừng nói khoác không biết ngượng, xem chiêu. Tiêu Nhược Hàm không chuẩn bị cùng Lưu Phong giao giải, cả người khí thế kinh khủng lan tràn lúc đi ra, trên tay to lớn phiến thiên ấn, giống như là thiên địa đều bị nàng này sinh sắn bàn tay lật qua như thế. Không bố sóng khí xung kích tại võ đài bốn phía bốn cái trưởng lao sắc mặt lơ ngác, bốn người sắc mặt đều là nghiêm nghị, địa cấp võ kỳ giao phòng, coi như là bọn hắn cũng không dám khinh thường. Chết. Tại thời khắc cuối cùng, Lưu Phong không ở lưu thủ, trên người máu tươi lao nhanh thời điểm, bên ngoài thân thể xuất hiện vạn trượng huyết hải, máu tươi điên cuồng lan lộn, giống như là từng cái từng cái dòng sông màu đỏ ngòm, cái kia dòng sông màu đỏ ngòm tựa hồ có thể nuốt hết tất cả, hướng về tiêu nhược hàm lạnh tới. Leng keng leng keng. To lớn thủ lấn, từ trên trời giáng xuống, cùng cái kia to lớn huyết hà xung kích cùng nhau trong nháy mắt, kiên cố võ đài rốt cuộc xuất hiện sổ đổ, bốn phía mặt đất cũng bắt đầu rung động. Chu vi người vây xem không ngừng lùi về sau, sóng khí càng là đem trong đó một ít tu vi hơi chút yếu một ít người trực tiếp mang bay ra ngoài, rất nhiều người càng là khí huyết quay cuồng. Thật là đáng sợ địa cấp võ kỹ, này lưu phong đến cùng có kỳ ngộ gì, khủng bố như vậy về sau nếu là gặp phải Lưu Phong, nhất định phải nhượng bộ Lưu Bình, không phải vậy chắc chắn phải chết, tính cách của người nọ rất gắt. Chẳng trách Lưu ra dám thả ra cùng người nói, muốn cho tứ đại gia tộc thống nhất lại. Tiêu Nhược Hàm sắc mặt có chút tái nhợt, cả người trực tiếp ngược lại lui ra, bị Dung ra võ đại ở ngoài. Khóe miệng hơi động, một ngụm máu tươi phun đi ra. Trần Vũ nhìn Tiêu Nhược Hàm, phát hiện người sau trong thân thể, một cỗ khí thế kinh khủng tựa hồ liền muốn phóng lên trời trong mắt, phản phất bị một cỗ sức mạnh thần bí mạnh mẽ trấn áp xuống. "Tiểu tử, ngươi cái này bạn gái nhỏ không đơn giản a." Lão tôn đây là lần thứ 2 khích lệ Tiêu Nhược Hàm không đơn giản. Trần Vũ Nội Tâm cũng có chút chấn động. Xem ra tiêu gia không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, tại sao tiêu gia lại có thể xảy ra xuất hiện thần vũ vương quốc thế lực, hơn nữa mẫu thân của Tiêu Nhược Hàm rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hàm Nhi, ngươi không có sao chứ? Trần Vũ nhanh chóng đi lên phía trước, có chút khẩn trương nhìn sắc mặt tái nhợt Tiêu Nhược Hàm. Tiêu Nhược Hàm vẻ mặt có chút thấy nãy, nhìn Trần Vũ, "Vũ ca ca, đều do Hàm Nhi không dùng, nếu như ta, ta là có thể đánh bại hắn, giúp ngươi đoạt loại kém nhất." Trần Vũ nghe thấy Tiêu Nhược Hàm lời nói, trong lòng một hồi cảm động, cười nói, "Ngươi nha đầu này, ngươi Vũ ca ca muốn đoạt loại kém nhất, không có người nào có thể ngăn cản." Lưu Phong nhìn phía dưới lôi đại Trần Vũ cùng Tiêu Nhược Hàm đầu mày cói mắt, trong lòng chấn động, hắn rất rõ ràng chính mình vừa nãy công kích, lại không có chém giết Tiêu Nhược Hàm, chỉ là để Tiêu Nhược Hàm bị thương, xem ra Tiêu Nhược Hàm thật sự thật không đơn giản. Tiêu Nhược Hàm, nếu không phải ta hạ thủ Lưu Tình, ngươi hiện tại đã là một kẻ đã chết, lại còn dám nói phải giúp Trần Vũ đoạt loại kẻ kém nhất, thực sự là buồn cười. Nào có biết Trần Vũ cười ha ha, đối với Lưu Phong châm chọc nói, "Lưu Phong, nếu như nói ngươi vừa nãy thật sự lưu tay, ngươi kinh mạch liền sẽ không xuất hiện lần nữa, ngươi bất quá là không có năng lực giết chết Hàm Nhi mà thôi, kế tiếp chính là ta muốn giết ngươi lúc." Chú khách quý ngồi mặt, tiêu chiến nhìn thấy tiêu nhược hàm cũng không hề việc, mới hung hăng đối với Lưu Chấn Anh cả giận nói, "Lưu Chấn Anh, ngươi thật sự muốn dẫn dắt Lưu ra tự chịu diệt vong." Nghe thấy tiêu chiến lời nói, Lưu Trấn Anh sắc mặt phát lạnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiêu chiến lại biết rõ bản thân mình Lưu ra sự tình, biết Phong Nhi đeo trên người tàn huyết môn truyền thừa. "Tiêu huynh, cơn có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, không phải vậy đến lúc đó cái được không đủ bù đắp cái mất." Lưu Chấn Anh giả vờ trấn định đối với tiêu chiến mở nói, "Hừ, lưới trời tuy thưa nhưng khó loạn. Tiêu chiến hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. "Vũ ca, ca Lưu Phong thực lực không đắc dạn." Ngươi nhất định phải cẩn thận." Tiêu Nhược Hàm nghe thấy Trần Vũ lời nói, nhất thời có chút lo lắng nhắc nhở. Trần Vũ gật gật đầu, ánh mắt cũng mang theo một ít nghiêm nghị, từ vừa nãy công kích xem ra, Lưu Phong thực lực e sợ so với ở bề ngoài còn cường hãn hơn một ít, chỉ bất quá có chút thủ đoạn, hắn không dám ở bề ngoài biểu hiện ra, phải biết nếu như để người ta biết hắn Lưu ra nắm giữ tàn huyết môn phương pháp tu luyện, e sợ Lưu ra không quá ba ngày, tất nhiên hủy diệt. Bốn cái trưởng lão đồng thời đứng ở trong võ đài giữa, đối với phía dưới lôi đại Tiêu Nhược hàng cùng Ninh Tiêu Tương mở nói, "Hai người các ngươi trước phải đấu, võ người thứ 3 cùng người thứ 4, mời lên bài đi." Linh Tiêu Tương liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Hàm, tuy rằng không cam lòng, thế nhưng nàng biết, nếu như Tiêu Nhược Hàm sử dụng tới địa cấp võ kỹ, như vậy nàng không có bất kỳ cơ hội nào, lập tức rất thản nhiên nói, ta chịu thua. Cứ như vậy, tứ đại gia tộc tỷ thí, rốt cuộc đến chân chính đỉnh cao cuộc chiến, bất quá rất nhiều người vẫn là không xem trọng Trần Vũ, dù sao Trần Vũ vẫn không có sử dụng tới địa cấp võ kỹ. Vì so tài công bằng, các người hai người nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, tiến hành cuối cùng quyết chiến. Theo trong đó một cái trưởng lão tuyên bố thời điểm, Lưu Phong Nguyên chỗ mà ngồi, bắt đầu khôi phục tu vi, hắn chiến đấu vừa nãy tiêu hao cũng không nhỏ, đương nhiên phải tranh từng giây tu vi. Ngược lại là Trần Vũ trái lại là đứng tại chỗ cùng Tiêu Nhược Hàm vừa nói vừa cười, tựa hồ sắp đến chiến đấu, ở trong mắt hắn căn bản không tính việc như thế. Không nghĩ tới chúng ta bắt rộn môn bản việc nửa ngày, cuối cùng lại tiện nghi cái tiểu tử tối kia, Tàn huyết môn phương pháp tu luyện cùng võ kỹ, hẳn là rơi vào lưu ra trong tay. Không có ai biết, tại vận thành một gian trong đại điện, phía trên nhất người dĩ nhiên là nhân vũ cảnh trùng kỳ tu vi, ở phía dưới phân đường xuất hiện tứ hắc y nhân, toàn bộ đều là nhân vũ cảnh tiền kỳ tu vi. Mà những người này hóa trang, vừa vận cùng tại Tàn rừng rậm, Tàn sắt tông cùng Vũ La tông mới những người mặc áo đen kia như thế chỉ bất quá này năm hắc ý nhân thực lực càng thêm cùng bố, mặc kệ cuối cùng quyết chiến làm sao, cái kia Lưu Phong nhất định muốn chém giết, hơn nữa tàn huyết môn tất cả mọi thứ đều hẳn là chúng ta Bắc huyết môn, nhớ kỹ sao?" Cầm đầu nhân vũ cảnh trung kỳ người áo đen ra lệnh. Sau đó người áo đen nhìn về phía bên tay trái một cái nhân vũ cảnh tiền kỳ võ giả, mở miệng nói, "Vương Mật, mặt trên xuống mệnh lệ, Trần Vũ nếu như người nọ lần này hắn vẫn không thể lôi kéo, như vậy nhất định phải chém giết, nếu như còn chưa thể chém giết lời của hắn, như vậy ngươi liền không nên quay lại rồi." người mặc áo đen kia trong mắt thoáng hiện một vẻ hận ý, hắn tốt xấu cũng là nhân vũ cảnh tiền kỳ tu vi cường giả, lần trước cư nhiên bị Trần Vũ một cái tiên thiên tu vi tiểu tử vắt mũi chưa sạch chạy trốn, đây là vô cùng nhục nhã. Thủ lĩnh yên tâm, lần này Trần Vũ như nếu không chết, ta cũng không tiện trở về rồi. Vương mặt trong mắt sát ý hiện lên. "Nào có biết này người thủ lĩnh mở miệng nói, cấp trên cũng không muốn chém giết hắn, người này thiên phú quá mức khủng bố, không ra 3 năm rưỡi, lại là một cái tiêu nhiên, cho nên ngươi nhất định phải đem hết toàn lực lôi kéo hắn, giết chết hắn chẳng qua là cuối cùng không có biện pháp biện pháp." "Thủ lĩnh, tiêu gia không đắc dạn, cấp trên là nghĩ như thế nào?" Trong đó một cái nhân vũ cảnh tiền kỳ võ giả dò hỏi, "Nào có biết này người thủ lĩnh ánh mắt đều trở nên hơi nghiêm nghị, đạt được tin cậy tin tức, Tiêu gia cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, tương lai bác Tuyết môn muốn thống một ngày phong quốc, Tiêu gia chỉ sợ là lớn nhất lực cản, tạm thời không nên trêu trọc Tiêu gia." Thời gian nửa canh giờ, trước mắt đã trôi qua rồi. Quyết đấu đỉnh cao, Lưu Phong, Trần Vũ, mời lên đài. Trong đó một cái trưởng lao đối với hai người tuyên bố, âm thanh vang dội mạnh mẽ. Không khí của hiện trường cũng hoàn toàn sôi lên, tuy rằng rất nhiều người không coi trọng Trần Vũ, thế nhưng cũng không thể ngăn cản mọi người đối cuộc tranh tài này chờ mong. Trần Vũ Hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết." Lưu Phong nhìn đối diện Trần Vũ, hắn không nghĩ tới Trần Vũ lại mạnh lớn như vậy, lần thứ nhất rơi vào hỏa hại lại không chết, lần thứ hai tại tàn huyết rừng rậm, tòa kia trong truyền thuyết tàn huyết môn cấm địa, lại cũng không để Trần Vũ tử vong, mà đây là lần thứ ba, hắn nhất định muốn chém giết Trần Vũ. "Lưu Phong, ta phát hiện một vấn đề, ngươi người này phí lợi vĩnh viễn xa hơn rất nhiều, ngươi nếu có thể giết chết ta, trực tiếp tới giết chính là, cần gì nói nhảm đâu này?" Trần Vũ nhìn đối diện Lưu Phong, trong mắt sát ý hiện lên, hắn trong lòng đối Lưu Phong làm sao không phải muốn giết chi cho thông khoái. Người này 5 lần 7 lượt muốn, muốn giết mình, Trần Vũ cũng sẽ không bao giờ cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lưu Phong sắc mặt nhất thời phát lệnh, hắn không nghĩ tới Trần Vũ lại còn dám lớn lối như vậy, lẽ nào hắn không biết mình hiện tại tu luyện có địa cấp võ kỹ? Hơn nữa hắn địa cấp võ kỹ cảnh giới, cùng trước kia dung hợp tàn huyết môn phó môn chủ là một cảnh giới, coi như là tiên thiên cựu trọng võ giả ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không kinh hãi. Trần Vũ, người đã muốn chết, như vậy ta sẽ tắt thành người. Lưu Phong lần này cùng Trần Vũ chiến đấu, cũng không có giống là tiêu nhược hàm thời điểm như thế, trực tiếp sử dụng tới địa cấp ký, mà là sử dụng tới nhân cấp cực phẩm võ kỹ. Khủng bố hào quang đỏ ngầu tại Lưu Phong trên bàn tay ngưng tụ trở thành khủng bố hết trảo, tại xung quanh thân thể của hắn, từng luồng từng luồng cùng bạo linh lực hướng về cánh tay của hắn tụ lại mà đi. Trần Vũ hít một hơi thật sâu, này Lưu Phong thi triển ra ngưng huyết thần trảo, so với Lưu toàn cảnh giới cao hơn quá nhiều, này hai móng tựa hồ liền không gian đều có thể vỡ ra đến. Trần Vũ, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, quỳ ở trước mặt ta, gọi ta ba tiếng nói ra ra, ta hay là có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lưu Phong nhìn Chân Vũ, dẩm vô so với đạo Lưu Phong, phí lời quá nhiều, ta trước tiên đem bẩn cánh chém xuống đến, nhìn ngươi làm sao hăng. Trần Vũ nói xong, thư kiếm nhất thời xuất hiện, khủng bố hàn mang bộ phát ra, trên người một luồng sát ý càng là phóng lên trời, chu vi không ít người đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Vũ, này cô sát ý lại có thể ảnh hưởng tâm tình của bọn họ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 98, phiêu miểu một kiếm. Chương 98, phiêu miểu một kiếm người một chết. Lưu Phong hoàn toàn bị Trần Vũ chọc giận, cặp kia đỏ như màu máu nóng bướt, hướng về Trần Vũ mang theo răng rắc âm thanh tập tới, khí mình đi. Tiêu kiếm, tiêu giao tam kiếm, tam kiếm hợp nhất. Trần Vũ trên người, một cổ kinh khủng kiếm ý lan tràn đi ra. Đối với Lưu Phong thản như nói, ta nói rồi, muốn đem cánh tay của ngươi chém xuống đến, nhất định làm được. Vô số kiếm ảnh hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, Trần Vũ trên tay kiếm cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau trong nháy mắt, trong chớp mắt đã xung kích đến Lưu Phong trước mặt. Vèo ảnh, cùng bố kiếm ảnh cùng hết chào đối va vào nhau thời điểm, Trần Vũ trực tiếp Lưu Phong đánh bay ra ngoài, Lưu Phong mang trên mặt nụ cười, Trần Vũ, ngươi quả nhiên không phải là đối thủ của ta. Nào có biết lời của hắn còn chưa nói hết thời điểm, Trần Vũ trong tay kiếm dĩ nhiên tại nửa không lưu lại một đạo đường vàng cùng, quan trọng nhất là kiếm của hắn hướng về Lưu Phong tay trái chém tới. Bát thuật Trần Vũ cả người linh lực tụ tập tại trên thân kiếm, kiếm tại giữa không trung trực tiếp lưu lại tàn ảnh, lưu phong căn bản không kịp ngăn cản, hơn nữa chiêu kiếm này đã nhanh đến mức khó mà tin nổi. "Xì." "A." Theo rít lên một tiếng thanh âm, máu tươi từ Lưu Phong trên bả vai phun ra ngoài, Lưu Phong tay trái trực tiếp đứt gãy ra đến, lộ ra um tùm đầy mạch cốt. Lưu Phong quả nhiên không đơn giản, hắn máu tươi dĩ nhiên chậm rãi tại vết thương nơi đó ngưng tụ, sắc mặt giữ tận nhìn Trần Vũ, Trần Vũ, ngươi dám đả ta, ngươi muốn chết." Trần Vũ nhìn đối diện Lưu Phong, cười ha ha, "Lưu Phong, ngươi không cảm thấy buồn cười không?" Ngươi luôn mồm luôn miệng muốn giết ta, ta còn không dám thương ngươi. Ngươi đầu bị lửa đáng ngốc hả. Trần Vũ vừa nãy một kiếm kia thật là khủng khiếp, hắn kiếm pháp làm sao sẽ nhanh như thế? Ta thậm chí cảm giác được hắn đã linh ngộ được kiếm đạo ý chí, không biết có phải hay không là thật sự. Không thể nào, lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí, phải biết toàn bộ Thiên Phong quốc, đã gần trăm năm chưa từng xuất hiện rồi. Lưu Phong sắc mặt tâm trầm hắn không nghĩ tới chính mình còn đánh giá thấp Trần Vũ, vừa nãy một kiếm kia, rõ ràng không phải Trần Vũ toàn bộ thực lực. Trần Vũ, kế tiếp ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có bao nhiêu kiếm chiêu, ngươi vau tại sao có thể là đối thủ của ta? Lưu Phong cả người linh lực lưu truyền thời điểm, hắn trên cánh tay vết thương càng nhưng đã gần như càng hợp lại cùng nhau, rất nhiều người nhìn một màn, đều mang kiếp sợ. Chỗ khách quý ngồi mặt, tiêu chiến trên người, một luồng như có như không sát ý đã lan tràn đi ra, bất tri bất giác, xung quanh lôi đài xuất hiện một ít bóng người xa lạ. Vậy ta ngược lại muốn xem xem, người khôi phục thương thế so sánh nhanh, hay là ta kiếm bị khá nhanh. Trần Vũ bây giờ càng thêm khẳng định Lưu Phong tu luyện tán huyết, hắn thân thể đang bị máu tươi cải tạo, cho nên thương thế của hắn mới sẽ khôi phục nhanh như vậy. Chết đi. Bàn tay màu đỏ ngòm, biến thành vô số vết sắc, lần nữa hướng về Trần Vũ lan tràn mà đi. Mà Trần Vũ không chút nào lùi về sau, thưa kiếm phong cùng đâm ra. Mọi người giờ khắc này chỉ nhìn thấy vô số kiếm ảnh tung bay, thậm chí bọn hắn cũng không biết Trần Vũ kiếm đến cùng ở nơi nào, liền ngay cả Lưu Phong cũng bị Trần Vũ hoàn toàn chấn động đã đến. Làm sao có khả năng, hắn kiếm pháp làm sao có khả năng nhanh như vậy? Lưu Phong rất không cam tâm, mỗi lần công kích của hắn đều bị Trần Vũ hóa giải, lẽ nào Trần Vũ thực lực dĩ nhiên trở nên khủng bối như vậy sao? Trần Vũ, chịu chết đi. Lưu Phong cả người huyết khí lưu chuyển toàn điểm, song trượng trong nháy mắt biến thành đỏ như màu máu, lan tràn tại toàn bộ võ đài, hai bàn tay giống như là một tòa lớn. Đối với Trần Vũ đập xuống đến, tâm kiếm hợp nhất, không chọn bẹn bạc kiếm thuật. Trần Vũ không chút nào né tránh, đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì, rất nhiều người nhìn Trần Vũ, đều sâu sắc hít một hơi khí lạnh. Trần Vũ không phải là bị sợ cháng váng đi, hắn lại đứng tại chỗ, không dám ra tay. Hắn chẳng lẽ cảm giác mình có thể thừa nhận được Lưu Phong công kích? Hắn đến cùng muốn làm gì? Mắt thấy hai đạo bàn tay màu đỏ ngầm hạ xuống song, rất nhiều người so với Trần Vũ bản thân đều còn muốn sốc sắng, bọn họ thật sự không biết Trần Vũ phải làm gì. Liên ở hai con huyết trưởng rơi xuống Trần Vũ trước mặt một khắc đó, Trần Vũ cả người khủng bố kiếm ảnh xung kích ra ngoài, trên tay kiếm Đối với hai con bàn tay màu đỏ ngòm một kiếm chạm ra ngoài, suy suy suy sỉ, Trần Vũ kiếm trở nên vô cùng nhanh chóng, không có ai biết hắn đến cùng tại mới vừa mới thời gian mấy hơi thở, đối với Lưu Phong huyết trưởng chém ra bao nhiêu kiếm. Thế nhưng mọi người chỉ biết, tại cuối cùng một khắc đó, hai con huyết trưởng toàn bộ biến thành phấn vụ. Mà Trần Vũ anh kiếm, càng là không ngừng xung kích tại Lưu Phong trên thân thể, lưu lại từng đạo vết thương. Hoa. Wow. Lưu Phong lui về phía sau mấy bước, sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt là cảm nhận được cả người mấy chục đạo vết thương, Trần Vũ đây là cố ý tại để máu tươi của hắn không ngừng chảy xuôi. Trần Vũ, không nên ta Không phải vậy chẳng qua chúng ta ngọc đá cùng vỡ. Lưu Phong nhìn Trần Vũ, từ khi hắn tu luyện tàn huyết bắt đầu, máu tươi chính là của hắn toàn bộ, bây giờ Trần Vũ tại hắn trên thân thể lưu lại nhiều như vậy vết thương, dẫn đến máu tươi của hắn không ngừng chạy xuôi, lãng phí, hắn thực lực cũng sẽ xuất hiện chấn động. Ha ha ha, Lưu Phong, thực sự là buồn cười đến cực điểm, vẫn luôn là ngươi đang ép ta, ta lúc nào bước qua ngươi, nếu như ngươi hiện tại quỷ ở trước mặt ta, gọi ta ba tiếng nói ra ra, ta hay là có thể cân nhắc không để ngươi chết rất là thảm. Trần Vũ câu nói này vừa ra, xung quanh lôi đại rất nhiều người đều là trợn mắt ngất ngụm. Tựa hồ những lời này là vừa nãy Lưu Phong nói với Trần Vũ, không nghĩ tới hiện tại nhân vật đảo ngược lại. Lưu Phong nghe thấy câu nói này, càng là chảo phúng cực kỳ. Nhưng là theo chiến đấu tiến hành, hắn thật sự phát hiện Trần Vũ thật sự là vượt qua hắn dự liệu quá nhiều. "Trần Vũ, ngươi đã muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi." Lưu Phong hai mắt đột nhiên trở nên huyết hồng lên, cả người máu tươi trong nháy mắt quay cuồng lên. Vô số người sắc mặt ngơ ngác, bọn họ đều cảm nhận được này cổ kinh khủng mùi máu tanh, liền ngay cả chỗ khách quý ngồi mặt Trần chính, Linh Chí Tiêu Chiến, cũng dập đứng lên, đem Lưu Trần anh vây quanh ở trong đó. Bọn họ ba người họ là ba gia tộc lớn gia chủ, đối với Thiên Phong quốc rất nhiều tình huống tự nhiên ngược trị trưởng, bây giờ Lưu Phong trên người này cổ kinh khủng mùi máu tanh lan tràn đi ra, bọn họ nếu như còn không nhìn ra một điểm gì đó lời nói, chỉ sợ cũng thật sự không tư cách làm gia chủ. Rầm rầm rầm. Trung quanh lôi đài, rất nhiều võ giả kinh mạch trong nháy mắt muốn nổ tung lên, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể mình máu tươi không bị không chế muốn nổ tung lên. Vô số võ giả trong nháy mắt ngã xuống, Lưu Phong điên cùng hấp thu trù vì võ giả máu tươi, khí trên người trở nên càng ngày càng bố, cả người dường như đắm chìm trong huyết hải trong. Các tất cả, Trần Vũ Tất cả những thứ này đều là người bộ ta, đã như vậy, chúng ta liền đồng quy vu tận đi." Lưu Phong đối với Trần Vũ giữ tận cười cười. Huyết hải lan tràn. Theo Lưu Phong hấp thu rất nhiều máu tươi sau, cả người khí thế triệt để biến hóa, giờ phút này Lưu Phong biến thành một người toàn máu, lấy hắn làm trung tâm, từng vòng máu tươi đối với chu vi lan tràn ra, tại toàn bộ trên võ đài, càng là hình thành một cái cự đại biển máu vòng xoáy, hướng về Trần Vũ thôn phệ mà đi. "Kì kì hí, hí." Trần Vũ chỉ cảm thấy chính mình huyết dịch cả người đều đang la lộn, tựa hồ liền muốn phá thể mà ra, nào có biết Trần Vũ máu tươi bên trong, một khí thế kinh khủng lan tràn lúc đi ra. Trần Vũ cả người tu vi dĩ nhiên nhảy lên tới tiên tiên lục trọng đỉnh cao. Do vào lúc này toàn bộ võ đài đều bị máu tươi bao vây, cho nên chỉ có Lưu Phong một người cảm nhận được Trần Vũ hơi thở biến hóa, đặc biệt là Trần Vũ máu tươi bên trong này cố khí thế kinh khủng, càng để máu tươi của hắn quay cuồng lên, quan trọng nhất là hắn dĩ nhiên không tự chủ được muốn thôn phệ Trần Vũ máu tươi. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, ngươi máu tươi lại như thế hùng hồn, chỉ cần ta hấp thu máu tươi của ngươi, ta nhất định có thể khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Lưu Phong cực kỳ hưng phấn, cùng bố huyết dịch tại trên võ đài lộn thời điểm, hướng về Trần Vũ thôn phệ mà tới. Lưu Phong, ngươi giết bữa Đổng môn, Liều Linh tu luyện Tàn Huyết môn Tà pháp, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết." Trần Vũ nói cho tới khi nào xong, trên người khủng bố kiếm ý phóng lên trời. Dâm vào nào? Nguyên bản bao quanh toàn bộ lôi đại huyết hải, lại bị Trần Vũ ánh kiếm lao ra một vết nước. Người quan sát nhìn một màn, sắc mặt đều là ngơ ngác, Trần Vũ thực lực dĩ nhiên khủng bố đến nước này. Hư Không kiếm pháp, phiêu miểu một kiếm. Tất cả mọi người trong nháy mắt này, bất kể là bên trong túi đựng đồ kiếm, tay vẫn mặt trên cầm kiếm, vẫn là bên hông kiếm, toàn bộ hướng về Trần Vũ vị trí vội bay ra ngoài. Xích lập Chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta làm sao không nghe ta sai khiến, hướng về Trần Vũ bên kia bay ra ngoài. Thiên, lại là địa cấp võ kỹ, hơn nữa còn là địa cấp võ kỹ bên trong kiếm pháp võ kỹ, Trần Vũ lại tu luyện thành công. Đây cũng quá khó mà tin nổi đi, phải biết tu luyện địa cấp võ kỹ thấp nhất tu vi đều là tiên tiên thất trọng, Trần Vũ bất quá tiên tiên ngũ trọng. Trần Vũ giơ lên hư kiếm một khắc đó, ánh kiếm phá tan huyết hải. Mịt mờ kiếm, thật giống tất cả mọi người không nhìn thấy kiếm, nhưng là kiếm cũng đã xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Hơn nữa một kiếm kia, rơi xuống thời điểm, một kiếm liền đem toàn bộ huyết hải cắt ra. Từ trung gian một phần là hai, một kiếm đối với Lưu Phong cái chán hạ xuống. A! Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết, Trần Vũ đừng có giết ta, ta đem tàn huyết môn hết thảy đều giao cho ngươi, giao cho ngươi." Lưu Phong trận mắt lên, nhìn một kiếm kia hướng về trán của mình hạ xuống, hắn phát ra tê tâm liệt phế gào thét, hắn không biết Trần Vũ tại sao khủng bố như vậy, chính mình thu được tàn huyết môn truyền thừa, tại sao đều phải thua ở Trần Vũ trong tay, hắn không cam lòng, thế nhưng không cam lòng, hắn cũng không muốn chết. Nào có biết Trần Vũ không có chút nào lưu, đối với Lưu Phong cho nói những tàn huyết môn đó truyền thừa, hắn căn bản không có hứng thú, kiếm ảnh hạ xuống. Mình, huyết hải tán loạn, trên võ đài hiện ra thân ảnh của hai người, Trần Vũ đứng ở trên võ đài, một cái tay cầm hư kiếm, máu tươi từ trên thân kiếm nhỏ giọt xuống. Lưu Phong trừng lớn hai mắt, huyết hồng sắc trong đôi mắt mang theo kiểu hận, mang theo hoài nghi, càng mang theo không cam lòng. Hắn cái trán trung tâm, một đạo nhỏ bé kiếm ngân chậm rãi nước ra đến. Không, ta không muốn chết. Lưu Phong dùng hết cuối cùng ký lực, phát ra một tiếng gào thét sau, thân thể từ trung gian nước gây ra đến, chia thành hai nửa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Chương 99, Lưu Gia hủy diệt. Chương 99, Lưu Gia hủy diệt thật là đáng sợ kiếm đạo thiên tài. Hàn kiếm pháp e Sợ đã thuộc về chúng ta Thiên Phong quốc hàng đầu tầng thứ. Về sau tuyệt đối không nên trêu chọc trần ra, một cái chân chính kiếm đạo thiên tài, một khi quật khởi, đều sẽ thế không thể đỡ Không nghĩ tới tứ đại gia tộc tỷ thí, lại xuất hiện một con người ô, người này tu được tứ đại gia tộc thứ nhất, cũng coi như là thực đến danh quy, kiếm pháp cảnh giới có thể xưng tuyệt đỉnh. Mắt thấy trên võ đài, Lưu Phong phá nát thân thể dĩ nhiên chậm rãi biến thành một vũng máu tươi, rất nhiều người trong mắt đều toát ra thần sắc sợ hãi. Chỗ khách quý ngồi mặt, Lưu Trấn Anh đột nhiên đứng dậy, nhân vũ cảnh trùng kỳ tu vi bộc phát ra, hai mắt lập tức trở nên hồng lên. Trên người một luồng càng thêm nồng nặc mùi máu tanh lan trăng ra. Tiêu chiến đồng thời cười lạnh nói, Lưu Trấn Anh, ngươi muốn làm gì, nơi này chính là vận thành, không phải ngươi lưu ra địa bàn. Lưu Trấn Anh sắc mặt có chút khó coi, hắn e ngại chính là tiêu chiến trên người cái cố này nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi khí thế, bất quá lưu phong chết đi đối với hắn mà nói, càng là đả kích khổng lồ. Tiêu chiến, Trần Vũ người này, ra tay ác độc như thế, lẽ nào ngươi còn muốn rung túng không được, nếu như hiện tại chém giết hắn, tứ lại gia tộc đứng đầu vị trí liền cũng là các ngươi Lưu Trần Anh câu nói này vừa ra, bên cạnh Trần Chính nhất thời nổi giận mắng: "Lưu Trấn Anh, người cái đệ tiện vô xi tiểu nhân, lại muốn muốn tìm gây chúng ta Trần gia cùng tiêu ra quan hệ." Trên võ đài Trần Vũ cười nhạt, đột nhiên dùng đắt đỏ âm thanh đối với chúng quanh lôi đài vô số võ giả mở miệng nói: "Các vị võ giả, ta muốn xin hỏi các người, nếu như Tàn Huyết môn còn có dư nghiệt vẫn còn tồn tại, chúng ta phải làm gì?" "Cái gì? Tàn Huyết môn còn có người còn sống, không phải nói Tàn Huyết rừng rậm đều bị một cây đuốc đốt sao? Tam đại phái không phải đem Tàn Huyết môn chém tận giết Rất nhiều người nghe thấy Huyết môn ba chữ thời điểm, trên mặt đều toát ra thần sắc sợ hãi phải biết đã từng tàn huyết môn xuất hiện thời điểm, toàn bộ thần vũ vương quốc trên căn bản là vô cùng khủng hoảng vô tận, đâu đâu cũng có máu tươi vết tích, đâu đâu cũng có người chết. Trú khách quý ngồi mặt, Lưu Trấn Anh sắc mặt trở nên hơi khó coi, sau đó nổi giận mắng, "Trần Thằng con hoang, ngươi nói những lời này là ý tứ gì?" Trần Vũ nhìn Lưu Trấn Anh, mỉm cười nói, "Lưu lão con hoang, ngươi đây không phải biết rõ còn hỏi sao?" Lưu Trấn Anh trong lòng vốn là có quỷ, giờ khác này nghe thấy Trần Vũ nói mình biết do còn hỏi, thậm chí đều quên Trần Vũ phía trước chửi mình vài chữ, lập tức ngụy nói, "Trần Vũ, ngươi tàn nhận cát máu, đường ngậm máu phương người." Chúng ta lưu ra tại Thiên Phong quốc gần trăm năm, người nào không biết chúng ta không bao giờ làm bất nghĩa sự tình. Được lắm Lưu lão con hoàng, ha ha. Trung quanh rất thật tốt việc võ giả, dồn dập cười rộ lên. Từ Lưu Trấn Anh trong giọng nói, còn có Lưu ra đột nhiên quật khởi chuyện bên trong, bọn họ tự hồ cảm giác được cái gì. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi dám mắng ta lão con hoàng. Lưu Trấn Anh có chút gấp gáp, nhất thời giận dữ hết, nào có biết câu nói này vừa ra, lại là một trận cười ha ha, chính mình thừa nhận mình là lão con hoàng. Lưu Chấn Anh, ngươi đã nói ta ngậm máu phụ người, như vậy ta liền đem chứng cứ cho ngươi tìm ra, cho ngươi lưu giả chết được rõ ràng. Trần Vũ ánh mắt đột nhiên quét về phía bên cạnh lôi Đài Lưu Mẫn, Lưu Mẫn sắc mặt nhất thời trở nên hơi trắng xanh. Đặc biệt là Lưu Trấn Anh cặp kia muốn yếu giết người ánh mắt, càng làm cho Lưu Mẫn kinh hãi lên, hắn không dám ra đến làm chứng nữa rồi. "Lưu Mẫn, ngươi thân là Lưu gia đệ tử, trợ trụ vi ngược, bây giờ chẳng lẽ còn không biết hối cải, ngươi muốn trở thành tàn huyết môn những kia người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật sao?" Trần Vũ âm thanh dường như hồng trung như vậy, vang tác tại Lưu đầu. "Lưu Mẫn, thân là Lưu gia đệ tử, lẽ nào phản bội Lưu gia hay sao?" Lưu Trấn Anh rất rõ ràng, nếu như hiện tại Lưu Mẫn đi ra làm chứng lời nói như vậy e sợ Lưu ra thật sự ngàn cân treo sợi tóc. Không, chúng ta không phải. Tàn huyết môn. Bất quá Lưu Mẫn lời nói còn chưa nói hết thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trong thân thể hắn huyết dịch dĩ nhiên không nghe sai khi lên, hướng về bên ngoài thân thể phun bắn tới. "Gia chủ, chúng ta, máu tươi của ta không bị khống chế." Lưu Mẫn câu nói này vừa ra, Lưu trấn Anh từ trên võ đài đột nhiên lao ra. Trên võ đài Lưu ra cái kia trưởng lão hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, cả người nhân vũ cảnh trùng kỳ tu vi bộ phát ra, hướng về Lưu Mẫn một trường vô đi qua. Lưu Mẫn trợn mắt hốc mồm nhìn một màn, trong mắt xuất hiện một luồng bi thương, hắn không muốn bán đi Lưu gia. Làm sao Lưu Trần Anh nguyên lai sớm liền làm tốt hy sinh hắn chuẩn bị, lập tức mang theo nhờ giúp đỡ nhìn về phía Trần Vũ vị trí. "Ngạch." Bên trong đám người, một đạo thân ảnh già nua đột nhiên xuống tới, xuất hiện tại Lưu Mẫn trước người, bàn tay cùng Lưu ra cái kia trưởng lão bàn tay đụng nhau một trường, Lưu ra trưởng lão bị chấn động lùi ra. "Lưu Mẫn, đến hiện tại ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ các ngươi Lưu ra ra chủ sắc mặt sao? Ngươi tu luyện tàn huyết, nếu như còn hơn nửa không chế, như vậy ngươi chắc chắn phải chết." Trần Vũ nhìn cái kia xuất hiện lão giả, người này là tiêu gia một cái trưởng lão, xem ra tiêu gia sớm đã có chuẩn bị. Lưu Mẫn đứng lên lôi đại vì gói Trần Vũ trước mặt, đối với tất cả mọi người mở miệng nói, ta nói, ta đều nói, hết thảy đều muốn từ một tháng trước nói tới, Lưu Phong trở về Lưu ra, trắng trận chém giết Lưu ra thành viên, tại Lưu ra lại kiến trúc lên tới một cái huyết chỉ, đồng thời hắn nói cho chúng ta, chỉ cần chúng ta tiến vào huyết chỉ, kiên trì đến cuối cùng, tu vi tất nhiên tăng vọt, bất quá tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Thời điểm vừa mới bắt đầu, rất nhiều võ giả nhảy vào trong đó, sẽ chết ở trong đó, biến thành huyết chỉ một phần, sau đó có người xác thực thành công tăng cao tu vi, như vậy hấp dẫn lớn, đạo đưa chúng ta cuối cùng còn là bí quá hóa liệu. Đến cuối cùng, tiến vào huyết chỉ quá nhiều người rồi, Lưu Gia Võ Giả đã không cách nào cung cấp nhất chỉ, Lưu Phong liền hạ lệnh, chém giết Lưu Gia vị trí thành phố Võ Giả, lợi dụng những người đỏ máu tươi, với là chết rất nhiều người sau, mới có bây giờ Lưu Gia cường thế. Lúc trước Lưu Gia có một cái trưởng lão cực lực phản đối, sau đó bị Lưu Phong thiết kế sát hại, cái kia trưởng lão tử vong sau, không còn có người dám phản đối Lưu Phong. Lưu Mẫn nói xong những lời nói này thời điểm, trung quanh Võ Giả trên mặt đều là mang theo bi phẫn, liền ngay cả Trần Vũ cũng có chút tức giận, khó trách hắn phát hiện nhiệm vụ đại điện xuất hiện rất nhiều Lưu Gia vị trí thành thị cá thành nhiệm vụ, đại đa số đều là liên quan với người nhà mất tích. Xem ra hết thảy đều cùng Lưu gia có quan hệ. Tiêu gia trưởng lão nghe lệnh, chém giết Lưu gia hai cái trưởng lão, còn có hắn dư con em gia tộc, một cái không đúng tha. Tiêu Chiến làm việc quả nhiên đủ sấm rền gió cuốn. Theo Lưu Mẫn nói xong trong ngáy mắt, chung quanh lôi đài, sum tới mấy chục cái nhân vũ cảnh cường giả, liền ngay cả Trần Vũ đều có chút chố mắt ngất ngụm, đây mới là Tiêu gia nội tình sao? Tiêu Chiến, ta liệu mạng với ngươi. Lưu trấn Anh cả người máu tươi lan tràn đi ra, thi triển ra dĩ nhiên là địa cấp võ kỹ. Huyết hải lan tràn, bất quá rất đáng tiếc, Tiêu Chiến tu vi so với Lưu Chấn Anh hay là muốn cao hơn quá nhiều. Hỗ trợ lưu trấn anh nhân vũ cảnh trùng kỳ tu làm căn bản không vững chắc, thì lại làm sao là tiêu chiến đối thủ. Phiên Thiên Ấn. Trần Vũ ánh mắt tụ tập tại chỗ khách quý ngồi mặt, nhân vũ cảnh cường giả chiến đấu thật sự là quá khủng bố, đặc biệt là tiêu chiến sử dụng tới địa cấp võ ký một khắc đó. To lớn dấu ấn lại đem toàn bộ ghế khách quý đều bao gồm, từng luồng từng luồng do xoáy phảng phất để Trần với cảm giác được chính mình yếu bay lên, toàn bộ ghế khách quý toàn bộ biến thành phấn bụi, liền cả mặt đất đều xuất hiện vết nứt. Xem ra ta khoảng cách nhân vũ cảnh tu vi giả, vẫn có chênh lệch rất lớn a. Trần Vũ không nhịn được ở trong nội tâm thở dài nói. Dao dao dao. Huyết hải bị này đạo cự đại dấu ấn nắt tan, mắt thấy to lớn dấu ấn liền muốn đem Lưu Chấn Anh chết giết. Rầm rầm rầm. Nào có biết ghế khách quý bốn phương tám hướng, đồng thời thoát ra tứ hắc y nhân, trong đó cầm đầu cái kia võ giả dĩ nhiên là nhân vũ cảnh trung kỳ tu vi. Bốn người đồng thời ra tay, toàn bộ thi triển ra đều là nhân cấp cực phẩm võ kỹ, xung kích tại tiêu chiến dấu ấn mặt trên, dẫn đến đạo kia dấu ấn gọt yếu rất nhiều. Hoa. Lưu Trấn Anh một ngụm máu tươi phun lúc đi ra, bị dấu ấn đả vào chúng, sắc mặt trắng bệch. lúc đó, trong đó một cái nhân vũ cảnh tiền kỳ võ giả nhất thời xông lên, một phát bắt được trọng thương Lưu Chấn Anh trở về nơi xa chạy thuộc mạng, Lưu Trấn Anh cuối cùng rời đi ánh mắt nhìn chằm chọc vào Trần Vũ, quát tầm lên, Trần Vũ, ta Lưu Trấn Anh phát thệ, nhất định phải chém giết ngươi, giết hết ngươi Trần gia tất cả mọi người. Trần Chính cùng Ninh Chí thanh nuốt nuốt xuất thủ, nhưng là hai cái nhân vũ cảnh tiền kỳ võ giả nhất thời quân lấy đi, dẫn đến người mặc áo đen kia cứu Lưu Trấn Anh đã đi xa. Cầm đầu nhân vũ cảnh trung kỳ võ giả liếc mắt nhìn Trần Vũ, hét lớn một tiếng, nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Mấy nhân toàn rút lui xuôi, Tiêu nhìn nhân vũ cảnh áo đen giả, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ánh mắt nơi sâu xa một vệt giận dữ bị hắn rất khéo léo che kín rồi. Có vừa nãy Lưu Trấn Anh được cứu đi sự tình, tiêu chiến cùng Trần Chính, Linh Chí Thanh, toàn lực ra tay, không lâu lắm, Lưu ra hai cái nhân vũ cảnh trùng kỳ võ giả toàn bộ bị chém giết. Về phần Lưu ra những thứ khác con em gia tộc, tu luyện có tàn huyết đệ tử đều bị giải quyết tại chỗ. Trần Vũ cũng thực hiện đối Lưu Mẫn hiểu rõ hứa hẹn, ngồi khoanh chân, bắt đầu dựa theo hóa huyết trợ giúp Lưu Mẫn tiêu trừ máu tươi trong cái cổ này khí. Xuy suy suy. Lưu Mẫn trong thân thể đen nhánh máu tươi không Vũ bức đi ra, Lưu Mẫn chỉ cảm thấy hốc của mình thần kinh đợt khoái. Từ khi hắn tu luyện tàn huyết tới nay, mỗi giờ mỗi khắc không có cảm đến cáo khủng cùng phiền muộn, thật giống một lời khâm hập, liền muốn yếu giết người, bây giờ bị Trần Vũ như thế một làm, lại nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. "Tiểu tử, những kia máu đen có thể dùng thôn thiên ấn luyện hóa, người tu vi lại sẽ tăng lên không ít." Nghe thấy lão thôn đồng thành, Trần Vũ nhất thời vận chuyển bất bại thần quyết, thôn thiên ấn ở trong thân thể lăn lộn thời điểm, từng luồng từng luồng tinh khiết linh lực hướng về Trần Vũ kỳ giờ, Lưu cái cố này, hoàn toàn mất, Lưu cũng hoàn toàn tại tiên giới. Lưu Mẫn đứng dậy, Sắc mặt hoảng Sợ nhìn Trần Vũ, vừa nãy Trần Vũ cho hắn phá giải tàn viết thời điểm, hắn phát hiện Trần Vũ máu tươi bên trong dĩ nhiên hàm chứa khủng bố linh lực, khiến hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Ao ao rào. Những chuyện khác tự nhiên không cần Trần Vũ suy nghĩ, tiêu chiến, Trần Chính, Linh Chí thanh ba người họ bắt đầu thương lượng, cuối cùng tam ánh mắt của người đều nhìn về Trần Vũ vị trí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 100, đao và kiếm Đối quyết. Chương 100, đao và kiếm đối quyết không nghĩ tới Lưu gia lại lấy phương thức như thế hủy diện. Những thứ khác ba gia tộc lớn e sợ sẽ rất nhanh đi chưa cắt Lưu gia tại môn đi thực sự là tự tìm đường chết, lại dám tu luyện Tàn Huyết Môn công pháp. Đối với Lưu Gia hủy diệt, đại đa số người đều không có bất kỳ thương hại, Tàn Huyết Môn tại Thiên Phong Quốc xuất hiện thời điểm, để rất nhiều võ giả đều thâm hận, Tàn Huyết Môn phương thức tu luyện quá mức tàn nhẫn. Võ giả vốn là đi ngược lên trời, thế nhưng Tàn Huyết Môn không chỉ có tàn sát võ giả, đến mức tất cả mọi người đều là một cái không lưu, cái này cũng là năm đó bị Thần Vũ Vương Quốc liên thủ đông đảo thế lực lớn tiêu diệt nguyên nhân. Ba gia tộc lớn tỷ thí, lần này người thứ nhất chính là Trần Vũ. Tiêu Chiến đi lên lôi đài, xuất hiện tại Trần Vũ bên người, mang trên mặt một vẻ thưởng thức nụ cười. Âm thanh vang dội tại toàn bộ trung quanh lôi đại vang lên. Ào ào rào. Hiện trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tán dương thanh âm, xôi chào ấm thanh. Rất nhiều người nhìn Trần Vũ, trong mắt đều mang kính nghệ, đối với cường giả kính nghệ. Trần Vũ, chúc mừng ngươi, ngươi trợ giúp Trần gia thu được tứ đại gia tộc. Nha không đúng, bây giờ Thiên Phong quốc chỉ còn giữ lại ba gia tộc lớn đứng đầu vị trí, càng là hướng về Thiên Phong quốc hết thể võ giả chứng minh chính ngươi, ta tin tưởng tương lai của ngươi nhất định là một mảnh quang minh. Tiêu chiến đối với trần Vũ, không chút nào che giấu trong lời nói thưởng thức và ca ngợi. Trần Vũ càng lại ưu tú, hắn liền càng cao hứng phải biết hắn đã đem Trần Vũ xem thành sắp là con rể rồi. Đa tạ Tiêu gia chủ, tại hạ nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Trần Vũ giờ khắp này, nội tâm không hề có một chút kiêu ngạo, thậm chí còn có một ít nghiêm nghị, đặc biệt là hắn biết hắn y nhân thân phận, mà những người mặc áo đen kia lại cứu đi Lưu Trần Anh. Ha ha ha, cái gì ba gia tộc lớn đứng đầu, cái gì Thiên Phong quốc đệ một thiên tài, bất quá là một chuyện cười mà thôi, hắn có thể hay không đỡ lấy ta một đao đều là cái vấn đề. Phía dưới lôi đài, chỉ thấy một cái thanh niên, ăn mặc một thân trường sam, vẻ mặt kiên ngạo, vây quanh hai tay, vắt trên lưng một thanh đao, khinh thường nhìn Trần Vũ. Hắn là ai? Lạ như thế tiêu chiến, chẳng lẽ hắn cảm thấy hắn là Trần Vũ đối thủ sao? Không nghĩ tới hắn lại xuất hiện tại cái này bên trong, Bác Tuyết môn lại sắp xếp đệ tử đến đập phá quán, xem ra là muốn cho ba gia tộc lớn một cái giới má uy. Hắn rốt cuộc là ai, bị ngươi nói lợi hại như vậy, thật giống Trần Vũ nhất định không phải là đối thủ của hắn như thế. Trần Vũ xác thực không phải là đối thủ của hắn, hoặc là nói tam trong đại gia tộc, không có người nào là đối thủ của hắn, hắn liền là lưu tinh đao từ khác. Rất nhiều võ giả nhìn xuất hiện lưng thanh niên, trên mặt đều toát ra ngơ ngác, phải biết cái này thanh niên thực lực, nhưng là tại Phong quốc số một số 2 tồn tại. Kinh khủng nhất là Đao của người này pháp vô cùng kinh khủng, nghe nói là Tiên Phong Quốc kinh khủng nhất đao pháp thiên tài, hắn lưu tinh đao pháp càng là chuyển thừa lâu đời. Tiêu Chiến đứng ở trên võ đài, thoáng nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra Bất Tuyết môn muốn yếu có thành tích rồi, đây là muốn cho mình ba gia tộc lớn dưới mắt uy. Nếu ta đoán không lầm, ngươi liền là Lưu Tinh đao tử Khắc chứ? Chúng ta ba gia tộc lớn tỷ thí, cùng các ngươi Tam Đại môn phái hào không quan hệ, nếu như ngươi là đến xem tỷ thí chúng ta hoan nghênh, nếu như ngươi là đến khiêu khích, ngươi e sợ đến sai chỗ, nơi này là Vân Thành, không phải Bất Tuyết môn. Nào có biết từ khắc khinh thường nhìn một chút Tiêu Chiến, cười lạnh nói, Tiêu gia gia chủ Ta sắp thực không phải đến xem so tài, ta chính là đến khiêu khích, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiêu Chiến sắc mặt có chút khó coi, từ khác chính là là Tiên thiên bắt trọng tu vi, người này thực lực vô cùng khủng khủng, ở đây ba gia tộc lớn trong các đệ tử, căn bản không có người là đối thủ của hắn, từ khác rõ ràng chính là tìm đến mạnh vụt. Xem ra lại có náo nhiệt cũng thấy, từ khác được Sưng Thiên Phong Quốc đao pháp cùng giả, không biết Trần Vũ kiếm pháp cùng hắn so ra, ai cao ai thấp. Đao và kiếm đối quyết, thực sự là không hưởng chuyến này. Ta rất không coi trọng Trần Vũ, từ khác trước một tháng, tại Thiện Thủy Loan chém giết Giang Dương đại đạo, đối phương nghe nói là Tiên Tiên cũ trọng tu vi bị hắn tam đao liền giết chết rồi. Tới nơi này xem xem so tại võ giả, đều là người thích náo nhiệt, nhất thời rất nhiều người mới vừa hàng đi xuống nhiệt Tình đã bị kích động. Bắc Tuyết môn từ khắc, tại hạ sớm có nghe thấy. Trần Vũ nhìn về phía phía dưới Lôi đài từ khắc, từ khác nghe thấy Trần Vũ vừa nói như thế, còn có chút cao hứng. Nào có biết Trần Vũ kế tiếp mấy câu nói, để sắc mặt của hắn lúc thì trắng, nếu là đến khiêu khích, cần gì vẫn đứng tại phía dưới Lôi đài nói nhảm. Ha ha ha, được, rất tốt, không hổ là ba gia lớn thứ nhất, lại có quyết đoán khiêu chế ta, tự nhiên như thế, như vậy ta sẽ tác thành ngươi. Từ Khắc vốn là dựa theo môn phái cao tầng ý tứ, chính là muốn cô ý nhục nhã ba gia tộc lớn một phen, dưới cái nhìn của hắn Trần Vũ mới vừa thu được thứ nhất, tại dạng này vinh dự phía dưới, căn bản không dám cùng mình chiến đấu, nào có biết Trần Vũ lại còn trước tiên mở miệng. "Ngươi." Từ Khắc bỗng nhiên trèo lên lên lôi đài, hai chân đạp ở trên võ đài, một khí thế bàng bạc bộc phát ra, làm cho võ đài đều lay động một cái. Trần Vũ nhìn đối diện Từ Khắc, cười nhạt, khiến cho ngươi thật giống như là rất lợi hại như thế, người không biết còn tưởng rằng ngươi là Bắc Tuyết môn tiêu niên công tử đâu này. "Trần Vũ, ngươi có ý gì?" Từ Khắc sắc mặt tâm trầm Trần Vũ câu nói này rõ ràng chính là coi thường hắn, hơn nữa chà phụng Từ Khắc quá ngu ngốc. Ta có ý gì? Các người bắt Tuyết môn đệ tử lẽ nào đều giống như ngươi ngớ ngẩn, ta liền nói người quần vọng cuối cùng chết đều rất thảm, ngươi cũng không ngoại lệ." Trần Vũ nhìn Từ Khắc, người này nếu muốn giống chính mình, như vậy Trần Vũ chắc chắn sẽ không khiến hắn toàn nguyện. "Ngươi ngươi, được lắm miệng lưỡi bén nhọn ra hỏa, ta sau đó ngược lại muốn xem xem, ngươi có còn hay không miệng lươi bén nhọn tư bản." Từ Khắc tựa hồ rõ ràng tự mình nói bất quá Trần Vũ, lập tức trên người một luồng khí thế bộc phát ra, hắn muốn dùng hành động thực tế nói cho Trần Vũ, sỉ nhục Khắc kết cục. Tiêu Chiến đứng ở trên võ đài, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, Từ Khác thực lực rất mạnh, hắn có chút bận tâm nhìn về phía Trần Vũ, nào có biết Trần Vũ đối với Tiêu Chiến gật gật đầu, ra hiệu người sau yên tâm. Các ngươi người trẻ tuổi đều là trẻ tuổi nóng tính cả người, tỉ thí với nhau cũng là bình thường, tuyệt đối không nên tổn thương hòa khí, đến lúc đó mọi người mặt mũi rất khó coi. Tiêu Chiến đối với Từ khắc vừa nói như thế, trong giọng nói có chút ít ý cảnh cáo, hắn phải nói cho Từ Khác, không nên quá hung hăng, không phải vậy Tiêu ra cũng không phải dễ chơi. Trần Vũ, vừa nãy ta xem kiếm pháp của ngươi, có vẻ như rất lợi hại, kỳ thực chính là một chuyện cười, không biết ngươi có thể hay không tiếp được ta tâm đạo. Trần Vũ nghe thấy từ khắc vừa nói như thế, cười nói, ngươi phí lời làm sao nhiều như vậy, thích thì chiến. Xì. Sì. Thư kiếm xuất hiện tại Trần Vũ trong tay, một luồng đỉnh thiên lập địa khí thế bột phát ra, khủng bố kiếm y càng là từ Trần Vũ trên người bột phát ra. Được, rất tốt, vậy ta liền nhìn xem ngươi có hay không nói câu nói này tư bản. Từ khắc một cái tay xì một tiếng, rút ra cong ở sau lưng nào Một luồng hàn mang từ trên thân đao của hắn mặt toát ra đến, ẩn chứa trong đó từng luồng từng luồng sắc ý, nhìn ra được từ khắc đao này e sợ dết qua không trôi người Trần Vũ, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi yếu là ở trước mặt mọi người, cho ta quỷ xuống xin lỗi, như vậy ta nên thà cho ngươi một mạng. Từ khắc câu nói này vừa ra, rất nhiều người sắc mặt đều là ý cười, nhìn ra được Từ Khắc chính là muốn đến cố ý xỉ nhục ba gia tộc lớn. Ta nói ngươi phí lời làm sao lại nhiều như vậy chứ? Trần Vũ cầm hư kiếm, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Từ Khắc. Nói thật, hắn rất rõ ràng thực lực của mình, coi như là hắn không cách nào chiến thắng Từ Khắc, đối phương muốn như hắn nói tới như thế, tam đao đánh bại chính mình, này vốn là chuyện cười. Muốn chết, cho thể diện mà không cần. Từ Khắc cả người linh lực lưu chuyển đột điểm, Tiên Thiên bắt trọng đỉnh phong tu vi khí tức lưu chuyển ra, rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều thay Trần Vũ bộc một cái mồ hôi lạnh. Các người nói Trần Vũ thật sự có thể tại từ khắc thủ hạ chống đỡ Tam Đao sao? Từ khắc nhưng là Thiên Phong quốc lớp thang thứ hai thế tài, chỉ thiếu chút nữa là có thể so sánh ngũ đại công tử nhân vật. Ta cảm thấy hiện tại không thể, trừ phi lại cho Trần Vũ thời gian 2, 3 năm, vượt qua từ khắc là điều chắc chắn. Mắt thấy từ khắc liền muốn xuất đau, rất nhiều người đều là ngưng thần tĩnh khí quan sát, cũng dồn dập đoán được đấng ngọn cuối cùng ai sẽ đạt được thắng lợi. Đao thứ nhất, ta xem ngươi làm sao chặn. Từ khắc nhìn Trần Vũ Hai tay nắm bắt chuôi đao một khắc đó, nguyên bản trong mắt của ngạo càng thêm dày đặc, nhìn ra được từ khắc đao ý dĩ nhiên cũng mang theo cuồng ngạo ý cảnh. Vũ Vũ, từ khắc chém ra một đao thời điểm, bốn phương tám hướng linh lực toàn bộ bị hắn phong tỏa, mà Trần Vũ cả người thật giống liền hoàn toàn bại lộ tại ánh đao của hắn dưới, một đao đi xuống, tựa hồ liền muốn đem Trần Vũ chia ra làm hai. "Thiên, thật là khủng khiếp một đao, đây là nhân cấp cực phẩm Võ Kỹ Song Nguyệt Đao Pháp." Phía dưới lôi đài, có mắt sắc người, nhất thời thét to. Trần Vũ mặc dù biết từ khắc không hẳn đánh thắng được chính mình, lại cũng không dám khinh thường. Dù sao đối phương giờ khắc này bày ra thực lực, sắp thực vượt qua hắn gặp phải tiên tiên bắt trọng đối thủ quá nhiều. Tiêu giao cửu kiếm, tiêu giao tâm kiếm, tâm kiếm hợp nhất. Rất nhiều người đều cảm thấy Trần Vũ e sợ yếu thua ở từ khắc một đao kia dưới, nào có biết Trần Vũ trên người, hùng hồn linh lực bạo phát lúc đi ra. Thư kiếm phát ra trận trận hý lên, toàn bộ trên võ đài, bốn phương tám hướng đều là Trần Vũ kiếm, mà kiếm của hắn càng là vô cùng tinh khủng, trong nháy mắt cùng những kia ánh đao sở va vào nhau. Tung tung tung. Vô số ánh đao cùng kiếm đụng nhau phát ra trận trận âm thanh, kinh cùng hơn chính là từng luồng từng luồng sóng khí càng là trở mình cút ra ngoài, Nguyên bản đã sớm yếu hỏng mất võ đài, càng là tại hai người chiêu thứ nhất đối chiến lên dưới, xuất hiện mấy khe nứt, lão đà lão đảo. Ngụy. Hai người đồng thời lui về phía sau đến hai bên lôi đại biên giới. Từ khác sắc mặt tâm trầm hắn không nghĩ tới hắn lại cùng Trần Vũ tiêu thứ nhất đối chiến đánh ngang tay, hơn nữa từ cách rời đi nhìn lời nói, Trần Vũ còn muốn sơ lược chiếm tiện nghi. Xem ra Bắc Tuyết môn đệ tử cũng chỉ có cường bản, thực lực lại cũng không có gì đặc biệt. Trần Vũ Tử vừa nãy đối chiến bên trong, hắn biết Từ Khắc Đao pháp cảnh giới vẫn là quá kém, cùng mình tam đao quyết so ra, quả thực không tại một cấp bậc. Bất quá hắn nội tâm cũng là chấn động, tam đao quyết quả nhiên rất khủng bố, hắn chỉ bất quá tu luyện thành công đao thứ nhất, là có thể đối từ Khắc Đao pháp có hiểu biết, này mới khiến hắn hơi chút chiếm cứ một chút tự phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 101, tuyệt cảnh. Chương 101, tuyệt cảnh hư, ngươi bất quá là trùng hợp đỡ lấy của ta đao thứ nhất, mà lại xem ta làm sao đao thứ hai đánh bạn ngươi. Từ Khắc ánh mắt cũng xuất hiện một ít nghị, hắn nguyên bản cho là mình một đao là có thể đánh bại Trần Vũ Nào có biết hiện tại hắn còn rơi vào hạ phong. Thiên, không nghĩ tới Trần Vũ kiếm pháp khủng bố như vậy, vừa nãy tứ đại gia tộc thi đấu, hắn căn bản không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Vừa nãy một đau kia, nếu đổi lại là ta, chắc chắn phải chết. Không biết tại sao, từ trên người Trần Vũ, ta phản phất nhìn thấy một người bóng người, cái kia chính là Cười Kẻ Điên. Trần Vũ đứng tại chỗ, nhìn Tư Khắc, mở miệng nói, ngươi đã muốn ta đỡ lấy ngươi đau thứ hai, như vậy xin hỏi ngươi xuất đệ tam đau thời điểm, phải hay không nên ta ra tay rồi đâu này. Tư Khắc biến sắc mặt, cười lạnh nói, ngươi e sợ không có tiếp ta đệ tam đau năng lực, chịu chết đi, đao thứ hai. Điệu cấp võ ký cấp thấp, Lưu Tinh Đao Pháp. Trần Vũ e sợ lần này thật sự phải thua, từ khắc Lưu Tinh Đao Pháp là của hắn trông cửa đao pháp, có người nói hắn chính là dùng này đao pháp thành danh. Khung bố ánh đao, trong nháy mắt bao vây tất cả xung quanh, hào quang màu vàng nóng từ từ khắp thân đao lan tràn đi ra, phát ra suy suy suy tiếng bạo liệt ông. Trần Vũ ánh mắt cũng có chút nghiêm nghị, từ khác tuy rằng ngưỡng cường, thế nhưng hắn đúng là Trần Vũ gặp qua đao pháp người lợi hại nhất, hơn nữa còn đến cảnh giới nhất định. Bất quá ngẫm lại hắn cũng cảm thấy bình thường, phải biết từ khắc nhưng là được xưng Ngũ Đại công tử phía dưới nấc thang thứ 2 thiên tài, hơn nữa còn có xung kích Ngũ Đại công tử khả năng không hề có một chút thực lực làm sao có khả năng. Bạt kiếm thuật. Trần Vũ không biết mình bây giờ tu luyện địa cấp võ kỹ bạt kiếm thuật đi lực, thế nhưng hắn biết, một kiếm vừa xuất, không phải từ khắc bị thương chính là mình bị thương, hắn muốn kiểm nghiệm mình một chút cực hạn. Từ khắc đao biến thành vô cùng vô tận lưu tinh, hướng về Trần Vũ tụ lại, rất nhiều người đều nhìn Trần Vũ, không biết Trần Vũ đang làm cái gì, hắn lại đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì. Chẳng lẽ Trần Vũ không phải là bị sợ tránh văn chứ? Đây chính là địa cấp võ kỹ. ở từ khắc đao liền muốn chạm vào Trần Vũ trong nháy mắt đó, Trần Vũ rốt cuộc chuyển động, hắn chân trái bước ra một bước thời điểm, Phải tay cầm hư kiếm trong nháy mắt một kiếm chạm rơi ra đi, linh lực hướng về một kiếm kia bên trong cuồn cuộn, trung quanh linh lực cũng hướng về Trần Vũ kiếm tụ tập. Quan trọng nhất là không có ai thấy rõ Trần Vũ kiếm, cũng không biết Trần Vũ kiếm ở nơi nào, bọn họ chỉ nhìn thấy vô số ánh đao hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, căn bản không có chạm vào Trần Vũ mày may. Xì, một kiếm chạm ra thời điểm, không gian bị Trần Vũ chia ra làm hai. Không ai có thể hình dung chiêu kiếm này chấn động, bọn họ biết chiêu kiếm này, nhìn qua chậm đến mức tận cùng, thế nhưng rồi lại thật giống nhanh như chớp giật. Mọi người chỉ thấy được một đạo hào quang màu trắng bạc từ trung gian hạ xuống xong, Cái thể lưu tinh đao mang toàn bộ bị chém thành hai đoạn, giống như là hạ tuyết đã hòa tan như thế. "Vĩnh!" Từ khắc sắc mặt ngượng ác, hắn chỉ cảm thấy cả người đau đớn kịch liệt cảm giác chuyển đến, cả người hai chân dĩ nhiên nửa quỷ tại trên võ đài, máu tươi từ trên đầu gối của hắn mặt chạy ra đến. Khoe miệng của hắn càng là từng tia từng tia máu tươi nhỏ giọt xuống, cả người tóc thai bù xù, liền ngay cả nguyên bản chỉnh tề quần áo cũng xuất hiện rất nhiều nát tan. "Thiên, đây là cái gì kiếm pháp? Dĩ nhiên nhanh đến nước này." Có một cái yêu thích kiếm võ giả hoảng sợ nói, hắn căn bản không biết kiếm lại có thể nhanh đến nước này. Trú khách quý ngồi mặt, linh trí thanh trong mắt mang theo nồng nặc hối hận, trái lại tiêu chiến ngược lại là hưng phấn không thôi, hắn không nghĩ tới hắn còn đánh giá thấp thiếu niên này. Liền ngay cả phụ thân của Trần Vũ, Trần Chính giờ khắp này cũng là há to mồm, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, nuốt nước miếng một cái, phát hiện không là ảo rất sau, nội tâm vô cùng tiêu ngạo, này liền là con trai của chính mình. Làm sao có khả năng? Người làm sao có khả năng ngăn trở của ta Lưu Tinh Đao Pháp? Từ khắp gắt gao nhìn Trần Vũ, trong mắt mang theo không cam lòng. Phải biết hắn Lưu Tinh Đao Pháp nhưng là địa cấp võ kỹ, hơn nữa hắn đã đem Lưu Tinh Pháp tu luyện tới cảnh giới rất cao, coi như là bất tuyệt môn trưởng lão. Đối với hắn đánh giá cũng là rất cao, bây giờ lại thua ở Trần Vũ trong tay. Trần Vũ sắc mặt hơi trắng bệnh, trong lúc này các bạn kiếm thuật y lực tuy rằng rất khủng bố, nhưng là đối với một người tiêu hao lại là to lớn, đặc biệt là tâm thần. Hắn vừa nãy quan sát Lưu Tinh đao pháp thời điểm, chỉ muốn hơi chút xuất hiện một điểm sai lầm, như vậy bị thương ngã xuống đất cũng không phải là từ khác, mà là chính hắn. Hừ, ngươi cảm thấy chuyện không thể nào quá nhiều, bác Tuyết môn không hẳn chính là trời dưới mạnh nhất, đừng tổng dùng chính mình này hẹp hòi ánh mắt đến xem thế giới, cho rằng toàn bộ thế giới đều giống ngươi rắp rưởi, ngươi có thể xuất tam đao sao? Trần Vũ nhìn Từ Khắc, người này ý định muốn nhục nhã ba gia tộc lớn, nhục nhã chính mình, hắn cũng không phải thiện nam tín nữ, đương nhiên sẽ không dung tha đã kích đối phương cơ hội. Hoa. Từ Khắc nghe thấy Trần Vũ châm chọc lời nói, rốt cuộc không nhịn được, lửa công tâm, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy. Đối với Trần Vũ từng chữ từng chữ mà nói, Trần Vũ, ngươi trời cho ta, chuyến hôm nay ta Từ Khắc ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả, cáo tử. Làm sao? Khiêu chiến thua, liền muốn đi thẳng một mạch, ngươi không phải mới vừa rất ngông sao? Ngươi không làm muốn ta quỳ xuống sao? Hiện tại ngươi nếu như muốn rời đi, Hắn la liền quỷ tử trên võ đài rời đi, không phải vậy kiếm của ta ít nhất phải lưu lại một một tay. Trần Vũ cư trú mà lên, thưa kiếm hàn mang tản mắt ra. "Trần Vũ, ngươi dám, ta là Bất Tuyết môn đệ tử." Từ khác nhìn Trần Vũ, sắc mặt giận dữ, hắn không nghĩ tới Trần Vũ lại như thế quá đáng. Liền ngay cả phía dưới lôi đài rất nhiều võ giả đều là sâu sâu hít một hơi khí lạnh, phải biết Bất Tuyết môn đệ tử tại Thiên Phong quốc, cái nào không phải nên ngang mà đi, còn không biên giới, Trần Vũ hiện tại lại muốn đối phương quỷ rời đi, can đảm này quả thực vô rồi. "Ta chỉ đến ba tiếng, không phải vậy, đừng trách ta không khách khí." Trần Vũ trên tay kiếm nhất động, Trong miệng đã bắt đầu đến, 1 2 3. Liên ở Trần Vũ tam yếu cửa ra thời điểm, từ khắc quỷ gối trên võ đài, một quý vừa bỏ đi xuống lôi đài, cuối cùng quay đầu lại mạnh mẽ trừng Trần Vũ một mắt. "Trần Vũ, ngươi chờ cho ta, luôn sẵn sàng tiếp đón, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi đừng như thế cuồng." Trần Vũ đối với từ khắc bóng lưng vừa nói như thế, mọi người chỉ nhìn thấy từ khắc suýt chút nữa té ngã, xem ra bị Trần Vũ tức giận ở không nhẹ. "Được, rất tốt. Tuyệt vô cùng." Tiêu Chiến từ chỗ khách quý ngồi mặt đi xuống, đối với Trần Vũ nói liên tục ba cái hảo. Lâm Thiêu tương tại phía dưới lối đài, ánh mắt phức tạp nhìn giờ khắc này vạn chúng chúc mục Trần Vũ, nàng không nghĩ tới Trần Vũ thực lực lại khủng bố như vậy. Chính mình căn bản không phải là đối thủ của nàng, thua không có chút nào oan uổng, ngược lại nếu không phải Trần Vũ hạ thủ lưu tình, e sợ nàng đã là một kẻ đã chết. Tứ đại gia tộc tỷ thí, cũng rốt cuộc lấy Trần Vũ thu được đệ một hạ màn kết thúc. Lưu gia sau đó vài ngày thời gian, đã bị tiêu ra Trần gia Trần ra, Ninh gia, toàn bộ chia cắt xong xuôi, từ đây Thiên Phong quốc chỉ có 3 gia lớn. Mà làm tất cả những thứ này người khởi xướng, Trần Vũ cũng đã bắt đầu giành trấn tứ phương, rất nhiều người đều biết Trần Vũ kiếm khủng bố. Sợ rằng tương lai rất nhiều truy đổi ngũ đại công tử năng lực. Đương nhiên nhất làm cho Trần Vũ tiếng tăng tăng mạnh không gì bằng hắn đánh bại Lưu Tinh Đao Tử Khắc, càng là không sợ Bắc Tuyết Môn, để từ khắc quỷ rời đi, cũng coi như là cho bác Tuyết Môn một bài học xương máu, không nên quá hung hăng. Trong mấy mắt, tứ đại gia tộc tỷ thí đã kết thúc nửa tháng. Phía trước mấy ngày Trần Vũ một mực ở tại Vận Thành bên trong, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là cùng Tiêu Nhược Hàm nói chuyện phiếm, tại Vận Thành bên trong khắp nơi dạo chơi. Mãi sau mấy ngày hắn trở về Trần gia, Trần Văn Chi đám người đã sớm trở về Bắc Môn, mà Trần Vũ cũng đang nửa tháng sau bước lên đường về. "Tiểu tử, thật giống ngươi bị người theo dõi." Tuần nữa người kia tu vi không yếu, không nên tiếp tục tiến lên rồi, muốn tìm một ít hẻo lánh địa phương hành động. Trần Vũ từ Tuyên Thành đi ra một ngày thời gian, thôn Thiên Ẩn bên trong, lão thôn âm thanh trở nên hơi nghiêm nghị, xem đi theo dõi Trần Vũ này cá nhân tu vi không kém. Bác Tuyết môn thực sự là đến chết không đổi. Trần Vũ lần trước liền ở đi vọng tiên tông trên đường bị người đe dọa, lần trước nếu không phải Trần Tiên Cường đưa cho hắn liệt hỏa như ý bắn ra lời nói, hắn e sợ đều đem tính mạng bàn giao tại trong tay đối phương, không nghĩ tới lần này lại muốn tới truy sát chính mình. Trần Vũ hướng về hẻo lánh địa phương hành động, một mực tại mặt sau truy đuổi Trần Vũ. Hắn phát hiện Trần Vũ đi tới phương hướng không còn là Vọng Thiên Tông phương hướng, hơn nữa Trần Vũ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nói thầm một tiếng, tiểu tử này chẳng lẽ là phát hiện ta. Hừ, nếu như lần này ta còn cho ngươi từ trong tay của ta đào tẩu, như vậy ta Vương Mật liền không dùng sống tiếp rồi. Vương Mật cả người nhân vũ cảnh tiền kỳ khí thế bộc phát ra, lại như một cơn gió bình thường hướng về Trần Vũ truy đổi mà đi. Trần Vũ sắc mặt có chút nghiêm nghị, người kia khí tức khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Cách đó không xa dĩ nhiên là một chỗ vách đá, hắn căn bản vô pháp lần nữa đi tới. Trần Vũ người, nhìn chằm xuất hiện người áo đen, bình nói, lại là ngươi. Vương Mật cũng nhìn do ràng Trần Vũ sau lưng vẫn núi, cười ha ha, tiểu tử, mấy ngày không gặp, có khỏe hay không? Ngươi thiên phú lần nữa bày ra, lần này ngươi đem sẽ thu được càng gia tăng hơn thẻ đánh bạc, nguyện ý gia nhập chúng ta Bắc Tuyết môn sao? Càng lớn thẻ đánh bạc. Trần Vũ nhìn đối diện người áo đen, Bắc Tuyết môn 5 lần 7 lượt muốn muốn chém giết chính mình, Trần Vũ ở trong lòng phát hiện, nếu như tương lai có cơ hội, nhất định phải hủy diệt bác Tuyết môn. Đúng vậy, tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ chọn lựa gia nhập Bắc Tuyết môn, như vậy người sẽ trở thành Bắc Tuyết môn lần tiếp theo môn chủ dự bị, đạt được lợi ích đều sẽ vượt xa Vọng Tiên Tông. Vương Mật nhìn Trần Vũ, Hắn không tin Trần Vũ lần này đãi ngộn như vậy còn không động tâm. Trần Vũ trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, đối với Vương Mật cười nói, thật sự có thể trở thành hậu tuyển nhân sao? Trần Vũ nhìn qua tựa hồ rất động tâm, hắn trong thân thể linh lực màu đen lại hướng về cánh tay của hắn chậm rãi vận chuyển mà đi. Đúng vậy, bất quá ngươi hiện tại trung thành còn cần phải thử thách, đây là chúng ta bắtuyết môn bí chế đang dự, năm chủng linh đan, chỉ cần ngươi ăn vào, từ đây Thiên Phong quốc vẫn bằng ngươi nên ngang mà đi. Vương trong tay xuất hiện một màu hồng đan dược, một cổ đạm nhà vị tràn ra, bất Vũ, nhưng từ Vương Mật ánh mắt nơi sâu xa đều nhìn thấy một vẻ kiêng kỵ. Cái gọi là độc dược càng là đẻ đẻ, lại càng độc, điểm đạo lý này hắn vẫn là minh bạch đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 102, đao thần quyết. Chương 102, đao thần quyết tiểu tử, ta đem ngũ trùng linh đan cho ngươi, ngươi đừng nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì, tại nhân vũ cảnh trước mặt, bất kỳ tiên thiên tu vi võ giả đều là quân dế. Vương Mật một bên cầm ngũ trùng linh đan, một bên hướng về Trần Vũ đến gần đồng thời, nói nhắc nhở Trần Vũ. Các hạ thực sự là cẩn thận quá mức, ta bất quá là tiên ngũ trọng tu vi, coi như là ngươi tới gần ta, không hề phòng bị dưới, ta cũng không cách nào thương tổn được ngươi không phải là. Trần Vũ nhìn Vương Mật Hắn trong thân thể linh lực màu đen đã toàn bộ vận chuyển tới cánh tay của hắn, hắn muốn làm cuối cùng liễu chết một kích. Người nói không sai, thế nhưng người tên tiểu từ này quỷ kế đa đoan, ta cũng không dám chủ quan. Ta tại khoảng cách ngươi 2 mét địa phương dừng lại, đem ngũ trùng linh đan nốt cho người, người ăn ngũ trùng linh đan sau, từ đây chúng ta liền là bằng hữu, trước kia ân oán cũng xóa bỏ. Vương Mạt không hổ là hành tẩu giang hồ nhiều năm tay ra đời, tuy rằng hắn cho rằng Trần Vũ không cách nào thường tổn được chính mình, lại cũng vẫn là rất cẩn thận. Không sao cả. Trần Vũ ở bề ngoài làm bộ không sao cả, ở trong lòng thầm mắng, ngươi cái lão hồ ly cũng may chính mình tức đem sử dụng chính là địa cấp võ kỹ bản kiếm thuật, chỉ cần kiếm chạm vào vương mật, linh lực màu đen là có thể phá hủy vương mật một ít kinh mạch, đến lúc đó vương mật trọng thương, hắn cũng có hắn đi cơ hội. Trần Vũ, tiếp hảo, đây là ngũ trùng linh đan. Vương mật đi tới Trần Vũ trước mặt 2 mét địa phương, trên tay ngũ trùng linh đan hướng về Trần Vũ tung ra đi. Trần Vũ nắm lấy ngũ trùng linh đan, liền muốn nuốt xuống trong nháy mắt đó, trên người linh lực toàn bộ bộc phát ra, Cự thể hai cái khiếu toàn bộ mở ra. thuật, hư kiếm cũng đầy đủ thể hiện ra uy lực của nó, một kiếm trong nháy mắt xung kích ra ngoài, hướng về vương mật lồng đi. Nếu như đổi thành cái khác tiên thiên cựu trọng tu vi trở xuống người, e sợ chiêu kiếm này chắc chắn phải chết. Làm sao Vương Mật là nhân vũ cảnh tu vi cương giả, dĩ nhiên tại dưới một kiếm này, trong nháy mắt ngăn lại đến, cả người cuốn lượn xuống thời điểm, hắn lại bị một kiếm đâm trúng vai, cũng không hề đâm trúng nếu hại. Trần Vũ, người muốn chết? Vương Mật sắc mặt tái xanh, hắn căn bản không có nghĩ đến Trần Vũ kiếm pháp lại khủng bố như vậy, quan trọng nhất là tại Trần Vũ kiếm đâm bên trong hắn trong nháy mắt, hắn cảm giác được có một cỗ cường bạo linh lực đang tại phá hủy kinh mạch của mình. "Vĩnh!" Vương Mật trở tay một trường, trực tiếp nặng nề kích trên Vũ mà Trần Vũ chỉ cảm thấy cả người kinh mạch đứt đoạn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người hướng về sau lưng vách núi rơi xuống. "Tiểu tử, lần này ngươi còn không chết, bên trong ta một trưởng." Nhưng là Vương mặt lời nói còn chưa nói hết thời điểm, máu tươi liền từ trong miệng của hắn không tự chủ được phun ra ngoài. "Thiên, đây là món đồ quỷ quái gì vậy, làm sao khủng bố như vậy, ta nhân vũ cảnh tiền kỳ linh lực đều không thể chống lại." Hắn thân thể kinh mạch chính đang từ từ nát tan, hắn cả người sắc mặt trắng bệnh. Vương Mạt không dám khinh cũng không kịp đi trên vách đá treo leo, kiểm tra Trần Vũ rốt cuộc là không đã tự vong liền ở tại chỗ ngồi khoanh chân, bắt đầu bức bách trong thân thể linh lực màu đen. Trần Vũ chỉ cảm giác thân thể của mình không ngừng rơi xuống, nhân vũ cảnh tiền kỳ võ giả đã vậy còn quá khủng bố, tùy ý một trường, dĩ nhiên khiến hắn kinh mạch vỡ vụn. Hắn nhưng lại không biết, nếu như một trường này đổi thành mặt khác bất kỳ tiên tiên võ giả, e sợ đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Nếu không phải hắn đầu tiên là tu luyện bất bại thần quyết, thân thể cường hãn, sau đó lại là kiểu khiếu thông thể, còn có tuôn tiên ấn giúp hắn hấp thu một ít công kích, hắn chắc chắn phải chết. Người tên tiểu tử tối này, lá gan thật là lớn, lại dám trộm tập nhân võ cảnh cứng, giả, ngươi tại chỗ tử vong đã coi như là một cái kỳ tích. Lão thôn tại thôn tiên ấn thanh âm bên trong vang lên, hắn phát hiện hắn càng ngày càng thượng tức Trần Vũ rồi. Ai, hiện tại cho dù không bị đánh chết, cũng phải bị ngã chết. Trần Vũ tự nhiên cảm thụ được bên ngoài thân thể này hô hô kinh phòng, tòa này vách núi đã vậy còn quá cao. Bất quá Lao thôn cười ha ha, ngươi tên tiểu tử thối này chết không nổi, ngươi nhanh chóng triệu hoán thôn tiên ấn, sau đó tưởng tượng thấy thôn tiên ấn nâng chậm rãi tung tích, ngươi sẽ không phải chết. Nghe thấy Lao thôn lời nói, Trần Vũ nhất thời kinh hỉ, lần trước mình bị Lưu Phong đánh xuống vách núi, cuối cùng lúc đó chẳng phải thôn tiên đem mình nắm lên sao? Xuyết chút nữa quên mất. Trần Vũ dông nhiên vỗ hót một cái, bắt đầu hô hoán trong thân thể thôn thiên ấn. Thôn thiên khắc ở Trần Vũ thân thể xoáy lượn một vòng, sau đó Trần Vũ chỉ cảm thấy cả người hạ xuống tốc độ chậm rãi bắt đầu trở nên chậm chạp. Đoạn này tung tích thời gian nhìn như rất dài, kỳ thực cũng rất ngắn, chỉ là thời gian mấy hơi thở, Trần Vũ cảm giác được chính mình cả người tại giữa không trung mặt bay lượn lên. "Oanh! Ôi, đau chết ta rồi." Trần Vũ còn chưa kịp hưởng thụ bay lượn quá trình xem, lại phát hiện mình lại rơi xuống tại một khối nôa ra phía trên đá, chính mình căn bản vẫn không có rơi vào đáy vực bộ. chuyện gì thế này?" Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Tuy rằng hắn hiện tại toàn thân đau nhức, nhưng vẫn là yếu tìm hiểu rõ ràng lập tức tình huống. Hắn phát hiện chỗ này vách núi lại giống người mở ra đến tu luyện như vậy, rốt cuộc là ai lại có thể tại đây giữa không chúng khai thác nền tảng đến tu luyện, phải biết nơi này khoảng cách đáy vực dưới, e sợ còn có mấy trăm trượng. Chầm rãi từ trên mặt đất mặt bỏ lên, Trần Vũ Định thần nhìn lại, tại nền tảng đối diện trên vách núi đá, lại có một chuyến dùng đao ở phía trên khắc họa xuống tới văn tự. Dư một đời lưu luyến si mê đạo pháp, du lịch thế gian, đi tới trên vách đá treo leo, nhìn bầu trời một bên hùng nhật, cảm xúc dâng trào, thích thú tại trong vách núi giữa khai thác nền tảng, mặt hướng tả dương, tu luyện pháp. Nửa năm mấy ngày, trong lòng hơi có tiếc nuối, ở này nền tảng giữa lưu lại một môn đạo pháp, chờ người hưu duyên đến đây thu được. Rơi xuống vách núi tất nhiên trọng thương cực kỳ, lưu lại một hạt chữa thương linh đan, chuẩn bị không hạn. Trần Vũ xem xong hàng chữ này, đột nhiên có một loại thần kỳ y hệ cảm giác. Kiếp trước hắn cũng rất thích xem tiểu thuyết, mỗi lần nhìn thấy nhân vật chính rơi xuống sơn cốc, thu được bảo vật, hắn cũng không tin, nhưng là hiện tại hắn đã tin tưởng, hắn đang tại tự mình trải qua. Cái gọi là chân chính cao nhân, bọn họ sâu trong nội tâm đều là bảng bạc cực kỳ, lưu lại một điểm đồ vật cho người khác kỳ ngộ, hay là đối với bọn hắn đến nói không lại là dễ như ăn cháo mà thôi. Ngươi tiểu tử thối này thực sự là giống nhằm cước chó. Lao thôn cũng không nhịn được tại thôn Thiên ấn bên trong thầm mắng. Bất quá lập tức ngấm lại Trần Vũ hai lần rơi này, hơi bất cẩn một chút, chắc chắn phải chết, đây chính là trong truyền thuyết sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, Liệu ám hoa minh hữu nhất tôn. Trần Vũ đi tới mặt này dưới vách núi đá mặt, đối với vách núi văn tự rất là cùng kính nói, đa tạ tiền bồi biểu tặng, tương lai nếu có thể gặp phải, sẽ làm tấm tặng. Sau đó Trần Vũ mở ra tấm kia da thú, một cổ hương vị nhào tới trước mặt, Trần Vũ chỉ cảm thấy cả người đều trở nên tinh thần sảng khoái, đan dược này đã vậy còn quá thần kỳ. Thiên, lại là trong truyền thuyết cấp linh đan. Trần Vũ nuốt nước miếng một cái, phải biết coi như là toàn bộ Thần Vũ Vương quốc phạm vi lớn trong vòng, xuất hiện huyền cấp linh đan, chỉ sợ cũng phải đưa tới một phen lớn chấn động. Theo Trần Vũ biết, Thiên Phong quốc căn bản không ai có thể luyện chế ra huyền cấp linh đan, càng đừng nói là phát hiện. Có cái gì đại kinh tiểu quái, một viên nát đan dược mà thôi, tương lai ngươi cũng có thể luyện chế. Lao Thôn nói xong câu đó, đột nhiên phát hiện mình nói lỡ miệng cái gì. Ta cũng có thể luyện chế, có ý gì? Ta cũng có thể trở thành luyện đan sư. Trần Vũ rất rõ ràng, Thiên Phong quốc đan dược sở dĩ quý giá, đó là bởi vì toàn bộ Phong quốc đều không có một cái luyện đan sư mà những đan dược này khởi nguồn địa, đại đa số xuất thân từ thần vũ vương quốc thủ đô. Bất quá lần này mặc cho Trần Vũ làm sao hỏi dò, lão thôn đều là ngậm miệng không nói. Trần Vũ cuối cùng cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn xem phía trước mặt luyện cấp linh đan. Hắn bây giờ kinh mạch đứt đoạn, chính dễ dàng dùng viên đan dược kia, mau để cho thân thể khôi phục. Hắn lại kiểm tra rồi một phen khối này ra thú, phát hiện người kia lưu lại là một môn đạo pháp, đạo pháp tiên gọi gọi là đao quyết, tổng cộng là 3 cái chiêu thức, dựa theo đạo pháp miêu tả, cái môn này đạo pháp cao nhất thời kỳ, dĩ nhiên là địa cấp cực phẩm pháp. Bất quá rất đáng tiếc, Tiên Tiên tu vi võ giả chỉ có thể phát huy ra điệu cấp trung cấp võ kỹ uy lực. Không chần chừ nữa, Trần Vũ đem viên linh đan kia ném vào trong miệng, hắn chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng cam thuần vô cùng chất lòng tại kinh mạch của mình bên trong khuế tán. Hí hí hí. Bất bại thần quyết cũng vận chuyển lên đến, Trần Vũ thương thế dĩ nhiên rất nhanh liền khôi phục lại. Này nguyên cấp linh đan quả nhiên không đơn giản, phải biết hắn nhưng là kinh mạch đứt đoạn, bây giờ chỉ là vừa ăn vào đang dung dưỡng, lập tức xuất hiện hiệu quả, này căn bản không phải hoàn cấp đan dược có thể so sánh với. Thời gian chậm rãi qua đi. Tại vách núi dưới đáy, Xuất hiện 5 hắc hi y nhân bóng người, một người trong đó chính là cái kia Vương Mật. Chẳng qua hiện nay Vương Mật, vẻ mặt có vẻ hơi đê mê, hắn không nghĩ tới này linh lực màu đen lại khủng bố như vậy, liên hợp bọn hắn 5 người thực lực, lại chỉ là đem linh lực màu đen phong ấn. Vương Mật, ngươi xác định Trần Vũ bị người đánh rơi này vách núi, nhưng vì cái gì không gặp thi thể lâu này? Cầm đầu nhân Vũ cảnh trung kỳ võ giả lời nói có chút chấm thấp. Vương Mật cúi đầu, bẩm báo nói, "Thủ lĩnh, thuộc hạ không dám có nửa câu lời nói dối, xác thực như thế." "Hừ, ngươi thực sự là rắc rưởi, hai lần đều bị một cái tiên thiên tu vi tiểu tử trêu chọc." Ta xem ngươi là cảm thấy ngũ trùng linh đan dược hiệu quá nhẹ rồi." Ngay người thủ lĩnh câu nói này vừa ra, Vương Mặc sắc mặt lơ ngác, nhất thời quỳ một chân trên đất mặt, cầu khẩn nói, "Thủ lĩnh Kai Ân, Trần Vũ xác thực đã bị chết, nếu như hắn còn chưa có chết, đến lúc đó ta liền tự sát tạ tội." "Nhớ kỹ lời của ngươi nói, chúng ta đi." Này người thủ lĩnh nhất thời trước tiên dậy đi, Vương Mặc đứng dậy, nếu có người xem lời của hắn, nhất định sẽ phát hiện, hắn hiện tại toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Trong mấy mắt, 3 ngày thời gian chớp mắt liền qua. "Hừ." Trần Vũ mở mắt ra, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn tu vi cũng từ Tiên thiên Ngũ trọng vượt qua đến cảnh giới đỉnh cao, đột phá Tiên thiên lục trọng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Quan trọng nhất là trải qua lần này, Trần Vũ kinh mạch gãy vơ tôi luyện, Trần Vũ thân thể trở nên càng thêm cường bố, tiểu khiếu thông thể cái thứ ba khiếu huyệt cũng chỉ thiếu chút nữa là có thể mở ra. Thương thế của hắn triệt để khôi phục như cũ, hắn ánh mắt bắt đầu chuyển hướng đao thần quyết. Cái môn này địa cấp võ kỹ đao pháp tổng tổng cộng chia làm 3 chiêu, chiêu thứ nhất, đao giết tứ phương, chiêu thứ hai, đao còn người gọn, chiêu thứ ba, người hủy đao tại. Xẹt xẹt. Trần Vũ phía trên tay trái, ẩm huyết đao đột nhiên xuất hiện, trong không khí một luồng nồng nặng không khí tràn ra. Trần Vũ dựa theo Đao Thần Quyết chiêu thức, bắt đầu ở trên bình đài tu luyện Đao Thần Quyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 103: Tham gia lễ mừng. Chương 103: Tham gia lễ mừng tại Trần Vũ toàn tâm toàn ý tu luyện Đao Thần Quyết thời điểm, Vọng Thiên Tông đại điện, bầu không khí lại có vẻ hơi căng thẳng. Tân Thủy Hàn ngồi ở trên cao nhất, sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời, thần sắc ở giữa một cơn tức giận như ẩn như hiện. Theo tin cậy tin tức, Trần Vũ từ tuyên thành đến Vọng trên đường, e sợ đã bị giết. Ngũ trưởng lão ngữ khí rất bình tĩnh, thế nhưng ai cũng nghe được, trong đó cái cố này sát ý bắt tuyết môn đây là muốn có hành động sao? Tàn huyết rừng rậm chém giết chúng ta vọng Thiên Tông cùng Vũ La Tông tiên tài, bây giờ chúng ta môn phái đệ tử ra ngoài rèn luyện, càng là thỉnh thoảng liền sẽ phải gánh chịu lắm có dễ. Đại trưởng lão ngồi ở một bên, mặt mũi dàn mua có vẻ hơi lo lắng. Ừ, có gì đặc biệt, chẳng qua chúng ta cùng Bắc Tuyết môn cá chết lưới rách, cuối cùng mọi người lưỡng bại câu thường, ai cũng chiếm không được tốt." Tam trưởng lão tính khí nóng nảy, trực tiếp vỗ bàn một cái cả giận nói. "Bây giờ Bắc Tuyết môn thực sự quá mạnh, chúng ta muốn cứng đối cứng, e sợ không được." Tứ trưởng lão có vẻ hơi mềm yếu, trong lời nói lời nói nói chưa hết thong thềm. "Tứ trưởng lão, ngươi muốn nói điều gì, cứ nói đừng ngại." Tần Thủy Hàn ngồi ở trên cao nhất, cũng không hề phát biểu bất kỳ quan điểm, mà là chờ đợi năm cái trưởng Lao nói chuyện. Tứ trưởng Lao đứng dậy, đi đến đại điện chính giữa, đối với Tần Thủy Hàn cùng còn lại 4 vị trưởng Lao thi lễ một cái, mở miệng nói, "Ta sau đó phải nói, nếu như làm tức giận các vị, còn hy vọng mọi người không lấy làm phiền lòng." Bây giờ Bác Tuyết Môn thế tới hung hăng, Thiên Phong quốc nhiều năm như vậy, sở dĩ tại Thần Vũ Vương quốc thuộc hạ trong vương quốc yếu nhất, không bởi vì chúng ta cường giả không đủ, mà bởi vì chúng ta không đoàn kết, lẫn nhau đấu, giả như Bắc Tuyết Môn thật sự có cái kia đoán, chỉnh hợp toàn bộ Phong quốc, bệnh thành một sợi dây thừng, mọi người cộng đồng phồn vinh. Có cái gì không được. Nào có biết Tứ trưởng lão lời nói còn chưa nói hết, Tần Thủy Hàn sắc mặt băng hàn lên, âm thanh lạnh lẽo nói: "Tứ trưởng lão, ngươi đây là muốn phản bội Vọng Thiên tông sao?" "Trưởng môn, ngươi biết ta không phải ý đó." Tứ trưởng lão phát hiện Tần Thủy Hàn rất phẫn nộ, lập tức mở miệng nói. Ngũ trưởng lão tử cuối cùng nhất đứng dậy, mở miệng nói: "Chuyện này chúng ta tạm thời không phải nghĩ nhiều, cái gọi là binh tới tướng đỡ nước đến đắc ăn, thực sự không có cách nào tối sau lại nói, việc các bác, Bác Tuyết môn tiêu niên công tử đột phá nhân vũ cảnh tu vi, có người nói yếu cử hành một hồi tu hội." Mời Thiên Phong Quốc thiên tài con cháu tổng hợp một đường, thảo luận võ học, chúng ta Vọng Thiên Tông nên ứng đối ra sao? Hừ, cái gì thảo luận võ học, bất quá là muốn giễu võ dương ai mà thôi. Tân Thủy Hàn xem ra đúng là tức giận đến không nhẹ. Bất kể như thế nào, lần này tụ hội nhất định phải đi, thế nhưng đến liền nhất định phải đi xuất chúng ta Vọng Thiên Tông uy phong, Tạ Vấn Điên, Hà Tinh Mai, Vũ Thành, bọn họ ba cái làm làm đại biểu đi là được rồi. Còn lại một ít đệ tử nguyện ý đi vào quan sát, cũng không phải không thể. Đại trưởng lão cho tới nay đều là phụ trách Thiên Tông đối ngoại sự tình. Bây giờ hiển nhiên là sớm có đối sách, nhìn về phía Ngũ trưởng lão, cười nói: "Lão Ngũ, ngươi tu vi ẩn giấu sâu nhất, hôm nay là ngươi bày ra hùng phong thời điểm, liền từ ngươi tại sau 10 ngày, mang theo bọn hắn đi vào Bắc Tuyết môn." Tiêu Nhiên công tử trước tiên đột phá nhân vũ cảnh tu vi, mặc vẫn làm đặt ngang hàng Ngũ đại công tử, tự nhiên không thể đi tự đòi hắn nục, trừ phi hắn có thể đủ đột phá nhân vũ cảnh tu vi. Hừ. Trần Vũ hung hăng hít một hơi khí lạnh, thu hồi phía trên tay trái ẩm ướt đau, hắn phát hiện lấy hắn bây giờ tu vi, sử dụng tới địa cấp võ vẫn còn quá vất vả. Trải qua dòng dã 10 ngày tu vi, Đao Thần Quyết trước mặt hai cái chiêu thức đều bị hắn tu luyện thành công, hắn tự tin nếu là hắn Đao Pháp cùng Kiếm Pháp đồng thời thi triển, coi như là đối mặt tiên tiên cựu trọng võ giả cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Bất quá Đao Thần Quyết cái thứ 3 chiêu thức, người bị đao tại, hắn trước sau không bắt được trọng điểm. Dựa theo lão thôn cách nói, Đao Thần Quyết một chiêu cuối cùng, cũng không phải từ trong luyện tập có thể lĩnh ngộ, cần càng nhiều kinh nghiệm thực chiến. Cũng là thời điểm rời đi nơi này. Trần Vũ liếc mắt nhìn đáy vực dưới, Thiên khí ở Trần Vũ trong thân thể sản sinh một luồng áp lực, hắn thả người nhảy một cái, hướng về đáy vực dưới mà đi. Đi tới đáy vực dưới thời điểm, Trần Vũ trong mắt sát ý hiện lên, cả vách núi dưới đáy khắp nơi bờ bụi, xem ra bác Tuyết môn người đúng là muốn làm đến chém tận giết tuyệt. Nhất định là qua đi phái người đến đây đáy vực dưới kiểm tra tới cùng chính mình chết chưa chết. Thực sự là suối quẩy, tốt đẹp thời gian lại để cho ta tới nơi này Hoàng Sơn Giã linh kiểm tra, cái kia Trần Vũ nếu như bị ta nắm lấy, không phải sống sợ sợ mà lột ra không thể. Trần Vũ mới vừa mới vừa xuất hiện tại đáy vực bộ thời điểm, bên hai liền chuyển đến một tiếng oán giận âm thanh. Dĩ nhiên là một người đàn ông trung niên, tu vi là tiên tiên bắt trọng phong tu vi. Ai Đối phương bị phái tới ở nơi này kiểm tra cũng là có đạo lý, Trần Vũ tiếng bước chân đã rất nhẹ, lại còn là bị này cái người đàn ông trung niên phát hiện. Ha ha ha, ngươi phải là Trần Vũ, ta muốn là bắt lại ngươi, đem đầu của ngươi cắt đi, có thể đổi lấy 50000 linh thạch đâu này. Tiên Thiên bắt chọn người đàn ông trung niên nhìn Trần Vũ, cười ha ha, hắn không nghĩ tới chính mình lại gặp phải lớn như vậy địa bánh, đặc biệt là Trần Vũ tu vi bất quá Tiên Thiên ngũ trọng. Không nghĩ tới bắt Tuyết Môn lại phải ngươi đi tìm cái chết, ngươi còn làm không đến mệt. Trần Vũ nhìn đối phương, giống như là nhìn một kẻ ngu ngốc như thế. Hắn nếu đến đây kiểm tra chính mình Chẳng lẽ không biết chính mình chém giết Tiên thiên bắt trọng võ giả không phải vì khó? Chịu chết, tiểu tử, ngươi quá để mắt chính ngươi, Tiên thiên ngũ trọng mà thôi, ta tiện tay là có thể bắt chết, lười cùng ngươi phí lời, ta giết ngươi, liền có thể đi trở về môn phái Hưởng Phúc. Người đàn ông trung niên cả người linh lực lưu chuyển thời điểm, trên hai tay dĩ nhiên ngưng tụ ra một đoàn cực nóng hòa diễm, hướng về Trần Vũ cư trốn mà lên thời điểm, thực lực dĩ nhiên không tầm thường. Đến hay lắm, vừa vặn tìm một người thử xem đao pháp của ta đến cùng làm sao. Trần Vũ nhìn người đàn ông trung niên nghiêng người tới, không lùi mà tiến tới. Một cổ kinh khủng ánh đao từ ầm ếch đao tán mắt ra. Trần Vũ hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Đao thần quyết, đao giết tứ phương, chết cho ta. Trần Vũ cũng không có lưu tình chút nào, bác Tuyết môn năm lần bảy lượt muốn muốn chém giết chính mình, Trần Vũ nếu là không có một điểm tính khí, vậy thì không phải là người. Không bố ánh đao lan tràn đi ra, hào quang màu đỏ ngòm từ ẩm huyết đao mặt trên bắn lên ra, đối với này cái người đàn ông trung niên một đao chém xuống đi thời điểm. Người đàn ông trung niên trên tay hỏa diễm chia năm xẻ bảy, trung quanh hoa cỏ cây tối trong nháy mắt buộc cháy lên. Nhất làm cho người đàn ông trung niên kinh ngạc chính là, Trần Vũ đao đã xẹt qua cổ của hắn, hắn trong nháy mắt chính là đi rồi chi rác. Làm sao có khả năng Không phải nói hắn chỉ là kiếm pháp được, lúc nào đao pháp của hắn cũng khủng bố như vậy. Người đàn ông trung niên đến cuối cùng một khắc đó, cũng còn chừng hai mắt, không thể tin chừng lên Trần Vũ. Ào ào ào. Cả vách núi dưới đáy, lửa lớn rừng rực nhất thời bốc cháy lên, cách đó không xa lại là mấy đạo tiếng bước chân chuyển đến, Trần Vũ tạm thời không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức, cả người hướng về một bên khác biến mất mà đi. Ồ, mới vừa mới qua người kia không phải Trần Vũ sư Vinh sao? Không phải nói Trần sư huynh khả năng lộ hại rồi, ta mới vừa mới giống như nhìn thấy hắn. Trần Vũ sư huynh khẳng định không chết, đó không phải là Trần Vũ sư huynh, hắn còn đối với ta cười. Trần Vũ đi ở vọng Thiên Tông đường đá xanh mặt trên, mang trên mặt một ít nụ cười nhàn nhạt, nhạt, từ lý đào xanh cảm giác chính là tốt. Trần Vũ, đúng là ngươi, ngươi không chết quá tốt rồi. Ngũ trưởng lão nhìn xem phía trước mặt Trần Vũ, trên khuôn mặt ràn ruồi ra tràn nụ cười, đây là hắn từ khi nghe thấy Trần Vũ tử vong về sau đệ nhất bôi nụ cười. May mắn còn sống. Trần Vũ nhìn Ngũ trưởng lão, hắn biết Ngũ trưởng lão đối với mình quan tâm là xuất phát từ thật lòng, trong lòng cũng có chút cảm động, lần này sống sót đúng là muôn vàn khó khăn. Ngũ trưởng lão đi tới Trần Vũ bên người, vỗ vỗ Trần Vũ vai, cười nói, ngươi sống sót là tốt rồi, Bất Tuyết môn thực sự là quá kiêu ngạo. Có hứng thú hay không, cùng ta đi bắt Tuyết môn tìm cớ. Tìm cớ. Trần Vũ có chút nghi hoặc nhìn Ngũ trưởng lão, phải biết bắt Tuyết môn cường thế, này tại Thiên Phong quốc không phải là cái gì bí mật, coi như là bác Tuyết môn ám sát chính mình, thế nhưng chính mình một điểm chứng cứ đều không có, coi như là tìm tới đối phương sơn môn đi cũng vô dụng. Ngũ trưởng lão nhìn thấy Trần Vũ vẻ mặt, nhất thời biết Trần Vũ hiểu ý sai rồi, mở miệng nói, bắt Tuyết môn nghịch tiêu nhiên công tử trước tiên đột phá đến nhân vũ cảnh tu vi, mời cùng Vũ đi vào luận học, lại 2 ngày nữa chính là tụ hội bắt đầu, chúng ta vọng thiên tông đương nhiên phải đi tham gia. Nha, thì ra là như vậy. Vậy ta cũng thật muốn đi xem xem Bắc Tuyết Môn đến cùng trưởng cái dạng gì, dựa vào cái gì mọi người của bọn họ ở bên ngoài hung hăng càn quấy. Trần Vũ đối với Bắc Tuyết Môn có thể nói là toán khí sâu nặng, giờ khác này nghe thấy cơ hội tốt như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua, huống hồ Tiêu Nhiên công tử đại danh hắn như sấm bên tai, xác thực hẳn là đi xem một chút. "Hảo tiểu tử, có quyết đoán." Huống hồ người ta người được mời bên trong, chỉ mặt gọi tên liền có người. Ngũ trưởng lão nghe thấy Trần Vũ đồng ý, gật gật đầu. Bắc Tuyết Môn làm như vậy, rõ chính là muốn sỉ bọn họ rõ ràng người ám sát Trần Vũ, bây giờ vẫn còn yếu người Trần Vũ. Trần Vũ đến lúc đó khẳng định không cách nào đi vào, như vậy bác Tuyết môn liền sẽ tìm rất nhiều lấy cớ để làm khó dễ Vọng Tiên Tông. Ngũ trưởng lão còn một mực lo lắng đến lúc đó làm sao đối mặt, hiện tại Trần Vũ trở về, hết thảy đều trở nên đơn giản. Sáng sớm ngày thứ hai, Vọng Tiên Tông trong đại điện, Tân Thủy Hàn trên mặt cũng mang theo nồng nặng ý cười, nhìn Trần Vũ, hắn phát hiện Trần Vũ tu vi càng ngày càng thâm trầm rồi, xem ra ra hỏa này đúng là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Trần Vũ, người tiểu tử càng ngày càng không đơn giản, hảo hảo nỗ lực, lần này đi bắt môn nhất định phải nhiều học tập, tranh thủ tương lai chúng ta Vọng Thiên Tông cũng vì người tổ chức đột phá nhân vũ cảnh lễ mừng. Đồng thời tại trong đại điện còn có những thứ khác ba người, một người trong đó Trần Vũ từ đối phương khí tức trên người liền biết hắn là ai, Vọng Thiên Tông được xưng đệ nhất kiếm khách Tạ Vân Thiên. Tạ Vân Thiên vẻ mặt kiên nghị, trong đôi mắt phảng phất ẩn giấu đi một thanh kiếm, bất cứ lúc nào có thể xuất khiếu. Nhìn Trần Vũ qua hướng ánh mắt của hắn, Tạ Vân Thiên cũng nhàn nhạt sức sở, thần sắc cứng lại, hắn phát hiện mình truyền thuyết này bên trong sư đệ thực lực e sợ không đơn giản. Tại Tạ Vấn Thiên bên người đứng mà là một cô gái, đỉnh đầu quấn lại thật dài búi tóc. Đối với Trần Vũ gật gật đầu cười cười, nàng hiển nhiên cựu là nội môn 10 đại đệ tử thứ 3 Hà Tĩnh Mai. Hà Tĩnh Mai bên cạnh, ăn mặc toàn thân áo đen thanh niên nam tử, mọc ra một đôi ưng cầu mắt, đây là hắn đặc điểm lớn nhất, hắn chính là nội môn 10 đại đệ tử thứ 6 Vũ Thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 104, Bác Tuyết môn xem thường. Chương 104, Bắc Tuyết môn xem thường Bắc Tuyết môn. Ngũ trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Theo đạo lý chúng ta tới đến Bắc Tuyết môn phía trước sơn môn, nếu quả như thật là có tụ sẽ tham gia lời nói, khẳng định sẽ có người tới tiếp đợi chúng ta ạ. Hà Tĩnh Mai đứng ở Bắc Tuyết môn sơn môn dưới trần phát hiện Sơn môn bên cạnh ngoại trừ Bất Tuyết môn hành tàu đệ tử, căn bản không có bất kỳ Bất Tuyết môn người tiên đại. Nếu như mình đám người thu được Bất Tuyết môn thứ mời, như vậy Bất Tuyết môn nhất định phải có chuẩn bị mới đúng, dù sao đây là một cái lệ nghi vấn đề. Ngũ trưởng Lao sắc mặt tâm trầm, khỏe miệng hơi di động, Bất Tuyết môn chỉ sợ là cố ý để cho chúng ta lung túng. Chu vi không ít Bất Tuyết môn đệ tử trong mắt đều mang một ít trào phúng. Chúng ta trước tiên đi vào, đi được tới đâu hay tới đó. Ngũ trưởng lão đi ở phía trước, Trần Vũ ba người theo sát phía sau, nào có biết vừa mới đi ra vài bước thời điểm, Bất Tuyết môn Sơn môn thông đạo hai bên, lao ra mấy bóng người toàn bộ đều là tiên tiên cựu trọng tu vi. Người tới người phương nào, vì sao tự tiện xông vào chúng ta Bắc Tuyết môn sơn môn? Năm sáu trung niên nhân vẻ mặt không lãnh vây quanh Ngũ Trưởng lao đám người, một người cầm đầu nam tử càng là khinh thường nói, thật lớn gan chó, lại dám đến Bắc Tuyết môn ngang ngược. Trần Vũ đám người sắc mặt đều là biến đổi, người này rõ ràng cho thấy cô ý nhục mạ mình đám người là chó, bằng không làm sao sẽ nhìn không ra Trần Vũ đám người tuyệt đối không phải tự tiện xông vào sơn môn người, Bác Tuyết môn đây là muốn cho mọi người một cái dưới ma Ngũ Trưởng lão biến sắc mặt, lấy kiến thức của hắn, tự nhiên nhìn ra được Bác Tuyết môn đây là cố ý, lập tức cười lạnh nói: Ta ngược lại muốn xem xem ngươi rốt cuộc là cái gì găn chó, lại dám ngăn cản đường đi của ta." Vành. Ngũ Trưởng lão nhưng là nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, trên người một cố khí thế kinh khủng lan tràn đi ra thời điểm, cái kia nói chuyện tiên tiên cự trọng người đàn ông trung niên trong nháy mắt hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệ. "Ngươi nói một chút hay là găn chó?" Ngũ Trưởng lão nhìn đối phương, từng chữ từng chữ đối với đối mới lên tiếng nói. "Này cái người đàn ông trung niên sắc mặt ngượng ngác, bọn họ làm như vậy là cố ý phải cho vọng Tông dưới ma Uy. Hơn nữa nơi này là Bắc Tuyết môn địa bàn, lượng trước Ngũ Trưởng lão cũng không dám làm càn." Nào có biết ngũ trưởng Lao Dĩ Nhiên thật sự dám động thủ, hơn nữa thực lực Dĩ Nhiên cường hãn như vậy. Suy suy suy. Này cái người đàn ông trung niên sắc mặt đỏ bừng lên, tại ngũ trưởng Lao khí thế phía dưới, Dĩ Nhiên không cách nào đứng lên mảy may. Trần Vũ Nội Tâm cũng có chút chấn động, xem ra đây mới thật sự là nhân vũ cảnh tu vi cường giả. Hắn nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu như hai lần truy sát của mình người mặc áo đen kia, mỗi lần lên đến chính là toàn lực đánh giết chính mình, như vậy mình tuyệt đối không còn sức đánh trả. A, đây không phải vọng tiên tông ngũ trưởng lão sao, chạy thế nào đến chúng ta bắt Tuyết Môn đến làm mưa làm gió. Vừa lúc đó, cách đó không xa một ông già mang trên mặt một vẻ ý cười, một bên hướng về bên này đi tới, trên người một luồng khí thế đồng dạng là đổ xuống mà ra, cái kia quỳ trên mặt đất mặt người trung niên rốt cuộc đứng dậy, ánh mắt âm trầm. "Ngươi." Giữa hai người khí thế đối kháng, Chu Vi dĩ nhiên thổi bay hô hô của phòng, cuối cùng Bắc Tuyết môn ông lão kia lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững thân thể. Đối phương có chút bất ngờ nhìn về phía Ngũ trưởng lão, lập tức cười ha ha, "Ngũ trưởng lão, ngươi chạy tới chúng ta bác Tuyết môn làm mưa làm gió, không biết vì chuyện gì?" "Hừ, Triệu Minh, ngươi tốt xấu cũng là Bắc Tuyết môn trưởng sẽ không liền các ngươi bắt tuyết môn tiêu nhiên công tử đột phá nhân vũ cảnh tụ hội cũng không biết chứ. Nếu như Bắt Tuyết môn đây chính là cái gọi là đạo đại khách, ta xem chúng ta vẫn là không tham gia cho thỏa đáng, chúng ta đi." Ngũ trưởng lao nói xong, xoay người, đối với Trần Vũ đám người khiến cho một ánh mắt, nhất thời hướng về Bắt Tuyết môn ngoại sơn môn mặt muốn đi đi. Bắt Tuyết môn người chắc chắn sẽ không để Ngũ trưởng lao đám người tùy nguyện, phải biết lần này Bắt Tuyết môn bỏ bao công sức chính là vì hảo hảo kinh sợ một cái những thứ khác hai đại môn phái, bây giờ làm sao sẽ thả Ngũ trưởng lão đám người rời đi. Triệu Minh vốn là đã sớm an bài xong tất cả, bất quá hắn phát hiện Ngũ trưởng lão người này quá mức giàu hạn. Bây giờ nhìn Trần Vũ bóng lưng, ánh mắt sáng ngời. Ngũ trưởng lão, còn xin dừng bước, ta còn tưởng rằng các ngươi là tới quấy rối, phải biết tham gia tụ sẽ như thế nào sẽ mời tiên thiên ngũ trọng tu vi đệ tử, đây không phải ném các ngươi vọng thiên tông mà sao? Trần Vũ nhìn trận tại nhóm người mình phía trước Triệu mình, ánh mắt nơi sâu xa sát ý hiện lên. Lão già này, rõ ràng cho thấy làm khó dễ nhóm người mình, hiện tại lại tìm như thế đường hoàng lý do. Xem ra Bất Tuyết môn cũng chỉ đến như thế, một đám có mắt không nhận thức thái sơn chó, lại tăng thêm một con không có mắt láo làm sao sao sẽ biết chúng ta là được mời mà đến đâu này? Trần Vũ cười nhạt, câu nói này vừa ra chung quanh Bắc Tuyết môn mấy người trên người đều là tức giận hiện lên, đặc biệt là vừa nãy chịu đến Ngũ trưởng lão trấn áp người kia, càng là bất tức cực kỳ. Triệu Minh cười lạnh nói, "Được lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử thối, ngươi nếu là không biết tôn lão lời nói, ta đúng là có thể dạy dỗ ngươi." "Vậy?" Triệu Minh nói xong, một trưởng hướng về Trần Vũ mặt kéo tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho Trần Vũ căn bản không có bất kỳ hoàn thủ chỗ trống. Ngũ trưởng lão đã sớm chuẩn bị, cười lạnh nói, "Đường đường Bắc Tuyết môn trưởng đánh lén một tên tiểu ối, quả nhiên biết làm trò gà chó hoạt động." Ngũ trưởng lão bàn tay cùng Triệu Minh bàn tay tại giữa không trung đối mặt chạm đồng thời, Triệu Minh chỉ cảm thấy bàn tay đau rát đau nhức, cả người càng là sau lùi lại mấy bước. Triệu Minh nhìn về phía ngũ trưởng lao thời điểm, trong mắt thoáng hiện qua một vẻ kiêng kỵ, hắn cùng ngũ trưởng lao hai lần giao phòng, dĩ nhiên đều rơi vào hạ phòng. Ta vốn là muốn giúp các ngươi vọng tiên tông giáo huấn một chút hậu sinh văn bối, nếu ngũ trưởng lao không cho phép, các ngươi nếu như đúng là tham gia lễ mừng mà đến, còn xin lấy ra thư mời. Triệu Minh cũng không chuẩn bị tiếp tục làm khó dễ ngũ trưởng lao đám người, vạn nhất đến lúc ngũ trưởng lão thật sự dưới cơn nóng giận, mang theo mọi người trở về vọng tiên tông, hắn liền được không bù mất. Hừ. Ngũ trưởng lão một cái ống tay áo, móc ra thư mời ném cho Triệu Minh. Ngũ trưởng lão cũng rất rõ ràng, hắn nếu như phấn mà rời đi, chuyến đi còn nói là Vọng Tiên Tông sợ Bắc Tuyết môn không dám tham gia tụ hội, cho nên hắn cũng chỉ là hù dọa một chút đối phương mà thôi. Xem ra thật là hiểu lầm, hiểu lầm, các ngươi hai cái, còn không dẫn bọn họ đi tổ chức lễ mừng địa phương. Triệu Minh đối với Ngũ trưởng lão làm bộ ấy nãy cười cười, bất quá ai nấy đều thấy được, nụ cười kia chính là âm nhu thực hiện được nụ cười. Ừ, đúng rồi, Ngũ trưởng lão, lần sau các ngươi Bắc Tuyết môn nếu như yếu tới tham gia lễ mừng lời nói, vẫn là mang một ít đem ra được đệ tử, đừng cái gì chó và mèo đều mang đến. Triệu Minh đối với Trần Vũ cờ nhạt, sau đó hướng về phía trước trước tiên đi đến. Trần Vũ nhìn đối phương bóng lưng, ánh mắt nơi sâu xa một vẻ sát ý phát hiện, hắn phát hiện tổng có một ngày, hắn muốn tự tay đem giá hỏa này làm thịt, hỏi một chút hắn đến cùng ai là chó và mèo. Không lâu lắm, Triệu Minh mang theo đoàn người tiểu đi tới tổ chức lễ mừng địa phương, Trần Vũ phát hiện Vũ La tông người thật sớm đã đi tới hiện trường. Mà lần này Vũ La tông đến đây bắt Tuyết môn trường lao, đồng dạng là lần trước tàn huyết rừng rầm cái kia trưởng nhìn thấy Trần Vũ đám người đến, đối với Ngũ trưởng đi một cái khinh bị nụ cười, xem ra Hồ Ngũ đã sớm biết nhóm người mình bị làm khó dễ. Chu Tuyết Ngạn. Bất quá Trần Vũ ngược lại là từ Vũ La Tông đến đây mấy cái trong các đệ tử, nhìn thấy một người quen. Lần trước tại tàn huyết ngoài rừng rầm mặt, Chu Tuyết Ngạn kỳ thực theo đạo lý là thua rồi, chỉ bất quá chính hắn không có thừa nhận, mà Trần Vũ cũng không có nói ra đến mà thôi. Ai ai ai, ngũ trưởng lão, còn xin dừng bước, các ngươi chỗ ngồi ở chỗ này, bởi vì các ngươi đến quá mượn rồi, e sợ yếu ngồi ở Vũ La Tông ra tay. Triệu Minh cố ý làm bộ rất xin lỗi đạo. Triệu Minh, các ngươi bắt tuyết môn đừng làm quá mức. Ngũ Trưởng lão trên người, một cơn tức giận mơ hồ hiện lên, liền ngay cả Tạ Vân Thiên mấy người cũng là tức giận không đỡ, bất quá bọn hắn mặc dù là thiên tài, thế nhưng đối mặt nhân vũ cảnh cường giả, vẫn không có bất kỳ sức hoàn thủ, chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Ngũ Trưởng lão, ngươi nói cũng không đúng như vậy, cái gọi là tới trước được trước, các ngươi vọng Tiên Tông chậm chạm tương lai, trách nhiệm này không ở chúng ta Bất Tuyết môn chứ. Triệu Minh còn rất dáng vẻ vô tội, nhìn Ngũ Trưởng lão đám người, một bộ muốn ăn đòn dáng dấp. Ta nói lão Chu, ngươi cái này thối tính khí cũng nên sửa đổi một chút rồi, cái gọi là khách theo chủ liền, không phải là ngồi ở chúng ta Vũ La Tông già tay sao? Có chuyện gì ngạc nhiên? Hầu Ngũ điển hình được tiện nghi còn ra vẻ, sau đó liếc hướng về Ngũ trưởng lao sau lưng mấy người, không nhịn được lắc đầu một cái, nếu như ta là Bắc Tuyết môn người, còn không muốn mời các người, vọng thiên Tông là không, có ai sao? Tiên thiên Ngũ trọng đệ tử đều đến tập hợp nhân số, thực sự không được lao chu ngươi mở miệng, chúng ta Vũ La Tông cũng vẫn có thể giúp ngươi tìm mấy người góp đủ số. Ôi, ngươi nói đây không phải, vừa nãy tại bên cửa lên, ta còn thiếu chút nữa cho là bọn họ là tới gây chuyện, dù sao chẳng ai nghĩ tới hắn lại mang Tiên Tiên Ngũ đệ tử đến đây, suýt chút nữa lão dưới hiểu lầm. Triệu Minh cùng Hồ Ngũ giống như là lẫn nhau tháo chạy thông như thế, hai người một sướng một họa, nhấp ngôn nhấp ngữ, toàn bộ đều nhằm vào Vọng Thiên Tông. Ngũ trưởng lao ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện một vẻ nghiêm nghị, không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được Vũ La Tông tựa hồ có gì đó không đúng, lập tức cười nhạt. Nói không sai, đã đến rồi thì nên ở lại. Ngũ trưởng lão không quan tâm Triệu Minh này kinh ngạc vẻ mặt, trước tiên ngồi vào Vũ La Tông dưới tay vị trí. Vũ La Tông bên kia, Hồ Ngũ đối với Ngũ trưởng lão chỉ cao khí ngang cười cười. Vũ La tông người tới cũng không ít, có bảy người, đều là tiên tiên bắt trọng tu vi. Trần Vũ không biết bọn hắn Thế nhưng Trần Vũ bên người Hà Tĩnh Mai lại đều biết. "Trần sư đệ, sau đó ngươi phải cẩn thận, cái kia ăn mặc trang phục màu đỏ vóc dáng thấp, người này tên là Vương Trùng, còn có bên kia cái kia làm quần áo người." Tại Hà Tĩnh Mai nhất nhất giới thiệu dưới, Trần Vũ đối với Vũ La tông mấy cá nhân đều có nhất định nhận thức. Chu Tuyết ngạn lại hướng về Trần Vũ vị trí quăng tới một tia ánh mắt, trong mắt mang theo một vẻ trào phúng. "Võ Tiên tông thực sự là càng hôn càng kém cỏi, Tiên Tiên Ngũ người đều mang đi ra mất mặt, lần trước ta đem đắc tội ta một cái Tiên Tiên Ngũ người, đánh cho không đứng dậy được, cuối cùng quỳ trên mặt đất cho ta cầu xin tha thứ, ha, ha, ha. Vũ La trong tông Có người nhìn Trần Vũ, trong mắt toát ra khinh thường ánh sáng. Ai, Vọng Tiên Tông cứ theo đà này, e sợ yếu xóa tên rồi. Vũ La Tông một cái khác đệ tử phụ họa nói, "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện." Chương 105, Tiêu Nhiên công tử bất mãn. Chương 105, Tiêu Nhiên công tử bất mãn mấy tên thủ hạ bại tướng, còn dám ở trước mặt ta hung hăng, lúc trước không biết là ai bị ta một kiếm sợ đến tè ra quần. Tạ Vân Tiên lời nói rất ít, thế nhưng một đường mà đến, hắn trong lòng cũng là kìm nén một hơi, bây giờ Vũ La tông mấy người không ngừng sỉ nhục Vọng Tông, hắn cũng không nhịn được. Một cổ lăng lệ kiếm ý từ Tạ Vân Tiên trên người tản mắt ra. Tạ Vân Thiên hai mắt híp lại. Vừa này giống đến mức rất hung mấy người kia có chút kiêng kỵ nhìn Tạ Vân Thiên. Phải biết Vọng Thiên Tông nội môn 10 đại trong các đệ tử, 5 vị trí đầu mấy người đều là tinh anh trong tinh anh. "Hừ, Tạ Vân Thiên, nếu như người muốn đánh nhau, ta luôn sẵn sàng tiếp đón." Vũ La Tông mấy người bên trong, một người dáng dấp khôi ngô nam thử, âm thanh thô lỗ, nhìn Tạ Vân Thiên. Dựa theo Hà Tính Mai cách nói, người này mới là Vũ La Tông lần này đến đây tối cường giả, tu vi đã tới Tiên Thiên chín trọng cảnh giới, có người nói hắn nắm giữ một môn cực kỳ lợi hại phòng ngự võ kỹ, càng làm cho lực chiến đấu của hắn tại cùng đẳng cấp bên trong tăng lên một cấp bậc. Cao Phong Đạo, ta cũng luôn sẵn sàng tiếp đón ngươi." Tạ Vân Tiên nhìn Cao Phong Đạo, ánh mắt rất bình tĩnh. Thời gian chậm rãi qua đi, bác Tuyết Môn làm chủ nhà, tự nhiên đến rất nhiều người. Trần Vũ cũng từ trong đó nhìn thấy hai người quen, Ninh Tiêu Tương cùng Trần Văn Chi. Trần Văn Chi đối với Trần Vũ găng tới một cái nụ cười thân thiện, Ninh Tiêu Tương liếc mắt một cái Trần Vũ, cũng không biết trong lòng già sao thư vị. Bất quá theo bác Tuyết Môn đệ tử dồn dập đến đây, Trần Vũ nội tâm cũng là chấn động, bác Tuyết Môn không hổ là bát tinh phái, chỉ là tiên tiên trọng võ giả chỉ sợ cũng không dưới năm cái, về phần tiên tiên bắt trọng võ giả, chỗ nào cũng có. Tại Bác Tuyết môn đông đạo đệ tử đều đã đi tới sau, chỉ thấy cách đó không xa, một người đàn ông trung niên, sắc mặt trầm ổn, trên mặt mang nụ cười. Người đàn ông trung niên tướng mạo phổ thông, trên cầm giữ lại ngắn ngủn trồng dâu, cả người tựa hồ giống như là người bình thường như thế, cho người một loại tao nhã cảm giác. La Hạo Nhiên đến rồi. Không ít người nhìn La Hạo Nhiên thời điểm, trong mắt đều mang kính nể. Hắn chính là thiên phong quốc thế lực lớn số một trưởng môn nhân La Hạo Nhiên. La Hạo Nhiên trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn lướt qua toàn bộ hiện trường tất cả mọi người. Không biết tại sao, Trần Vũ cảm giác được La Hạo Nhiên ánh mắt tại trên người mình dừng lại thêm chỉ chút xíu. Các vị, ta đại biểu Bắc Tuyết môn cảm tạ các vị có thể trong lúc cấp bách trước tới tham gia lễ mừng." La Hạo Nhân đi tới tối vị trí giữa mặt tiền, âm thanh hỏa nhã đối với tất cả mọi người mở miệng nói. "Vất quá Trần Vũ nhìn La Hạo Nhiên, để trong đầu của hắn xuất hiện một bóng người, cái kia chính là kiếp trước cái kia giả quân tử nhạc bất quẩn. Mấy người các ngươi nhớ kỹ, sau đó nhất định sẽ có luận bàn biểu diễn, không nên bị người phép khích tướng, có thể đánh thì đánh, không thể chiến không nên miễn cưỡng." Ngũ trưởng lão nhìn La Hạo Nhân, đối bên người Tạ Vân Thiên mấy người nói ra, hắn lúc nói, ánh mắt đặc biệt là nhìn về phía Trần Vũ. Hắn biết rõ Trần Vũ tuy rằng sức chiến đấu cường hãn, có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là hôm nay chiến đấu, e sợ sẽ xuất hiện sa luân chiến, đến lúc đó Trần Vũ nếu như hành động theo cảm tính, liền bị nhiều thiệt tỏi. Môn chủ, ngươi đừng một nói rằng, Tiêu Nhiên sư huynh ở nơi nào hả? Chúng ta tới chính là vì nhìn xem Tiêu Nhiên sư huynh, nghe nói hắn đột phá nhân vũ cảnh lại xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Tiêu Nhiên sư huynh không hổ là chúng ta Bắc Tuyết môn đệ tử, ngũ đại công tử bên trong, bây giờ hắn trước hết đột phá nhân vũ cảnh. Mắt thấy La Hạo Nhiên xuất hiện tại hiện trường, rất nhiều người đều mang tới, phải biết rất nhiều người tới mục đích đúng là bái phỏng Tiêu Nhiên công tử. La Hạo Nhiên cười nhạt, mở miệng nói Mọi người yên tâm, Tiêu Nhiên hắn nhất định sẽ đến, hôm nay trận này thị hội, chuyên môn cho các người người trẻ tuổi chuẩn bị, các người có thể thỏa thích phát huy, hiện tại ta tuyên bố, lễ mừng bắt đầu. Theo La Hạo Nhân tuyên bố, mỗi người trên vị trí đều xuất hiện một ít Bắc Tuyết môn nữ đệ tử, vương một ít hoa quả, đồ ăn, thả ở trên bàn mặt. Kèm theo La Hạo nhiên lễ mừng bắt đầu 4 chữ lúc kết thúc, quảng trường phần cuối một cái thanh niên nam tử, ước chừng 24-25 tuổi trên giới, cả người ăn mặc một bộ bạch y, và ở trong gió rãi hai bên tán xuống mấy lọn tóc, cả người chính không nhanh không chậm về lễ mừng hiện đi tới. Hoa, wow. rất đẹp trai. Tiêu Nhiên công tử không hổ là ngũ đại công tử đứng đầu. Người này khí tức trầm ổn, căn bản không giống là vừa đột phá nhân vũ cảnh tiền kỳ võ giả, Bác Tuyết môn thiên tài thực sự là khủng bố. Ta nghe nói hắn mới vừa đột phá nhân vũ cảnh thời điểm, liền chiến thắng một vị nhân vũ cảnh cường giả tán tu, đối phương bị hắn đánh cho không còn sức đánh trả. Mắt thấy Tiêu Nhiên công tử từng bước một xuất hiện tại hiện trường, rất nhiều người trên mặt đều toát ra thần sắc kinh ngạc, Bác Tuyết môn đông đạo Nhiên công tử xuất hiện thời điểm, vang lên động âm, toàn lễ mừng không khí cũng bên nên nhiệt. Chính như Hạo Nhân nói như vậy, Chỗ này lẽ mừng là chuyên môn là người trẻ tuổi chuẩn bị, La Hạo Nhân từ khi Tiêu Nhiên công tử đi tới hiện trường sau, liền lùi qua một bên trên vị trí, trên mặt mang nụ cười ngồi xuống. Các vị Vũ La tông các đệ tử, các người muốn đem Tiêu Nhiên công tử xem là tơ gương, đi tiếp tiếp Tiêu Nhiên công tử đi." Hầu Ngũ đứng dậy, đối với bên người Vũ La tông đệ tử mở miệng nói. Hầu Ngũ trưởng lao nói đùa, ta chẳng qua là so với bọn họ trước một bước bước vào nhân vũ cảnh mà thôi." Tiêu Nhiên công tử cực kỳ hưởng thụ Hồ Ngũ nịnh mỡ, giả vờ khách khí nói. "Tiêu Nhiên công tử, ngươi được." Cao Phong đạo trước hết cùng Tiêu Nhiên công tử chào hỏi, sau đó lại là Chu Tuyết Ngạn đám người. Dù sao Vũ La Tông đệ tử trên căn bản đối Tiêu Nhiên công tử đều rất khách khí. Ngũ trưởng lão hai mắt hơi nheo lại, tại Vũ La Tông cùng Tiêu Nhiên công tử đánh xong bắt chuyện sau, chính là Bắc Tuyết môn trước tới tham gia lễ mừng đông đạo đệ tử thiên tài. Bọn hắn đều rối rít bái kiến Tiêu Nhiên công tử. Linh Tiêu Tương không biết là cố ý hay là vô tình ý, ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ phương hướng, khỏe miệng toát ra một vẻ cao ngạo biểu hiện. Tiêu Nhiên sư huynh, sư muội Tiêu Tương bái Tiêu Tương hôm nay một màu xanh lá váy đỉnh đầu mái tóc hơi ra, lại tăng thêm này một bộ cao cao tại thượng dung Nhan, đúng là hôm nay lễ mừng phía trên một phong cảnh tuyền. Tiêu Nhiên công tử nhìn về phía Ninh Tiêu Tương, đối với Ninh Tiêu Tương tràn đầy nụ cười cười cười, từ ánh mắt của đối phương có thể nhìn ra được, Tiêu Nhiên công tử đối Ninh Tiêu Tương có yêu mộ tâm ý nguyên lai like là tiêu tương sư muội, sư mình đã sớm nghe nói ngươi thiên phú dị bẩm, bây giờ còn nhỏ tuổi đã là tiên thiên bắt trọng tu vi, tương lai các người Ninh ra lại sẽ nâng cao một bước. Tiêu Nhiên công tử đối với Ninh Tiêu Tương đứng dậy, thi lễ một cái, trên mặt mang khiến người ta sung sướng nụ cười. Trần Vũ nhìn Tiêu Nhiên công tử, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác La Hạo Nhiên cùng cái này Tiêu Nhiên công tử thật không nở tương tự, hai người quả thực là một cái khuôn mẫu khắp đi ra, đều là loại kia khẩu Phật tâm xá tính cách. Đã tạ Tiêu Nhiên sư huynh nói ngọn, sư muội ổn thỏa càng thêm nỗ lực. Ninh Tiêu Tương nói xong, xoay người thời điểm, hai mắt hướng về Trần Vũ nhìn bên này đến. Trong mắt hàm nghĩa rất rõ ràng, người không thích ta, có thể là người yêu thích ta cũng rất nhiều, hơn nữa còn rất ưu tú. Nào có biết Trần Vũ đối với Ninh Tiêu Tương ánh mắt chỉ là khinh thường cười cười, tại Trần Vũ hiện tại trong lòng, chỉ có một người cái kia chính là Tiêu Nhược Hàm. Tiêu Nhiên công tử lại đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, lấy thông minh của hắn trí tuệ tự nhiên nhìn ra được Ninh Tiêu Tương dụng ý, trong lòng nhất thời một cơn tức giận lan tràn đi ra. Chính mình Đường Đường tiên phong quốc đệ một thiên tài, nhiều năm như vậy khó được thích một cô gái. Bây giờ cô gái này lại dùng hắn làm trả thù người khác công cụ, hắn làm sao không nộ, thế nhưng hắn cũng không hề biểu hiện ra, nhìn Linh Tiêu tương bóng lưng, lạnh nhạt nói, "Tốt ngươi cái gai đếm đuôi, tương lai có một ngày ta muốn ngươi chờ coi." Vọng Tiên Tông nhiều người như vậy, chẳng lẽ đối với tại hạ đột phá nhân vũ cảnh tu vi, không có bất kỳ vui sướng sao? Tiêu Nhiên công tử nhìn về phía Vọng Tiên Tông vị trí, trong thanh âm để lộ ra một luồng băng hàn sát ý, Ngũ Trưởng lão nhìn Tiêu Nhiên công tử, cười ha ha, đứng dậy, mở miệng nói, "Tiêu Nhiên công tử đột phá nhân vũ cảnh tu vi, tự nhiên là thật đáng mừng." Tạ Vân Tiên đứng dậy, đối với Tiêu Nhiên cười nhạt, Số biểu nghe nói Tiêu Nhiên công tử đại danh, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Hà Tính Mai cũng đứng lên, đối với Tiêu Nhiên khen một câu, Vũ Thành lướt mắt nhìn vẫn ngồi ở nguyên chỗ Trần Vũ, dùng ánh mắt ra hiệu Trần Vũ, nào có biết Trần Vũ dĩ nhiên dạ vừa không nhìn thấy, khi mắt. Trần sư đệ tính cách bị so sánh nội liễm, tính xin Tiêu Nhiên công tử không lấy làm phiền lòng. Vũ Thành nay đứng dậy, đối với Tiêu Nhiên công tử chào hỏi. Hừ, một cái nho nhỏ tiên tiên ngũ trọng vi, cũng dám ở trước mặt ta hồ đồ, xem ra các ngươi Tông đệ tử thực sự là rất khuyết Tiêu Nhiên rõ chính là muốn cố ý nhắm vào Trần Vũ. Rất nhiều người giờ khắc này đều mang xem kịch vui vẻ mặt, phải biết Trần Vũ lại dám như vậy quét tiêu nhiên công tử mặt mũi, người nào không biết tiêu nhiên công tử tối sĩ diện. Ha ha ha, ta ngược lại không cảm thấy cho ta thiếu nợ quảng giáo, La môn chủ, tại hạ có một chuyện không rõ, còn xin chỉ điểm 12, không biết có thể hay không. Trần Vũ đứng dậy thời điểm, cũng không có đi xem tiêu nhiên, trực tiếp lên là đối phương, ánh mắt hướng về cách đó không xa đang ngồi La Hạo nhiên nhìn lại, tiêu nhiên trên người, một luồng như ẩn như hiện khí thế nổi lên, nhìn ra được, hắn là thật sự bị Trần Vũ chọc giận. La Hạo Nhân nguyên bản ngồi đang có chút hứng thú nhìn Trần Vũ. Nào có biết Trần Vũ lại đối với mình vừa nói như thế, hắn cũng không biết Trần Vũ yếu mua bán cái gì cái nút, chỉ có thể nu hòa cười, dáng dấp kia nhìn Trần Vũ, giống như là trưởng bối nhìn vãn bối bình thường. Hiên Chất cứ nói đừng ngại. Trần Vũ dò xét một mắt đám người trung quanh, đi ra một bước, trên người một luồng khí thế tự nhiên mà thành. Tiêu Nhiên công tử năm nay 20 có 6, đột phá nhân vũ cảnh tu vi, liền muốn người đến lấy lòng cùng lĩnh học, thứ cho ta nói thẳng, người như vậy phòng quang cũng là ngắn ngủi, so với Lam môn chủ loại này nhìn quen sự kiện lớn người liền rất rõ ràng, nhân vũ cảnh tại Phong quốc rất mạnh, nhưng là tại Thần Vũ vương quốc thuộc hạ hết thảy trong quốc gia đâu này. Giả như nói càng mặt trên thiên hoa vực đâu này, nếu thần vũ vương quốc mỗi một thiên tài con cháu đột phá nhân vũ cảnh sau, cũng phải cần ca ngợi cùng định hốt lời nói, như vậy e sợ vô số người đều sẽ buôn ba với định nọn bên dưới, không biết tại hạ nói đúng cùng không đúng. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 106, Khí Như Sơn Hà. Chương 106, Khí Như Sơn Hà hí hí hí. Nghe xong Trần Vũ đoạn văn này, rất nhiều người đều hít một hơi khí lạnh, càng là thay thế Trần Vũ bộc một cái mồ hôi lạnh. Trần Vũ trong giọng nói ý rất rõ ràng, cái kia chính là thiên hạ thiên tài vô số, nếu ai cũng muốn như vậy Trương Dương nói chỉ là tham gia lễ mừng liền sẽ đem người tham gia bận không quán nổi. huống chi toàn bộ đại lục, thiên tài như đầy sao bình thường nhiều lắm, tiêu nhiên công tử 26 tuổi đột phá nhân vũ cảnh tu vi, cũng không là chuyện ly kỳ gì. tiêu nhiên công tử trên mặt sang sảng nụ cười rốt cuộc biến mất hầu như không còn, nhìn Trần Vũ trong thần sắc lập lòe tức giận, nếu không phải La Hạo Nhiên một mực không lên tiếng lời nói, hắn hiện tại liền muốn sông lên chém giết Trần Vũ. ba ba ba. liên ở tất cả mọi người đều cho rằng La Hạo Nhiên nhất định sẽ lúc nổi giận, một mực La Hạo Nhiên lại đối với Trần Vũ vỗ tay lên, ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện một vẻ thưởng thức vẻ mặt. Nói không sai, chúng ta bắt quyết môn tổ chức lần này lễ mừng mục đích ngay tại ở khích lệ mọi người, cộng đồng tiến bộ, mà không phải lẫn nhau đình loạn, đình hót. La Hạo nhiên nhìn về phía Tiêu Nhiên công tử, mang trên mặt một vẻ nụ cười, mở miệng nói, "Tiêu Nhiên, hắn nói không sai, ngươi ngược lại là hẳn là hào hào suy nghĩ sâu sắc một phen." Tiêu Nhiên không nghĩ tới La Hạo nhiên lại có thể biết như vậy, có chút sửng sở, trong lòng thầm hận Trần Vũ. Đa Tạ sư phụ nhắc nhở. Trần Vũ nhìn La Hạo nhiên biểu hiện, ở trong lòng thầm mắng, "Này La Hạo Nhân quả nhiên là một cái nguy quân tử." Hồ Ngô đứng dậy, trên mặt mang nồng nặc nụ cười, mở miệng nói, "La môn chủ, ngươi hoàn toàn là quá lo lắng." đã từng nghe nghe thấy Tiêu Nhiên công tử hành hiệp trượng nghĩa, văn võ song toàn, đã từng viết xuống một bài cho thấy tâm trí tơ, bị rất nhiều người chuyển thành giai thoại, không biết còn có ai nhớ rõ. Tiêu Nhiên nghe thấy Hồ Ngũ lời nói, đối với Hồ Ngũ quang đi cảm tạ ánh mắt. Hồ Ngũ phía sau, một cái Tiên Thiên bắt trọng Vũ La tông đệ tử nhất thời đứng ra, cao giọng nói, bài thơ này khí thế bằng bạc, chúng ta võ giả há có thể không biết. Vài lần Phong Vũ vài sợi phòng, một tiêu một kiếm nhậm tiêu dao, chém hết thiên hạ giết chó bối phận, tâm nhược, nhược Cái Vũ La đệ tử còn cố ý phóng to âm thanh, đem này đầu Tiêu Nhiên công tử làm được thơ niệm đi ra. Tiêu nhiên sư huynh văn võ song toàn, thực sự là thế gian ít có kỳ tài, không hổ là chúng ta Bắc Tuyết môn đệ nhất đệ tử. Nếu như Tiêu nhiên sư huynh có thể giúp ta làm một bài thơ lời nói, ta liền nguyện ý lấy thân báo đáp. Chém hết thiên hạ giết cho bới phận, thực sự là câu hay tử, câu hay tử a. Rất nhiều người bác Tuyết môn đệ tử đều đối với Tiêu nhiên công tử quăng đi kính để đủ cười, mà Tiêu nhiên công tử đứng tại chỗ, cười nhạt, tùy tính mà làm, mọi người cần gì lưu ý, lưu ý. Thế nhưng ai cũng nhìn ra, hắn rất hưởng thụ bầu không khí như thế này. Trần Vũ nghe thấy bài thơ này, chút nữa không cười lên. Người của thế giới này đều sùng thượng vũ lực, bọn họ thơ văn trình độ thì lại làm sao so được với chỗ mình ở thế giới kia. Trên có kinh thi cách lạng lơ, dưới có thơ đường từ tống nguyệt quốc. Càng có vô số hiện đại văn học mọi người, nếu như thế giới này có người ở trước mặt hắn khoe khoang tài hoa lời nói, như vậy quả thực là tự tìm đường chết. Xì. Sì. Trần Vũ kiếp trước cũng coi như là một cái văn học kẻ yêu thích, hắn nghe thấy Tiêu Nhiên công tử làm bài thơ này, đúng là rất muốn nhịn xuống không nên cười, nhưng là thực sự không nhịn được. Nếu như vậy cũng là thi từ lời nói, như vậy e sợ kiếp trước 3 tuổi hài đồng đều sẽ đùa bỡn một phen. A. Rất nhiều người nghe thấy Trần Vũ này không nhịn được tiếng cười, đồng loạt nhìn về phía Trần Vũ vị trí, bọn họ thật sự không hiểu nổi, Trần Vũ đến cùng cười cái gì, chẳng lẽ hắn vẫn có thể làm ra so cái này còn tốt hơn thi từ sao? Trần Vũ, ngươi năm lần 7 lượt tại lễ mừng mặt trên phải dối, ngươi thật sự coi ta Tiêu Nhiên không có tính khí đúng không? Tiêu Nhiên chính cực kỳ hưởng thụ thời điểm, Trần Vũ lại lôi thời phát ra tiếng cười, hắn làm sao vẫn có thể chịu được? Tiêu Nhiên trên người một cố khí thế kinh khủng, hướng về Trần Vũ ép tới. Ngũ trưởng lão thuận thế đi tới Trần Vũ trước người, hai luồng khí thế trong nháy mắt giao phong. Tiêu Nhiên công tử Ngươi bây giờ tốt xấu cũng là nhân vũ cảnh tu vi cường giả, đối một cái tiên tiên tu vi người ra tay, không hợp tình lý chứ?" Tiêu Nhiên sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ, lạnh lùng nhìn Trần Vũ, mở miệng nói, "Trần gia đại thiếu gia, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tại Hạ Thơ văn buồn cười, chẳng lẽ là Trần gia thiếu chủ mới là chúng ta nơi này tài hoa người tốt nhất, không biết mọi người muốn nhìn một chút Trần gia thiếu chủ dương gia tài hoa à?" "Đúng vậy à, Trần đại tiểu gia, ngươi tài hoa đến cùng tốt bao nhiêu, không biết có thể hay không biểu diễn một phen. Nếu không, ngươi liền phải nói xin lỗi, ngươi vì sao cười?" Theo Tiêu Nhiên biết không tốt dùng thực lực trấn áp Trần Vũ. Lập tức liền nghĩ đến cái này phương pháp tốt, hắn không tin Trần Vũ cư có thể viết ra so với mình còn muốn phong khoáng thơ văn. Tuy nhiên công tử lời ấy sai rồi, chúng ta võ giả, cần gì cố làm phong tao. Ngũ trưởng Lao vốn là đây là muốn cho Trần Vũ một cái hạ bậc thang đi. Nào có biết Trần Vũ đi ra một bước, cười to nói, đừng nói làm một bài thơ, coi như là làm 10 đầu lại có gì khó. Trần Vũ, ngươi. Ngũ trưởng Lao có chút hoài nghi nhìn về phía Trần Vũ, hắn rất rõ ràng, làm thơ vật này không phải bất luận người nào đều biết, hắn đương nhiên không biết Trần Vũ tuyệt đối là thế giới này nhân vật khủng bố nhất. Có bản lĩnh ngươi liền làm một đầu ạ. Có người hô theo Trần Vũ đi tới trong sân rộng ở giữa, hơi hơi thanh phong thổi lên hắn bên thái sợi tóc, Trần Vũ nhìn xa xôi bầu trời, một luồng tang thương cùng cô đơn từ trên người hắn mất tự nhiên tản mắt ra, hai tay thả lỏng trên lưng. Hừ, không biết tại sao, làm rất nhiều người nhìn thấy Trần Vũ dáng dấp này thời điểm, đều rối rít tiến đến lại. Liền ngay cả nhân vũ cảnh tu vi một số người, thật giống đều từ Trần Vũ trên người cảm nhận được cái cố này tang thương ý nhị. Trần Vũ trong đầu muốn từ bản thân bất chi bất giác đi tới thế giới này đã hai năm, mỗi lần hắn liều mạng tu luyện trời tối người vắng thời điểm, lại làm sao không nghĩ tới qua xa xôi quê hương, thế nhưng mỗi lần hắn đều tự nói với mình, đã đến rồi thì nên ở lại. Hoa gian một bầu rượu, uống một mình vô tướng thân. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối bóng thành ba người. Theo Trần Vũ này bốn cái câu từ trong miệng nôn lúc đi ra, rất nhiều người trên mặt đều chạy ra một ít vẻ cân nhắc, càng có người còn có một chút bi thương. Võ giả con đường phần lớn là cô độc, bọn họ rất nhiều người xa xứ, đi tới Bắc Cát môn chính là vì truy tìm cảnh giới cao hơn, rất nhiều lúc, Trần Vũ giờ khắc này nhắc tới này bốn cái câu không chính là tình cảnh của bọn họ sao? Nguyệt cũng không giải uống, bóng đồ theo ta thân. Tạm bạn Nguyệt bóng, hành lạc cần xuân. Ta ca Nguyệt hồi, ta múa bóng thần. Theo Trần Vũ âm thanh tử thê lương bên trong đột nhiên trở nên đắt đỏ lên, một luồng phóng khoáng tình ố máp đột nhiên mà sinh. Nhân sinh không phải là một cái quá trình như vậy, có thể làm cho nguyện lượng làm bạ ta. Say lúc tương giao hoàn, sau khi tỉnh lại mỗi người chia tán. Vĩnh kết vô tình ơi, đối với kỳ mạc ngân hà. Trần Vũ đọc xong bài thơ này thời điểm, không biết tại sao, hắn cảm giác được của mình tâm cảnh dĩ nhiên xuất hiện một ít đột phá, hắn phản phất chạm tới đồ vật gì, nhưng không nhìn thấy không sợ được. Thôn thiên bên trong, lão thôn đứng ở xa sôi trên hồng, ánh mắt mê man, hắn trong đầu vẫn là Trần Vũ nhắc tới bài thơ này, hắn có chút cảm thán tự lẩm bẩm. Tiểu tử thúi này thật là thiên tài, thiên tài. Thơ hay, thơ hay. Liên ở Trần Vũ niệm xong cả bài thơ thời điểm, Chu Vi còn có vô số người đắm chìm tại vừa nảy cái cố này trong không khí, một số người nhắc nhở chính mình, tháng sau nhất định phải đi về nhà nhìn xem chính mình lao ba lắm mẫu. Hầu ngũ trên khuôn mặt rán mua mang theo cảm khái, vẹ mặt giờ khắc này có chút phức tạp nhìn Trần Vũ, cũng cuối cùng là không nhịn được nói rồi hai cái thơ hay. La hạo nhiên trên mặt hiện lên nụ cười nhạt nhạt, có vẻ hơi tăng thương. Ninh Thiêu Tương nhìn Trần Vũ bóng lưng Không thể không nói giờ phút này Trần Vũ thật sự rất mê người, nàng nội tâm sinh ra một ít hổ thẹn, hay là chính là bởi vì chính mình vứt bỏ, mới sẽ khiến hắn trở nên như thế đa sầu đa cảm cùng tăng thương chứ? Khó trách hắn cười nhạo Tiêu Nhiên công tử thơ, hiện tại lại đi xem Tiêu Nhiên công tử thơ, phát hiện này căn bản không phải thơ. Hai người thơ văn căn bản không tại một cảnh giới, không hề khả năng so sánh. Trần gia thiếu chủ không nghĩ tới cũng là văn võ song toàn, ta nghe nói hắn nhưng là vượt cấp chiến đấu thiên tài. Rất nhiều người giờ khác này cũng không thể kính nể Trần Vũ, bọn họ không dám công nhiên đắc tội Tiêu Nhiên công tử, chỉ có thể sỉ sào bàn tán. Trần Vũ Ta thừa nhận ngươi thơ là hào thơ, thế nhưng ngươi không cảm thấy ngươi bài thơ này thật sự là quá bi, căn bản không phù hợp chúng ta người trẻ tuổi. Tuy nhiên công tử câu nói này vừa ra, rất nhiều người đều phù hợp gật đầu, bọn họ căn bản không hiểu thơ, chỉ có thể từ ở bề ngoài xem giữa những hàng chữ ý tứ. Trần Vũ không nhịn được lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, không nghĩ tới chính mình hôm nay cũng coi như là đàn gậy thai châu một lần. Nội giận đùng đùng, dựa vào lan căn nơi, Tiêu Tương Vũ nghỉ. nhướn ánh mắt, ngựa mặt lên trời thách giải, chí lớn kịch liệt. 30 công danh chần cùng đất, 8000 giằm lộ vân cùng trang. Chớ bình thường, Trần nhìn thiếu niên đầu Không bi thiết. Chờ từ đầu, thu thập cũ Sơn Hà, Triều Thiết cung. Trần Vũ âm thanh sụp sôi cực kỳ, tại toàn bộ trên quảng trường lan tràn ra thời điểm, vô số người đều chỉ cảm thấy trên bầu trời vân thải lan loạn. hành. Cửu Tiên Vân Tiêu bên trên, phảng phất xuất hiện một bóng người mờ ảo, ầm ầm một tiếng lôi minh. Tại tầng mây trong lúc đó, giống như xuất hiện tinh thần, Sơn Hà, Thiên Quân Vạn Mã hành đi như bay. Ao ào, ào ào. Toàn bộ Bắc Tuyết môn càng là cuồng phong lên, vị trí rào, vô số dĩ nhiên hướng về Trần Vũ tụ lại mà đi. Thiên, đây chính là sách cổ mặt trên ghi lại mỗi tiếng nói cử động đều có thể xúc động Sơn Hà Nhật Nguyệt, khí như Sơn Hà cảnh giới, hắn chẳng lẽ là thượng cổ tu sĩ chuyển thế hay sao? Lần này không cần nói người bên ngoài ngạc nhiên, liền ngay cả thôn Tiên ẩn bên trong lão thôn, trong mắt cũng chảy ra thần sắc kinh hãi, chỉ có hắn rõ ràng, mỗi tiếng nói cử động là có thể dẫn động thiên địa, đây không phải hư huyễn, mà là chân thật tồn tại, chỉ bất quá rất ít người có thể đến cái cảnh giới kia mà thôi. Quan trọng nhất là Trần Vũ hiện tại bất quá là tiên thiên ngũ trọng tu vi, lại dựa vào lời nói tác động Sơn Hà Nhật Nguyệt biến hóa, quả thực khiến hắn trợn mắt ngất Tiêu nhiên công tử, không biết tại Hạ Phương Đài, lúc nãy làm bài thơ này, hay không còn không đủ phong phảng? Vẫn là của ngươi một câu kia chém hết thiên hạ giết chó bối tăng thêm một bậc à. Trần Vũ câu nói này vừa ra, Tiêu Nhiên công tử chỉ cảm thấy hai bên của chính mình gò má đau rát. Đã đến hiện tại tình trạng này, coi như là ngớ ngẩn đều biết hai thơ văn tăng thêm một bậc. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 107, luận bàn bắt đầu. Chương 107, luận bàn bắt đầu thời điểm cũng không sớm, kế tiếp chính là ta bắt Tuyết Môn cử hành trận này tụ hội mục đích vị trí, chắc hẳn mọi người đều đã không thể chờ đợi chứ? La Hạo Nhiên mắt thấy Tiêu Nhiên công tử thần sắc khó khăn, trên mặt như trước vẫn là như vậy sang sàng đùa cười, một một bên lúc nói chuyện một bên nhìn về phía Trần Vũ, đối với đối phương gật gật đầu. Tựa hồ hắn đối với Trần Vũ tại lễ mừng mặt trên quấy rối sự tình một điểm không để ý, rất nhiều bác Tuyết môn người đều âm thầm ở trong lòng bội phục La Hạo Nhiên là người, mọi người đều biết La Hạo Nhiên là Thiên Phong quốc công nhận đệ nhất công tử. La môn chủ, chúng ta tới mục đích đúng là xem so tài, từ đó hấp thụ kinh nghiệm, nhanh chóng bắt đầu đi. Thời gian không đợi người, thi đấu phải ngồi sớm, hiện tại cũng gần chưa rồi. Phải biết đến đây Bắc Tuyết môn cũng không chỉ là Vũ La tông cùng võng người. Còn có rất nhiều trên giang hồ tán tu võ giả, những người này đều là đến đây xem xem so tài, giờ khác này tự nhiên là không thể chờ đợi được nữa. Bọn họ tuy rằng khiếp sợ Trần Vũ Tài Hoa, bất quá thiên phong quốc càng nhiều vẫn là tôn trọng võ đạo. Nếu là thi đấu, như vậy ta liền yếu tuyên bố vài điểm quy tắc, chúng ta tam đệ tử của đại môn phái, lẫn nhau trong lúc đó luật bản, phân ra thắng bại là được, không thể gây thương tính mạng người, để tránh khỏi tổn thương hòa khí, nói nếu là ra tay tàn nhẫn, như vậy liền đừng trách ta không khách khí, nếu là luật bản, như vậy đối phương nguyện ý đáp ứng liền đáp ứng, không cũng không, có thể miễn cưỡng. Hiện tại ta tuyên bố, luận bản chính thức bắt đầu. Theo La Hạo nhiên lời nói kết thúc, rất nhiều người đều trở nên không thể chờ đợi được nữa lên. Đặc biệt là bác Tuyết môn một ít đệ tử, nhìn về phía Vọng Thiên Tông bên này thời điểm đều mang trào phúng. Cũng không biết Vọng Thiên Tông làm sao khiến cho tiên thiên ngũ trọng giáp rửi đều tới tham gia lễ mừng, chẳng lẽ là không có ai sao? Có tiếng người lạnh leo nói: "Mọi người ghi nhớ kỹ không nên lỗ mãng." Ngũ trưởng lão lần nữa đối với bên người mấy người nhắc nhở. Vũ La Tông một người đệ tử từ phía trước đứng lên, đi tới quảng trường chính giữa thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Vọng Tông vị trí, ánh mắt sát ý hiện lên. Vũ Thành Ngươi lần trước đem ta đường để đánh thành trọng thường, lần này vừa vặn mượn cơ hội này, liền để ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ngươi có dám ứng chiến? Vũ Thành tại Trần Vũ bên người, cười nhạt, trên người đồng dạng là Tiên Tiên bắt trọng tu vi, bước ra một bước, đi tới trong sân rộng ở giữa, liền ôn quyền, có gì không dám. Ít nói nhảm, hôm nay nếu không để ngươi ăn một điểm thiệt tỏi, ta cũng không phải là vạn phong. Đối phương đồng dạng là Tiên Tiên bắt trọng tu vi, cả người linh lực lăn lộn thời điểm, hai tay dĩ nhiên như lưỡi dao sắc như vậy, hướng về Vũ Thành vị trí tập tới, không chút nào chuẩn bị cho Vũ Thành thời gian. Vũ Thành lạnh lùng cười cười, không nghĩ tới ngươi và ngươi đường đệ như thế rắc rưởi. Trong vòng 3 chiêu, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tên kia nghe thấy Vũ Thành vừa nói như thế, nhất thời giận giữ, "Được, ta ngược lại muốn xem xem ngươi như Hà Tam chiêu bên trong đánh bại ta." Ngay ảnh. Vừa dứt lời, tên kia hai tay hướng về Vũ Thành lồng ngược xẹt qua đi, trên bàn tay dần hiện ra hào quang màu tím, rất nhiều người sắc mặt nhất thời biến nổi. Vũ La tông nhân cấp cực phẩm bó khí, khí như kiếm mảnh. Ao Vô số đạo linh lực chuyển hóa mà thành kiếm ảnh, hướng về Vũ thành trong nháy mắt chém giết mà đi, không gian đều phảng phất bị phá vỡ. Nào có biết Vũ Thành cười nhạt, hai tay ở trước ngực vạch một cái, hai đạo trưởng ấn hướng về đồng dạng xung kích ra ngoài, hắn trên bàn tay càng là có liệt diễm hiện lên. Võng Tiên Tông nhân cấp cực phẩm võ kỹ, Hàn Băng Liệt Diễm. Trần Vũ nhìn Vũ Thành, hơi kinh ngạc, cái này Hàn Băng Liệt Diễm hắn biết rõ, vương quyền tu luyện chính là môn võ kỹ này, bất quá cùng Vũ Thành so ra, quả thực một cái thiên giới một cái dưới đất. Giang Dác, người kia sắc mặt biến đổi, hắn căn bản không nghĩ tới của mình thủ lý kiếm lại yếu như vậy, hơn nữa cháy hừng hực liên hoa, như bàn tay như vậy, chính hướng về hắn cấp đi. Hắn vận chuyển võ kỹ đi ngăn cản thời điểm, cả người quần áo trên người nhất thời bốc cháy lên không ngừng ngược lại lùi ra, suýt chút nữa sau này ngửa mất lên, trực tiếp té ngã. Ngươi bại. Vũ Thành Từ bắt đầu đến cuối cùng, đều là mặt không thay đổi nhìn đối phương. Rất nhiều người nội tâm giờ khắc này cũng là ngạc nhiên, đồng dạng là Tiên Thiên Bắt Trọng tu vi, đây chính là võ kỹ phía trên trên lệch thật lớn. Hừ, vậy cũng không hẳn, ngươi nếu như còn có thể tiếp được ta phía dưới một chiêu này, ta liền chịu thua. Người kia sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới Vũ Thành thực lực lại khủng bố như vậy, phải biết Vũ Thành tại Vọng Thiên Tông nội môn đại trong các đệ tử, lại cũng chỉ là xếp hạng thứ 6. Đã như vậy, như vậy ta liền cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Phóng ngựa đến đây đi. Vũ Thành đứng tại chỗ, vẫn bị chuẩn bị có bất kỳ động tác. Ta nguyên bàn tay, cho ta diện. Người kia thi triển ra chính là Vũ La tông nhân cấp cực phẩm võ kỹ, rất nhiều người đều nhìn Vũ Thành, không biết Vũ Thành tiếp đó sẽ làm sao đối kháng công kích của đối phương. Ào ào, ào. Cùng phong theo tay của người nọ trường gào thét, tại công kích của hắn phía dưới, phảng phất tổng cộng xuất hiện 6 con tay, mang theo khí thế kinh khủng, hướng về Vũ Thành bổ nhào mà đi. Đại bi phong vân. Vũ Thành ống tay áo động thời điểm, cả người vân đạm phong khinh tiến lên trước một bước, hai tay cùng dạng là biến thành bàn tay. Dĩ nhiên là một môn rất khủng bố trường pháp, tại hắn trường pháp phía dưới, cho người một loại bi thương cảm giác. hành! Bàn tay đụng nhau thời điểm, Vũ Thành bị chấn động lui ra mấy bước. Vũ La tông người đệ tử kia cũng rất không lạc quan, cả người quần áo nát tan, cả người tóc thai bù xù, khỏe miệng thậm chí đều chạy ra một ít máu tươi. Người kia còn muốn thời điểm chiến đấu, La Hạo Nhiên cười nhạt, "Nếu muốn luật bàn, như vậy liền muốn thắng được lên, thua được, người đã thua. Vũ La tông người đệ tử kia có chút không cam lòng, bất quá lại cũng không dám vi phạm La Hạo Nhiên ý tứ, chỉ có thể mạnh mẽ trừng mắt liếc Vũ Thành, sau đó trở về Vũ La tông trong các đệ tử. Bắc Tuyết môn đệ tử Lý Phá Thiên, khiêu chiến Vọng Thiên Tông Trần Vũ, ngươi vừa nãy nói quá không biết ngưỡng đắc tội Tiêu Nhiên sư huynh, hiện tại ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Bắc Tuyết môn trong các đệ tử, một người dáng dấp hung thần ác sát thanh niên lao ra, cả người tiên tiên thất trọng định phong tu vi, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Trần Vũ vị trí. Tiêu Nhiên công tử mắt thấy Lý Phá Thiên dẫn suất thủ trước, đối với Lý Phá Thiên quăng đi nụ cười thân thiện. Lý Phá Thiên vốn là vị nịnh bợ Tiêu công tử, này đạt được Nhiên công thành, nội là vô cùng phấn Trần Vũ, tiên ra đây mất xấu hổ, Vọng Tông chẳng lẽ là không có ai sao? Lý Phá Thiên nhìn ngồi ở nguyên chỗ không hề nhúc nhích Trần Vũ, thầm nghĩ, gia hỏa này sẽ không không tới đón đánh đi, nếu như nói như vậy, ta còn thế nào rằng có thể lệnh bợ tiêu nhiên sư huynh đâu này. Trần Vũ nhìn đối phương, cười nhạt, hắn gần nhất danh tiếng không nhỏ, hắn chém giết tiên tiên bắt trọng tu vi sự tình cũng không phải bí mật đi, gia hỏa này lại còn dám nhảy ra khiêu chiến chính mình, đây không phải náo tàn chính là thực lực cường hãn. Làm sao? Trần Vũ, ngươi chẳng lẽ là dám ứng chiến chứ? Lý Phá Thiên nhìn Trần Vũ ngồi ở nguyên chỗ, ánh mắt lấp lẻ, lạnh lùng nói. Trong giọng nói còn cố ý mang theo kích tưởng hàm nghĩa, hắn chính là muốn để Trần Vũ cùng hắn chiến đấu. Lý Phá Thiên, không nên hồi nháo, lui ra." Sau lưng Lý Phá Thiên, một cái tiên tiên bắt trọng võ giả đối với Lý Phá Thiên quát lớn. Âm thanh tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng đại đa số người đều nghe thấy được. Lý Phá Thiên quay đầu, đối với vừa nay quát lớn hắn cái kia võ giả cười nói, Chú Thanh Thủy, ngươi không phải là sợ sợ ta đánh bại Trần Vũ, đoạt công lao của ngươi chứ?" Chu Thanh Thủy vừa nghe câu nói này, suýt chút nữa không có thổ huyết. Thầm mắng Lý Phá Thiên không biết phân biệt, nếu như Trần Vũ đúng là quá mềm, như thế nào lại đến hắn đi nắm, tự tìm đường chết. Chú thanh Thủy hiện tại chỉ có thể bội phục Lý Phá Thiên thông minh. Lẽ nào hắn không phát hiện Chu vị không ít người nhìn hắn đều mang khiếp sợ sao. Lúc nào Lý Phá Thiên cũng nắm giữ chiến thắng tiên thiên bắt trọng tu vi thực lực. Phải biết Trần Vũ đánh bại Bác Tuyết môn từ khắc sự tình cũng không phải bí mật, tại Bác Tuyết môn có thể nói rất nhiều người đều biết, phải biết từ khắc giờ khắc này càng là sắc mặt âm trầm ngồi ở góc không nói một lời, rất nhiều người hiện tại chỉ có thể cảm thán, Lý Phá Thiên quả nhiên đủ tự tin. Lý Phá Thiên, luận bàn biểu diễn không phải đùa giỡn, đi xuống đi. Hồ Hạo Nhiên nhìn Lý Phá Thiên, cũng là âm thầm nhíu mày. Hôm nay mục đích nhưng là phải kinh sợ Vọng thiên Tông cùng Vũ La nếu để cho Lý Phá thiên như thế náo trò, Chỉ sợ không phải chính mình bắt Tuyết Môn Kinh sợ người khác, mà là người ta vọng Thiên Tông kinh sợ chính mình bắt Tuyết Môn rồi. Nào có biết Lý Phá Thiên thật sự chính là cái kỳ hoa, hắn dĩ nhiên đối với La Hạo Nhiên cười hắc hắc, đa tạ môn chủ nhắc nhở, đánh bại một cái tiên tiên ngũ trọng võ giả, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. La Hạo Nhiên nghe thấy câu nói này, suýt chút nữa thổ huyết, hóa ra ra hỏa này lại coi mình là thật sự nhắc nhở hắn, bất quá hắn đang muốn nói chuyện cũng không khả năng rồi. Nếu đánh bại ta dễ dàng như vậy, như vậy ta liền đứng ở chỗ này, cho ngươi ba chiều, ngươi nếu có thể đụng tới quần áo của ta bất kỳ một điểm dù coi như ngươi thắng, làm sao Trần Vũ đi tới trong sân rộng ở giữa, nhìn đối diện Lý Phá Thiên, ngữ khí bình tĩnh nói: "Rất nhiều Bắc Tuyết môn người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Trần Vũ coi như là lợi hại đến đâu, không hoàn thủ lời nói, Lý Phá Thiên yếu đụng tới áo của hắn nhưng cũng không phải là không có cơ hội, có cơ hội dù sao cũng hơn không có cơ hội được rồi." Lý Phá Thiên cười ha ha, đối với Trần Vũ giễu cợt nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi một cái tiên tiên ngũ trọng tu vi võ giả muốn cho ta ba chiêu? Không bằng như vậy, ta liền đứng ở chỗ này, cho ngươi ba chiêu, ngươi nếu có thể đụng tới quần áo của ta, tựu coi như ngươi thắng, làm sao?" Thiên, Lý Phá Thiên tên ngu ngốc này Hắn quả thực đúng là không biết cái gọi là Trần Vũ thực lực lẽ nào hắn không có chút nào biết. Gia hỏa này tốt như hôm nay mới vừa từ Ốc Kim Sơn mạch trở về, như thế nào lại biết Đạo Thiên Phong quốc chuyện đã xảy ra. Thực sự là mất mặt, rõ ràng chính hắn đứng trước mặt một cường giả, hắn nhưng lại không biết. Trần Vũ nghe thấy Lý Phá Thiên vừa nói như thế, trong mắt cũng váng hiện một vệ nghiêm nghị, hắn có thể vượt cấp chiến đấu, không bài trừ người khác cũng có thể vượt cấp chiến đấu, không phải vậy bắt tuyết môn đệ tử không thể như thế không đầu. Xem ra thực lực của ngươi so với Từ Khắc đều mạnh hơn một ít, nếu như đúng là như vậy lời nói, ta ngược lại tở hở tở ra có chút hứng thú cùng ngươi luận bàn một chút. Lý Phá Thiên vừa nghe Trần Vũ câu nói này, nhất thời có chút không biết vì sao, lập tức trong lòng cũng thật cao hứng, đặc biệt là nghe thấy Trần Vũ nói thực lực của hắn so với từ khắc mạnh hơn, phải biết từ khắc nhưng là được xương Tiên Tiên bắt trọng không đối thủ tồn tại, tuy rằng không là sự thật, nhưng cũng không bài trừ nội tâm hắn mừng thầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 108, Tạ Vấn Tiên ra tay. Chương 108, Tạ Vấn Tiên ra tay Trần Vũ, ngươi bất quá là Tiên Tiên ngũ trọng tu vi, liền dám ở trước mặt ta nói khoác không biết ngưỡng, ta đứng đấy ngươi, có bản lĩnh sử dụng tới ngươi đòn nhất, ta muốn nhìn một chút ngươi như Hà Tam Chiêu bên trong đánh bại ta. Lý Phá Thiên câu nói này nói xong, cả người Tiên thiên thất trọng tu vi khí tức tán mắt ra, cứ như vậy đứng tại chỗ chờ đợi Trần Vũ đến công kích. Bác Tuyết Môn rất nhiều đệ tử đều âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ Lý Phá Thiên lần này ra ngoài trở về có chỗ kỳ ngộ. Trần Vũ nhìn đối phương, hắn giờ khắc này trong lòng cũng có chút buồn chồn, chẳng lẽ Lý Phá Thiên mới là Bác Tuyết Môn ẩn giấu sâu nhất đệ tử, lập tức không dám khinh thường. Các hạ đã nói như vậy, như vậy liền mời tiếp ta một kiếm đi. Hai người này đến cùng sợ trò gì, Trần Vũ sốt sáng như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự sợ sệt Lý Phá thiên hay sao? Bác Tuyết Môn đệ tử nhìn Trần Vũ lại như thế thật trọng, nhất thời rất nghi hoặc. Thậm chí một ít ánh mắt của người đều căng hướng trong góc cô đơn từ khắc, phải biết Lý Phá Thiên kém từ khắc đều là 10 vạn 8000 giặm, nhưng là Trần Vũ thì tại sao sẽ như vậy đâu này? Phóng ngựa đến đây đi, Thiên Thiên ngũ trọng mà thôi. Lý Phá Thiên cả người linh lực lưu chuyển thời điểm, cũng không chuẩn bị xuất động xuất kích, mà là chờ đợi Trần Vũ đến đây công kích hắn. Tiêu giao cửu kiếm, tiêu giao tâm kiếm, tâm kiếm hợp nhất. Trần Vũ trong nháy mắt rơi lên trong tay hư kiếm, một luồng hoàng sợ ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, khủng bố kiếm ý càng làm cho không ít yêu thích kiếm võ thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là Chu Tuyết Ngạn, lúc này mới thời gian bao lâu Hắn phát hiện nay Trần Vũ kiếm pháp cảnh giới dĩ nhiên lại tăng lên. Theo Trần Vũ kiếm ảnh tại toàn bộ trên võ đài lan tràn đi ra, một kiếm hướng về Lý Phá Thiên chém xuống tới thời điểm, Lý Phá Thiên cả người linh lực lan lột, sử dụng tới nhân cấp cực phẩm võ kỹ, một quyền hướng về một kiếm kia đánh tới. "Xì." Si. Nào có biết làm cho tất cả mọi người trợn mắt ốc một màn xảy ra, Lý Phá Thiên quả đẩm đánh hụt, mà Trần Vũ kiếm cũng đã hướng về Lý Phá Thiên cái trán chém xuống đến. "A? Chuyện gì xảy ra?" Trần Vũ sắc mặt ngật nhiên, hắn căn bản không muốn giết Lý Phá Thiên, có thể là đối phương thậm chí ngay cả chính mình vừa nãy kiếm pháp chết đi cũng không thấy. Đây chính là bác Tuyết môn cái gọi là cường giả. Đáng chết, gia hỏa này nhất định là tên rác rưởi. Trần Vũ cũng không muốn yếu tại bác Tuyết môn đe bán bản giết người, đặc biệt là vừa nãy là Hạo Nhiên còn đã cảnh cáo chỉ là luật bàn. Ngay sau đó cả người linh lực lăn lộn thời điểm, trên tay kiếm dĩ nhiên dùng một loại khó mà tin nổi góc của tới, nhưng là cái cỗ này xoay chuyển sóng khí lại trực tiếp làm cho Lý Phá Thiên quần áo trên người nát tan, cả người bay ngược ra ngoài. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, Vọng Tiên Tông lúc nào xuất hiện một cái lợi hại như vậy đệ tử? Lý Phá Thiên rơi ở trên mặt đất mặt thời điểm, cả người có vẻ vô cùng vật, trên mặt đất chỉ vào Trần Vũ. Khó Mã Tín Nội nhìn Trần Vũ giận dữ hết. "Cái này Lý Phá Thiên thật là một kẻ ngu si, lần này hắn tính là đem Bắc Tuyết môn mặt mũi đều dứt sạch. Lý Phá Thiên thật là đáng chết, liền người khác một kiếm đều không giết được, lại còn yếu để người ta bả chiêu. Xem ra Trần Vũ vừa nãy là cho rằng Lý Phá Thiên là cao thủ, cho nên mới phải tận lực ra tay, nếu không phải Trần Vũ đối với kiếm pháp nắm trong tay được, hắn e sợ đã là một kẻ đã chết." Rất nhiều người nhìn ngã trên mặt đất mặt Lý Phá Thiên, trong mắt đều mang xem thường. "Như vậy lại không có thực lực, lại còn muốn muốn can thiệp vào người, thực sự là có tội thì phải chịu." Trần Vũ, thắng. La Hạo nhân âm thanh trở nên hơi lạnh lẽo, xem ra lần này hắn đúng là bị cái này Lý Phá Thiên tức giận ở không nhẹ. Trần Vũ nhìn ngã trên mặt đất mặt Lý Phá Thiên, trong lòng cũng tựa hồ hiểu rõ một chút rồi, xem ra đối phương thật sự coi mình là phổ thông tiên thiên ngũ trọng tu vi đệ tử, đây coi như là náo loạn một cái đại ô long. "Môn chủ, ngươi đừng tuyên bố, hắn căn bản không thắng, vừa nãy ta căn bản không có ra tay, nếu như ta ra tay trước lời nói, hắn nhất định phải thua không thể nghi ngờ." Lý Phá Thiên nghe thấy La Hạo nhân tuyên bố Trần Vũ đạt được thắng lợi, có chút không cam lòng từ trên mặt đất mặt bò lên, chỉ vào Trần Vũ. La Hạo nhân nhìn Lý Phá Thiên, Suýt chút nữa không có thổ huyết, lập tức cười nói, "Lui ra đi, ngươi hẳn là cảm tạ hắn ơn tha chết, không phải vậy ngươi đã là một kẻ đã chết, bởi vì tại thân kiếm của hắn trước, ngươi căn bản không có sức hoàn thủ." Có thể, Lý Phá Thiên còn muốn nói điều gì, Trần Vũ lại đối với Lý Phá Thiên lắc đầu một cái, bác Tuyết môn đệ tử thật đúng là đặc biệt, tiêu nhiên công tử ánh mắt thật tốt." Sau khi nói xong, cũng không để ý tới Lý Phá Thiên trở về đến vị trí của mình. Rất nhiều bác Tuyết môn người đều là khuôn mặt bi phẫn, nhìn Lý Phá Thiên mặt mang theo phẫn nộ, thực sự là cho Bắc Tuyết môn mất mặt xấu hổ. Đặc biệt là Tiêu Nhiên công tử, giờ khắc này sắc mặt càng là không dễ nhìn. Phải biết Lý Phá Thiên mới vừa nói là muốn cho tiêu nhiên công tử giáo hấn Trần Vũ, hiện tại ngược lại bị nhân giáo dạy dỗ. Lý Phá Thiên có chút buồn bực trở về vị trí, nhất thời đối với bên người Chu Thanh Thủy phàn nản nói, Chu Thanh Thủy, ngươi nói câu công đạo, ta muốn là xuất thủ trước, Trần Vũ phải hay không chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nào có biết Chu Thanh Thủy cười lạnh nói, ngươi nếu như có thể đánh bại từ khắc sư minh, có lẽ có chút cơ hội đánh thắng Trần Vũ, nếu không, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái gì? Lý Phá Thiên đột nhiên nhớ tới phía trước Trần Vũ nói trong lời nói, thật giống liền nói hắn so với Từ Khắc còn lợi hại hơn, lập tức khiếp sợ nói: "Ngươi nói là hắn đánh bại Từ Khắc sư hình. Cách đó không xa, Từ Khắc ánh mắt lạnh như băng nhất thời hướng về Lý Phá Thiên nhìn sang, phải biết chuyện này những ngày qua đều là Từ Khắc các động, hắn phát hiện nhất định phải giở đục, bây giờ cư nhiên bị Lý Phá Thiên lớn tiếng như vậy nói ra. Lý Phá Thiên mau ngầm miệng, lập tức đối với Chu Thanh Thủy nói: "Tốt ngươi cái Chu Thanh Thủy, ngươi làm sao không nhắc nhở ta?" Chu Thanh Thủy khinh bị nói: "Ngươi không phải là nói ta muốn cấp công lão của ngươi sao? Tạ Vân Thiên, chúng ta hai đã có 2 năm không có giao thủ." Không bây giờ ngày thừa dịp tốt đẹp như vậy thời gian, tỉ thí với nhau một phen làm sao? Vũ La tông bên kia, Cao Phong Đạo từ trong đám người đi ra, đi tới trong sân rộng ở giữa, nhìn về phía Vọng Tiên tông bên này Tạ Vân Thiên. Lần trước Cao Phong Đạo cùng Tạ Vấn Thiên chiến đấu, lẫn nhau không phân cao thấp, cuối cùng đã bình ổn tay cao chung. Không biết lần này Tạ Vân Thiên càng sâu một bậc vẫn là Cao Phong Đạo càng sâu một bậc, ta ngược lại tờ hở tờ ra càng xem trọng Tạ Vân Thiên một ít. Vậy cũng không hẳn, Cao Phong Đạo nếu đổi chủ động xuất tới khiêu chiến ước chiến Tạ Vân Thiên, không hề có một chút tiến bộ, tự nhiên là không dám. Tạ Vân Thiên ngồi tại chỗ mặt, liếc mắt nhìn đi tới trong sân rộng ở giữa Cao Phong Đảo, hắn khỏe miệng hơi vung lên một vệ nụ cười, cũng không nói lời nào, thế nhưng là đã dùng hành động thực tế chứng minh rồi. Tạ Vân Thiên chân xuống di động thời điểm, đã xuất hiện tại Cao Phong Đảo trước người. Hai người nhìn lẫn nhau, một luồng chiến ý từ từ bắt đầu bay lên, nhìn ra được hai người đều khát vọng cuộc chiến đấu này. Trần Vũ cũng tập trung tinh thần quan sát, hắn tại Vọng Thiên Tháp thời điểm cùng Tạ Vấn Thiên lưu lại một đạo chiến đấu tàn ảnh chiến đấu, hắn phát hiện Tạ Vân Thiên kiếm pháp cũng rất cao minh, bây giờ tự nhiên muốn gặp thấy mình Vọng Thiên Tông đệ nhất kiếm pháp cao thủ chiến đấu. Cao Phong Đảo cũng không đơn giản, người này thực lực rất mạnh, hắn cùng Tạ Vấn Thiên, Hà Tĩnh Mai hàng ngũ đều là đặt ngang hàng tại Ngũ Đại công tử phía dưới Thiên Phong quốc thiên tài, sao hoàn toàn không phải từ khắp người như vậy có thể so sánh với. Chính có ý đó. Tạ Vấn Thiên trong mắt cũng mang theo một vệ nghiêm nghị, hắn đối Cao Phong Đảo thực lực hiểu rất rõ, một thanh diệp diệp phát quang kiếm đã xuất hiện tại Tạ Vấn Thiên trong tay. Tạ Vấn Thiên, xem trưởng. Giữa hai người không thừa bao nhiêu đối thoại, trực tiếp liền bắt đầu chiến đấu. Cao Phong Đảo cả người linh lực phát tiết đi ra, hai tay hướng về Vấn Thiên bỗng nhiên đánh ra đi. Ầm. Ầm. Ầm. Tương đạo dấu bàn tay cùng kiếm ảnh đụng vào thời điểm, Cao Phong Đảo cùng Tạ vấn Thiên dĩ nhiên giữa hai bên ai cũng không thể chiếm cứ một phân một hào tự phong. Cao Phong Đảo không nghĩ tới tu vi của mình tăng lên thời điểm, Tạ vấn Thiên tu vi cũng tăng lên. Lập tức mở miệng nói, xem ra chúng ta vẫn là như thế lực lượng ngang nhau, không biết vũ khí của người cảnh giới như thế nào. Không Minh Thần Trưởng. Rất nhiều người mắt thấy Cao Phong Đảo cả người khí thế bạo phát lúc đi ra, toàn bộ chúng quanh quảng trường, rất nhiều người vây xem dồn dập lùi về sau, ánh mắt đều mang nghiêm nghị. hai người rốt cuộc muốn sử dụng võ khí rồi. Đây là nhân cấp cực phẩm võ khí Không Minh Thần Trưởng, có người nói tu luyện tới cảnh giới cực hạn có thể một cái đánh ra mấy chục trường, để đối thủ căn bản vô pháp chống đỡ, không biết Cao Phong Đảo tu luyện tới bao nhiêu trường. Ầm, ầm, ầm. Theo Cao Phong Đảo bàn tay xoay chuyển thời điểm, liên tiếp một cái liền đánh ra dòng giá 10 trường, toàn bộ hướng về Tạ vấn thiên đồng loạt đánh tới. Thiên, thì đã tu luyện tới đỉnh nhọn cảnh giới, e sợ Tạ vấn Tiên phải thua. Bất quá vừa lúc đó, Tạ vấn thiên trên tay kiếm, linh lực lưu chuyển thời điểm, dĩ nhiên ngưng tụ ra một đạo hư ảnh, phản phất một con phi hiến. Là vọng tiên tông nhân cấp cực phẩm võ khí phi kiếm pháp. Con kia yến tử thật giống rất sống động, tựa hồ ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, đối với những tia bàn tay xé rách mà đi. Và ảnh. Cung bố sóng khí hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, thậm chí một ít tu vi thấp một chút võ giả, trực tiếp bị khí lãng mang bay ra ngoài, trái lại trong sân rộng ở giữa hai người, lại thản nhiên mà đứng, tựa hồ chiến đấu vừa nãy dư âm cũng không phải là bọn hắn làm đi ra. Ha ha ha, có ý tứ, Tạ Vân Tiên ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, nếu là loại bản, không là sinh tử chiến, như vậy chúng ta liền cuối cùng quyết đấu một phen là được. Cao Phong Đào không nghĩ tới của mình không minh thần trưởng tu luyện tới cảnh giới tối cao thời điểm, Tạ Vân Thiên phi yến kiếm pháp cũng đã xuất hiện từng tia từng tia kiếm ý, hai người đúng là kỳ phùng địch thủ. "Tùy theo ngươi." Tạ vấn Thiên trên tay kiếm chậm rãi ở trước ngực vùng vây thời điểm, một luồng kiếm người ta rung động khí thế từ trên thân kiếm của hắn mặt toát ra đến. "Thiên, hai người đây là chuẩn bị sử dụng tới địa cấp võ kỹ đến đối quyết, ta nhất định phải xem xét tỉ mỉ, nói không chắc đối với ta rất có ích lợi." Mắt thấy Tạ vấn Thiên trên thân kiếm, khi thế kinh khủng tràn ngập thời điểm, một người tu luyện kiếm pháp tán tu võ giả kích nói. Hà Tính Mai ngồi ở Trần Vũ bên người, phát hiện Trần Vũ trong mắt khiếp sợ, nở nụ cười xinh đẹp, Trần Sư Đệ. Giả sử để yếu thi triển là chúng ta Vọng Thiên Tông mấy đại địa cấp võ khí một trong Hàn Dương kiếm pháp, một kiếm chẳng xuất, đầy trời đều là xương lạnh. Trần Vũ nghe thấy câu nói này cũng hơi kinh ngạc, xem ra Vọng Thiên Tông nội tình cũng không kém, lại cũng có địa cấp võ khí tồn tại, xem ra vũ ký các tầng thứ 3 phải là địa cấp võ ký lưu chứa địa phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 109, bị cắt đứt cơ duyên. Chương 109, bị cắt đứt cơ duyên tiểu tử, Vọng Thiên Tông cũng có địa cấp võ ký. bất muốn tu luyện địa cấp võ khí cũng không đơn giản, ngươi cần tu được trưởng môn phê chuẩn. Sau đó lại chỉ ít thu được 5 cái trưởng lao bên trong ba cái trưởng lao cho phép. Ngũ trưởng lão nhìn về phía Trần Vũ, trên khuôn mặt giản mu mang theo nợ nụ cười. Rất rõ ràng hắn nhìn ra rồi Trần Vũ tâm tư, lập tức nói nói với Trần Vũ. Trần Vũ cười cười, kỳ thực hắn tạm thời còn thật sự không cần dư thừa địa cấp võ kỹ rồi. Đao thần quyết hắn đều vẫn không có triệt để dung hội con thông, lại tăng thêm hư không kiếm pháp, còn có tiểu lao truyền thụ địa cấp võ ký bản kiếm thuật, bất kỳ một môn võ kỹ đều là bác đại tinh thông, hắn nếu có thể triệt để dung hội con thông, đối với hắn mà nói cũng đã rất đáng quý rồi. Hí hí. Nguyên bản mặt trời chói chang thời tiết nhiệt độ không đến nỗi rất thấp, nhưng là từ trên người Tạ vấn Thiên chuyển tới một cổ hơi thở, làm cho toàn bộ quảng trường nhiệt độ trong nháy mắt thật giống biến thành trời đông giá rét. Cái này Tạ vấn Thiên tương lai e sợ lại là một cái khắc vọng thiên tông mà vấn, cư nhiên như thế khủng bố, khí tức ảnh hưởng thiên địa biến hóa. Có người dám thụ lấy ngoại giới lạnh lẽo đối với Tạ Vân Thiên làm ra bình luận. Trần Vũ cũng cảm nhận được không khí nhiệt độ, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, là một cái kiếm khách, có thể lợi dụng kiếm khí, lợi dụng kiếm ý, nhưng là ẩn chứa trong đó đến cùng là cái gì chứ? Hắn thật giống bắt được đồ vật gì, giống như là tại vô biên vô tận trong biển rộng, nhìn thấy một khối trôi nổi bẻ gỗ. Hắn phát hiện hắn giờ phút này rất muốn luyện kiếm. Ồ, oh, bên kia làm sao có một luồng rất khí thế cường hàn xuất hiện? La Hạo Nhiên tu vi ở nơi này cao nhất, hắn đột nhiên cảm giác được trên quảng trường, ngoại trừ tạm vẫn tiên hà khí, cao phong đảo cuồng bạo khí thế, vẫn còn có một cái khí tức. Ngũ trưởng lão cũng có chút trận mắt hốc mồm nhìn về phía bên người Trần Vũ, giờ phút này Trần Vũ hai mắt nhắm nghiền, từ trên người hắn, một cổ đăng lệ kiếm ý tựa hồ yếu phóng lên trời. Ngũ trưởng lao sắc mặt ngơ ngác, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức thầm mắng một tiếng, ngươi tiểu tử tối này, ngươi ở nơi này lĩnh ngộ chân chính kiếm đạo ý chí, bác quyết môn như thế nào lại cho ngươi nguyện đâu này? suy suy, suy xì thiên chuyện gì xảy ra kiếm của ta làm sao không nghe ta sai khiến Kiếm của ta hướng về Trần Vũ bên kia bay đi vô số người kinh hái nhìn Trần Vũ vị trí bọn họ phát hiện tại Trần Vũ xung quanh cơ thể dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ thành từng đạo hư ảnh nhưng bóng mở kia là một thanh lại một thanh kiếm a ta biết rồi hắn muốn linh nộ kiếm đạo ý chí trong truyền thuyết chân chính kiếm ý cũng không biết là ai đột nhiên hô to một tiếng vô số người nhìn Trần Vũ ánh mắt đều trở nên ngưng chọc lên một cái có thể lính lộ được kiếm ý thì tài không cần nói tạii phong Quốc cảnh nội co như là toàn bộ thần vũ vương quốc phía dưới hơn 20 cái quốc gia, cũng tuyệt đối là hy hữu tồn tại, nhưng là lĩnh ngộ kiếm ý thật sự đơn giản như vậy sao?" Tiêu Nhiên công tử nhìn Trần Vũ thời điểm, ánh mắt nơi sâu xa một vẻ sát ý hiện lên. Không biết tại sao, vốn là hôm nay nhân vật chính là chính hắn, tuy nhiên lại bởi vì Trần Vũ đến, để nhân vật chính vầng sáng từ trên người hắn chậm rãi chạy đến Trần Vũ trên đỉnh đầu, này làm cho hắn cảm giác được rất không thoải mái. Tạ Vân Thiên đứng ở trong sân rộng ở giữa, giờ khác này hắn cũng không có gấp chiến đấu, mà là nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt nơi sâu xa cũng mang theo một vẻ nghiêm nghị, làm một cái kiếm khách Hắn rất rõ ràng muốn muốn lĩnh ngộ kiếm ý độ khó. Hồ Ngũ mắt thấy Vọng Thiên Tông bên này, vừa nghĩ tới Trần Vũ lại có thể chạm tới kiếm ý, nhất thời đứng ngồi không yên lên, ánh mắt nơi sâu xa một vẻ xảo trá lan tràn đi ra. Cao Phong đảo, người còn không ra tay, chờ đến khi nào? Hồ Ngũ âm thanh như một tiếng hồng trung như vậy, tại toàn bộ trên quảng trường quanh quẩn lên đến. Bất quá tại Trần Vũ bên cạnh Ngũ trưởng lão đã sớm chuẩn bị. Dĩ nhiên lợi dụng linh lực tại Ngũ trưởng Lao xung quanh cơ thể, hình thành từng vòng sóng khí bao vây, gắt gao đem Trần Vũ bao vây trong đó, không cho ngoại giới bất kỳ động tĩnh quấy được Trần Vũ. Cao Phong Đào nhìn về phía Trần Vũ thời điểm, trong mắt cũng là sắc ý, lập tức cả người linh lực bộc phát ra, toàn bộ trên quảng trường, lôi điện lan tràn, lôi điện chém, xung bố lôi điện như từng cái từng cái ngân bạch sắc cự long, hướng về Tạ Vấn Thiên gào thét mà đi. Trong không khí này cỗ cuồng bạo khí thế càng thêm dày đặc rồi. Hàn Sương kiếm pháp, một kiếm sương lạnh. Tạ Vấn Thiên tuy rằng không muốn quấy rầy Trần Vũ, hắn cũng hết cách rồi, hắn tổng không thể chịu được mình bị cao phong đạo đánh, chỉ có thể cả người linh lực tiết lộ lúc đi ra, một thanh kiếm trong nháy mắt chém xuống đến. Vạn trượng sương lạnh, tụ tại toàn bộ trên quảng trường, điện tiệm lôi minh trong nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường một cơn gió lớn gào thét mà lên. Hai người đối chiến chính giữa, một vết nước đột nhiên xuất hiện. "Vĩnh, Tạ Vấn Thiên cùng Cao Phong đảo đồng thời bay ngược ra ngoài, hai người rơi vào mấy chục trượng ra, đều nhìn lẫn nhau. Bất quá ánh mắt của bọn họ đồng loạt tụ tập tại Trần Vũ bên kia. Tiêu Nhiên công tử dĩ nhiên đối với Ngũ Trưởng lão liền Ô Quyền, mở miệng nói, tại hạ hậu sinh văn bố, thỉnh giáo Ngũ Trưởng lão cao chiêu. Linh lực phun trào thời điểm, hướng về Ngũ Trưởng lão một trường vô ra ngoài. "Hoa." Ngũ Trưởng lão giờ khắc này chỉ muốn để Trần Vũ ngộ được chân chính kiếm ý, chạy đi đâu quản Tiêu Nhiên công kích, hắn nội tâm càng rõ ràng hơn Tiêu Nhiên công tử mục đích làm như vậy. Dĩ nhiên mạnh mẽ thừa nhận lấy Tiêu Nhiên công tử một trường, cả người một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, thế nhưng hắn cả người linh lực vẫn là chết chết bao quanh Trần Vũ, là Trần Vũ giành giật từng giây. Ngũ trưởng lão, ngươi còn không hoàn thủ sao? Tiêu Nhiên công tử không nghĩ tới Ngũ trưởng lão lại ác như vậy, bị chính mình mạnh mẽ đánh một trường, lại còn là đứng tại chỗ, không có một chút nào sóng linh lực. Tiêu Nhiên công tử, ngươi chính là hậu sinh văn nối, cho ngươi cấp chiêu thì thế nào? Ngũ trưởng lão khỏe miệng máu tươi ròng trên mặt quần áo, trong mắt một luồng hào hùng tự nhiên mà xí ra. Đã như vậy, như vậy ta liền không khách khí. Tiêu Nhiên cả người linh lực lưu chuyển thời điểm, xung bố cùng phong hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, rất nhiều tiên thiên tu vi người đều dồn dập bị chấn động lui ra. Liền ngay cả ngũ trưởng lão bên người Hà Tĩnh Mai cùng Vũ Thành cũng là bị sông lui ra ba trượng có hơn, bọn họ hai người ánh mắt giật rối, nhưng cũng biết hữu tâm vô lực. Vậy, Tiêu Nhiên công tử đối với ngũ trưởng lão phía sau một trưởng đánh ra ngoài, hắn muốn mục đích đúng là yếu gây nên ngũ trưởng lão hoàn thủ, đánh vỡ ngũ trưởng lão đối với Trần Vũ linh lực bảo vệ, nào có biết ngũ trưởng lão hai chân gắt gao đứng trên mặt đất mặt, lại còn là không có hoàn thủ. Hoa Lại làm một ngụm máu tươi từ ngũ trưởng lão trong miệng phun ra ngoài, ngũ trưởng lão dàn mua gọ má tựa hồ già rồi vài tuổi, hắn ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện tổn thương. Phải biết giờ phút này ngũ trưởng lão có thể là căn bản không có bất kỳ năng lực phòng ngự, hắn toàn bộ linh lực đều tại bao quanh Trần Vũ, miễn cho Trần Vũ chịu đến một phân một hào quấy dày. Lão gia hỏa, xem ra ngươi là ăn thừa nắm quyết tâm, đã như vậy, như vậy liền đừng trách ta không khách khí. Tiêu nhiên công tử cả người linh lực lần nữa lăn lộn thời điểm, thi triển ra nhân cấp cực phẩm võ kỹ, một đạo sắc bén bàn tay, chuyển biến trở thành lưỡi dao sắc như vậy, trong nháy mắt chém ở ngũ trưởng lão trên bà vai. Giang giác. Vũ trưởng lão hai chân phía dưới mặt đất đột nhiên nước ra, nguyên bản chống đỡ lấy Trần Vũ linh lực bao vây cũng biến thành lão đá đà lảo đảo lên. Trần Vũ giờ khắp này đối với ngoại giới tất cả căn bản không thể nào biết được, hắn trong đầu toàn bộ đều là kiếm, vô số kiếm tại toàn bộ không gian lan tràn. Hắn phản phất nhìn thấy thương khung nơi xa cũng là kiếm, hắn trước mắt cũng là kiếm, chính hắn cũng là một thanh kiếm. Mà thanh kiếm kia có thể chặt đứt thiên địa, nhưng là dễ dàng hạ đoạ lưu, nhưng là một kiếm phá tan vạn tiêu. Ai, Bắc Tuyết môn làm đích thực là quá đáng, bọn họ rõ ràng không muốn thấy vọng tiên xuất hiện một cái lĩnh kiếm ý thiên tài. Người tốt nhất chớ nói lung tung, nơi này chính là Bắc Tuyết môn địa bàn. Cẩn thận đến lúc đó đi đi vào, không cách nào đi ra ngoài. Nay Trần Vũ cũng thực sự là vận khí không tốt, nơi nào lĩnh ngộ kiếm ý không tốt, lại muốn tại dưới con mắt mọi người lĩnh ngộ. Mắt thấy Ngũ trưởng lão vì giữ gìn Trần Vũ, lại không quan tâm tính mạng của mình, rất nhiều đến đây quan sát tán tu võ giả trong mắt đều mang sự tính. Tiêu nhiên công tử không nghĩ tới Ngũ trưởng lão lại tại như vậy dưới, vẫn là không hoàn thủ, hắn ánh mắt hướng về cách đó không xa La Hạo Nhiên nhìn tới thời điểm, La Hạo Nhiên lại vây quanh hai tay, hai mắt nhắm nghiền. La Hạo nhân thực sự là trá, hắn đem hết thảy đều giao cho Tiêu Nhiên công tử đi làm, có thể thành công tự nhiên tốt nhất không có thể thành công cũng cùng hắn cái này làm trưởng môn không quan hệ, Vọng Thiên Tông cũng căn bản vô pháp truy cứu. Mắt thấy La Hạo nhiên hai mắt nhắm nghiền, không ít có chỗ lịch duyệt người nội tâm đều không thể không cảm thán, La Hạo nhiên nhiều năm như vậy quân tử tên gọi, rốt cuộc bắt đầu triển lộ ra cái đôi hồ ly. Ngũ trưởng lão, ngươi chính là tiểu bối, ngươi đã để ta ba chiều, nếu như ngươi vẫn là không ra tay, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Nhiên công tử nhìn Ngũ trưởng lão, cả người linh lực lăn lộn thời điểm, rất nhiều người đều cảm thụ đi ra, Tiêu Nhiên công tử sợ yếu sử dụng tới võ kỹ rồi. Một mình ngươi là tiểu bối, còn không gây thương tổn ta, cho ngươi mấy chiêu không sao cả. Ngũ Trưởng lão vẫn là bình tĩnh ung dung nhìn Tiêu Nhiên công tử, dàn mua gỏ má đều có chút giữ tợn, thế nhưng là vẫn là như vậy nói. Rất nhiều người không thể không kính để Ngũ Trưởng lão là người, vừa bảo vệ Trần Vũ lĩnh nộ kiếp bí, bây giờ hùng hãn không sợ chết, càng là vì bảo toàn Vọng Tiên tông tôn nghiêm. Ha ha ha, đã như vậy, như vậy ta sẽ tắt thành người, nhớ ta Tiêu Nhiên mới vừa đột phá Nhân Vũ cảnh tu vi, liền chém giết Vọng thiên tông một vị đức cao vọng trọng trưởng lão, vượt cấp chém giết, tiếng đều sẽ tăng mạnh. Tiêu Nhiên công tử nói cho tới khi nào xong, cả người khí thế kinh khủng lan tràn lúc đi ra, hắn hai mắt một luồn hung hiện lên, hai tay ngưng tụ thành một đôi vết sắc. C. Không bố vướt sắc một chảo dưới, liền ngay cả không gian đều xuất hiện phá nát. Mắt thấy này một đôi vướt sắc liền muốn rơi vào ngũ trưởng lao trong thân thể, Trần Vũ đột nhiên mở mắt ra, một cổ lăng lệ kiếm ý từ hai mắt của hắn bên trong bắn ra. A. Tiêu Nhiên dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, dĩ nhiên chỉ cảm thấy chính mình nội tâm chấn động, cả người giống như là bị kiếm chạm giết như vậy, trực tiếp lui ra mấy chục bước. Cặp kia vướt sắc cũng trong nháy mắt trở nên nát bấy, hắn trên bàn tay, máu tươi cũng thẩm đỏ ra. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, cũng không khỏi được thở dài một tiếng, Trần Vũ minh hiện ra còn không lĩnh ngộ được kiếm ý, thực sự là đáng tiếc. Ai Ngũ Trưởng lão cũng biết Trần Vũ cuối cùng còn là bị cắt đứt rồi, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đưa tay ra xóa đi khỏe miệng máu tươi, nào có biết vào lúc này, Ngũ Trưởng lão đột nhiên phát hiện mình cả người kinh mạch thông suốt, linh lực dĩ nhiên đang lan loạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 110: Tái chiến Chu Tuyết Ngạn. Chương 110: Tái chiến Chu Tuyết Ngạn Ngũ Trưởng lão, đả trạng. Trần Vũ nhìn giờ phút này Ngũ Trưởng lão, lại liên tưởng đến vừa nãy chính mình lúc tu luyện, bên ngoài thân thể phản phất hết thảy đều ngăn cách, còn có mờ mắt trong nháy mắt đó, tiêu nhiên công tử trên người cái cố này rất ý, hắn tự nhiên rõ ràng xảy ra cái gì. Nào có biết ngũ trưởng lão trên khuôn mặt già mua đột nhiên tươi cười rạng rỡ lên, cả người khí thế càng là đột nhiên tăng lên tới cực hạn. Cách đó không xa là Hạo Nhiên đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt nơi sâu xa sát ý hiện lên. Ha ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Ngũ trưởng lão đột nhiên ngửa mặt lên trời trường cười rộ lên, hắn vừa nãy một mực chịu đựng tiêu nhiên công kích, làm cho ngũ tạng lục phủ của hắn đều chịu đến tổn thương, tuy nhiên lại để kinh mạch của hắn toàn bộ còn thông, hắn tu vi cũng cuối cùng từ nhân vũ cảnh trùng kỳ đỉnh cao hoàn toàn đột phá bình cảnh, đến nhân vũ cảnh hậu kỳ cảnh giới. Không nghĩ tới vọng tiên tông ngũ trưởng lão nhân họa đắc phúc. Bây giờ lại trời đất xui khiến đột phá đến nhân vũ cảnh hậu kỳ. Có người nhìn giờ khắp này, Dung Quán tán phát Ngũ trưởng lão, cũng không nhịn được thở dài nói: "Không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử này thật là một phúc tinh, lão hủ muốn đột phá bình cảnh này đã ròng rã 29 năm, không nghĩ tới bây giờ lại đột phá." Ngũ trưởng lão mang trên mặt nụ cười vỗ Trần Vũ vai, trong đôi mắt một luồng bàng bạc tự tin lan tràn đi ra, hai mắt mắt sáng như đuốc nhìn về phía cách đó không xa bị Trần Vũ ánh mắt dọa lui Tiêu Nhiên công tử. "Tiêu Nhiên công tử, lão hủ nói rồi cho mấy chiêu thì lại làm sao? Hiện tại không biết ngươi còn muốn cùng ta luận bàn không?" Ngũ trưởng lão câu nói này vừa ra, Rất nhiều người ánh mắt đều mang giễu cật nhìn về phía Tiêu Nhiên công tử. Tiêu Nhiên công tử vừa nãy mặc dù nói là muốn cùng Ngũ Trưởng lão luận bàn, kỳ thực ai nấy đều thấy được, hắn chính là không muốn hạ xuống hắn đánh gay Trần Vũ tu luyện đều danh mà thôi. Bây giờ bị Ngũ Trưởng lão hỏi lên như vậy, Tiêu Nhiên sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên, ánh mắt có chút này sinh ác độc nhìn lướt qua Trần Vũ, hắn đem hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại quấn bách đều quy về Trần Vũ, âm thầm đem Trần Vũ ghi hận rơi xuống. Tiền nói đùa, nếu tại hạ cũng đã giáo qua ngươi cao triều, lại qua 10 năm, sẽ làm lĩnh giáo. Tiêu Nhiên công tử sắc mặt có chút khó coi. La Hạo Nhiên cũng vào lúc này mở hai mắt ra. Lần này có thể nói là trộn gà không được còn mất nắm gạo, bất quá cũng may hoàn toàn đánh gậy Trần Vũ lĩnh ngộ kiếm ý cơ duyên. Trần Vũ nhìn Ngũ trưởng lão, trong nội tâm thoáng hiện qua một vệ tấp áp. Nếu không phải Ngũ trưởng lão lời nói, hắn không thể có thời gian dài như vậy tu luyện. Tuy rằng hắn tạm thời không có lĩnh nộ được kiếm ý, hắn biết đó bất quá là chuyện sớm hay muộn. Không nghĩ tới Ngũ trưởng lão càng già càng dẻo dai, lại cố gắng tiến lên một bước, thực sự là thật đáng mừng. La Hạo Nhiên trên mặt như trước vẫn là nải sang sảng nụ cười, căn bản không có người nhìn ra được, La Hạo Nhiên giờ khắc này nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì? La môn chủ lòng dạ quả nhiên rộng rãi, La Hủ đội phu Ngũ Trưởng lão nhìn La Hạo Nhiên, này trong giọng nói rõ ràng mang theo trâm chọc ý nhị. Nào có biết La Hạo Nhiên như cũng là Vân Đạm Phong khinh răng, dấp, nhìn về phía Tiêu Nhiên, ta vừa nãy muốn sự tình muốn vào thần, không phải vậy làm sao sẽ cho ngươi hồ đồ, cũng may ngươi không có thương tổn đến Ngũ Trưởng lão, không phải vậy ngươi xem ta không chừng phạt ngươi. Trần Vũ nhìn La Hạo Nhân, trong lòng âm thầm cảnh giác lên, Bắc Tuyết môn cái này, môn chủ La Hạo Nhiên thật sự khủng bố, quả thực đem Ngụy quân tử phạm phát huy đến mức cùng. Cao Phong cùng Tạ Vân Thiên án, lẫn bộ phân thượng hạ. La Hạo Nhân nhìn về phía trong sân rộng ở giữa hai người, tiếp tục tuyên bố thi đấu nói. Xét theo đó, Thì đấu tiếp tục tiến hành, Bắc Tuyết môn cũng có đệ tử tỉ thí với nhau. Thế nhưng Bắc Tuyết môn luận bàn mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là Bắc Tuyết môn nhân tại đông đúc, Vũ La tông cùng Vọng Thiên tông lại nhân tại điêu linh. Bắc Tuyết môn một cái tiên tiên cự trọng nam tử càng là khiêu chiến Hà Tĩnh Mai, liền ngay cả Trần Vũ cũng là có chút khiếp sợ, Hà Tĩnh Mai tu vi càng nhưng đã là tiên tiên cự trọng đỉnh cao. Hà Tĩnh Mai, không nghĩ tới tu vi của người đã vậy còn quá cao, xem ra Vọng Thiên tông trong các đệ tử, Hà Tính Mai, phải biết đồng là tiên trọng tu vi, mọi người chênh lệch đều là rất lớn. Giống như là đồng dạng là tiên tiên bắt trọng võ giả, Vũ Thành có thể miểu bại đối thủ như thế. Vậy cũng không hẳn, nói không chắc mạc vấn sư huynh đã sớm đột phá nhân vũ cảnh tu vi, chỉ bất quá không hề giống một ít người như thế kiêu căng mà thôi. Hà Tĩnh Mai nhìn đối diện đối thủ, hắn nhận thức người này. Đánh bại đối phương đối với nàng mà nói cũng không phải quá bất ngờ sự tình, nàng mục tiêu không phải là thiên Phong quốc, mà là tương lai Thần Vũ Vương quốc Long đàn bảng. Hừ, nói khoác không biết ngưỡng, Hà Tĩnh Mai, chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến ta? Tiêu Nhiên công tử hôm nay thật xem như là bị tức đến chập rồi, lúc trước bị Trần Vũ ánh mắt dọa lui ra, không biết tại sao Hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, quan trọng nhất là chuyện này e sợ sẽ bị trở thành tiên phong quốc đồn đại trò cười. Hà Tĩnh Mai nhìn Tiêu Nhiên công tử, lạnh lùng nói, "Chờ ta đột phá nhân vũ cảnh tu vi thời điểm, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta, huống hồ chờ ta đến 2 khi 16 tuổi, ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta." Hà Tĩnh Mai câu nói này vừa ra, rất nhiều người lúc này mới có chút kinh ngạc nhìn về phía Hà Tĩnh Mai, thật giống rất nhiều lúc, bởi vì đối phương là một cô gái, cho nên bị đại chúng không để mắt đến. Mọi người bây giờ nghĩ lại, Hà Tĩnh Mai thật giống mới 23 24 tuổi, quan trọng nhất là Hà Tĩnh Mai đã từng tiên tiên bắt trọng thời điểm cũng nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu, hết thảy đều là thực lực vi tôn, chẳng lẽ tại sinh tử phía trên chiến trường, ngươi để cho kẻ địch chờ ngươi trưởng thành lại giết ngươi. Tiêu Nhiên công tử nhìn Hà Tĩnh Mai, rất nhiều người cũng rối rít gật đầu, nào có biết Hà Tĩnh Mai không để ý tới mặc kệ Tiêu Nhiên công tử, trực tiếp trở về ngũ trưởng lao bên người. La Hạo Nhiên trên mặt mang nụ cười, tuyên bố, Hà Tĩnh Mai thắng lợi. La Hạo Nhiên giờ khắc này trong nội tâm tự nhiên mà sinh ra một loại ý nghĩ, chính là vừa rồi Tiêu Nhiên công tử câu nói kia nhắc nhở hắn, chẳng lẽ chờ nói cho ngươi đối thủ chờ ngươi trưởng thành lại giết ngươi. Võng Tiên Tông mấy năm qua tuy rằng nhân tài điêu linh, Thế nhưng mỗi lần xuất hiện một thiên tài đều là kinh tài tuyệt diễm, nếu không phải Bắc Tuyết môn đủ nghịch rất nhiều thủ đoạn, e sợ trẻ tuổi thật sự cũng bị Vọng Thiên Tông bỏ lại đằng sau, nếu như đợi thêm mấy năm, Vọng Thiên Tông những người này đều trưởng thành, đến lúc đó Bắc Tuyết môn còn làm sao xứng phách Thiên Phong Quốc. Trần Vũ, lần trước tàn huyết ngoài rừng rậm mặt, ta và ngươi đối chiến một chiêu, cho ngươi 3 phần, hôm nay nếu mọi người đều có tốt như vậy hứng thú, không biết ngươi có hứng thú hay không chúng ta hào hảo luận bàn một chút kia pháp. Chu Tuyết Ngạn từ Vũ La Tông tại địa phương đứng dậy, đi tới trong sân rộng ở giữa, nhìn về phía Chân Vũ. Trần Vũ e sợ không dám ứng chiến, lần trước nghe nói tại Tàn Huyết ngoài rừng rậm mặt, chỉ là một chiêu lừa bàn, Trần Vũ đã bị Chu Tuyết Ngạn đánh bại. Vậy cũng không hẳn, Trần Vũ tại tứ đại gia tộc tỷ thí thời điểm, đánh bại Tiên Tiên bắt trọng đây là sự thực, nói không chắc thực lực của hắn tăng lên. Dù sao quản hắn ai thua ai thắng, cuộc tỷ thí này nhất định là một hồi đáng để mong chờ chiến đấu. Trần Vũ nhìn Chu Tuyết Ngạn, lần trước tại Tàn Huyết ngoài rừng rậm mặt, dựa theo hai người ước định lời nói, đạt được thắng lợi hẳn là Trần Vũ, chỉ bất quá không, có ai biết mà thôi. Chu Tuyết Ngạn, ngươi đang muốn luận bàn một phen, nếu như ta không thành toàn lời của ngươi, thật giống có chút không có tình người. Bất quá có lúc là một con người, phải biết thẽ đớ thì thôi. Trần Vũ tự nhiên từ gần nhất Thiên Phong quốc đồn đã biết một ít chuyện, cái kia chính là tàn huyết ngoài rừng rậm mặt hắn và Chu Tuyết Ngạn chiến đấu, bị đối phương vô hạn mở rộng. Tại rất nhiều người trong mắt, lúc chiến đấu Chu Tuyết Ngạn không chỉ có để nảy Trần Vũ, hơn nữa còn chỉ cùng Trần Vũ đối chiến một chiêu, cuối cùng Trần Vũ đã bị Chu Tuyết Ngạn nhừ bại, thế là Chu Tuyết Ngạn tiếng tâm càng là điên cuồng quật hởi. Trần Vũ, nên thấy đỡ thì thôi chính là ngươi, ngươi không nên tiếp thu khiêu chiến của ta, nếu để cho ngươi thua được quá khó nhìn lời nói, ngươi đại gia tộc đệ nhất tên tuổi e sợ khó giữ được. Chu Tuyết Ngạn nghe thấy Trần Vũ lời nói, Hắn vốn là nội tâm có quỷ, tự nhiên nghe được Trần Vũ trong lời nói có chuyện. Từ Khác sư minh, lần trước ta nhớ được Chu Tuyết Ngạn không phải là cùng người chỉ là đánh ngang tay, chẳng lẽ hắn tại tàn huyết trong rừng rậm có chỗ kỳ ngộ. Tại Bác Tuyết môn mọi người bên trong, có người nhất thời nhìn bên cạnh Từ Khác, do hỏi: "Từ Khác từ khi bị Trần Vũ đánh bại sau, tính cách thu lại rất nhiều, lập tức lắc đầu một cái, không biết chú Tuyết Ngạn làm cái gì, đoán chừng là muốn giẫm lấy Trần Vũ thượng vị, bất quá chỉ sợ hắn tìm lộ người." "Trần Vũ, đánh bại ngươi, một chiêu là đủ." Chu Tuyết Ngạn trên tay, một thanh kiếm phù xuất hiện lúc đi ra, cả người trên người, một luồng khí thế bộc phát ra, Rất nhiều người cảm nhận được chu tuyết ngạn khí tức trên người, cũng không nhịn được gật gật đầu. Người này kiếm đạo thiên phú quả nhiên khủng bố, liền không biết hai người ai càng rất một bậc. Trần Vũ nhìn đối diện chu tuyết ngạn, hắn hôm nay muốn đánh bại chu tuyết ngạn cũng không phải một chuyện khó, ngược lại đến nói thật rất đơn giản, đặc biệt là trải qua vừa nãy linh ngộ kiếm ý tôi luyện, hắn kiếm pháp cảnh giới càng là tăng lên quá nhiều. Trần Vũ, bại đi. Hắc Vũ kiếm pháp. Chu Tuyết Ngạn cũng không chuẩn bị cùng Trần Vũ lãng phí thời gian, trên tay kiếm nhất kiếm chạm rơi xuống thời điểm, toàn bộ không gian thật giống đều bị hắn kiếm nhất chia làm hai, vô cùng kinh khủng. Nào có biết Trần Vũ đứng tại chỗ, Không chút nào động tác, dĩ nhiên nhìn chằm chằm Chu Tuyết Ngạn đánh tới một kiếm. Trần Vũ nhìn Chu Tuyết Ngạn sử dụng tới Hắc Vũ kiếm pháp, không thể phủ nhận Chu Tuyết Ngạn Hắc Vũ kiếm pháp là hắn gặp phải, tu luyện Hắc Vũ kiếm pháp người lợi hại nhất, thế nhưng rất đáng tiếc, nếu như Trần Vũ không có vừa nãy suýt chút nữa linh ngộ kiếm ý lời nói, hắn muốn đánh bại Chu Tuyết Ngạn cần hoa một ít công phu, chẳng qua hiện nay hắn muốn đánh bại Chu Tuyết Ngạn, tuyệt đối có thể làm được một chiêu nửa bại. Ngũ Trưởng lão, Trần sư đệ đang làm gì? Hắn như nào đờ không ra tay? Vũ Thành ngồi ở Ngũ Trưởng lão bên người, có chút khẩn trương nhìn Trần Vũ. Nào có biết Ngũ Trưởng lão tuốt tuốt trong dâu, cười nhạt, lập tức thấy rõ ràng bản kiếm thuật. Đồng dạng là kiếm, nhưng là liền trong tay Trần Vũ mặc hư kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ trung quanh quảng trường, vô số người đều cảm giác hàn khí bất người, kiếm ý lẫn nhiên, rất nhiều trong lòng người thầm nói, xem ra Trần Vũ mặc dù không có lĩnh ngộ được kiếm ý, kiếm pháp cảnh giới lại nắm giữ bay vọt tăng lên. Xì. Si. Trần Vũ trong tay kiếm, một kiếm chạm đi ra thời điểm, tất cả mọi người bên trong đôi mắt đều chỉ còn dư lại kiếm ảnh cùng tàn ảnh. Chu Tuyết ngạn càng là trận mắt hốc mồm xem hình ảnh trước mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 111, Tiệc rượu Hà Mãn. Chương 111, Tiệc rượu Hạ Mãn suy suy suy. Chỉ thấy hắn thi triển ra Hắc Vũ kiếm pháp, ngay cực lớn kiếm ảnh toàn bộ nát tan, một đạo khủng bố ánh kiếm tại nàng còn chưa tới cùng phản ứng đến đây thời điểm, một thanh kiếm đã chống đỡ tại Chu Tuyết Ngạn trước mặt. Giả như thanh kiếm kia tiếp tục tiến lên mạnh may, như vậy Chu Tuyết Ngạn chính là một kẻ đã chết. Hừ. Nhìn tình cảnh này, vô số người hung hăng hít một hơi khí lạnh. Trần Vũ tiến bộ cũng quá nhanh rồi, tàn huyết dừng rậm thời điểm, hai người vẫn chỉ là lực lượng ngang nhau, bây giờ hắn lại vẫn có thể làm được miệu đối thủ. Càng khiến người ta kinh ngạc không gì bằng rất nhiều người đều hồi tưởng lại vừa nãy Trần Vũ một kiếm kia, bọn họ phát hiện coi như là chính mình, cũng căn bản không biết làm sao chống đối. La Hạo Nhiên ánh mắt nơi sâu xa, một vệ tàn nhẫn hiện lên. Người này hoặc là nếu như không có thể làm việc cho ta, hay là muốn mau chóng chém giết tốt. La Hạo Nhiên lập tức trên mặt lại là trước sau như một nụ cười. Lại cho Trần Vũ thời gian 3 năm, ta dám khẳng định, hắn vượt qua Tiêu Nhiên công tử là tất nhiên. Người này chỉ cần có thể trưởng thành, tương lai tuyệt đối là thiên phong quốc đệ một thiên tài, tuyệt đối không có một trong. Thật là khủng khiếp một kiếm, căn bản không có tránh né phương pháp xử lý. Chu Tuyết Ngạn chỉ cảm thấy nội tâm một luồng ý lạnh lan tràn đi ra, hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm Vũ, dựa theo lần trước chiến đấu, Hắn cảm thấy hắn đánh bại Trần Vũ cũng không phải nan đề, lúc này mới sẽ muốn để mình tiếng tăm tiến thêm một bước, giẫm lấy tứ đại gia tộc đệ nhất tên tuổi thượng vị. "Chu Tuyết Ngạn, đánh bạn ngươi, một chiêu là đủ." Trần Vũ thu hồi trên tay kiếm, đối với Chu Tuyết Ngạn lạnh lùng nói. Rất nhiều người sắc mặt biến hóa, tại không có chiến đấu trước đó, câu nói này không phải là Chu Tuyết Ngạn nói với Trần Vũ lấy sao? "Hử, Trần Vũ, ngươi chớ lắm ý. Nhất thời thắng lợi căn bản không phải thắng lợi." Chu Tuyết Ngạn nhìn Trần Vũ, giả vờ trấn hắn muốn cứu vãn một ít bộ mặt. Trần Vũ nghe thấy Chu Tuyết Ngạn lời nói, cười nhạt, như ngươi nói như vậy, Nhất thời thắng lợi không phải thắng lợi, nhưng là ngươi dám nói ngươi chưa từng thắng được ta. Trần Vũ, tàn huyết dừng rầm ngươi bại ở dưới tay ta, đây chính là rõ như ban ngày sự tình. Chu Tuyết Ngạn mặt đỏ lên, nhìn Trần Vũ không phục nói. Trần Vũ liếc mắt một cái Chu Tuyết Ngạn, lấy tính cách của hắn cũng không phải hùng hổ dọa người người, nhưng là hôm nay trong lòng của hắn rất phẫn nộ. Ngũ trưởng lao vì hắn, suýt chút nữa đem tính mạng đều bỏ vào Bắc Đế môn, nếu như hắn còn không cho vọng thiên Tông tranh giành một hơi, như vậy hắn Trần Vũ vẫn tính là người sao? Rõ như ban ngày sự tình, thật sao? Giang Dác, nào có biết vừa lúc đó Chu Tuyết Ngạn tay phải ống tay áo dĩ nhiên trong nháy mắt phá tán đến, rất nhiều người khiếp sợ Trần Vũ kiếm dĩ nhiên nhanh đến nước này đồng thời, cũng chấn động Trần Vũ đối với kiếm pháp trường không, lại không có thương tổn đến Chu Tuyết Ngạn. Ồ, các ngươi xem, Chu Tuyết Ngạn trên cánh tay phải, thậm chí có giải như vậy một đạo kiếm ngân. Có người chỉ vào Chu Tuyết Ngạn cánh tay, nhất thời kinh hồ. Đến hiện tại ngươi còn nói ngươi đánh bại qua ta sao? Một cái liền thua cũng không dám thừa nhận người, cùng ngươi chiến đấu đúng là làm bẩn kiếm của ta. Trần Vũ thu hồi kiếm, xem đều không có xem Chu Tuyết Ngạn một mắt, lần nữa trở về vị trí ban đầu. Bây giờ nhìn tình cảnh này, vô số người đều hiểu rồi. Ngư đi lên một lần Trần Vũ cùng Chu Tuyết Ngạn tại tàn huyết ngoài rừng giẫm mặt chiến đấu, nhiều nhất xem như là hòa nhau, nếu quả như thật nghiêm ngặt truy cứu tới, người thua vẫn là Chu Tuyết Ngạn. Nhưng khi lúc bởi vì Trần Vũ kiếm quá nhanh, dẫn đến Chu Tuyết Ngạn coi như là bị thường, trong thời gian ngắn cũng không có bày ra, mà là qua đi mới lộ ra vết thương. Thế nhưng làm người trong cuộc Chu Tuyết Ngạn, nhất định là biết rõ, đối phương vì thắng lợi vinh dự, dĩ nhiên không chịu thua. Mà Trần Vũ lúc đó cũng lười đi truy cứu, này mới có nhiều như vậy khuyết đại hỗn đãi. xuống đi, cũng không biết tán tu vũ giả bên trong, là ai giống như thế một tiếng. Nhất thời để Chu Tuyết Ngạn sắc mặt tái xanh, Tuốu Đầu trở về Vũ La tông sở tại vị trí, Hầu Ngũ sắc mặt cũng có chút khó coi, phải biết Chu Tuyết Ngạn lần thứ nhất thua sự tình, hắn là biết rõ, chỉ bất quá vì Vũ La tông mà nguỵ, hắn cũng không có nói ra đến. Vừa nãy Chu Tuyết Ngạn muốn ước chiến Trần Vũ, hắn cảm thấy Trần Vũ coi như là lợi hại đến đâu, cũng nhiều nhất cùng Chu Tuyết Ngạn đánh ngang tay, nào có biết Chu Tuyết Ngạn liền cùng Trần Vũ giao thủ tư cách đều không có. Được, rất tốt. Ngũ trưởng lão nhìn về phía Trần Vũ, hắn biết Trần Vũ tại vừa nãy mặc dù không có hoàn toàn lĩnh ngộ được kiếm ý, thế nhưng lĩnh ngộ được chân chính kiếm ý chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trần Sư đệ cảnh giới kiếm pháp của ngươi, e sợ tại Thiên Phong quốc chỉ có một người có thể cùng ngươi so với." Tạ Vân Tiên nhìn Trần Vũ, trong mắt cũng hơi xúc động. Hắn tự hỏi tại kiếm pháp mặt trên cũng là cao cấp nhất thiên tài, Trần Vũ bây giờ kiếm pháp cảnh giới rõ ràng đã vượt qua hắn. Đương nhiên nếu là thật chiến đấu với nhau, hiện tại Trần Vũ hẳn là không phải là đối thủ của hắn, dù sao tu vi của hắn dừng lại tại tiên tiên chín trọng cảnh giới không phải một ngày hay hai ngày rồi. Tạ Sư đệ nói chính là Bắc Tuyết môn Ngũ đại công tử một trong Tào chứ? Hà Tính Mai trong mắt cũng thoáng hiện một vẻ nghiêm nghị, cái kia Tào Úc cũng không đơn giản. Trần Vũ đối với Ngũ đại công tử đều có hiểu biết, hôm nay là Tiêu Nhiên công tử lễ mừng, còn lại bốn người đương nhiên sẽ không đến, trừ phi bọn hắn đột phá nhân vũ cảnh. Ngũ đại công tử theo thứ tự là Bất Tuyết môn chiếm cư ba cái, Tiêu Nhiên công tử, Tào Úc, Lý Huyền. Kế tiếp chính là Vọng Tiên tông Mạc Vân, Vũ La tông Quý Hòa. Tạ Vân Tiên ánh mắt nghiêm nghị gật đầu, nhìn về phía Trần Vũ mở miệng nói, ta đã từng cùng Tào Úc đối diện một kiếm, Hàn kiếm pháp liền giống như Trần Đệ, trên bản kiếm chiêu đều là người chết, ý cảnh lại là sống, thiên biến văn hóa. Hà Tính Mai cũng rất là tán thành, Ngũ đại công tử đều tuyệt không tầm thường, đừng xem Tiêu Nhiên công tử còn ngạo cực kỳ. Đó là bởi vì hắn có cùng ngạo tư bản, hắn tại tiên thiên, thiên cựu trọng đỉnh phong thời điểm, là có thể cùng nhân vũ cảnh tiền kỳ võ già đánh ngang tay. Trải qua hôm nay một trận chiến, e sợ Trần Sư đệ kiếm đạo thiên tài danh tiếng liền muốn tán không ra, Tàu Húc đến lúc đó nhất định sẽ gây sự với ngươi, nhất định phải vạn sự cẩn thận. Tạ vấn thiên trước đây cũng bị Tàu Húc đi tìm, bất quá rất đáng tiếc, trận chiến đó hắn cuối cùng đã thua bởi Tàu Húc một chiêu. Thời gian trầm rãi qua đi, tiêu nhiên công tử lễ mừng cũng rốt cuộc chuẩn bị kết thúc Nguyên bản dựa theo La Hạo Nhân mục đích, muốn cho Bắc Tuyết môn đệ tử triệt để nghiền ép Vũ La tông cùng Vọng Tiên tông, làm sao Tạ Vân Thiên cùng Hà Tĩnh Mai hai người tại Tiên Thiên Cự trọng bên trong, muốn đánh bại bọn hắn e sợ chỉ có Tào Úc cùng Lý Huyền ra tay, thế nhưng nói như vậy, không chỉ có yếu Bắc Tuyết môn uy danh, còn có thể để Tào Úc cùng Lý Huyền không hài lòng, chỉ có thể coi như thôi. Về phần Tiên Thiên Bắc Trọng tu vi người, muốn đánh bại Trần Vũ, chỉ sợ cũng rất gian nan, cuối cùng trái lại thành tựu Trần Vũ tiếng tăm. hắn Hạo cũng sẽ không làm như vậy Thời gian qua đi, cũng đã chuẩn bị kết thúc. Lễ mừng từ buổi sáng ngoại cho đến lúc Lã Hạo Nhiên biết dùng đệ tử kinh sợ võng thiên tông cùng Vũ La tông hiển nhiên không thái hành, lập tức đứng lên nói: "Các vị, đa tạ mọi người trước tới tham gia lần này lễ mừng, kế tiếp chính là tiệc tối thời gian. Phong trọ đã sớm chuẩn bị xong xuôi, hy vọng mọi người tại chúng ta Bắc Tuyết môn ở một đêm, ngày mai sáng sớm tại từng người xuất phát, làm sao? La là môn chủ khách khí, quấy rầy Bắc Tuyết môn thực sự là không tốt." Có người chỉ là khách khí đối với La Hạo Nhiên nói ra. Không lâu lắm, trên quảng trường, thật lưa thưa liền xuất hiện một cái mặt trên để sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon, hiển nhiên Bắc Tuyết môn đã sớm chuẩn bị. Vị này Trần huynh đệ, tương lai hành tẩu giang hồ, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Trần thiếu hiệp kiếm pháp thực sự là xuất thần nhử hóa, cổ mỗ bội phục. Tiếp tối thời điểm, không ít tán tu võ giả đều dồn dập hướng về Trần Vũ bên này đến đây cùng Trần Vũ chào hỏi, phải biết Trần Vũ bây giờ thiên phú, tương lai trở thành thiên phong quốc cường giả tuyệt đối là chuyện sớm hay mượn, hiện tại kết cái kế tiếp thiện duyên, nói không chắc tương lai còn có tác dụng nơi. Trần sư đệ, trải qua ngươi một bại chu tuyết ngạn sự tình, ngươi hiện tại xem như tại thiên phong quốc đại danh đỉnh đỉnh, coi như là tiên tiên hữu trọng võ giả cũng không dám nói có thể làm được một chiêu bại chu tuyết ngạn. Hà Tính Mai nhìn Trần Vũ, Nàng tuy rằng cùng Trần Vũ thời gian trung đụng chỉ có ngắn ngủi mấy ngày, nàng phát hiện Trần Vũ đúng là là người không kiêu ngạo không nóng nảy, phẩm hạnh thật sự là nàng gặp trong đám người thượng đẳng nhất. Cũng chính bởi vì vậy, bác Tuyết Môn những kẻ tiên tiên cựu trọng nhân tại không gây sự với hắn, không phải vậy các ngươi cho rằng bác Tuyết Môn sẽ thoải mái như vậy buông tha chúng ta vọng tiên tông. Ngũ trưởng lão trên khuôn mặt giàn mua mang theo ý cười. Phải biết tiên tiên cựu trọng võ giả khiêu chiến Trần Vũ, trước tiên không nói bản thân liền là tự đi giá trị bản thân, có thể vạn nhất còn thua ở Trần Vũ trong tay, vậy thì thật chính là mình tìm đường chết, còn trái lại thành tựu Trần Vũ uy danh. Lúc ban đêm Ngũ trưởng Lao đem Trần Vũ các loại bốn người đồng thời gọi vào trong phòng của hắn, sát mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hai mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài phòng khách mặt. Bốn người các ngươi trước tiên không cần nói chuyện, bác Tuyết môn làm việc phong cách ta rất rõ ràng, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả chúng ta trở về Vọng Thiên Tông, cho nên hiện tại các ngươi cần sớm rời đi, nhớ kỹ bằng tốc độ nhanh nhất chạy về Vọng Thiên Tông. Ngũ trưởng Lao nói câu nói này thời điểm, đặc biệt là nhìn về phía Trần Vũ. Phải biết Trần Vũ đã gặp phải Bắc Tuyết môn sát. Hơn nữa tại bốn người bên trong, Thiên Phú kinh khủng nhất không gì bằng Trần Vũ hắn có khả năng nhất trở thành bác Tuyết môn mục tiêu, đặc biệt là tại triển lộ đến hắn tiếp xúc được Kiếm ý Thiên phú. Ngũ trưởng lão, bên ngoài phòng khách mặt, đều là Bắc Tuyết môn người, chúng ta muốn bây giờ rời đi nói nghe thì dễ. Tạ Vân thiên mới vừa mới tới thời điểm, hắn liền phát hiện phía bên ngoài viện đều có không ít ẩn núp khí tức. Ngũ trưởng lão trong mắt sát ý hiện lên, sau đó ta sẽ đi dẫn ra một số người, đến lúc đó bốn người các ngươi người nhớ kỹ, yếu tử phương hướng khác nhau đào tẩu. Không được, Ngũ trưởng lão, cứ như vậy, Bắc Tuyết môn không phải tìm tới đối phó ngươi việc cơ. Tạ Vân Tiên nhất thời phản bác. Ngũ trưởng lão lắc đầu một cái, mở miệng nói, ta tuy rằng đột phá đến nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi, cũng bất quá là một cái xưng giả, gì đủ quý giá, mà các ngươi mới là vọng thiên tông tương lai hy vọng, các ngươi không thể xuất hiện bất kỳ ý bên ngoài, muốn hô bắt quyết môn nghị muốn đối phó ta, cũng phải có đối phó ta thực lực mới được. Không cần nói nhiều, lễ mề, hiện tại chính là đã là dạng sáng thời gian, các ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải tách ra chạy trốn." Ngũ trưởng Lao nói xong, cả người trực tiếp biến mất tiến vào viện bên ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 112, kiếm trung phi liễu hạng. Chương 112, kiếm trung phi liễu hạ. Nguyên bản Bất Tuyết môn an bài bên ngoài phòng khách mặt, đột nhiên vang lên rít lên một tiếng âm thanh. Chỉ thấy được một người áo đen, một chưởng trực tiếp đập chết một người tiên tiên cự trọng trông coi người. Những người còn lại nhất thời bị kinh động tới, dồn dập nhìn về phía người áo đen. Người muốn chết. Nào có biết người mặc áo đen kia thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy, trong nháy mắt lại là cái thứ hai võ giả ngã xuống đất bỏ mình. Mọi người cùng nhau tiến lên, không tin hắn có thể đủ địch nổi chúng ta nhiều người như vậy. Mà người mặc áo đen này chính là vừa rồi từ bên trong phòng đi ra ngũ trưởng lão, hắn mục đích làm như vậy chính là muốn hấp dẫn hết thảy Bất Tuyết môn lực chú ý ngươi là ai m can đảm ở chúng ta bác Tuyết môn gây sự lại là mấy cái nhân vũ cảnh tiền kỳ võ giả xuất hiện xem ra bác Tuyết môn đúng là chuẩn bị rất đầy đủ bác Tuyết môn có chuyện gì ngạc nhiên ta chính là đến cố ý tìm phiền phái ngũ trưởng lao nói xong đối với trong đó một cái nhân vũ cảnh tiền kỳ võ giả tập kích mà đi cẩn thận hắn là nhân vũ cảnh trung kỳ tu vi bên cạnh một cái nhân vũ cảnh tiền kỳ võ giả nhất thời nhắc nhở Trần Vũ các loại bốn người cũng từ từng người trong phòng đi ra nhìn nhau đối phương một mắt dồn dập đi tới sân nhỏ bên cửa lên thời điểm đồng thời gật, gật đầu đi bốn người đồng thời thoát ra bácuyết môn phòng trọ Hướng về Bắc Tuyết Môn Sơn môn phía dưới đánh tới, tứ cái tốc độ của con người đều nhanh đến cực hạn. Tạ Vấn Tiên ba người đều có chút khiếp sợ, bọn họ vốn là cảm thấy Trần Vũ tu vi không cao, trốn tốc độ chạy khẳng định không vui, nào có biết Trần Vũ dĩ nhiên đi theo bọn hắn, mặt không đỏ tim không đập, thậm chí còn lúc gần lúc hiện có vượt qua tốc độ bọn họ khả năng. Có người đảo đầu, mau đổi theo. Một cái nhân vũ cảnh tiền kỳ võ giả đối với người ở bên cạnh la lên, không ít người liền muốn hướng về Trần Vũ bọn hắn đuổi theo. Ngũ trưởng lão đương nhiên sẽ không để cho bọn họ thực hiện được, cả người linh lực đối với những người kia quét qua đi qua thời điểm. Ao ào ào. Nhất thời lần lượt từng bóng người trở mình bay ra ngoài, những kẻ muốn đi chặn lại Trần Vũ người của bọn hắn, nhất thời bị Ngũ Trưởng lão đánh bay ra ngoài. Tước Trừng đi qua nửa canh giờ, Bắt Tuyết Môn gây ra tới động tính càng lúc càng lớn, mà Ngũ Trưởng lão cũng biết, thật sự nếu không rời đi, chỉ sợ cũng rất khó ly khai rồi. Các vị, tại hạ không phục buổi. Dưới chân mặt linh lực một điểm, hướng về Bắt Tuyết Môn nơi xa kích bàn tới. Nhưng là Ngũ Trưởng lão nhưng lại không biết, tại hắn lúc rời đi, La Hạo Nhiên bên người đồng dạng là mấy người nhân vũ cảnh trung kỳ võ giả, trong đó còn có một cái lão giả, sâu so không lường được. Môn chủ, tại sao không thừa cơ đem cái này lão hổ ly chết giết? Lã Hạo Nhiên bên người, một cái Nhân Vũ cảnh trung kỳ võ giả dò hỏi: "Phải biết Ngũ Trưởng lão bây giờ đột phá đến Nhân Vũ cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu thật không đơn giản." Nào có biết La Hạo Nhiên lắc đầu một cái, lập tức cười lạnh nói: "Lưu hắn một mạng, cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ đại cục." "Đúng rồi, ta để người của ngươi an bài tất cả an bài song sao? Bốn người kia nếu như có thể toàn bộ chém giết, đối vọng thiên Tông sẽ là đả kích nặng nghề. La Hạo Nhiên rồi hướng bên người một cái khác Nhân Vũ cảnh trung kỳ người hỏi: "Tiên Tâm đi, đã sớm sắp xếp xong xuôi, đoạn đường này đi vào vọng Tông trên đường đều là chúng ta bắt quyết người, mặc cho bọn hắn có chấp cánh cũng không thể bay." Người trung niên kia mang trên mặt nụ cười tự tin, hết thảy đều đã tại hắn nắm trong lòng bàn tay. Nào có biết La Hạo Nhiên lạnh lùng nói, "Hừ, hai lần chém giết Trần Vũ đều không thành công, nếu không phải cái tiểu tử thú kia, chúng ta lần này lẽ mừng là có thể hoàn toàn làm kinh sợ hai đại môn phái." Môn chủ xin yên tâm, lần này phụ trách chém giết Trần Vũ chính là kiếm trung phi Liễu Hạo, có vẫn có vương mật yếu lập công chỗ tội, không thể thất bại." Này cái người đàn ông trung niên mở miệng nói. Trần Vũ lao ra bắt Tuyết môn sau, sớm cùng cẩn thận phương hướng, người tách ra hướng về phương hướng khác nhau trở về Vọng Hắn đi cái phương hướng này, có thể nói là vắng vẻ nhất một con đường, dù sao hắn chỗ đi địa phương, phần lớn đều là rừng rậm, ít dấu chân người, đương nhiên con đường này khoảng cách vọng thiên tông cũng là xa nhất, tương đương với quay chúng quanh thiên phong quốc chuyển hơn phân nửa vòng. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian nháy mắt trôi qua. Chuyện gì xảy ra, đây không phải đã từng tàn huyết ven rừng rậm khu vực sao? Trần Vũ nhìn trước mắt một mảnh hoang vu rừng rậm, trên mặt có chút bất ngờ. Nơi này khoảng cách Ô Kim Sơn mạch còn có một khoảng cách, không bằng ta từ Ô Kim Sơn mạch đi xuyên qua, trực tiếp vòng tới khoảng vọng thiên tông gần nhất địa phương, như thế hay là còn muốn an toàn ít. Ao ào ào. ào. Bất quá liền ở Trần Vũ vừa mới chuẩn bị bước vào Hoang Vu Tàn Huyết rừng rậm thời điểm, hắn sâu trong nội tâm đột nhiên sản sinh một loại dự cảm xấu, tựa hồ mình bị một con rắn độc đứng núng như thế. Một luồng gió nhẹ từ Hoang Vu Tàn Huyết rừng rậm thổi qua, mang theo một luồng màu đen u u. Trần Vũ hai mắt nhìn chòng chọc vào chu vi, hắn cảm giác được có người đi theo chính mình. Lao Thôn, hay không có người đi theo ta?" Trần Vũ đối với Lao Thôn dò hỏi. Nào có biết Lao Thôn cũng lắc đầu một cái, mở miệng nói, "Ta nếu là không tại Tôn Thiên Ẩn bên trong, hay là có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, nhưng là bởi vì ta tại Tôn Thiên bên trong, Giả như đối phương tu luyện có che giấu hơi thở võ kỹ, ta cũng rất khó phát hiện, trừ phi hắn cách người rất gần. Xem ra ta phải cẩn thận một chút, trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn. Trần Vũ chậm rãi bước vào tàn huyết trong rừng rậm, bất quá theo hắn đi lại, loại cảm giác đó càng thêm rõ ràng. Người này tốt cảm giác đại cảm, chẳng trách muốn ta nhất thiết phải cẩn thận đối phương đạo cầu Trần Vũ nhưng lại không biết, tại cách hắn trăm trượng có hơn địa phương, một cái hắc y nam tử, sắc mặt tái nhật cực kỳ, hắn trên tay phải, giơ lên thật cao một cái ô, nhưng là thanh này ô nhưng không có căng ra, trên cùng, lộ ra sắc bén gai nhọn. Thời gian rãi qua đi, Trần Vũ từ giữa chưa loại cảm giác đó chẳng nhưng không có biến mất, trái lại càng thêm rõ ràng, giờ khác này đã là lúc chạm vạng. Trần Vũ nhanh phải xuyên qua tàn huyết rừng rậm, là có thể đến Ô Kim Sơn mạch lối vào. Đến lúc đó chỉ cần đi vào Ô Kim Sơn mạch, hắn tin tưởng liền đúng là chim bay lang thiên, mặc cho đối phương như thế nào được, cũng không cần muốn tóm lấy hắn. Xem ra cần trước khi trời tối động thủ, Ô Kim Sơn mạch bên trong hoàn cảnh phức tạp, ta muốn theo chắc hắn cũng rất khó khăn, không biết vương mật thu được của ta truyền tin không có, quên đi mặc kệ, hắn một cái tiên tiên ngũ trọng tiểu tử vắt mũi chưa sạch, bước lên không nổi cái gì sóng đến. Thí hí hí. Trần Vũ cả người lỗ chân lông đột nhiên dựng lên, hắn chỉ cảm thấy một luồng hàn quang hướng về sau lưng của mình tấn công tới, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không có mặc cho gì thời gian phản ứng. Quả nhiên có người trốn ở trong tối muốn muốn chém giết ta, đây là đáng chết. Trần Vũ không nghĩ tới đối phương ẩn núp lại bí ẩn như vậy, chính mình lại không có bất kỳ cảm giác gì. Hoa! Wow. Trần Vũ cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cũng may hắn một mực rất cảnh giác, hắn kiểu khiếu thông thể hai cái khiếu huyệt một mực mở ra trạng thái lại tăng thêm thân thể của hắn bị đến liền rất cường hãn, đối phương không có thể làm được một đòn giết chết, bất quá hắn vẫn là khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Trần Vũ xoay người, mới nhìn rõ ràng người đến khuôn mặt, khi hắn xem thấy trên tay đối phương mặt thanh này quá dị ô thời điểm, hắn trong đầu nhớ tới một người. Sát thủ kiếm trung phi Liễu Hạng. Liễu Hạng nhìn Trần Vũ, có chút bất ngờ, đặc biệt là hắn không nghĩ tới chính mình lại không có làm được một đòn giết chết, Trần Vũ chẳng qua là chịu đến một điểm thương thế mà thôi. Không nghĩ tới ngươi lại biết danh hiệu của ta, bất quá rất đáng tiếc, ngươi đem sẽ trở thành ta ô phía dưới có một cái vong hồn. Liễu Hạng nhìn Trần Vũ Hắn cũng không cho là mình cho dù không có làm được một đòn giết chết, Trần Vũ là có thể đánh bại hắn, phải biết hắn làm sát thủ, hắn thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới các hạ cũng Cam nguyện trở thành Bắc Tuyết môn chó săn, thật là làm cho ta có chút bất ngờ. Trần Vũ nhìn đối phương, khó trách hắn một mực không có phát hiện tung tích của đối phương. Phải biết cái này kiếm trung phi liễu hạng nhưng là được xương Tiên Phong quốc đệ nhất sát thủ, tốt nhất chiến tích có người nói hắn thành công ám giết qua nhân Vũ cảnh tiền kỳ tu vi người. Các hạ lời ấy sai rồi, ta vốn là Bắc Tuyết môn đệ tử, chỉ bất quá một mực không có công bố thân phận mà thôi, là Bắc Tuyết khởi kinh năng lực của ta, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Kiếm Trung Phi Liễu Hạng nhìn Trần Vũ, trên mặt tái nhợt mang theo một vẻ ý cười. "Ngươi liền khẳng định như vậy ngươi có thể giết chết ta?" Trần Vũ nhìn Liễu Hạng, nếu như nói Liễu Hạng chưa từng xuất hiện lời nói, hắn còn không dám nói có thể từ tay của đối phương giết đào tàu. bây giờ Liễu Hạng là một cái sát thủ, không có làm được một đòn giết chết, kế tiếp chính là Trần Vũ phản công cơ hội. "Ta biết thực lực của ngươi không đơn giản, thế nhưng người bên ngoài hay là chỉ biết sát thủ Kiếm Trung Phi Liễu Hạng, nhưng lại không biết bác Tuyết môn tiên tiên trọng tối cường giả liếu hạng. Liếu hạng trên mặt toát ra một nụ cười tự tin, hắn thời, để cuộc sống mình tại Hắc ám thế giới bên trong. Trần Vũ, ngươi chiến thắng Chu Tuyết nạn một kiếm kia, không thể phủ nhận thực lực của ngươi cũng không thể lắm, nhưng là cùng của ta chiến lệch vẫn còn rất lớn, cho ngươi chỉ một đầu minh lộ, đầu hàng Bắc Tuyết môn, tương lai thống một ngày phong quốc, chúng ta yếu sừng bá thần vũ vương quốc. Trần Vũ nhìn Liễu Hạng, mang trên mặt bình tĩnh nụ cười, ngươi đã có thể vì Bắc Tuyết môn sinh sống ở Hắc Ám thế giới, như vậy ta vì cái gì không thể kiên thủ vọng thiên tông đâu này? Liễu Hạng nghe thấy Trần Vũ lời nói, lập tức mở miệng nói, đã như vậy, như vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi muốn chết như thế nào, ta có thể thành toàn ngươi, một chiêu chết thống khoái, vẫn là chậm chết. Ta không muốn chết, không có ai muốn chết. Trần Vũ trên người, một luồng bàng bạc chiến ý lan tràn đi ra. Hắn đạo thần quyết vừa vặn cần một cái luyện tập đao pháp người, hắn sớm liền muốn mài giũa đao pháp, một mực không có cơ hội thích hợp, hiện tại cơ hội này liền bày ở trước mặt của hắn. Xì xì. Trần Vũ trong tay một thanh đỏ như màu máu đao xuất hiện tại trong tay của hắn, một luồng nồng nặng đao khí từ ẩm huyết đao mặt trên nổi lên, cả người giờ khắc này càng giống là một cái đao khách. Liễu Hạng biến sắc mặt, nhìn Trần Vũ thời điểm, có chút kinh ngạc mà nói, lai like ngươi nút sâu như vậy, không nghĩ tới lại còn sẽ pháp." Trần Vũ nhìn Liễu Hạng, lúc đó chẳng phải không người biết môn tiên thiên cửu trọng tối cường giả Liễu sao? Trần Vũ đem Liễu Hạng Nguyên Văn đưa cho hắn. "Có chút thú vị, đã như vậy, như vậy liền cho ta xem một chút đao pháp của ngươi thế nào, có hay không tư cách nói câu nói này." Liễu Hạng cả người tiên tiên cửu trọng đỉnh phong khí tức bạo phát lúc đi ra, trong tay Nguyên Bản Giơ chôi này ô cũng chậm chậm bung ra, một đạo tàn ảnh bị hắn vung vẩy đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 113, Tàn huyết môn bí mật. Chương 113, Tàn huyết môn bí mật kim dương kiếm pháp, kim dương cả người lưu động thời điểm, hắn trên tay giờ khắc này chính là một thanh kiếm sắc chỉ bất quá thanh kiếm này chỉ có mũi kiếm, không, có lưỡi kiếm. Hào quang màu vàng nóng vây quanh hắn ô không thể tách rời đến, như một vòng màu vàng nóng thái dương như vậy, hắn giống như là trong tay nắm trong tay một vầng mặt trời như thế. Trần Vũ, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi nguyện ý thần phục, như vậy ta có thể bỏ qua ngươi. Liễu Hạo nhìn Trần Vũ, hắn kiếm lập tức liền sẽ hạ xuống, hắn biết hắn chỉ cần thật sự thời điểm xuất thủ, Trần Vũ tuyệt đối không có sức hoàn thủ, đây là tự tin của hắn. Bất quá rất đáng tiếc, Trần Vũ nhìn Liễu Hạo, nụ cười nhạt nhỏ nói, nói đúng, gia, đây là lần thứ nhất sử dụng tới đao pháp của ta, hay là ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Trần Vũ, ngươi muốn chết? Nghe thấy Trần Vũ vừa nói như thế, Liễu Hạng nhất thời phẫn nộ. Dựa theo Trần Vũ thuyết pháp này, hắn lại tại lấy chính mình luyện đao pháp, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên, hắn làm sao không nộ? Vù vụt. Theo Liễu Hạng hai chân triệt xuống đất trong nháy mắt, trong tay kiếm, một kiếm sông lúc đi ra, khủng bố ánh kiếm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Bất quá tại ảm huyết đao trên người, khủng bố huyết quang lan tràn lúc đi ra, cường hãn khí tức làm cho Liễu Hạng đều trở nên hơi nghẹt thở, lập tức hắn trong đôi mắt toát ra điên cuồng, bởi vì hắn phát hiện Trần Vũ trong tay nhiên là trong thuyết Phải biết toàn bộ thiên quốc, linh Giai thần Binh số lượng có thể nói là đao ít lại càng ít co như là hắn không tu luyện đau pháp, nắm giữ một thanh linh dai thần binh, cũng hoàn toàn có thể chém giết người võ cảnh tổ đại. Trần Vũ đối với Hẩm Huyết Đao luồng khí thế này rất hài lòng, hắn thu được Hẩm Huyết Đao thời điểm liền phát hiện chuôi đao này là linh giai binh khí, chỉ bất quá hắn một mực không dám ở trước mặt người khác sử dụng, hắn thực lực không mạnh, linh dai binh khí hoàn toàn đầy đủ gây nên thiên phong quốc tất cả thế lực lớn nhân vũ cảnh cường giả đỏ mắt. Nếu để cho Liễu Hà biết, Trần Vũ trong tay nắm giữ hai thanh linh giai khí, không biết làm cảm gì. Thư kiếm nếu quả như thật thể hiện ra hơi thở của nó đến, cũng chưa chắc có thể so với Hẩm Huyết Đao kém. Ha, ha, ha thực sự là trời cũng giúp ta. Trôi đao này là của ta. Liễu Hạng cả người linh lực điên cuồng phát tiết ra ngoài thời điểm, trong tay kiếm càng sắc bén hơn hướng về Trần Vũ bắn nhanh mà tới. Đao thần quyết, đao giết tứ phương. Trần Vũ trong tay ẩn huyết đao hí lên một tiếng, Trần Vũ trong nháy mắt giơ lên một khắc đó, đầy trời huyết quang thật giống đều tụ lại cùng nhau, Trần Vũ trên tay đao trở nên sắc bén vô cùng. Hướng về Liễu Hạng tập kích tới một kiếm tia xung kích ra ngoài, một đao chém xuống tới trong nháy mắt. Liễu Hạng sắc mặt lương ngác, hắn chỉ cảm thấy tay phải của mình phát ra đau đớn liệt, mà trong tay hắn phàm cấp linh binh dĩ nhiên trực tiếp cắt thành hai đoạn. Chính hắn cũng bị đánh bay ra ngoài trước ngực máu thịt bé bét, bị vừa nãy đau khí gây thương tích. Hắn cả người khí huyết quay cuồng, sắc mặt cũng có chút khó coi. Trần Vũ nhìn một màn, thỏa mãn gật đầu, xem ra địa cấp võ kỹ quả nhiên không đơn giản. Bất quá rất đáng tiếc, hắn sử dụng tới đao thần quyết chiêu thứ nhất sau, là có thể rõ ràng cảm giác được thân thể thiếu thốn, xem ra tu vi vẫn quá thấp. Liêu Hạng bị Trần Vũ một đòn tức lùi, chẳng nhưng không có phẫn nộ, trái lại là cười ha hả, ha, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi lại còn có địa cấp võ kỹ pháp, thực sự là trời cũng giúp ta, rất đáng tiếc ngươi thật sự không thể phát huy ra địa cấp võ cùng linh giai binh khí uy bi lực, không phải vậy vừa nãy một đòn ta đã bị chết. Liễu Hạng rất rõ ràng, Trần Vũ bất quá là Tiên thiên Ngũ Trọng tu vi, có thể sử dụng tới một chiêu địa cấp võ kỳ đã là muôn vàng khó khăn, căn bản không khả năng sử dụng tới chiêu thứ hai, hơn nữa hắn Liễu Hạng địa cấp võ kỹ cũng vẫn không có triển khai ra. A thật sao? Trần Vũ nhìn đối diện Liễu Hạng, hắn vừa nay xác thực không có toàn lực ra tay, đó là bởi vì hắn muốn yếu hảo hảo tìm một người, luyện tập Đao Thần Quyết. Đao pháp của hắn có thể nói là hắn một cái lớn nhất lá bài tẩy, bây giờ ở nơi này chỉ có hắn và Liễu Hạng hai người, tự nhiên là tốt nhất luyện tập Thần Quyết thời cơ. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiên Tiên Ngũ Trọng tu vi, co như là Tiêu Nhiên hắn đã từng cũng không quá chỉ có thể thi triển địa cấp võ kỹ một lần, lẽ nào ngươi so với Tiêu Nhiên còn muốn thiên tài? Liễu Hạng nhìn Trần Vũ, trong mắt mang theo khinh thường. Tại Liễu Hạng trong trí nhớ, toàn bộ Thiên Phong quốc thiên tài, ngoại trừ Tiêu Nhiên những người còn lại đều không coi là thiên tài. Ít nói nhảm, Trần Vũ, kế tiếp sẽ là của ngươi giờ chết. Biết tại sao mọi người gọi ta là kiếm trung phi sao? Liễu Hạng cũng không chuẩn bị các loại Trần Vũ nói chuyện, mà là tự mình mở miệng nói, bởi vì ta kiếm vĩnh viễn là bay, ngươi cho ta chịu chết đi. Kiếm phi, diệt. Liễu Hạng hai tay đẩy lên tới một khắc đó, hắn trong ống tay áo Dĩ nhiên thật sự xuất hiện tứ thanh kiếm, toàn bộ bay lên, hướng về Trần Vũ từ bốn phương tám hướng phong tỏa mà tới. Khi thế kinh khủng lan tràn đi ra, Liễu hạng Môn võ kỹ này dĩ nhiên là địa cấp võ kỹ. Bát Tuyết môn nội tình quả nhiên không đơn giản, lại có thần kỳ như vậy địa cấp võ kỹ, không hổ là bát tinh môn phái. Đào còn người còn. Trần Vũ cả người linh lực chẳng nhưng không có chút nào suy yếu, trái lại là trở nên càng tăng mạnh hơn, khủng bố sóng khí từ xung quanh thân thể của hắn trở mình bay ra ngoài. Liễu Hạo nhìn Trần Vũ, chớp mắt quát không thể, ngươi linh lực làm sao có khả năng như thế hồn, này căn bản không phải tiên tiên ngũ trọng tu vi. Trần Vũ nhìn đối diện Ngạc Nhân Liễu Hạng, cười nhạt, "Ta hiện tại xác thực không là Tiên Tiên Ngũ trọng tu vi, ta là Tiên Tiên lục trọng tu vi." Cửu khiếu thông thể hai cái khiếu huyết mở ra thời điểm, Trần Vũ tu vi từ Tiên Tiên Ngũ trọng tăng lên tới Tiên Tiên lục trọng, khủng bố linh lực từ trong thân thể của hắn chào ra. Hắn phía trên tay trái ẩn huyết đau càng trở nên vô cùng kinh khủng, này dọa người ánh đau để Liễu Hạng nội tâm đều cảm thấy một trận khiếp sợ, dựa vào hắn làm nhiều năm sát thủ trực giác, hắn biết nếu như giờ khắc này còn không trốn đi lời nói, như vậy e sợ hôm nay liền không đi được rồi. Ngay sau đó căn bản không quan tâm Trần Vũ phải chăng có thể chống đối công kích của mình. Dĩ Nhiên xoay người liền hướng về phía sau chạy thủ mạng. Nếu đều tới, như vậy liền đừng muốn rời đi, không phải vậy đao pháp của ta làm sao vẫn là bí mật. Trần Vũ trong tay đỉnh cao ẩm huyết đao chém xuống tới trong nháy mắt đó, toàn bộ trên mặt đất mặt, một vết nước kéo dài ra đi hơn 10 trượng, vô số bụi mù bay lượn. Mà Liễu Hạng công kích về phía Trần Vũ này tứ thanh kiếm, toàn bộ tại Trần Vũ ánh đao dưới, biến thành phấn vụn. Liễu Hạng trong lòng một loại dự cảm xấu đột nhiên mà sinh, hắn tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng mà phía sau hắn Dĩ Nhiên một đạo ánh đao hướng về phía sau lưng của hắn tới. Trần Vũ, hôm nay thương, tương lai ta nhất định định gấp đôi hoàn Liễu Hạng cảm nhận được phía sau lưng tương thế, vẫn không có chút nào dừng lại, hai chân phía dưới, linh lực phun trào thời điểm, làm sát thủ hắn tu luyện tự nhiên có tốc độ loại hình vô kỹ. Côn bằng dương cánh, nhảy một cái ngàn dặm. Nào có biết Trần Vũ phía sau, linh lực hiện lên thời điểm, dĩ nhiên tại thân thể của hắn mặt sau hình thành một đôi cánh khổng lồ, này cánh phảng phất có mấy chục trượng. Xì. Sì. Một cơn gió lớn quay chung quanh Trần Vũ xoay tròn ra thời điểm, này cánh khổng lồ phiến động một cái, Trần Vũ đã xuất hiện tại trăm trượng ra, chỉ là hai cái thời gian hô hấp, Trần Vũ cũng đã rơi vào bị thương bỏ chạy Liễu Hạng trước người. Không Làm sao có khả năng, người tốc độ làm sao có khả năng có ta nhanh? Coi như là Tiêu Nhiên so với ta tốc độ cũng không phải là đối thủ của ta. Liễu Hạng khó mà tin nổi nhìn ngăn ở trước mặt hắn Trần Vũ, phải biết hắn đối với chính mình tốc độ nhưng là có vạn phần tự tin, không phải vậy nhiều năm như vậy sát thủ, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Tiêu Nhiên không hắn rất lợi hại, không phải ta khoe khoang quá lạc, không tới 3 năm, hắn tất nhiên liền làm đối thủ của ta tư cách đều không có. Trần Vũ nhìn Liễu Hạng, cho tới nay đều là Liễu Hạng tại dùng Tiêu Nhiên so sánh Trần Vũ. Trần Vũ tuy rằng không cảm thấy Tiêu Nhiên lợi hại bao nhiêu, hắn nội tâm cũng có sự kiêu ngạo của chính mình lập tức nhìn đối diện sắc mặt tái nhật Liễu Hạng, thản nhiên nói: "Không biết tại sao, nếu như nói vừa nãy Liễu Hạng còn có thể hoài nghi Trần Vũ lời nói độ chuẩn xác, như vậy hiện tại hắn không có bất kỳ hoài nghi gì." Hắn trong nội tâm đột nhiên nhớ tới Trần Vũ sự tích, hắn phát hiện trước mặt cái này chỉ là 18 tuổi thanh niên, thật sự quá yêu nghiệt rồi. Nói đi, người muốn chết mau một ít, vẫn là từ từ chết." Trần Vũ nhìn Liễu Hạng, ánh mắt không mang theo một chút tình cảm. Liễu Hạng ánh mắt nơi sâu xa đột nhiên toát ra một luồng phẫn nộ, phải biết câu nói này nhưng là hắn vừa nãy nói với Trần Vũ, tình huống đúng là thay đổi trong mắt. "Trần Vũ, nếu như ngươi đừng có giết ta." Như vậy chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Trần Vũ nghe thấy Liêu Hạng lời nói, lắc đầu một cái, ta đối giao dịch của ngươi không có hứng thú, đừng nói nhảm, chịu chết đi. Nào có biết Liêu Hạng đột nhiên đối với Trần Vũ quá tầm lên, "Trần Vũ, ngươi có biết chúng ta Bất Tuyết môn tại sao phải đem Tàn Huyết rừng rậm tiêu hủy sao?" Trần Vũ nghe thấy Liêu Hạng lời nói, trong mắt toát ra một ít hứng thú. Bất quá lập tức Trần Vũ vẫn là lắc đầu một cái, "Ngươi nói cùng không nói cũng không đáng kể, hôm nay ta không thể cho ngươi sống sót rời đi." Liêu Hạng sắc mặt một trắng, "Trần Vũ, lẽ nào ngươi đối với, với Tàn Huyết môn bí mật đều không có hứng thú sao?" Phải biết đã từng tàn huyết môn có thể là bậc nào mạnh mẽ, mà ta liền biết tàn huyết môn bí mật, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, ta có thể đem ta biết hết thể bí mật toàn bộ giao cho ngươi. Đối với tàn huyết môn bí mật, nói thật ta còn thực sự không có hứng thú, cho nên ngươi đi chết đi cho ta." Trần Vũ trong tay cầm huyết đao, linh giai binh khí uy lực triển lộ không bỏ sót. Trần Vũ dĩ nhiên hướng về Liễu Hạng một đao chém giết tới, liền ngay cả Liễu Hạng đều không nghĩ tới, Trần Vũ lại như thế quả quyết chém giết chính mình. "Không, không thể, tàn huyết môn bí mật không thể có người không có hứng thú." Liễu Hạng chỉ nói ra một chữ không thời điểm, một đạo máu tươi liền từ trên cổ của hắn Mặt phun ra ngoài. Hắn đầu cũng hướng về nơi xa bay ra ngoài, hai mắt trừng được rất lớn. Ta mặc dù không có đến ghét cái ác như kẻ thù mức độ, nhưng là ta lại cũng muốn làm hiểu người, tàn huyết môn cho ta tới nói chính là phù vân. Trần Vũ nhìn chậm rãi ngã xuống Liêu Hạng thân thể. Hừ. Trần Vũ nhìn bị chính mình chém giết Liêu Hạng, nỗi lòng một miệng lớn khí. Hắn sắc mặt cũng biến thành trở nên trắng bệnh, hắn không chỉ thi triển địa cấp võ kỹ đao thần quyết, hơn nữa còn sử dụng linh giai binh khí, mức tiêu hao này khiến hắn cũng có chút không chịu nổi, nếu như đổi thành mặt khác, tiên tiên ngũ võ giả, e sợ sớm bị hút thành người khô rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Chương 114, lên giá cảm nghĩ. Chương 114, lên giá cảm nghĩ đùng. Mở ra tác giả hậu trường, trong email đột nhiên xuất hiện một cái đứng đắn, thông báo ngày 20 tháng 3 tầm 10 giờ lên giá. Quyển sách này từ ngày 20 tháng 1 phát sách, đến ngày 20 tháng 3, tính tính toán toán suốt 2 tháng thời gian, 2 tháng này đổi mới 35 và chữ, không tính là lợi biếng, cũng không tính được chăm chỉ, cuối cùng là một đường lão đạo nghiêng ngả đi tới. Kỳ thực cái tin tức này đối với ta mà nói, là tin tức tốt, nhưng là cũng là tin tức xấu. Tin tức tốt là ta không cần tiếp tục phải lo lắng, trời ạ đêm không phân biệt tiểu thuyết, có thể mang đến cho ta một ít tù lao mang đến một ít thu hoạch. Tin tức xấu là, lên giá liền mang ý nghĩa trả tiền, rất nhiều người e sợ sắp rời đi, này đối với ta mà nói có chút bất đắc dĩ. Bất kể là tin tức tốt, tin tức xấu, ta đều vẫn là hy vọng mọi người trước sau như một ủng hộ ta sáng tác. Đao kiếm chiến thần quyển sách này, mỗi chương sách là 3000 chữ, nói cách khác một chương sách đại khái chính là một góc tiền còn chừng, ta mỗi ngày đổi mới 3 chương sách cũng bất quá là mấy góc tiền. Ta biết rất nhiều người đọc sách không muốn dùng tiền, nhưng là các ngươi ngẫm lại, nếu để cho các ngươi mỗi ngày có 10 tiếng ngồi tại trước máy vi tính, không ngừng gõ bàn phím không ngừng tưởng tượng thấy làm sao mới có thể đem tình tiết cấu tứ càng thêm được, càng đun nóng hơn huyết, càng thêm kích động nhân tâm, này phải hao phí nhiều ít tinh lực cùng thời gian. Ta mỗi ngày đều đang đọc sách bình luật khu, rất nhiều người nói ta đổi mới chậm, nói tình tiết của ta làm sao, ta đều khiêm tốn tiếp thu, ta thật sự hy vọng các ngươi có thể chống đỡ chính bản. Ngươi trả giá cũng bất quá là một tháng một gói thuốc lá tiền, một chai nước uống tiền, là có thể đổi lấy ta đối với ngươi cảm kích cùng cố gắng của ta cấu tứ, thật sự rất có lợi. Ta viết tiểu thuyết, một bên là vì có một chút nghiệp dư sinh hoạt, để cho mình không đến nỗi lạc lối với ăn chơi trác táng đại đô thị một mặt cũng là vì để cuộc sống mình khá một chút, cho dù là một chút nhỏ. Cùng nhau đi tới, đa tạ sự ủng hộ của mọi người, những kia yên lặng khen thưởng các anh em, ta thật sự rất cảm động, bái tạ các ngươi. Cuối cùng, anh nói linh tinh nhiều như vậy, tin tưởng mọi người quan tâm là càng tình huống mới đi. Ta ở nơi này cho mọi người hứa hẹn, lên giá sau, lên giá cùng này, chí ít cái 10, đều đính nếu như đột phá 100, ta liền càng 11 càng, nếu như đột phá 200, ta liền đổi mới chương 15, nếu như đột phá 300, ta liền đổi mới 20 càng. Đặt mua càng nhiều, ta liền càng được càng nhiều, ta xem như là liều mạng. Bắt đầu từ ngày mai, Mỗi ngày chí ít canh ba, vạn chữ đổi mới, tuyệt không kéo dài. Những kêu tóp cả người, nói càng được chậm các anh em, lấy ra nhiệt tình của các người, để ta biết các ngươi còn tại xem ta sách, bái tạ. Thời gian đổi mới, sớm lên khoảng 7 giờ, 1 giờ chưa khoảng chừng, khoảng 9 giờ đêm. Tiêu Mặc Phi thường hy vọng cùng mọi người trở thành bằng hữu, công bố VIP nhóm đính duyệt, hy vọng mọi người gia nhập, lúc rảnh rỗi, mọi người cùng nhau tâm sự nhân sinh, nói chuyện tương lai, ngậm lại một giấy. VIP QR rút số, 2034890610. Cảm tạ mọi người một đường chống đỡ, cũng hy vọng tương lai các ngươi một đường chống đỡ. Mặc kệ 5 năm, 10 năm 20 năm, ta hy vọng ta đều có thể cho các ngươi viết sách, cứ việc thành tích của ta không phải tốt nhất, ta cũng sẽ một mực nỗ lực đi, bái tạm mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng thư viện. Chương 115, Thiên Tiên Huyền Ngọc tung tích. Chương 115, Thiên Thiên Huyền Ngọc tung tích trước tiên tìm xem giá hỏa này túi trữ vật lại nói. Liễu Hạng tốt xấu cũng là thành danh rất lâu cường giả, Trần Vũ trực tiếp đem đối phương túi chữ vật toàn bộ móc ra, bắt đầu nhất nhất kiểm tra. Những thứ này là cái gì, làm sao bị hắn đơn độc tách ra? Trần Vũ từ bên trong túi đựng đồ tìm tới một đoàn dùng búa ôm đồ vật, cứng rắn. Ngay sau đó trực tiếp mở ra thời điểm Phát hiện bên trong chỉnh tề chồng lên, dĩ nhiên là từng phong từng phong tin, trên thư tỷ mỹ toàn bộ là yếu hắn đi việc làm, hoặc là yếu hắn đi giết người. Nửa đường chặn lại chém giết Trần Vũ hoặc là khiến hắn đầu hàng. Xem tới đây chính là Bắc Tuyết môn cho Liễu Hạng phân phối nhiệm vụ. Sau đó Trần Vũ mới vừa mở ra dưới một phong thư thời điểm, hắn trên mặt hiện lên một vẻ phẫn nộ. Chém giết Trương Đông, gặp phải Vọng Thiên Tông đệ tử, muốn giết tùy tiện giết. Vọng Thiên Tông nội môn thứ 2 đệ tử quả nhiên là Bắc Tuyết tuy rằng không thuộc, thế nhưng Trương Đông người hiền lành, đối Trần Vũ cũng là có qua thiện ý nhắc nhở. Trương Đông chết đi đối với Vọng Thiên Tông tới nói là đã kích nặng nghề. Tìm kiếm Tiên Tiên Huyền Ngọc, mang về Bất Tuyết môn. Trần Vũ nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm, trong mắt toát ra khiếp sợ. Phải biết Tiên Tiên Huyền Ngọc nhưng là chân chính chân bảo, có người nói có thể để cho Nhân Vũ cảnh đại viên mãn tu vi đột phá đến cảnh giới cao hơn, sau đó Trần Vũ lại tùy tiện lật xem một chút phong thư, bên trong ghi lại đều là Bất Tuyết môn cho Trương Đông gần đây nhiệm vụ, mấy năm trước kia nhiệm vụ hiển nhiên đều bị hắn tiêu hủy. Một đao giết ngươi thực sự là tiện nghi ngươi rồi. Trần Vũ xem trên mặt đất mặt hạng, không nghĩ tới Bất Tuyết môn đã vậy còn quá đáng ghét. Trong đó chém giết người, Vũ La Tông cũng có. Thậm chí một ít tán tu võ giả đều là mục tiêu, bác Tuyết môn quả nhiên là thuận thì sống, nghịch thì chết. Ồ, này lại là cái gì? Trần Vũ ánh mắt sau đó quang hướng một khối khắc huyết hồng sắc ngọc giản mặt trên, thẻ ngọc cho người một loại cổ điển thương tang cảm giác, giống như là đã trải qua rất nhiều tuế nguyện như thế. Vù vù. Trần Vũ mở ra thẻ ngọc thời điểm, nhất thời phát hiện mặt trên khắc họa một ít đường nét, dĩ nhiên là một cái thôn trấn bản đồ, thôn này trấn dĩ nhiên cũng làm tại tàn huyết ngoài dừng rầm mặt. Ta biết rồi, nhất định là Liễu Hạng chính mình mang trong lòng tư tâm, cho nên hắn tìm tới cái này bản đồ thời điểm, liền muốn đi chính mình tìm kiếm tiên tiên huyền ngọc. Bây giờ ngược lại trái lại là tiện nghi chính mình. Ao ao rào. Trần Vũ ánh mắt hướng lại, hắn cảm giác được có người hướng về bên này tới gần, hơn nữa người đến tu vi rất cao. Thu hồi thẻ ngọc, hắn hướng về tàn huyết ngoài rừng rậm mặt sử dụng tới côn bằng dương cánh biến mất mà đi. Liễu Hạng, Liễu Hạng. Liên ở Trần Vũ biến mất chốc lát thời gian, một đạo người áo đen xuất hiện tại liêu Hạng trước thi thể mặt, trong mắt mang theo khiếp sợ. Mà hắn chính là lần này đồng dạng phụ trách chém giết Trần Vũ Vương Mật, nếu như Trần Vũ nhìn thấy hắn, cũng nhất định sẽ khiếp sợ, đây đã là Vương yếu lần thứ 3 giết hắn rồi. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào Trần Vũ lại lợi hại như vậy? Hắn có thể chém giết Liễu Hạng. Vương Mật nhìn Liễu Hạng thi thể, lập tức ánh mắt hơi nhau lại. Không đúng rồi, trong này là Đao Viết Tích, Trần Vũ chỉ biết kiếm pháp, sẽ không đao pháp, rốt cuộc là ai dám chém giết chúng ta Bắc Tuyết môn người đâu? Ngay sau đó Vương Mật bắt đầu ở Liễu Hạng chu vi kiểm tra, càng là kiểm tra càng là khiếp sợ. Giết chết Liễu Hạng người đao pháp thật không ngờ tuyệt vời, hắn thực sự không nghĩ ra Thiên Phong quốc lúc nào lại xuất hiện một cái đao pháp thiên tài. Được rồi, ta còn là trước tiên đi truy sát Trần Vũ. Vương Mật chỉ là nhìn lướt qua Liễu Hạng, hướng về Trần Vũ biến mất phương hướng truy đuổi mà đi. Thí hí hí thật nông nặng mùi máu tanh. Trần Vũ mới vừa vừa bước vào vừa nãy hắn lấy được trên thẻ ngọc mặt thôn trấn thời điểm, phát hiện toàn bộ thôn trấn khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tanh, thôn này trấn càng là hoang tàn vắng vẻ, đâu đâu cũng có tàn tạ không thể tả. Trần Vũ lấy ra thẻ ngọc, bắt đầu kiểm tra cả tấm bản đồ. Cứ việc trước mặt thôn trấn đã phá nát không thể tả, thế nhưng là cùng mặt trên bản đồ ghi chép không hơn kém nhau bao nhiêu. "Vảnh, vảnh, vảnh." Trần Vũ chính kiểm tra bản đồ thời điểm, hai bên đột nhiên xông tới năm lục đạo đen nhánh bóng người. Những người kia trên người một cổ ác khí tức nổi lên, hai mắt buốt lên sâu kín hảo quang màu xanh lục, da thịt đã sớm mục nát. Đệ Trần Vũ nhìn từng đợt buồn nôn. Không tốt, những quái vật này nhất định là chịu đến tàn huyết môn họa hại những người kia, cũng không biết làm sao sẽ biến thành như vậy. Mắt thấy năm lục đạo đen nhánh bóng người hướng về chính mình tấn công tới thời điểm, Trần Vũ trên tay tốc độ nhưng bất mãn, hư kiếm xuất hiện thời điểm, một kiếm chạm rơi xuống. Chỉ thấy những kia đen nhánh quái vật bị Trần Vũ một kiếm chạm thành hai đoạn, nhưng là dĩ nhiên chậm dại biến thành một vũ máu, hướng về trung tâm viên kia màu đỏ tươi trái tim tụ lại, chậm rãi lại bắt đầu ngưng tụ trở thành vừa nãy quái vật. Tàn huyết môn thực sự là quái lạ, như vậy quái vật rốt cuộc là làm sao chế ra? Những thứ đồ này căn bản không chết. Trần Vũ hai mắt nhe lại, nhìn chăm chú trên mặt đất mặt viên kia màu đỏ tươi trái tim. Thành bại tại một lần này. Xì, sì. một kiếm hướng về đối phương trái tim đâm đi qua thời điểm, toàn bộ trái tim nhất thời nổ vỡ ra. Những kia nguyên bản từ từ ngưng tụ quái vật nhất thời hóa thành dòng máu. Nếu tìm tới những quái vật này sơ hở, Trần Vũ lập tức cũng không khách khí, mấy kiếm đâm đi ra thời điểm, những quái vật kia theo tiếng ngã xuống đất, biến thành máu tươi tán loạn trên mặt đất. mặt. Dựa theo thẻ ngọc tả, tiên tiên huyền ngọc tại thôn phần cuối, nơi đó có một miệng giếng cạn, là ở chỗ đó mặt. Trần Vũ lập tức hướng về thôn trấn phần cuối đi đến. Ầm, ầm. Ẩm. Không ngừng có như vậy quái vật từ hai bên trong phòng sông tới, Trần Vũ mỗi lần đều là một kiếm chạm giết đối phương, căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Càng ngày càng tới gần trên thẻ ngọc mặt miêu tả địa phương, Trần Vũ trong nội tâm, một loại không rõ bất an tự nhiên mà sinh ra. Hắn dừng chất lại, tiên thiên huyền ngọc cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng phải có mệnh hưởng thủ a. Ồ, chuyện gì xảy ra, những quái vật này sức chiến đấu thật giống so với phía trước gặp phải cường hàn rất nhiều. Trần Vũ vốn là hư kiếm nhất kiếm chạm đi ra thời điểm, hai đạo sắc bén ánh kiếm ra ngoài, từ hai bên bắn về phía lao ra hai cái quái vật thời điểm nào có biết mới vừa mới có thể dễ dàng giết chết quái vật, dĩ nhiên vào lúc này chỉ là được một điểm tường, năng lực phòng ngự dĩ nhiên so với phía trước những quái vật kia cường hãn quá nhiều. Rát rát rát rát. Vừa lúc đó, phía trước một đạo cao 2, 3 mét đen nhánh bóng người xuất hiện. Nhìn qua quả thực chính là kiếp trước cương thi trong phim ảnh cương thi, hơn nữa cái này cương thi càng thêm buồn nôn. Hai mắt lồi ra đến, hào quang màu xanh lục tản mắt ra, đen nhánh đầu lười không ngừng lúc đích, hai bên gò má đã sớm mục nát, cả người khô héo lộ ra sâm, sâm này cương thi mắt thấy Trần Vũ không ngừng chém đồng bạn của mình thời điểm, con mắt màu xanh lục bên trong ánh sáng vư ra Hiện ra được rất là phẫn nộ, phát ra gào thét thảm thiết âm thanh. Hai con tay khô héo cánh tay hướng về lồng ngực của mình vỗ một cái thời điểm, hai chân nhảy lên đến, chính là 1-2 mét cao, hướng về Trần Vũ sẽ rách mà tới. Tiêu giao kiểu kiếm, giải rác hồng trần, tâm kiếm hợp nhất, cho ta diệt. Trần Vũ mắt thấy cái kia cương thi hướng về chính mình chủ động xuất kích, cũng không lưu tình, cả người linh lực lưu động thời điểm, thư trên thân kiếm hào quang màu trắng bạc bộc phát ra. Vô số kiếm ảnh hướng về cái kia cương thi đánh tới, nhưng là những kia kiếm ảnh chạm vào cương thi thời điểm, cũng chỉ là ở cái này cương thi trên người lưu lại một chút vết tích, căn bản không có trọng thương, cái kia cương thi Đại lý, cái này cương thi lại như thế hùng hổ, xem ra thôn này chấn phần cuối thật sự có quái lạ. Trần Vũ một kiếm không có chém giết cái này cương thi, cũng không có một chút nào lùi bước. Tiêu giao tâm kiếm, qua tay trong lúc đó, Trần Vũ lại là đối với cái kia cương thi một kiếm chạm ra ngoài. Cái này cương thi thật không nở tuyệt vời, lại bằng vào khủng bố sức phòng ngự, hai con vũ sát hướng về Trần Vũ thân thể đâm tới. Mà Trần Vũ hư kiếm chạm rơi ở cái này cương thi trên thân thể thời điểm, cũng chỉ là lưu lại một đạo vết thương. Nhưng là cương thi hoàn toàn bị Trần Vũ chọc giận, phát ra tiếng gào thét thời điểm, thân thể to lớn hướng về Trần Vũ bổ mà tới. Trần Vũ nhanh liệt sau đó lui về một bên thời điểm, Cương Thi vụ đột đụng vào tàn phá vách tường mặt trên, bỗng nhiên nhảy lên, mở ra xanh thăm thẳm rộng rộng, tức giận nhìn Trần Vũ. Nó không nghĩ tới trước mặt cái này nhân loại yếu đối, lại gạo hoạt như thế. Căn bản không cùng chính mình cứng đối cứng, không ngừng tránh né công kích của mình, còn thỉnh thoảng cho mình một kiếm. Đùng. Trần Vũ tìm đúng cơ hội, đối với cái kia Cương Thi lại là một kiếm chạm đi ra thời điểm. Cương Thi cánh tay trực tiếp từ trên thân thể chém xuống đến, Cương Thi phát ra gào thét thảm thiết thanh âm, con mắt màu xanh lục không ngừng nhấp rát rát rát rát. nhân loại, giết ngươi ngươi. Không nghĩ tới cái này cương thi lại còn biết nói chuyện, hắn nói xong câu đó thời điểm, trung quanh những kia phổ thông quái vật lại bị nó toàn bộ thôn phệ, một khối khí thế kinh khủng từ to lớn cương thi trong thân thể tàn mắt ra. Ào ào ào. Nguyên bản 2,3 mét cương thi dĩ nhiên dĩ nhiên vào lúc này, biến thành cao 2,3 trượng, khủng bố hai cánh tay, lại tăng thêm này buồn nôn cái miệng lớn như chậu máu, quả thực vô cùng kinh khủng. Chỉ muốn hủy diệt trái tim của nó, tất cả liền sẽ tự sụp đổ. Trần Vũ nhìn to lớn cương thi, trên mặt không có một chút nào hoảng loạn. Trái lại là nắm trong tay kiếm, bén kiếm ý từ trên người hắn tản mắt ra. Chết chết chết. To lớn cương thi hướng về Trần Vũ bổ nhào mà đến thời điểm, bất quá rất đáng tiếc, này cương thi tuy rằng rất cường đại, có thể so với bất kỳ tiên tiên cựu trọng võ giả, bất quá nó no có một cái nhược điểm lớn nhất, cái kia chính là tốc độ quá chậm. Bạt kiếm thuật. Mắt thấy to lớn cương thi hướng về chính mình bổ nhào mà đến thời điểm, Trần Vũ trên tay hư kiếm đã chuyển động, mà thân thể của hắn cũng theo sát mà động, cả người trực tiếp nhảy lên đến cao 2, 3 mét, sử dụng tới bạt kiếm thuật một khắc đó, một kiếm hướng về to lớn cương thi trái tim vị trí đâm ra đi. Xì xì. Trần Vũ một kiếm đâm vào to lớn cương thi vị trí trái tim thời điểm, Cả người bằng vào trên tay kiếm sức mạnh, bị cương thi chấn động lui ra mấy trượng ở ngoài. Các các các. Này to lớn cương thi phát ra không cam lòng gào thét, có thể là trái tim của hắn đã nát tan, toàn thân máu tươi hướng về bốn phương tám hướng chạy ra đến, chỉ là chốc lát thời gian, liền giải dứt trở thành một địa xương vỡ đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 116, ngân giáp hộ pháp. Chương 116, ngân giáp hộ pháp rát rát rát rát. Nào có biết vừa lúc đó, Chu Vi dĩ nhiên lần nữa hiện ra đến đếm đạo vừa nãy cái loại này cương thi, hơn nữa đều là thân khổng lồ. Trần Vũ vừa mới rơi trên mặt đất mặt thở ra một hơi thời điểm, sắc mặt nhất thời lại biến, mấy chục cái cương thi hướng về hắn đã báo vây quanh lại đây. Hắn lợi hại đến đâu có thể một kiếm chạm giết hai cái cương thi, nhưng là chu vi mấy chục đạo cương thi, hắn căn bản vô pháp đối phó những cương thi này, sắc mặt nghiêm túc, xem ra muốn đi tới này quỷ dị thôn chấn phần cuối rất khó, trừ phi chờ ta đột phá đến tiên thiên thất trọng mới có thể. Trần Vũ giờ khắc này đã bắt đầu đang nghĩ, phải hay không tìm tới một cái chỗ đột phá, rời đi trước lại nói. Tiểu tử thối, những này âm trầm quái vật sợ nhất là trong thân thể ngươi hỏa diễm, ngươi chỉ cần thả ra những hỏa diễm, chém giết vài con cương thi là có thể làm kinh sợ bọn chúng. Lao thôn tại thôn tiên ấn bên trong đối mặt với Trần Vũ nhắc nhở. Trần Vũ đột nhiên vang lên tiếng trước cương thi trong phía mảnh, thật giống cương thi sợ nhất chính là quang cùng hòa diễm. Trần Vũ lập tức thu hồi hư kiếm, hắn trong thân thể, xích diễm hỏa sông lúc đi ra, Trần Vũ hướng về trong đó một cái cương thi đánh tới, một trưởng vỗ tại trên thân thể đối phương mặt, xích diễm hỏa trong nháy mắt liền khiến cho cái kia cương thi điên cuồng bốc cháy lên. Đùng đùng đùng đùng. Cái cương thi nhất thời cả người toàn bộ bốc cháy lên, bố nhiệt độ làm cho nguyên bản không đến gần những cương thi bắt đầu kinh hãi lên, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt cũng mang theo kinh hãi. Trần Vũ nhìn tình cảnh này, ánh mắt sáng lên, đối với Tôn Thiên ẩn bên trong Lão Tôn nói, lao thôn, đa tạ chỉ điểm của ngươi, không phải vậy còn có chút nguy hiểm." Nhìn thấy hỏa diễm thật sự đối khắc chế những cương thi này, Trần Vũ cười nói. Nào có biết lao thôn mở miệng nói, "Tiểu tử thối, ngươi thật sự cho rằng ban đầu ta đem xích diễm hỏa môi lựa đưa cho ngươi, xích diễm hỏa tuy rằng rất đồ bỏ đi, nhưng là đối phó những này ta vật vẫn, vẫn rất có dùng. Nhưng là vẫn có cương thi không sợ chết, hướng về Trần Vũ nhảy nhót lại đây. tại Trần Vũ xung quanh cơ thể những kia xông tới cương thi nhất thời biến thành một mảnh hỏa hải. toàn bộ thôn trấn đều bị liệt diễm bao vây. Rát rát rát rát. Vô số cương thi phát ra gạo thét thảm thiết thanh âm, Trần Vũ chỉ là nhàn nhạt liếc một mắt những cương thi này, liền hướng về thôn trấn phần cuối nhanh chóng xuống tới. Con đường sau đó đầu ngược lại là rất bình tĩnh, Trần Vũ rất nhanh sẽ đi tới thôn trấn phần cuối. Bất quá hắn phát hiện thôn trấn phần cuối trong không khí, căn bản không có bất kỳ mùi máu tanh, trái lại là phong cảnh tú lệ, hơn nữa trong không khí mùi máu tanh cũng biến mất hầu như không còn. Chuyện gì thế này? Trần Vũ có chút nghi hoặc nhìn trước mặt hoàn cảnh, hắn trên mặt đột nhiên hiện ra thần sắc Phải biết nếu như trước mặt thật sự có tiên tiên huyền ngọc lời nói, như vậy hoàn cảnh như vậy thì chẳng có gì lạ phải biết tiên tiên huyền ngọc nhưng là thế gian chân bảo, đặc biệt là ngọc thạch loại hình đồ vật, tồn tại địa phương hay là bẩn tựu không thể tả, thế nhưng bọn chúng bản thân lại chân bóng cực kỳ. Hơn nữa Trần Vũ còn cảm nhận được trong không khí tràn ngập nồng nặng linh lực. Hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa này miệng giếng cạn, đi tới. "Tiểu tử, người cẩn thận một chút, ta có thể cảm nhận được này khô chỗ giếng sâu, thật giống có một luồng không kém khí tức, không biết rốt cuộc là cái gì." Lao thôn tại thôn tiên ẩn bên trong đối Trần Vũ nhắc nhở, từ lần trước Trần Vũ từ bên bờ sinh tử đi qua. Láo thôn kế tiếp đối Trần Vũ chỉ điểm liền biến được nhiều lên, cũng không giống như kiểu trước đây thở ở Trần Vũ nhảy vào trong giếng cặn mặt, mới vừa đi ra không vài bước thời điểm, hắn liền cảm nhận được một cố khí thế kinh khủng lan tràn đi ra, cả người liền muốn lùi về sau. Hắn biết rõ, luồng khí thế kia rất cứng hãn, căn bản không phải hắn bây giờ có thể so sánh với. Nhưng là hắn muốn lùi bước, lại phát hiện phía sau hắn đường lui dĩ nhiên toàn bộ rách nát rồi. Ha ha ha, bản tôn ở nơi này rất nhiều năm, này vẫn là lần đầu tiên võ giả đến đây, đi theo ta nói chuyện đi Âm thanh kia lúc kết thúc, Trần Vũ chỉ cảm thấy cả người chịu đến một luồng khủng lồ sức hấp dẫn, nhất thời hướng về giếng cạn phần cuối đánh tới, rơi trên mặt đất mặt thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa, dĩ nhiên khoanh chân ngồi một tôn cả người màu bạc người. Ngân Giáp Hộ Pháp. Trần Vũ trong nội tâm có chút ngỡ ác, hắn không nghĩ tới lại tại Thiên Phong quốc còn có Ngân Giáp Hộ Pháp tồn tại. Hắn đã từng gặp qua Đồng Giáp Thi, bất quá Đồng Giáp Thi cùng Ngân Giáp Hộ Pháp xoa so ra, chuyện này quả là là một cái trên trời một cái dưới đất. Ngân Pháp là năm tàn huyết môn tối thời kỳ cường thịnh thành viên trong yếu, có người nói một cái Ngân Giáp Hộ Pháp đỉnh phong tu vi là nhân vũ cảnh đại viên mãn thậm chí càng cao hơn, ngân giáp hộ pháp năng lực phòng ngự càng là khủng bố. Tại Trần Vũ trong ấn tượng mặt, ngay lúc đó tàn huyết môn hết thảy ngân giáp hộ pháp thật giống đều bị chém giết, làm sao nơi này còn có một cái ngân giáp hộ pháp tồn tại. Tiễn bối, vãn bối không biết người ở nơi này bấy quan, có bao nhiêu quế giãy, tính xin thứ lỗi, ta đây liền rời đi, không quế giãy tiễn bối thanh tu. Trần Vũ nói xong, liền muốn xoay người rời đi. Nào có biết từ ngân giáp hộ pháp trên người, một cỗ khí thế kinh khủng lan tràn lúc đi ra, gắt áp bách lại Trần Vũ, ngân giáp hộ pháp mở mắt ra, một kiếp người ánh sáng từ trong ánh mắt của hắn toát ra đến, đối với Trần Vũ nhàn nhạt, nhạt cười cười. Nếu đều tới, vội vội vàng vàng như vậy rời đi cũng không phải việc, cùng với ta hảo hảo nói chuyện thiếm, đợi ngày nào đó ta có hứng thú, đem ngươi cũng cải tạo thành là ngân giáp hộ pháp, đến lúc đó thực lực của ngươi đem sẽ xuất hiện bay vọt tăng lên. Trần Vũ giờ khắp này trong nội tâm cũng là một trận tai đắng, chính mình êm đẹp đến tìm kiếm tiên thiên huyền ngọc, làm sao sẽ gặp phải như thế một cái nhân vật khủng bố. Trần Vũ tại luồng khí thế kia áp bức dưới, căn bản vô pháp lúc nick. Thôn Thiên ẩn bên trong, lão thôn mở miệng nói, "Tiểu tử, gia hỏa này hiện tại chịu đến tổn thương, hiện tại thực tế tu vi chỉ là có thể so với nhân vũ cảnh tồn tại." Nếu như ngươi có thể đem trong thân thể ngươi linh lực màu đen vận chuyển đi vào thân thể của hắn, như vậy ngươi sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, đương nhiên tụi hồ ngươi hiện tại cũng không có lựa chọn khác rồi. Lao thôn, ngươi cùng ta nói đùa sao? Ta đem linh lực màu đen đưa vào thân thể của hắn, làm sao có khả năng? Ta coi như là đem ta toàn bộ thực lực triển khai ra, đều chưa chắc có thể đụng tới hắn mấy may, càng khỏi nói vận chuyển linh lực màu đen rồi." Trần Vũ âm thanh tay đắng mà nói. Hắn hiện tại tự hỏi coi như là gặp phải tiên tiên cự trọng giả, cũng có sức đánh một trận, yếu là đối phương không phòng bị, lộ ra phàm giai binh khí uy lực, chém giết cũng là điều chắc chắn lạ như hắn chém giết Liêu Hạng như thế. Thế nhưng hắn biết rõ, tại Nhân Vũ cảnh tu vi mặt người trước, hắn bây giờ căn bản không có lực chống đỡ, trừ phi hắn có thể đủ đột phá đến tiên tiên thất trọng, hay là còn có lực đánh một trận. "Tiểu tử vậy thì yếu xem bản lãnh của ngươi, dù sao ta coi như là muốn giúp ngươi cũng hữu tâm vô lực, chỉ có thể dựa vào chính ngươi bản sự rồi." Lao thôn tại thôn Tiên ấn bên trong, hắn lần trước ra tay giúp đỡ Trần Vũ, dẫn đến hắn gặp phải phản kệ, sau đó tính dưỡng rất lâu, đến hiện tại cũng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Tôn Tiên pháp tác thật sự là quá mạnh mẽ. "Tiểu tử, không biết ngươi là Tiên Phong quốc thế lực kia đệ tử." Ngân Giáp hộ pháp nhìn Vũ, Đưa Khế Bình tĩnh nói, Trần Vũ biết hiện tại dù sao cũng không cách nào chạy trốn, đã đến rồi thì nên ở lại. Tại Hạ vọng Thiên Tông đệ tử. Nha. Vọng Thiên Tông đệ tử. Năm đó Vọng Thiên Tông ngược lại cũng có chút không sai, ra một thiên tài đệ tử Tiếu Phong tử, bất quá rất đáng tiếc sau đó lại gặp đến người đấu kỵ, Tiếu Phong tử không biết tung tích. Lấy ánh mắt của ta xem ra, bây giờ Thiên Phong quốc bá chủ, chỉ sợ là bác Tuyết môn chứ. Ngân Giáp hộ pháp phảng Phật đang lẩm bẩm lủ bộ, nhưng lại Vũ trong lòng nhưng có chút sợ. Đối phương nhiều năm như vậy cũng đều là dừng lại ở này miệng giếng cạn bên trong, hắn cũng phát hiện một ít Ngân Giáp hộ pháp đầu mối. Đại kia chính là ngân giáp hộ pháp xung quanh cơ thể, thậm chí có vô số máu tươi quần quẩn không đoạn đưa vào trong thân thể của hắn, xem ra ngân giáp hộ pháp bị thường không nhẹ, mặc dù có thể một mực sống sót, e sợ cùng những kia vận chuyển đi vào thân thể của hắn máu tươi có quan hệ. Tiền Bối Trâu nói cơ bản nhất trí, Trần Vũ cũng không thể không gật gật đầu, ngân giáp hộ pháp có thể biết những này, khẳng định đều là căn cứ đã từng phân tích mà đến, phần này trí tuệ xác thực không đơn giản. Tân Thủy Hàn làm người chính phái, về thiên phú phẩm, tuy nhiên lại không có hùng tâm thổ bạo. Dư dương làm người yếu, về thiên phú phẩm, tính cách lại do dự thiếu quyết đoán. Duy nhất La Hạo Nhiên, thiên phú tuyệt hảo. Nam dữ cấp trên tàn nhẫn, có thể làm được dưới một người trên vài người, quan trọng nhất là này nhân tâm cơ quá sâu, những thứ khác hai người căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Ngân giáp hộ pháp như là đang lầm bầm lủ bộ, nhưng là hắn nói trên căn bản một chữ không kém. Tân Thủy Hàn chỉ muốn thủ hộ Vọng Thiên Tông hiện hữu cơ nghiệp, cũng chưa hề nghĩ tới thống một ngày phong quốc, Vũ La Tông càng là không thể tạ, chỉ dám bắt nạt Vọng Thiên Tông, môn nhân đệ tử chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Duy nhất Bắc Tuyết môn, những năm này không chỉ trở thành bắt tinh phái, hơn nữa môn nhân tử thiên tài lớp lớp, giả cũng là không ngừng lên. Tiểu tử, ngươi nói cho ta nghe một chút, Tàn Huyết môn vì sao lại thất bại? Ngân Giáp Hộ Pháp ánh mắt nơi sâu xa, một vết sâu sắc không cam lòng toát ra đến. Nhớ năm đó đỉnh cao thời kỳ Tàn Huyết Môn, suýt chút nữa có thể thống nhất thần vũ vương quốc. Tại hạ đối với Tàn Huyết Môn không biết, cho nên không dám vọng dưới bình luận. Trần Vũ nhìn Ngân Giáp Hộ Pháp. Ha ha ha, Tàn Huyết Môn thất bại không ở chỗ thiên thời địa lợi, mà ở chỗ nhân hòa. Năm đó Tàn Huyết Môn quá chú trọng mở rộng, lại quên mất mới lạ huyết dịch bổ sung, dẫn đến cuối cùng rất nhiều Ngân Giáp Hộ Pháp chiến chết thời điểm, liền không người có thể đi ra thế thân đại lượng, thực sự là đáng tiếc. Ngân Giáp Hộ Pháp nhìn Trần Vũ thời điểm, trong mắt mang theo một vết nụ cười. Tiểu tử Ngươi có nguyện ý hay không thành vì đệ tử của ta, tương lai tiếp tục dẫn dắt Tàn Huyết Môn chinh chiến thần võ vương nước, thống nhất này mảnh thổ địa, thành lập thuộc về mình thế lực lớn." Trần Vũ nghe thấy Mân Giáp Hộ Pháp câu nói này, nhất thời sửng sở. Nguyên Lai gia hỏa này nói rồi được ngày, lại là muốn thu chính mình làm đệ tử. Này chết quái vật ánh mắt ngược lại không tệ, liếc mắt liền thấy bên trong ngươi, bất quá ngươi là lão phu ngươi, hắn cũng dám tranh cướp, tương lai nhất định phải hắn ăn chút vị đắng. Lão tôn tại thôn Tiên ấn bên trong không vui nói. Trần Vũ không nhịn được trợn mắt, lão này yếu chính mình mở ra Tôn tầng thứ 3, mới thu chính mình làm đệ tử. Còn không biết yếu năm nào tháng nào đâu này. Đương nhiên hắn cũng sẽ không bái Ngân Giáp Hộ Pháp vi sư. Đa tạ tiền bối hảo ý, ta e sợ không thể bái vào môn hạ của ngươi. Trần Vũ rất kiên định từ chối, hắn đối với Tàn Huyết môn có thể nói là ghét cay ghét đắng, đặc biệt là nhìn thấy Tàn Huyết môn những người kia bừa bãi tàn phá người bình thường, chính là quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, những sự tình kia chính là Trần Vũ trong nội tâm kiên quyết không thể làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 117: Thu phục Ngân Giáp Hộ Pháp. Chương 117: Thu phục Ngân Giáp Hộ Pháp tiểu tử, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thu ngươi đệ tử của ta một mặt là sợ sệt ngươi tiết lộ bí mật của ta, ở một phương diện khác là muốn ngươi giúp ta mời chào càng nhiều nữa mới là huyết dịch. Ngân Giáp Hộ Pháp nhìn Trần Vũ, trong giọng nói mang theo một luồng uy hiếp hàm nữa, hai con mắt híp lại, dưới cái nhìn của hắn Trần Vũ căn bản không có lựa chọn. Nếu như ta không đáp ứng đâu này. Trần Vũ nhìn Ngân Giáp Hộ Pháp, hắn làm sao không biết Ngân Giáp Hộ Pháp là uy hiếp, thế nhưng hắn biết rõ, trước mắt Ngân Giáp Hộ Pháp cần những kêu máu tươi để duy trì thương thế, hắn chưa chắc có thể giết chết Trần Vũ. Lao thôn, ngươi xác định chỉ cần ta có thể đem linh lực màu đen đánh vào trong thân thể của hắn, ta là có thể lấy được phải chủ động quyền sao. Trần Vũ lần nữa đối với Lao Thôn xác nhận nói, "Nào có biết Lao Thôn mở miệng nói, tiểu tử, kỳ thực ta cũng chỉ là đoán xem mà thôi, bất quá ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tạm thời cũng chỉ có cái biện pháp này, không, có cái khác đường có thể đi. Ngươi thật vũ hố, liều mạng." Trần Vũ đối với Lao Thôn đoán giận một tiếng, chính như lão Tôn nói như vậy, hắn thật giống cũng không biện pháp khác có thể theo. Ngân Giáp hộ pháp có chút giật mình nhìn về phía Trần Vũ, dưới cái nhìn của hắn, một cái tiên tiên ngũ trọng tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lại có thể chống lại được sự uy hiếp của hắn. "Nếu như ngươi không đáp ứng, chỉ sợ ngươi đời này rất khó đi ra này miệng giếng cả rồi." Ngân Giáp Hộ Pháp trên người khí thế kinh khủng như ẩn như hiện, hướng về Trần Vũ ép tới. "Nếu như thời kỳ toàn thị ngươi, hoặc hứa chân có tư cách nói câu nói này, thế nhưng ngươi bây giờ, vết thương chồng chết, sợ là không tư cách nói câu nói này rồi." Trần Vũ nhìn Ngân Giáp Hộ Pháp, cửu khiếu thông thể triệt để mở ra, hai cái khiếu huyết điên cuồng vận chuyển thời điểm, cả người linh lực vận chuyển tới cực hạn, tại phía sau lưng của hắn mặt trên, hai đạo tự đại hư ảnh đột nhiên hiện lên thời điểm. Côn bằng dương cánh, nhẹ một cái ngàn dặm. Cả người trong nháy mắt hướng về một cái khác không đạo lao ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ngân Giáp Hộ Pháp cũng không nghĩ đến Trần Vũ lại gan to như vậy, tại dưới con mắt của hắn cũng muốn chạy trốn, cả giận nói: "Tiểu tử, ngươi thực sự là ăn gan hùm mật gấu rồi, cút trở lại cho ta." Ngân Giáp Hộ Pháp cả người linh lực bắn mạnh bạo tôn ra lúc đi ra, hướng về muốn chạy thục mạng Trần Vũ một trường vồ đi qua. Gia hỏa này không hổ là có thể so với nhân vũ cảnh tiền kỳ võ giả, một trường vô ra thời điểm, toàn bộ giếng cạn đều phảng phất rung động. Liêu mạng, chẳng qua chính là vừa chết. Trần Vũ hiện tại chỉ lo lao ra Ngân Giáp Hộ Pháp vị trí cái này mất, cho đến lúc đó, Ngân Giáp Hộ Pháp rời đi những kia máu tươi thoải mái, sức chiến đấu khẳng định mất giá rất nhiều. Cho đến lúc đó, Trần Vũ là có thể tùy thời vận chuyển linh lực màu đen tiến vào ngân giáp hộ pháp thân thể, mới có một tia cơ hội. Ngân giáp hộ pháp không nghĩ tới Trần Vũ lại không quan tâm công kích của mình, hướng về một bên khác mật thất song đi, sắc mặt nhất thời phát lạnh, cả giận nói: "Chính ngươi muốn chết thì nên trách không được ta." Ngay ảnh, khung bố một trường trực tiếp vô vào Trần Vũ trên lưng, Trần Vũ nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chỉ cảm thấy cả người 2/3 xương đều đứt đoạn mất. Nếu không phải hắn vận chuyển bất bại thần quyết, lại tăng thêm cửu khiếu thông thể hai đại khiếu huyết, còn có thôn tiên vận chuyển lời nói, một trưởng này e sợ thật sự muốn cái mạng nhỏ của hắn rồi bất quá cả người hắn lại bị thương nặng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trần Vũ cắn răng, dựa vào nguồn sức mạnh này, cũng là vừa vặn lao ra cái này mà thất, nặng nề rơi trên mặt đất mặt. Trần Vũ khỏe miệng chảy ra máu tươi, cắn răng chậm rãi đứng lên, nhìn tất cả xung quanh, nguyên lai này trong giếng cạn mặt có động thiên khắc, hắn hiện tại vị trí địa phương chính là một mảnh không lớn không nhỏ quan trường. Tên tiểu tử này lại không chết, có chút ý tứ. Ngân Giáp hộ pháp nguyên bản cảm thấy Trần Vũ chắc chắn phải chết, nào có biết Trần Vũ lại chỉ là chịu đến trọng thương. Tiểu tử, ta khuyên ngươi là đường rua, coi như là tiên tiên cựu trọng võ giả ở trước mặt ta đều là chắc chắn phải chết, huống chi là ngươi. Ngân Giáp Hộ Pháp âm thanh chuyển tới Trần Vũ bên trong thai, theo sát chính là ngân giáp hộ pháp thân thể. Nhìn ngân giáp hộ pháp, Trần Vũ trong mắt ngược lại là lộ ra một ít sắc mặt vui mừng, ngân giáp hộ pháp đối với những kia máu tươiỉ lại, còn muốn nằm ngoài dự đoán của hắn. "Bà ngươi hiện tại tình hình, tựa hộ không có tư cách nói câu nói này chứ?" Giờ phút này ngân giáp hộ pháp tu vi, nhiều nhất chính là tương đương với tiên thiên cựu trọng tu vi đỉnh cao, coi như là Trần Vũ giờ khắc này bị tương nặng, thế nhưng muốn làm đến đem linh lực màu đen đưa ra thân thể của đối phương bên trong, cũng không tính chuyện quá khó khăn, mà Trần Vũ muốn chính là cái này kết quả. Tiểu tử Không nghĩ tới ngươi đạo hoạch như vậy, lại phát hiện ta cần máu tươi để duy trì thương thế, bất quá rất đáng tiếc, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có thể lấy tiên tiên ngũ trọng tu vi đánh bại tiên tiên ngũ trọng có ở đây không? Ngân Giáp hộ pháp sở dĩ dám rời đi những kia máu tươi, cũng là bởi vì hắn biết rõ, hắn thực lực chế phục Trần Vũ căn bản không thành vấn đề, cả người linh lực lưu động. Ngân Giáp hộ pháp đối với chính mình thương thế rất rõ ràng, nếu như thời gian dài rời đi máu tươi, hắn thậm chí có có thể có thể tử vong, lập tức cần phải làm là nhanh chóng chém giết Trần Vũ, sau đó trở về cái này mất hết, tiếp tục lợi dụng máu tươi chữa thương. Tiểu tử Cho dù ta hiện tại chỉ là tiên tiên cựu trọng tu vi, ta liền để ngươi xem một chút, nhân vũ cảnh tu vi người kinh khủng nhất là cảnh giới. Ngân Giáp Hộ Pháp nói cho tới khi nào xong, trên hai tay, linh lực lăn lộn thời điểm, cả người Ngân Bạch sắc khải giáp chậm rãi ra, hắn trên hai tay biến thành vút sát hướng về Trần Vũ tập kích tới. Cùng bố vút sát hướng về Trần Vũ chộp tới thời điểm, phản phất toàn bộ không gian đều run rẩy lên. Những này mặt đất trên vết tượng, bốn đất cũng rộn dập tán lạc xuống. "Tiểu tử, dùng máu tươi của ngươi đến bồi thường của ta lựa đi." Ngân giáp Hộ Pháp hai mắt huyết hồng nhìn chằm ra đỏ đầu lưỡi, ở bên ngoài xoáy quay một vòng. Trong mắt Thoát ra Tham Lam, hắn đã rất nhiều năm không có đạn đếm thử máu tươi mùi vị rồi. Bắt kiếm thuật, liền ở vút sắc sắp tập kích đến Trần Vũ thời điểm, hắn trong tay, một tiếng hí lên từ hư trên thân kiếm khoét tán ra đến, hào quang màu trắng bạc đem toàn bộ mật thất chiếu vô cùng sáng. Không bố ánh kiếm hiện lên, Trần Vũ một kiếm hướng về đối diện ngân giáp hộ pháp chém đi ra thời điểm, hắn cả người linh lực đều biến mất 1 phần 3, lại tăng thêm vừa nãy trọng thương duyên cớ, càng là khỏe miệng máu tươi ròng đi ra. Linh lực màu đen cũng hòa vào mũi kiếm của hắn bên trong, hướng về cặp kia cự trảo trực tiếp đâm ra đi. Xuy xuy xuy. Vô sắc phảng phất xuất hiện vô số kiếm ngân, từng tia một linh lực màu đen không ngừng thấm vào. Ma Trần Vũ một kiếm trực tiếp chém ở ngân giáp hộ pháp bụng, máu tươi từ hắn giữa dòng chảy đi ra. Bất quá ngân giáp hộ pháp vô sắc, nhưng cũng sâu sắc chuyển vào Trần Vũ sau lưng bên trong. Đau đớn kịch liệt làm cho Trần Vũ suýt chút nữa hôn mê. "A, tiểu tử túi, ta muốn giết ngươi." Ngân giáp hộ pháp phát ra gào thét thảm thiết thanh âm, hắn không nghĩ tới chính mình rõ ràng sẽ ở một tiểu tử chưa giáo máu đầu trong tay chịu thiệt. Trần Vũ chiêu kiếm này càng làm cho hắn thương càng thêm thương, muốn khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ, e sợ càng thêm khó khăn. "Ngươi" Ngân Giáp Hộ Pháp luốc sắc vùng một cái thời điểm, Trần Vũ bị quật bay ra ngoài, đụng vào đối diện trên vết tường, rơi ở trên mặt đất mặt, miệng đầy máu tươi. Trần Vũ hai tay chống địa chậm rãi bò lên, hai mắt đồng dạng trở nên huyết hồng lên. Thương thế nặng như vậy, coi như là có bất bại thần quyết hắn cũng không chịu nổi. A, tiểu tử, chết đi. Ngân Giáp Hộ Pháp công kích trở nên càng thêm hung bố, hai tay ở trước ngực vùng vây thời điểm, vô số linh lực hướng về hai tay của hắn hội tụ mà đi. Khi thế kinh khủng lan tràn đi ra, hai chân cư trú mà lên thời điểm, hướng về Trần Vũ một trường vô ra ngoài. Một trường này nếu như chứng thực, Trần Vũ chắc chắn phải chết. Kinh mạch đức đoạn ta cũng phải cùng người đồng quy vô tận. Trần Vũ vốn là bị thương nặng, vừa nãy sử dụng tới địa cấp võ kỹ, càng là chấn thương kinh mạch toàn thân, bây giờ một cái đen nhánh máu tươi phun lúc đi ra, thân thể tất cả linh lực đều hướng về trên tay hắn kiếm tụ lại mà đi. Hư không kiếm pháp, phiêu miểu một kiếm. Vô cùng vô tận kiếm ảnh tại hư trên thân kiếm ngưng tụ ra, lần này liền ngay cả ngân giáp hộ pháp đều sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Trần Vũ lại tiên ngũ trọng vi, vẫn có thể sử dụng tới lại một lần địa cấp võ ký. bất quá hắn tốt xấu cũng là nhân vũ cảnh cường giả, làm sao sẽ kinh hãi Trần Vũ. Khung bố sông trưởng, như hai đạo gió Trở về Trần Vũ bao phủ mà đi. Toàn bộ trong mặt thất, trong nháy mắt trở nên đủi mù nổi lên một phía. Trần Vũ kiếm cực kỳ chính xác lần nữa đâm vào ngân giáp hộ pháp trên người, hắn vốn là có thể ngăn trở ngân giáp hộ pháp công kích, thế nhưng hắn không có làm như vậy. Tim đương sống trong có chết, hắn biết coi như là ngăn trở ngân giáp hộ pháp công kích, cũng căn bản vô pháp lại ngăn trở chiều tiếp theo. Hắn đem trong thân thể, một nửa linh lực màu đen toàn bộ hướng về hư bên trong kiếm lao ra. Oanh. Trần Vũ chỉ cảm thấy mình bị ngân giáp hộ pháp một chưởng đánh cho thật sự muốn chết rồi, ánh mắt trở nên hơi uất, hắn gắt cắn đầu lưỡi, để cho mình mở mắt ra, nhìn ngân giáp hộ pháp Rốt cuộc tại lần này, linh lực màu đen tiến vào ngân giáp hộ pháp thân thể thời điểm, ngân giáp hộ pháp sắc mặt trở nên rất phức tạp, lại là sợ hãi lại là kinh hỉ. "Tiểu tử, này linh lực màu đen là cái gì? Là cái gì có thể chữa trị thương thế của ta? Ngươi không thể chết được, ngươi nhất định muốn cho ta tỉnh lại." Ngân giáp hộ pháp đột nhiên xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt, một phát bắt được Trần Vũ cánh tay. Trần Vũ nghe thấy câu nói này thời điểm, sắc mặt đều là sức sở, linh lực màu đen kinh khủng kia năng lực phá hoại, lại có thể chữa trị ngân giáp hộ pháp thương thế, hắn không nghe lầm chứ? Thôn Thiên ẩn bên trong, thôn tuốt tuốt dâu, cười ha ha, "Tiểu tử Ngươi trong thân thể linh lực màu đen, tác dụng lớn đây, chỉ là ngươi còn không biết mà thôi." Hoa. Wow. Bất quá vừa lúc đó, ngân giáp hộ pháp lại đột nhiên một cái đen nhánh máu tươi phun tràn ra đến, cả người kinh mạch cũng bắt đầu gãy vơ hắn có chút kinh sợ nhìn Trần Vũ. "Tiểu tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Này màu đen đồ vật rốt cuộc là cái gì? Tại sao khủng bố như vậy?" Ngân giáp hộ pháp chỉ cảm thấy chính mình liền đứng thẳng lên năng lực đều không có, cả người lăn lộn trên mặt đất, đối với Trần Vũ giận dữ hét. "Hừ, vậy chính là ta giết ngươi TypeError." Trần Vũ từ trên mặt đất mặt đứng dậy, trong tay hư kiếm nhất từng trận ánh sáng nổi lên. Ngân Giáp Hộ Pháp sắc mặt trở nên có coi, "Đừng có giết ta, ta nguyện ý đi theo ngươi, ngươi bên người nếu có thể có một cái nhân vũ cảnh cường giả, ngươi tương lai đường sẽ tạm biệt rất nhiều." Nghe thấy Ngân Giáp Hộ Pháp lời nói, Trần Vũ nhất thời động tâm ngoại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 118, hấp thu huyết tinh. Chương 118, hấp thu huyết tinh a. "Chuyện gì xảy ra? Tại sao kinh mạch của ta đều tại nát tan? Cứu ta! Cứu ta!" Ngân Giáp Hộ Pháp ánh mắt sợ hãi nhìn Trần Vũ, hắn căn bản không biết trong thân thể của hắn cuộc là cái gì, phải biết tàn một người, thân thể rất ít chịu đến vết thương chí mạng. Nhưng là hiện tại hắn căn bản vô pháp chịu được linh lực màu đen tập kích. Ta không muốn chết, cứu ta. Cứu ta. Ngân Giáp Hộ Pháp không ngừng trên mặt đất lăn lột, song tay nắm lấy Trần Vũ chân. Thiên Tiên Huyền Ngọc ở nơi nào? Trần Vũ nhìn Ngân Giáp Hộ Pháp, lấy ra trong tay khối này thẻ ngọc. Nào có biết Ngân Giáp Hộ Pháp mở miệng nói, căn bản không có cái gọi là Tiên Tiên Huyền Ngọc, đó là ta cố ý làm đi ra, chính là vì để rất nhiều võ giả trước đi tìm cái chết, cho ta bổ sung máu tươi. Cứu ta. Ngân Giáp Hộ Pháp cảm giác được của mình sinh cơ chính đang từ từ đoạn tuyệt, mà Trần Vũ nhìn Ngân Giáp Hộ Pháp, lạnh lùng nói, tàn huyết môn người tàn nhẫn cực kỳ. Có tội thì phải chịu, ngươi cũng nên chết. Không. Không. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta, ta đáp ứng ngươi từ đây cải ta quy chính, ta nhận ngươi làm chủ nhân." Ngân giáp hộ pháp hai mắt huyết hồng, âm thanh trở nên thế thảm. "Lão tôn, có biện pháp gì hay không thu phục ra hoàn này?" Trần Vũ đối với Tôn Tiên ẩn bên trong lão tôn dò hỏi. Phải biết đối với linh lực màu đen, hắn hiểu rõ rất ít. Thu phục hắn rất đơn giản, đã từng ta dạy ngươi hóa biết, ngươi chỉ cần cùng hắn ký kết huyết dịch khế đức, đến cái kia hắn cả người máu tươi đều chịu đến khống chế của ngươi." Thôn đối với Trần Vũ nói ra. Trần Vũ xác thực biết hóa huyết bên trong có cái này tác dụng, lập tức nhíu mày, nhưng là ta thu phục hắn sau, đem một cái tàn huyết môn ngân giáp hộ pháp mang theo bên người, e sợ trong miệng cũng không thể bảo chữa. Nha, một mực đã quên nói cho ngươi biết, thôn thiên ấn tầng thứ nhất ngươi đã mở ra, bên trong có thể chứa đựng bất kỳ vật phẩm, bao quát sinh mệnh, thậm chí hắn ở bên trong còn có thể tu luyện. Nghe xong lão thôn câu nói này, Trần Vũ suýt chút nữa không có nội khủng. Hóa ra chính mình khắp toàn thân hơn 10 túi trữ vật, lão này một mực không nói, hại chính mình đem những này túi trữ vật làm cho lung ta lung tung, đều nhét vào một cái túi đựng đồ bên trong. Vốn là hắn liền một mực hiếu kỳ Tầng thứ nhất thôn thiên ấn hắn sớm liền mở ra, tại sao không biết đến cùng có tác dụng gì đâu này? Đương nhiên tầng thứ hai hắn còn thiếu một chút là có thể mở ra. Người lao này, làm sao không nói sớm? Lao thôn trên mặt một bộ dương dương đáp ý vẻ mặt, thực sự là muốn an đòn. Thật giống ngươi cũng chưa từng hỏi ta đi. Trần Vũ lười sẽ cùng lao thôn đi múa mép khư môi, mà là nhìn về phía trước mặt ngân giáp hộ pháp, mở miệng nói, ngươi muốn ta cứu ngươi nhưng cũng dễ dàng, thế nhưng từ hiện tại bắt đầu, ngươi muốn cùng ta ký kết huyết dịch khế đức, người không được trái với mệnh lệnh của ta, ngươi càng không thể độ làm chuyện thương thiên hại lý. Không phải vậy ta tất nhiên cho ngươi bị chết càng thảm hại hơn, ngươi có bằng lòng hay không?" Ngân Giáp Hộ Pháp nghe thấy câu nói này, suýt chút nữa không có thổ huyết, vừa nay chính mình còn muốn thu đối phương làm đệ tử, trong nháy mắt thật giống thân phận chuyển đổi, chính mình biến thành đối phương người hầu. "Hay lắm, chỉ cần những kia linh lực màu đen có thể từ thân thể của ta rút ra đi ra, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều ngật ý." Ngân Giáp Hộ Pháp thật sự là bị những kia linh lực màu đen giàn vật không nhẹ, nhanh chóng cầu khẩn nói, "Tu ngục, vũ cả người máu tươi lưu truyền thời điểm, một luồng thuần hậu linh lực tản mắt ra." Trên mặt đất Ngân Giáp Hộ Pháp trong mắt toát ra tham lam, hắn có thể cảm nhận được nếu như hắn có thể đủ thôn vệ Trần Vũ tiến máu, hắn thương thế không chỉ có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí tu vi đều có khả năng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. "Tiểu tử, chờ ngươi giúp ta hấp thu xong linh lực màu đen, xem ta không đem ngươi giết chết, cho ngươi trở thành con mồi của ta." Ngân Giáp Hộ Pháp nhìn Trần Vũ, đem trong mắt tham lam ẩn giấu đi. Nào có biết Trần Vũ lại đem hết thảy đều đặt ở trong mắt, ký kết máu tươi khế không khả năng phản ta, cho đến lúc đó đúng là của ta một lá bài tẩy. Trần Vũ giơ ra một cái tay thời điểm, một giọt máu tươi theo Trần tay chui vào ngân giáp hộ pháp mi tâm bên trong. Trần Vũ chỉ cảm thấy tại vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn cùng ngân giáp hộ pháp thật giống sinh ra một tia liên hệ. Ngân giáp hộ pháp nhìn Trần Vũ ánh mắt, trở nên hơi bắt đầu sợ hãi. Bất quá hắn vẫn là cực lực gắp chế cái cố này sợ hãi, nội tâm nhưng vẫn là tự nhiên mà sinh ra. Ngươi không nên chống cự, ta bắt đầu giúp ngươi bài trừ những kia linh lực màu đen, bất quá linh lực màu đen có thể chữa trị thương thế của ngươi, chẳng qua là nhiều lắm mà thôi. Trần Vũ một cái tay từ ngân giáp hộ pháp trên thân thể, nhảy vào thân thể đối phương bên trong những kia linh lực màu đen, bị Trần Vũ chậm rãi húp thu đi ra. Hấp thu trong quá trình, ngân giáp hộ pháp khí tức từ từ tăng lên. Nguyên bản Tiên thiên cự trọng đỉnh cao, dĩ nhiên tăng lên tới Nhân Vũ cảnh tiền kỳ đỉnh cao, mà ngân giáp hộ pháp thương thế cũng chữa trị khoảng một nửa, chỉ cần về sau khôi phục thêm mấy lần, hắn tu vi liền hoàn toàn có thể khôi phục đến đỉnh cao trạng thái. Nghĩ tới đây, ngân giáp hộ pháp cảm thấy nhận thức Trần Vũ là chủ nhân cũng rất tốt, bất quá lại nghĩ đến vừa nãy Trần Vũ máu tươi này cố khí tức kinh khủng thời điểm, dựa vào hắn nhiều năm trực giác, Trần Vũ máu tươi tuyệt đối không đơn giản, hắn càng muốn hơn thôn Trần Vũ máu tươi, cho nên hắn yếu chuẩn bị động thủ. Hừ. Trần Vũ chỉ lưu lại một chút linh lực màu đen tại ngân giáp hộ pháp trong thân thể, thu hồi bàn tay, đứng dậy, sờ sờ mồ hôi trắng phải biết hắn bây giờ còn là bị thương nặng. Có thể, đại công táo thành. Tiểu tử, người cho ta đi. Chết. a Đầu của ta đau quá. liền ở Trần Vũ đứng lên trong nháy mắt đó, ngân giáp hộ pháp liền muốn tập kích Trần Vũ, nào có biết trong đầu của hắn, một luồng đau đớn kịch liệt làm cho hắn trong nháy mắt run dày lên, giống như là đầu đều bị người đập vụ đồng dạng. Nếu như ngươi về sau lại đối với ta sản sinh bất kỳ ý, như vậy liền đừng trách ta đem ngươi chém giết, ngươi mặc dù có chút chút dùng, nhưng cũng là một viên bom hẹn giờ." Trần Vũ rất rõ ràng, tại hắn không có năng lực cùng nhân vũ cảnh cường giả chống lại thời điểm, ngân giáp hộ pháp hữu dụng. Có thể là thế nào một khi bại lộ để người ta biết trong tay hắn nắm giữ ngân giáp hộ pháp, như vậy chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ trở thành toàn bộ thần vũ vương quốc tất cả mọi người công địch, cho đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết. Ngân giáp hộ pháp có chút kiêng kỵ nhìn xem phía trước mặt này người trẻ tuổi thanh niên, trong mắt toát ra một ít kinh hãi, từ vừa mới bắt đầu Trần Vũ liền ở tính toán hắn. Hắn một mực bị đối phương đùa bỡn với trong bàn tay, liền ngay cả hắn đều có chút khiếp sợ, hắn một mực coi thường trước mặt người trẻ tuổi này. "Chủ nhân." Tuy rằng ngân giáp hộ pháp rất không cảm tâm, hắn bây giờ nhưng cũng biết địa thế còn mạnh hơn người, hắn không hoài nghi chút nào nếu như hắn lại đối Trần Vũ có định ý, Trần Vũ sẽ không chút lưu tình chém giết hắn. "Ngân giáp hộ pháp, hi vọng ngươi bạn phận một hay là ta tâm tình được, linh lực màu đen nếu có thể chữa trị thương thế của ngươi, cho ngươi khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ, cũng không phải là không có khả năng." Trần Vũ từ nhỏ sống ở Trần gia, làm Trần gia thiếu chủ, hắn rất rõ ràng cụ cải thêm đại bổng nguyên lý. Đúng như dự đoán, nghe thấy Trần Vũ câu nói này, Ngân Giáp Hộ Pháp trong mắt đều toát ra kinh hỉ, phải biết hắn ở cái này ám vô thiên ngày trong giếng cạn mặt, ở nhiều năm như vậy, làm còn không phải có một ngày đem thương thế chữa trị, sau đó có thể lại thấy ánh mặt trời, Trần Vũ khiến hắn nhìn thấy hy vọng. "Đa tại chủ nhân, về sau ta nhất định bạn phận." Trần Vũ nhàn nhạt gật đầu, mở miệng nói, "Ta muốn trước tiên khôi phục thương thế, sau đó lại ra ngoài, liền từ ngươi đến làm hộ pháp cho ta đi." Ngân Giáp Hộ Pháp nhìn Trần Vũ, nhanh chóng mở nói, "Chủ nhân, ngươi thương thế nếu là có tinh đến giúp đỡ lời nói, khôi phục sẽ càng thêm nhanh chóng, ta muốn bù đắp tội lỗi của ta." Trần Vũ nghe chủ nhân hai chữ, luôn cảm giác ngân ngoãn, lập tức mở miệng nói: "Ngươi về sau vẫn là gọi ta thiếu ra đi, ta không quá quen thuộc chủ nhân danh xưng này, ngươi nói huyết tinh là chuyện gì xảy ra?" "Chủ? Thiếu ra, ngài mời đi theo ta." Ngân Giáp Hộ Pháp bây giờ thân thể thương thế khôi phục rất nhiều, liền không cần máu tươi để duy trì sinh mệnh, rứt khoát đem những kêu huyết tinh đều cho Trần Vũ, bắt Trần Vũ một cái hảo cảm. Trần Vũ có chút hoài nghi nhìn Ngân Giáp Hộ Pháp hai mắt, Ngân Giáp Hộ Pháp không hổ là kẻ già đời, trước tiên hướng về phía trước đi đến. Nai Miệng giếng cạn bên trong, Đâu đâu cũng có mật thất, Ngân Giáp Hộ Pháp mang theo Trần Vũ đi tới hắn vừa nãy vị trí mật thất phía trước thời điểm, một trường đột nhiên vỗ vào cửa lớn bên trái. Rang rắc. Một đạo cửa đã đột nhiên rời đi chỗ khác, tinh khiết linh lực từ trong đó tàn mắt ra. Nguyên lai like những Trần Vũ đó phía trước nhìn thấy chạy vào vào Ngân Giáp Hộ Pháp thân thể máu tươi, dĩ nhiên là từ nơi này giữa trong mật thất chạy ra đi. Trong mật thất cũng là một cái cự đại huyết trì, máu tươi ở trong đó ung ung cùng ngục, ngục lăn lột, tuy nhiên lại không có một chút nào mùi máu tanh, những máu tươi này hiển nhiên là trải qua xử lý. Thiếu chủ xin yên tâm, những máu tươi này cũng không phải là máu người, mà là lợi dụng yêu thú máu tươi trải qua nhiều lần tinh luyện, nơi này là năm đó chúng ta tàn huyết môn tại Thiên Phong quốc chân chính phân đả tổng bộ, trong này chính là huyết tinh. Ngân Giáp hộ pháp phát hiện Trần Vũ ánh mắt chỗ sâu căm ghét, nhất thời nhanh chóng nói giải thích, chỉ lo Trần Vũ phẫn nộ. Đã như vậy, như vậy ta liền không khách khí. Trần Vũ cũng không phải loại người cô hủ, bây giờ thương thế của hắn nghiêm trọng như thế, nếu như chỉ là dựa vào bất bại thần quyết tu luyện, muốn triệt để khôi phục e sợ không có mấy tháng là không làm được. Phu phu Trần Vũ bỗng nhiên nhảy một cái, cả người tiến vào huyết chỉ thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra. Có lần trước hoán huyết kinh nghiệm, hắn bắt đầu không ngừng hấp thu những kêu huyết tinh, chữa trị thân thể thương thế. Mắt thấy Trần Vũ khôi phục thương thế, ngân giáp hộ pháp ánh mắt nơi sâu xa thoáng hiện một vệ khiếp sợ. Hắn phát hiện Trần Vũ chữa trị thương thế tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đối với Trần Vũ thương thế tình huống rất rõ ràng, phải biết coi như là có những này huyết tinh trợ giúp, cũng không khả năng lập tức khôi phục. Mà Trần Vũ chỉ là thời gian mấy hơi thở, thương thế dĩ nhiên khôi phục thất thất bát, bát. quan trọng nhất là Trần Vũ cả người khí tức dĩ nhiên từ từ tại tăng lên. A, thật thoải mái, những này huyết tinh thật sự là đồ tốt. Trần Vũ tại trong ao máu không nhịn được tở dài nói, Nguyên Giáp Hộ Pháp không nhịn được trợn tròn mắt, năm đó tàn huyết môn cường thế thời kỳ, nơi này không biết có bao nhiêu cấp 4 yêu thú máu tươi, coi như là năm cấp yêu thú, thật giống cũng có một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 119, giết ngươi không cần ta ra tay. Chương 119, giết ngươi không cần ta ra tay vụ vụ. Vô số huyết tinh hướng về Trần Vũ trong thân thể phun trào mà đi thời điểm, khí tức kinh khủng tại trong ao máu lan tràn ra, Trần Vũ tu vi đột phá đến tiên tiên lục kinh ngạc nhìn Vũ, hiểu được Tại sao mình coi như là Tiên Tiên Cựu Trọng Tu Vi vẫn thua ở trong tay đối phương, thế này sao lại là Tiên Tiên Lục Trọng Kỳ Tức, có thể so với bất kỳ Tiên Tiên bắt trọng tồn tại. Hắn tại vừa nãy thủ hộ Trần Vũ trong khoảng thời gian này, cũng đang hồi tưởng Trần Vũ công kích kiếm pháp của hắn, hắn được ra một cái kết luận, trước mặt đây là một cái chân chính kiếm đạo thiên tài. Ồ, oh, chuyện gì xảy ra, thân thể của ta thật giống có biến hóa. Trần Vũ tu vi đột phá đến Tiên Tiên Lục Trọng cảnh giới thời điểm, hắn cảm giác được toàn thân bàng bạc sức mạnh, thật giống liền muốn đổ xuống mà ra như thế. Lập tức hắn chỉ cảm thấy trong kinh mạch, thật giống trở nên thông suốt lên. Lập tức mang trên mặt kinh hỉ, Hắn biết rồi, kiểu khiếu thông thể cái thứ 3 khiếu huyệt lại cũng vào lúc này mở ra. Lần này thật sự thu hoạch quá lớn, đột phá tiên tiên lục trọng, kiểu khiếu thông thể mở ra cái thứ 3 khiếu huyệt, hắn tu vi bây giờ có thể so với bất kỳ tiên tiên bắt trọng võ giả. Hắn tự hỏi hiện tại gặp phải tiên tiên cửu trọng võ giả, hắn cũng không có bất kỳ kinh hãi, chém giết đối phương cũng căn bản không dùng tới thể hiện ra ẩm huyết đau cùng hư kiếm linh giai binh khí uy bi lực. Ha ha ha, không nghĩ tới lần này thật là lớn được mùa. Trần Vũ cảm giác được toàn bộ trong giao máu tinh đã bị hắn hấp thu gần như, trực tiếp nhảy qua một bên, đổi bộ quần áo, cả người đều trở nên vinh quang tỏa ra. Tuy rằng ngân giáp hộ pháp là một cái bom hẹn giờ, thế nhưng cũng là một cái mạnh mẽ bảo tiêu. Huống chi cái này bảo tiêu tu vi còn có tăng lên rất nhiều không? Gian, chỉ cần Trần Vũ nguyện ý, dùng linh lực màu đen trợ giúp ngân giáp hộ pháp tăng lên tới đỉnh cao thời kỳ, cũng không phải quá lớn năng để. Thiếu chủ, chúc mừng tu vi của ngươi tiến nhanh, thực sự là thật đáng mừng." Ngân giáp hộ pháp đi tới Trần Vũ trước người, cung kính nói, "Ngươi có thể có tên thật, ta cũng không thể một mực gọi ngươi ngân giáp hộ pháp chứ?" Trần Vũ nhìn xem phía trước mặt ngân giáp hộ pháp, hắn lần này có thể thực lực tăng lên nhiều như vậy, cùng cái này huyết chỉ có to lớn quan hệ, ngân giáp hộ không thể không Bẩm thiếu chủ, tại hạ tên thật Đinh Lâm." Trần Vũ nhìn Ngân Giáp Hộ Pháp, cười nói, "Về sau ta gọi ngươi Đinh Lâm, ngươi đi theo ta, ta bảo đảm ngươi sẽ không hối hận." Trần Vũ nhìn Ngân Giáp Hộ Pháp, tự tin đạo. Trần Vũ cùng Ngân Giáp Hộ Pháp đi ra dưới đất giếng cạn, Ngân Giáp Hộ Pháp xoay người, nhìn về phía trước mặt giếng cạn, ánh mắt nơi sâu xa lộ ra một vẻ nhớ lại. Đối với Trần Vũ do hỏi, "Thiếu chủ, ta có thể hay không đem nơi này hết thể đều phá hủy?" Đinh Lâm rất rõ ràng, từ hắn đi theo Trần Vũ bắt đầu, liền mang ý nghĩa hắn muốn cùng Tàn Huyết môn hoàn toàn tuyệt hết quan hệ. Trần Vũ biết Đinh Lâm tâm tình của giờ khắc này, gật, gật đầu, "Hủy diệt đại biểu Tân Sinh." Đem tất cả từ đầu đã tới, ngươi sẽ không hối hận, cứ việc làm đi. Đinh Lâm xoay người, cắn răng, nhân vũ cảnh tiền kỳ Định Phong tu vi khí thế bộc phát ra, trên hai tay linh lực hiện lên thời điểm, một trường hướng về giếng cạn bao phủ mà đi. Vành! Vành! Vành! Khung bố vết nước quay chung quanh này miện giếng cạn, từng đạo vết nước lan tràn lúc đi ra, trung quanh độ nát thê lương hoàn toàn bị gièm ngập, này miện giếng cạn hãm vào sâu trong lòng đất, tàn huyết môn ở lại Thiên Phong quốc hết thể vết tích, đến hiện tại xem như là hoàn toàn biến mất ở e, mặt. Không tốt, có người tới gần, trước tiên tìm một nơi tránh né một cái. Trần Vũ đối với cách đó không xa phá hủy thôn này chấn đinh lâm dặn dò. Phải biết Đinh Lâm bây giờ vẫn là cả người áo giáp màu bạc, chỉ muốn đối phương là võ giả, một mắt là có thể nhìn ra hắn là Tàn Huyết môn ngân giáp hộ pháp. Đinh Lâm quét Trần Vũ một mắt, thu lại khí tức, trực tiếp đi vào cách đó không xa một chỗ trong phế trước mặt. Haha, ha, đi mò góc sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công vu, ngươi quả nhiên ở nơi này, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Xuất hiện tại cái này bên trong người này, chính là môn phái tới truy sát Trần Vũ quay quanh bên, tìm kiếm nửa ngày, không nghĩ tới nghe thấy bên này truyền đến tiếng ầm rút khoát liền xông lại, không nghĩ tới vừa vặn gặp phải Trần Vũ. Lại là ngươi? Trần Vũ nhìn đối diện người áo đen, trong mắt bao hàm phảng ánh lên phẫn nộ cùng sát ý, người này 5 lần 7 lượt muốn muốn chém giết chính mình, Trần Vũ bây giờ thực lực đại tiến, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình cực hạn ở nơi đó. Đúng vậy, chính là ta, ngươi tu vi lại đột phá. Vương Mạt nhìn Trần Vũ, trong mắt lưu lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, lần thứ nhất hắn ám sát Trần Vũ thời điểm, đối phương bất quá tiên tiên nhị trọng cảnh giới, lần thứ hai thời điểm, Trần Vũ bất quá tiên tiên ngũ trọng tu vi, có thể là trọng yếu nhất là Trần Vũ lại tại thời gian ngắn như vậy Tu vi lần nữa đột phá đến tiên tiên lục trọng. Vương mặt tự hồ rõ ràng, tại sao phía trên những người kia, nghĩ như vậy yếu trăm phương ngàn kế thu phục Trần Vũ, chỉ sợ coi như là Tiêu Nhiên công tử, cũng chưa chắc so được với Trần Vũ tiên phú. Đặc biệt là Trần Vũ tiên tiên ngũ trọng có thể một kiếm miêu bại tiên tiên bát trọng, càng là suýt chút nữa linh ngộ được kiếm đạo ý chí tồn tại, thiên tài như vậy, không có thể làm việc cho ta, xác thực quá kinh khủng. Chắc hẳn ta đột phá ngươi rất thất vọng chứ? Trần Vũ nhìn đối diện người đen. Vương mặt nhìn Trần Vũ, cười nhạt, ngươi đột phá ta sẽ không thất vọng, ngược lại ta sẽ cảm thấy rất tốt, hai lần trước ta không giết chết ngươi, đây là của ngươi may mắn. Ít nói nhảm, bây giờ là ngươi lần thứ ba cơ hội, cũng là ngươi cuối cùng một cơ hội duy nhất, uy hàng chúng ta Bắc Tuyết môn, lần này mở ra một cái giá lớn là, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Bắc Tuyết môn, trở thành Bắc Tuyết môn đệ tử, như vậy hết thảy Bắc Tuyết môn tài nguyên, ngươi cũng có thể lựa chọn. Vương Mật nghe thấy mặt trên ban bố mệnh lệnh này thời điểm, cũng là sửng sở. Phải biết coi như là Tiêu Nhiên công tử cũng không đãi ngộ này, đãi ngộ như vậy, đổi thành bất cứ người nào đều sẽ độc tâm, coi như là hắn nhân vũ cảnh tiền kỳ tu vi mọi người động tâm. Vợ ý thì tốt, nếu như ta muốn, muốn chém giết Lưu Trần Anh, không biết các ngươi sẽ, sẽ không đồng ý. Trần Vũ giả vờ động tâm nhìn Vương Mật, do hỏi: "Nào có biết Vương Mật cười ha ha, mở miệng, ngươi muốn giết Lưu Chấn Anh bất quá là một chuyện nhỏ, chuyện này ta cũng có thể đáp ứng ngươi." Trần Vũ nhìn Vương Mật, hắn bất quá là muốn xác nhận một cái, đến cùng lần trước cứu đi Lưu Chấn Anh phải hay không bắt quyết một người, bây giờ nhìn lại quả lại chính là. Xem đi lên một lần tại vận thành thời điểm, đám người áo đen kia quả nhiên là các ngươi bắt quyết môn, cảm tạ ngươi nói cho ta đã hắn." Trần Vũ một câu nói này vừa ra, Vương Mật biết bị lừa rồi, Trần Vũ hay là tại môi ra lời nói của hắn. Tiểu tử Không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lần này ta sẽ không còn có bất kỳ lưu tình, cho nên ngươi ở trước mặt ta sẽ chỉ là một kẻ đã chết. Không sai ta thừa nhận ngươi là thiên tài, thế nhưng một cái chết thiên tài là không có bất kỳ giá trị có thể nói. Vương Mật sắc mặt âm trầm nhìn Trần Vũ, hắn cũng không nghĩ đến Trần Vũ lại giảo hoạt như thế. Trần Vũ nhìn Vương Mật, cả người linh lực lưu chuyển thời điểm, cửu khiếu thông thể ba cái khiếu huyệt toàn bộ mở ra, hắn tu vi cũng tăng lên tới tiên thiên thất trọng cảnh giới, cả người bạc linh lực thả ra ngoài, hắn dĩ nhiên chuẩn bị chính mình đối phó nhân vũ cảnh cường giả tồn tại. Cái đó không xa vừa mới chuẩn bị muốn xuất thủ ngân giáp hộ pháp, nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đều có chút chấn động, chẳng lẽ hắn muốn lấy tiên tiên lục trọng tu vi đánh bại Vương Mật? Xem ra ngươi quả nhiên là tự tìm đường chết, như vậy ta sẽ cắt thành ngươi, chết đi. Vương Mật mắt thấy Trần Vũ lại trước tiên vận chuyển linh lực, sắc mặt biến hóa dữ trên người một luồng khí thế bộc phát ra, linh lực hướng về hai tay vận chuyển mà đi thời điểm. Đại Bi Thiên Quyền, chết cho ta. Cùng bố sóng khí vây quanh Vương Mật đấm, lăn lộn thức dậy, ở quả đấm của hắn mặt, phản phất từng tòa, từng tòa lớn, hướng về Trần Vũ rơi xuống mà tới. Hư Không Kiếm Pháp, phiêu một kiếm, Trần Vũ trên tay hư kiếm xuất hiện thời điểm, khủng bố linh lực lan tràn thời điểm, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng hắn dốc hết toàn bộ ra tay, có thể hay không cùng Nhân Vũ cảnh tu vi người đối kháng. Khủng bố linh lực từ Trần Vũ trong thân thể, lưu động đến hư trên thân kiếm. Một luồng cho người cảm giác được tia sáng chói mắt từ trên lưới kiếm mặt phát tán ra. Xì xì. Một kiếm chạm hạ xuống thời điểm, vô số nắm đấm biến thành phấn vụn. Nhân Vũ cảnh cường giả căn bản không phải hiện tại Trần Vũ có thể chống lại, hắn trong nháy mắt đã bị xông bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất mặt. Coi như là hắn trưởng khống hư không kiếm pháp như vậy địa cấp võ kỹ, như trước không cách nào cùng Nhân Vũ cảnh cường giả chiến đấu. Nếu như nói Nhân Vũ cảnh linh lực là sông lớn lời nói, như vậy Trần Vũ linh lực chính là tiểu mừng máng, mặc cho thế nào ký xảo, hắn cũng không phải là đối thủ của Vương Mật. Hoa. Wow. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun lúc đi ra, Trần Vũ từ trên mặt đất mặt đứng lên. Tuy rằng hắn biết mình không phải Nhân Vũ cảnh đối thủ của người, lại làm cho hắn nhận rõ ràng một điểm, cái kia chính là về sau hắn coi như là gặp phải Nhân Vũ cảnh tiền kỳ võ giả, cũng không quá hoàn toàn không có cơ hội làm mạng. Vương Mật nhìn Trần Vũ, ánh mắt nơi sâu xa cùng thoáng hiện qua một vệt kiêng kỵ. Vừa nãy vũ khí của hắn cùng Trần Vũ võ ký, đều là địa cấp võ khí. Rõ ràng Trần Vũ thế yếu cũng chỉ có tu vi mà thôi. Trần Vũ, đây là người cơ hội cuối cùng, không phải vậy ngươi đến lúc đó sẽ chết không nhắm mắt. Trần Vũ nghe thấy Vương Mạt lời nói, cười lạnh nói, hay là chết không nhắm mắt người không phải là ta, mà là người, bởi vì ngươi sắp là một kẻ đã chết. Vương Mạt nghe thấy câu nói này, nhất thời bắt đầu cười ha hả, chẳng lẽ Trần Vũ còn cảm giác mình có thể chém giết người võ cảnh cường giả người, đây không phải nói chuyện viện vùng sao? Ha ha, ngươi không cảm thấy buồn cười, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Trần Vũ nhìn về phía cách đó không xa tránh né lên ngân giáp hộ pháp Đinh Lâm, cười nói, giết ngươi không cần ta ra tay liên ở Trần Vũ vừa dứt lời thời điểm, cách đó không xa trong phế tích mặt, ngân giáp hộ pháp đột nhiên từ trong đó lao ra, xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt cách đó không xa, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Mật. Ngân giáp hộ pháp? Làm sao có khả năng? Vương Mật nhìn ngân giáp hộ pháp, sắc mặt lườm ác. Đinh Lâm nhìn Vương Mật, cười nói, có chút kiến thức, bất quá rất đáng tiếc, hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này rồi. Vương Mật nhìn về phía Đinh Lâm thời điểm, cũng phát hiện một ít đầu mối, ngươi cũng là nhân vũ cảnh tiền kỳ tu vi, ngươi chưa chắc có thể giết ta, cho nên vẫn là đừng nói mạnh miệng như vậy tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 120 kiếm cùng kiếm loạn bạn. Chương 120, kiếm cùng kiếm luận bạn hư, và ngươi còn không tư cách cùng ta nói câu nói này, ta đều muốn giết ngươi, giống như là giết chó bình thường. Đinh Lâm năm đó, nhưng là dưới một người trên và người, bây giờ cư nhiên bị Vương Mật vừa nói như vậy, làm sao có thể chịu đựng? Thiếu chủ, để cho ta ra tay chém giết hắn, nhìn hắn còn dám hay không hung hăng. Vương Mật biến sắc mặt, hắn tự nhiên biết, đỉnh cao thời kỳ ngân giáp hộ pháp nhưng là nhân vũ cảnh đại viên mãn cảnh giới tồn tại, bất quá hắn lập tức lạnh lùng nhìn về phía Trần Vũ, Trần Vũ, lại dám cùng tàn huyết môn người cấu kết, có biết tin tức này nếu như truyền đi, không cần nói một mình ngươi chết co như là các ngươi toàn bộ Trần gia, chỉ sợ cũng phải gà chó không yên. Hừ. Trần Vũ nghe thấy Vương Mật Câu nói này, sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu như nói hắn đi tới thế giới này, cái thứ nhất công nhận người là Tiêu Nhược Hàm, đó là hắn phát thể phải bảo vệ cả đời nữ nhân. Như vậy Trần gia chính là của hắn trách nhiệm, một người đàn ông thủ hộ gia tộc trách nhiệm, hắn không cho phép Trần gia xuất bất kỳ vấn đề gì. Giết. Đinh Lâm sớm liền muốn ra tay rồi, nghe thấy Trần Vũ câu nói này, nhất thời cả người khí thế bộc phát ra. Cả người hướng về Vương trực tiếp đánh tới. Tiểu tử, ngươi lại dám coi thường lão phu, hiện tại sẽ là của ngươi giờ chết. Đinh Lâm mặc dù đối với Trần Vũ không dám hung hăng, thế nhưng hắn cũng là một đời cường giả, trên hai tay khủng bố linh lực lan tràn lúc đi ra, hướng về đối diện Vương Mật tập kích mà đi. Rầm rầm rầm. Ngân Giáp Hộ Pháp tuy rằng đã từng tu vi rất cường hãn, hắn thương thế cũng vẫn không có hoàn toàn khôi phục, hai người chiến đấu liên miên. Hoa. Vương Mật tu vi mặc dù là nhân vũ cảnh tiền kỳ, cùng Ngân Giáp Hộ Pháp Đinh Lâm so ra, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Bị Đinh Lâm trực tiếp đánh bay ra ngoài thời điểm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tiểu tử, lão phu đỉnh cao thời kỳ, coi như là bách cấp cảnh cường giả ta đều không sợ, chi là ngươi, kế tiếp sẽ là của ngươi giờ chết. Đinh Lâm cả người khí thế bạo phát lúc đi ra, trên hai tay, máu tươi lan lột, hai đạo màu máu đỏ bóng dáng xuất hiện, mang theo tính chất hủy diệt khí thế, đầy trời đều là dấu móng tay. Ngưng huyết thần trảo. Trần Vũ nhìn thấy tình cảnh này, nội tâm âm thầm may mắn. Cũng còn tốt vừa bắt đầu Đinh Lâm cũng không hề thi triển toàn lực chém giết chính mình, nếu không chỉ sợ hắn sớm đã bị chết, nơi nào vẫn có thể thu phục ngân giáp hộ pháp. Hơn nữa hắn phát hiện một vấn đề, ngân giáp hộ pháp thi triển ra ngưng huyết thần dĩ nhiên là địa kỹ, Lưu Phong trước triển khai ra bất là nhân cấp cực phẩm Vương mặt mặt ngượng những khủng bố hướng về hắn tập kích mà đi. Hắn cả người linh lực lan lộn, cắn răng, trong lòng mang theo một ít không cam lòng, lẽ nào lần này ám sát Trần Vũ lại muốn thất bại? Bất quá hắn lập tức nghĩ đến, đó chính là hắn mang về một cái tin tức hữu dụng, Trần Vũ nắm giữ ngân giáp hộ pháp, như vậy yêu quyết cùng nhau lời nói, liền không có việc gì. Liên Vân Phong trưởng, vươn mặt hai tay hướng về Đinh Lâm lao ra, tại trên thân thể hắn, phản phất xuất hiện hai tòa ngọn núi to lớn, theo hắn hai bàn tay đánh ra đi. Rầm rắc. Hai người giao phong địa phương, đại địa đột nhiên dạng nứt ra. Trên mặt đất vô số vết nứt rặm rặm chằng chịt ra, sóng khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Vương Mật cả người đều là sắc bén vũ sắc lưu lại vết thương, Đinh Lâm cũng bất quá là bị đẩy lui mấy chưởng mở. Mà Vương Mật nhìn thấy Đinh Lâm bị đẩy lui, chỉ là quét mắt một vòng chân vũ, hắn không chuẩn bị lưu lại. Chạy. Linh lực lăn lộn thời điểm, Vương Mật một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, sắc mặt nhất thời trở nên trắng xanh rất nhiều, bất quá may mà hắn cảm giác mình có thể đau đậu. Tam Dao quyết, xuất đạo. Một mực tại bên cạnh xem cuộc chiến chân vũ, mắt thấy Vương Mật không địch lại Đinh Lâm, liền muốn chạy trốn. Hắn đã sớm có chuẩn bị, cả người linh lực vận chuyển tới cực hạn. Tại thân thể của hắn mặt sau, hai đạo ngân bạch sắc cánh dương cánh mà đi. Hắn trên tay, ẩm huyết đau trong nháy mắt nổi lên, huyết sát chi khí tràn ngập ra, ẩm huyết đau linh giai binh khí uy thế hoàn toàn triển lộ ra. Vương Mật sắc mặt ngơ ngác, hắn mắt thấy Trần Vũ trôi này màu máu đỏ dao hướng về chính mình chém tới, hắn căn bản không biết làm sao đi chống đối một đao kia. Một đao kia hắn muốn muốn chạy trốn, lại phát hiện không chỗ có thể trốn. Một đao kia hắn muốn lùi về sau, lại phát hiện đao dĩ nhiên là từ phía sau mà đến, nhưng là Trần Vũ minh rõ ràng liền ở trước mặt của hắn. Thiên, đây là đáo ý. Đinh Lâm mắt thấy tình cảnh này, hắn bị Vương đầy lui, dưới cái nhìn của hắn, Vương e sợ không cách nào chém giết. Nào có biết Trần Vũ lại đã sớm chuẩn bị, hơn nữa hắn nhớ rõ ràng Trần Vũ cùng đối chiến, sử dụng là kiếm pháp. Mắt hắn lại gắt gao chăm chú vào Trần Vũ tay, Trần Vũ cùng hắn đối chiến thời điểm, sử dụng là tay phải, mà thời khắc này Trần Vũ xuất đao dùng là tay trái, nói cách khác Trần Vũ đao và kiếm đều đang tu luyện. Xì. Máu tươi từ Vương Mật bụng chạy ra đến, Vương Mật một trưởng vỗ tại Trần Vũ trên thân thể. Trần Vũ bị đánh bay ra ngoài, nhưng là Vương Mật thân thể cũng đã đứt đoạn mất một nửa, một đao kia đã để hắn chắc chắn phải chết. Không, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng còn có thể pháp? Tuần nữa đao pháp của ngươi cũng không so với kiếm pháp của ngươi kém, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Hoa. Wow. Nhưng là Trần Vũ cũng không trả lời hắn, mà là thu hồi ẩm huyết đau, đưa tay ra xóa đi khỏe miệng máu tươi. "Không có gì là không thể, đáng tiếc ngươi không nhìn thấy bác Tuyết môn hủy diệt ngày đó rồi." "A." "Không." "Vĩnh." Vương mặt gào thét một tiếng, cả người ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất mặt, thân thể cắt thành hai đoạn. Đinh Lâm nhìn Trần Vũ, hắn nội tâm có chút kích động, Trần Vũ thiên phú khiến hắn cảm giác được chấn động, một cái đao pháp cùng kiếm pháp đồng loạt tu luyện tới rất cảnh giới cao thiên tài, coi như là làm tùy tùng của hắn, cũng không phải một cái chuyện mất mặt tình. Giang Giác. Tại bác Tuyết Môn một chỗ phía trên ngọn núi, La Hạo Nhiên nhìn xem phía trước mặt hai bộ thi thể, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Tại trước người hắn, có một cái nam tử, chính túi đầu, không dám thở mạnh. Này hai bộ thi thể chính là kiếm trung phi liếu hạng còn có vương mật, túi đầu người đàn ông trung niên, chính là ngày đó khoe khoang khoác lác, Trần Vũ chắc chắn phải chết cái kia nhân vũ cảnh trùng kỳ cường giả. Không bố, như vậy là pháp. Ta Thiên Phong Cốc thật giống không có bất kỳ đao pháp thiên tài chứ? Lẽ nào là tới từ ở những thế lực khác giả? La Hạo Nhân lẩm bẩm lủ mủ. Rất lâu, La Hạo Nhân trong đôi mắt, một luồng hào quang kinh người bắn ra đến. Trên người nhân Vũ cảnh hậu kỳ đại viên mãn khí thế bộ phát ra làm cho này cái người đàn ông Trung niên trong nháy mắt quỷ xuống ở trước mặt của hắn đây chính là người nói không có sơ hở nào, vọng Thiên Tông Tứ người đệ tử không chỉ có một cái không giết chết bây giờ còn mang về chúng ta bắtuyết một hai người thi thể la Hạo nhiên từng chữ từng chữ đối với người đàn ông Trung niên nói môn chủ thăm ạ ta phát hiện một điểm man mối hy vọng có thể mang công cho qua người đàn ông Trung niên kéo ra liễu hạng cùng vương mật trên thân thể vết thương môn chủ cái này hai nơi thương thế giống nhau như lúc đều là với đau Có một chút rất trùng hợp, cái kia chính là hai người vết thương đều rất sâu, nếu như là một cái chân chính đao pháp cao thủ, nhân vũ cảnh tu vi võ giả, vết thương không thể như thế thô ráp. Điều này nói rõ đối phương đao pháp cảnh giới không đủ, có thể là người trưởng khống một thanh linh giai binh khí, thuộc hạ hoài nghi, chém giết hai người bọn họ người không phải ai khác, mà là Trần Vũ, hy vọng môn chủ có thể đem hết toàn lực, chém giết Trần Vũ người này. La Hạo Nhiên trong mắt cũng phảng hiện một vệ sắc ý, phụ định hoàn toàn nói, không thể, một người kiếm pháp kinh khủng như thế, hắn không thể sẽ đem pháp tu luyện tới cảnh giới này. Môn chủ, người này không thể lưu, không bằng chúng ta sớm động thủ đi. Này cái người đàn ông trung niên ánh mắt tàn nhẫn, trực tiếp đề nghị: "Không thể, Vũ La tông bên kia còn thiếu một chút, hơn nữa tiêu ra nội tình chúng ta còn không thăm rõ rõ ràng, không nên khinh cử vọng động." La Hạo Nhiên quả quyết nói: "Các người nghe nói, Trần Sư huynh cùng Tạ Sư huynh hai người tại võ đài luận bàn kiếm pháp. Nửa tháng trước, Tạ Sư Minh một người nhấc theo một thanh kiếm, máu me khắp người, cả người là thương, ta cho rằng hắn chết chắc rồi, không nghĩ tới tu vi của hắn lại đột phá đến tiên thiên cự trọng đỉnh cao. Chỗ người tính là gì? Ta nghe nói Trần Sư huynh lúc trở lại, ven đường còn chém giết một người, kiếm trung phi liễu hạng, Trần Sư huynh cũng đột phá đến tiên tiên trọng." Bắc Tuyết Môn muốn, muốn giết chúng ta Vọng Thiên Tông thiên tài, ta nghe nói Ngũ Trưởng lão đã hơn một lần trọng thương mà về. Đừng nói nhiều, nhanh đi xem hai người luận bàn đi, tuyệt đối đừng bỏ qua. Rất nhiều người hướng về Vọng Thiên Tông vội đài chạy đi, sắc mặt đều là kích động. Phải biết Tạ Vấn Thiên cùng Trần Vũ kiếm pháp đều rất cao minh, hai người như vậy luận bàn, tự nhiên là vô cùng đặc sắc. Bác Tuyết Môn trở về 5 người, ngoại trừ Trần Vũ trở về hoàn hảo không chút tổn hại, Ngũ Trưởng lão bị thương nặng, Hà Tính Mai bị thương nặng, Vũ Thành làm mất đi một chân, Tạ Vân Thiên vết thương chẳng Đệ, ta biết thực lực của ngươi rất bố, tuyệt đối đừng lưu thủ, sử dụng tới ngươi cường hãn nhất kiếm pháp. Ta bức thiết cần một hồi kiếm pháp chiến đấu." Tạ Vân Thiên đứng ở trên võ đài, nhìn đối diện Trần Vũ. Trên mặt tràn ngập chờ mong, lần trước Bất Tuyết môn trở về, hắn trở về từ có chết, tu vi tiến nhanh. Từ khi tại Bất Tuyết môn thời điểm, hắn mắt thấy Trần Vũ suýt chút nữa lĩnh ngộ được kiếm ý, nội tâm đối với kiếm ý khát vọng thì đến được không có gì sánh kịp mức độ. Dứt khoát hắn bức bách chính mình, muốn đang cùng Trần Vũ luận bàn trong, nhìn xem có thể hay không bắt được lĩnh kiếm linh cảm, thế là trận này kiếm cùng kiếm luận bàn liền sinh ra. Tạ sư huynh, bây giờ tu vi đột phá tiên tiên trọng đỉnh cao, ta làm sao dám lưu thủ?" Trần Vũ nhìn Tạ Vân Thiên, hắn có thể cảm nhận được, bây giờ Tạ Vân Thiên, chỉ ít so với lần trước cái kia Tạ Vấn Thiên cường hạng gấp đôi, hắn có thể cảm nhận được Tạ Vấn Thiên trong thân thể cái cố này xung thiên kiếm khí, xem ra Tạ Vấn Thiên trở về từ coi chết quả nhiên lĩnh ngộ được rất nhiều. Ha ha, Trần Sư Đệ, ta cảm giác ngươi thật sự rất đúng khẩu vị của ta, chuẩn bị ra tay đi." Tạ Vân Thiên nói xong, trên tay kiếm ảnh di động. Cảm nhận được Tạ Vấn Thiên nắm lấy kiếm một khắc đó, luân khí tức kia, Trần Vũ Nội Tâm cũng trở nên ngưng trọng lên, Tạ Vân Thiên đến cùng tu được kỳ ngộ gì, khủng bố như vậy. Sì. Trần Vũ trong tay, hư kiếm thoáng hiện thời điểm, Cả người biểu hiện cũng từ vừa nãy bình dị gần ui, trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Trên người cái cố này kiếm y càng ngày càng rõ ràng, tạ vấn thiên trong lòng cũng có chút chấn động, xem ra trần Vũ khoảng cách lĩnh nộ kiếm đạo ý chí thật sự càng ngày càng gần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện